Đồng ý Hà Ngộ gật đầu. Ngươi đây, đối với anh hùng cái nào khá là đẹp đẽ? Tô cách hỏi. Cái này đồng thời mới anh hùng, ta cảm thấy tương lai cũng có thể là đấu trường lên khách quen. Hà Ngộ nói. Đối mông nha uy hiếp tương đối lớn sẽ có người nào đâu? Tô cách nói. Cái này có thể liền có thêm. Một cái không có chuẩn vị sản thủ, bên người không có phụ trợ chiếu ứng thời điểm vẫn là thành thật một chút tốt. Hà Ngộ nói. Vậy ngươi cảm thấy phụ trợ anh hùng cầm ai tương đối tốt phối hợp mông nha? Tô cách lại hỏi. Năng lực bảo vệ ưu tú A Trương Phi Thuận Sơn mới ra lô ban đại sư Cũng rất có thể A Hàng Ngộ nói Lô ban đại sư cái này anh hùng ta đã có lệnh giao qua Phối hợp tốt đối đoàn đội tăng thêm thật rất lớn Tô cách nói Không có chuyển vị xạ thủ nhất là sẽ thích hắn A Hàng Ngộ cười An bở lời anh hùng đều rất thích Tô cách cũng cười Nghe tựa như cái ban vị khách quen Hàng Ngộ đột nhiên thở dài Mặt lộ thần sắc lo lắng Xem ra ngươi đối cái này anh hùng ý nghĩ tương đối nhiều A Tô cách nói Ta nghĩ không chỉ là ta. Hà ngộ nói. Như vậy, cái này ban vị liền càng thêm muốn khóa chặt. Tô cách nói. Cũng không thể một thanh đều không ra a. Hà ngộ nói. Cũng không phải là không thể được. Tô cách nói. Một dính đến trò chơi, lời của hai người lập tức nhiều hơn, từ đông giang một mực cho tới thâm hải. Hạ xe bay cùng một chỗ dựng xe tiếp tục, cho đến đến điểm cuối, kéo lấy hành lý đi đến cờ tờ lờ tổng bộ chỗ ghi danh lúc. Hai người còn tại phân tích làm sao đối phó thượng quan huyện nhi cái này anh hùng gần nhất đối cục bị cái này anh hùng mang theo tiết tấu thua trận tình huống quả thực không ít đến ma nữ áo choàng đều nhân thủ một kiện thời điểm thượng quan luyện nhi thật sự không có gì dùng nhưng là maishijian đủ ải không giống maishijian đủ kia một thân không chế từ đầu tới đuôi đều là cái đại uy hiếp nhà hai người khi đi tới đã trò chuyện không ít khắc chế thượng quan luyện nhi anh hùng thiên cùng trang bị thiên đều đã qua dưới mắt đã là tại pháp đâm anh hùng bên trong đối đầu dựng lên cho nên cầm tới cái này anh hùng tiết tấu liền phải tăng tốc một chút ta cảm thấy cần lợi dụng nàng đặc tính làm nhiều vượt tháp cường công, đồng đội cũng muốn quay chúng quanh nàng điểm này, bay một lần phá một cái tháp, đánh ra loại nhịp điệu này vậy liền hoàn mỹ. Tô cách nói, ừm. Hàng nội liên tục gật đầu. Huyền nhi đại chiêu xi đi tiền kỳ vẫn là rất lâu, cần phải cẩn thận làm tốt quy hoạch. Mỗi một lần đều có thể đánh ra một cái tiết tấu điểm, kia cục diện liền thuận xuống tới. Cao ca luyện đến đâu rồi? Tô cách đột nhiên hỏi. Gần nhất thật đúng là không chút cùng nhau chơi đùa, cái này anh hùng là nàng thích một loại kia, hẳn là sẽ khổ luyện đi. Hàng ngộ nói. Cái này muốn ở trường bên trong, không biết nhiều ít người lại muốn bị nàng giết tới thổ huyết. Tô cách nói. Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Hàng ngộ liên tục gật đầu. Hai vị. Đón hai người tới đứng dậy nhân viên công tác phiền muộn, hắn cái này cũng chờ đã lâu, hai vị này trò chuyện lại không xong. Nếu không phải chủ đề tất cả vương giả vinh diệu, hắn đều muốn hoài nghi hai vị này cũng không phải là báo danh tuyển thủ. A, thật có lỗi. Tô cách trước kịp phản ứng, vội vàng theo đúng phương tạ lỗi. Tính danh lấp nơi này. Cái này lưu lại một điện thoại liên lạc đối phương cũng không có nói thêm cái gì, cầm đánh dấu bản đẩy lên hai quyển trước mặt. Tô cách tiếp nhận bút, điền hoàn tất, về sau Hà Ngộ tiến lên, vừa viết xong danh tự, kia nhân viên công tác lập tức chứng mắt, ngươi chính là Hà Ngộ. A. Hà Ngộ sửng sở, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Vậy mà lúc này càng nhiều ánh mắt nhưng đều là chỉ hướng hắn, bao quát một bên khác chính cùng nhân viên công tác giao phó chuyện Đông Hoa Sơn, chợt nghe đến tên Hà Ngộ, lập tức cũng quay đầu nhìn sang. Chương 74, tự đề tự mình. Tô cách rất thức thời hướng bên cạnh đường. Hắn giao hữu rộng khắp, tại gia nhập Thanh huấn 300 Dũng sĩ quần thể về sau, lập tức lại bị mang vào không ít vòng quan hệ, hắn so hàng ngộ chính mình còn muốn tin tưởng hắn thắng liên tiếp tại Thanh huấn thi đấu bên trong nhất lên bao lớn chú ý tại 300 Dũng sĩ quần thể bên trong, dù sao có gì ngộ người trong cuộc này tại, mọi người không tốt nghị luận quá nhiều. Nhưng tại những này vòng tròn quần thể bên trong, từ ngày thứ ba hàng ngộ cầm xuống toàn thắng bắt đầu, hắn liền thành một cái trưởng kỳ chủ đề, mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều có người nghị luận hắn. Dưới mắt chân nhân biểu diễn, Đương Hà Ngộ cái tên này bị hô lên lúc, Tô Cách liền biết nơi này muốn náo nhiệt một phen. Tại hắn hướng bên cạnh nhường thời điểm, hắn liền thấy đã có người hướng phía bên này góp đến, mọi người giống vây xem gấu trúc đồng dạng đánh giá Hà Ngộ, cái thứ nhất mở miệng nói chuyện, lại là chậm hơn một chút mới qua người tới. Người chính là Hà Ngộ. Đông Hoa Sơn khi đi tới, nhân viên công tác thuận tay liền đem đánh dấu bảng đưa cho hắn, Đông Hoa Sơn tùy ý nhìn lướt qua về sau, liền nhìn nói với Hà Ngộ. "Đúng thế." Hà Ngộ gật đầu. "Ta là Đông Hoa Sơn, thanh vấn thi đấu người phụ trách." Đông Hoa Sơn tự giới thiệu. Chào ngươi, chào ngươi. Ôn lại thi đấu bộ phận chiến tích của ngươi rất xuất sắc à, tất cả mọi người rất chú ý ngươi. Đông Hoa Sơn cũng không che giấu điểm này. Còn tốt, còn tốt. Hà Ngộ vội vàng khiêm tốn. Hoan nên tham gia họ phờ lỉn thi đấu. Đông Hoa Sơn nói hướng Hà Ngộ vươn tay ra. Tạ ơn. Hà Ngộ cùng hắn nắm chặt lại. Đông Hoa Sơn cũng không có nói tiếp đi quá nhiều, nhưng chính là như thế vài câu đơn giản hàn huyên, cũng đã đưa tới không ít ánh mắt âm mộ. Tụ tại cái này đánh dấu chỗ. Loại trừ nhân viên công tác còn có một ít là báo danh tuyển thủ, nhưng là dẫn tới thi đấu sự tình người phụ trách tự mình trao hỏi, vậy nhưng chỉ có Hà Ngộ một cái. Hắc. Lúc này lại một người nhảy tới Hà Ngộ bên cạnh, vỗ bả vai hắn, ngựa khí quen thuộc nhường tất cả mọi người tưởng rằng Hà Ngộ bằng hữu. Kết quả chính nghe nhân viên công tác giao phó công việc Hà Ngộ quay đầu nhìn lại lúc, lại là một mặt mở mịt ngươi là. Ta bất chi sơn A, vị này ngẩng đầu, tiêu ngạo mặt. Theo mọi người thống kê không trọn vẹn. Hà Ngộ nhấc lên thắng liên tiếp phong bạo cùng hắn lúc trước liền sẽ tìm đội viên câu thông giao lưu không thoát quan hệ. Ở trong quá trình này không ít người đều theo Hà Ngộ lẫn nhau tăng thêm hệ chặt hảo hữu mà Bất Chi Sơn chính là trong quá trình này đệ nhất nhân. Thế là từ thời gian tuyến thượng tới nói, hắn cho là mình cùng Hà Ngộ giao tình nhất cũ, so với những người khác chí ít đều muốn sơn cá biệt giờ đâu. A, ngươi nha. Hà Ngộ nghe xong đối phương cho biết tên họ, đương nhiên cũng liền nhận được. Chỗ ở ta biết, ngươi số mấy? Ta mang ngươi tới. Bất Chi Sơn cực độ nhiệt tình. Không nói hai lời nắm qua hà ngộ dương hành lý, đã muốn giúp hắn dò sách. Ta. Một nghìn hai trăm linh ba hà ngộ mắt nhìn phòng của mình số thẻ mã. Bên này bên này. Bất chi sơn kêu gọi. Ngươi đây. Hà ngộ ngược lại là chưa mình còn có cái đồng hành, quay đầu nhìn về phía tô cách. Bất chi sơn thấy thế lại là rất là cảnh giác, giống như là gặp được cái gì cạnh tranh giống như, đều không đợi bên kia tô cách trả lời đâu liền cướp lời nói, cái kia, nói nhảm cũng không nhiều lời, ngươi cái này chỉ định là đội trưởng nhân tuyển A. Thế tất cần một cái ưu tú đường giữa linh hồn, người này, ngoài ta còn ai? Ta đi. Vô sỉ ha. Trung quanh tuyển thủ, thậm chí một ít công việc nhân viên, nhìn thấy bất chi sơn như thế tự đề cử mình, tất cả đều trận mắt hốt mồm. Hàng nộ cao tháng suất đã rõ như ban ngày, cùng hắn cùng đội, vậy dĩ nhiên là mỗi vị tuyển thủ đều chờ mong đều nguyện ý có thể giống bất chi sơn dạng này không chút nào thật trọng. Trước mắt bao người tự tiến cử vậy thật là không phải người bình thường có thể làm ra sự tình. Thế nhưng là nghĩ lại phía dưới, nhưng lại cảm thấy hắn dạng này tự tiến cử sát suất thành công vẫn là rất cao. Dù sao có thể trúng cử thanh huấn thi đấu bản thân cũng đã là đỉnh tiêm thực lực, 300 tiến 80 về sau, còn lại đám người tiêu chuẩn cũng không trở thành có quá minh sắc đường danh giới, người đi hắn cũng được tình huống dưới, tới trước tới sau cũng không liền thành trọng yếu tiêu chuẩn. Trừ phi Hà Ngộ trước đó đã đã hẹn đồng đội. Kết quả trừ phi lập tức liền phát sinh, đối mặt bất chi sơn nhị tỉnh, Hà Ngộ một mặt khó xử, nhưng vẫn là thực nôn tương cáo, cái kia. Đường giữa ta đã ước người tốt nhà Cái gì? Là ai cùng ta đoạt vị trí A? Bất chi sơn nghe xong, lập tức ngắm nhìn bốn phía, bộ dáng kia phản phất muốn lập tức tìm người ra đơn đấu giống như Là cho tới nay đồng đội Hàng ngộ nói Tình huống như thế nào? Bất chi sơn nghe xong hàng ngộ không phải bằng thực lực chọn lựa hoặc là cái khác, mà là có giao tình Hơn nữa là cho tới nay đồng đội, lập tức tuyệt vọng Đáng thương tố cách, lúc này mới quất lấy về tay không đáp hàng ngộ Hướng hàng ngộ lung lay nhà dưới thẻ nói Ta 1211, ngươi theo bằng hữu trò chuyện, ta đi trước cái này còn trò chuyện cái gì nha? Bất Chi Sơn nghe xong lẩm bẩm, vậy cái này Dương hành lý ngươi còn xách sao? Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Hàng Nộ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đưa ngươi đi đi. Bất Chi Sơn đủ rũ, cuối cùng không có như vậy bỡ đỡ, vẫn như cũ giúp Hàng Nộ kéo lên hành lý. Chính ta ta tự mình tới. Hàng Nộ cũng là cho đùa, cái nào có ý tốt thật làm cho người rõ sách, vội vàng lại đi tới đoạn, ta đến ta tới hai người cứ như vậy kéo đến cướp đi một đường tiến lên, tôi cách theo hai người giữ vững khoảng cách nhất định, phảng không biết hai người. Bất Chi Sơn lúc này nhìn về phía Tô Cách, đột nhiên có một ít giật mình, vị này không phải là ngươi trung đan đồng đội à? Ngươi là? Ta không phải, ta gọi Tô Cách. Tô Cách mặt không biểu tình. A, quốc phục tôn thượng hương. Bất Chi Sơn gật đầu. 300 dũng sĩ, nhất là tiến vào họ phờ lỉnh thi đấu 80 người, lẫn nhau dù là gặp mặt không biết, tổng cũng lẫn nhau biết. Giống Tô Cách dạng này lực gáp chức nghiệp dẫn chương trình thậm chí tuyển thủ chuyên nghiệp, một mực chiếm cư quốc phục anh hùng bảng thủ tồn tại. Khi sớm tại thanh huấn thi đấu bắt đầu trước mọi người còn đang cố gắng sông phân thời điểm liền đã dẫn tới không ít chú ý. Vậy vị này chính là các người phát dục đường. Bất chi sơn nói, hắn nhìn ra Hà ngộ cùng vị này cũng là quen biết cũ dáng vẻ. A, thật sao? Hà ngộ nhìn về phía tô cách. Người đang hỏi ai? Tô cách nói. Hà ngộ cao ngẩng đầu lên, nhìn về bất chi sơn, cái này có một chút phức tạp. Nha! Bất chi sơn cũng không nhiều nghe ngóng, phát dục lộ là ai hoặc là có cái gì cố sự, hắn tuyệt không quan tâm. Hắn chỉ đau lòng hắn đường giữa bị người chiếm cứ, ta hỏi nhiều một câu, ngươi đường giữa đồng đội là ai? Hà Ngộ đang muốn mở miệng, lại phát hiện bên kia Tô cách chính hướng hắn xem ra, ánh mắt nghiêm túc, có chút rung phía dưới. A, cái này sao? Hà Ngộ cười ha hả. A, còn chưa thuận tiện lộ ra thật sao? Bất Chi Sơn đã nhận ra thứ gì, về sau liền không nói gì nữa, buồn buồn đem Hà Ngộ đưa đến 1203, "Đến, ngươi nghỉ ngơi đi. Tạ ơn, buổi tối tập hợp lúc gặp." Hà Ngộ vội nói. "Ừm." Bất Chi Sơn đứng tiếng. Thần sắc nhìn có chút thảm, quay người rời đi. Hà Ngộ đưa mắt nhìn hắn, Tô Cách cũng đứng ở một bên không có lập tức đi phòng của hắn, cho đến bất chi sơn bóng lưng tại giữa thang máy bên kia biến mất, lúc này mới đối Hà Ngộ nói, cẩn thận chút luôn luôn tốt. Ta minh bạch. Hà Ngộ nhẹ gật đầu. Loại này đồng đội chọn lựa, kỳ thật có điểm giống bờ tờ lúc tuyển anh hùng, chính mình nghĩ chọn anh hùng trước đó để lộ ra đi, vạn nhất người khác tới một tay lấy tuyển thay mặt ban đầu. Hà Ngộ bắt đầu không có hướng cái này nghĩ, nhưng ở Tô Cách hướng hắn lắc đầu ám chỉ lúc nhưng cũng lập tức kịp phản ứng. Nếu không cũng không trở thành hướng bất chi sơn treo lên ha ha. Chỉ là kể từ đó, ít nhiều có chút không tín nhiệm bất chi sơn chi ngại, khi nhìn đến bất chi sơn thất lạc bộ dáng về sau, Hà Ngộ trong lòng có chút không thoải mái. Quy tắc như thế, không cần để ở trong lòng. Tô Cách nhìn Hà Ngộ bộ dáng, lại nói câu: "Ta biết, chỉ là không nghĩ tới bờ đỡ tâm lý chiến từ giờ khắc này cũng đã bắt đầu." Hà Ngộ nói: "Cái này đã tính trễ, trong khoảng thời gian này liền không ai đi tìm người sao?" Tô Cách nói: "Nghe Tô Cách kiểu nói này, Hà Ngộ đột nhiên ý thức được Từ khi họ phở lỉn thi đấu danh sách công bố về sau, tìm hắn đến nói chuyện phiếm hàn huyên người, sắc thực so trước kia nhiều một chút. Rõ ràng cùng một chỗ dự thi tuyển thủ so trước đó còn thiếu chọn vẹn 240 người tới. Nguyên lai là chờ ta ở đây đâu? Hà Ngộ cảm thán, dạng này vừa so sánh, trực tiếp nhảy đến trước mặt mình dọa sách lấy lòng tự đề cử mình bất chi sơn thật sự là sảng khoái trực tiếp nhiều lắm. chương 75, tổ đội, thượng. Đưa mắt nhìn đi bất chi sơn, Hà Ngộ vào phòng, tô cách cũng kéo lấy hành lý của hắn đi hắn 1211 phòng Gian phòng không lớn, bày biện cũng rất đơn giản, một cái giường, một tủ sách, một trường ghế ngồi, dù sao không phải khách sạn, chưa nói tới cái gì xa hoa. Bàn đọc sách ngay phía trên vách tường trang trí ngược lại là rất có đặc sắc, không phải cái gì bức họa mà là dùng đặc biệt lớn đặc biệt bắt mắt chứa dán gian phòng và phải cùng mật mã, đầy đủ nói do ở người ở chỗ này cần nhất là cái gì. Tô cách buông xuống hành lý, đi rửa mặt, ra đứng tại bên cửa sổ. Cửa sổ chính đối căn cứ cửa chính, lúc này có thể thấy có người chính kéo lấy hành lý đi vào trong. Đoán chừng cũng là đến đây báo danh thanh huấn tuyển thủ. Tô Cách lật ra điện thoại nghe trạc, lóe ra tin tức mới quần thể vô số, đều là tham gia thanh huấn thi đấu đến nay gia nhập. Lúc này còn duy trì hương phấn trạng thái, vậy cũng là có người tiến vào họ phở lìn thi đấu. Giờ khác này ở quần thể bên trong trực tiếp lấy tới báo danh tình huống. Ta cũng đến. Tô Cách không sai biệt lắm tại mỗi cái quần thể bên trong đều trả lời một câu, thế là có hỏi số phòng, Ước hẹn cùng đi nói chuyện trời đất. Tô Cách bốn phía đáp lại, có chút bận rộn, trong lòng lại có chút vắng vẻ. Như hắn vừa mới cùng Hà Ngộ nói, từ họ phờ liền thi đấu danh sách ra một khắc kia trở đi, linh hoạt người cũng đã công việc lưu đủ lên. Tô cách cũng kém không nhiều có thể nói là một cái trong số đó, thậm chí từ bắt đầu tham gia thanh huấn thi đấu bắt đầu, hắn liền một mực sinh động, thân quen rất nhiều người, nhưng là kết quả đây. Một cái rất thẹn thùng sự thực là, cho tới bây giờ, Hà Ngộ là một cái duy nhất hướng hắn phát ra qua tổ đội mời, dù là đây chẳng qua là thuận miệng nói. Mà còn lại mấy cái bên kia ngày bình thường xử lý người tốt vô cùng, lúc này đều trở nên trầm ít nói. Tô Cách tinh tường mình tại Đông Giang Đại học riêng một ngọn cờ ưu tú ở chỗ này chỉ có thể chẳng khác người thường. Dù là quốc phục anh hùng bảng thủ cái gì ở chỗ này cũng sẽ không bị người nhìn với con mắt khác. Tại cấp bậc này người chơi trong mắt loại sự tình này không phải thực lực vấn đề chỉ là vấn đề thời gian. Quốc phục nhãn hiệu đối bọn hắn tới nói liền là cái cơ bản khoản không phải cái gì hạn lượng nhãn hiệu mà cái này một lần là Tô Cách cho rằng tại thanh huấn thi đấu bên trong nhiều bác một chút chú ý đồ vật nhưng bây giờ hắn phát hiện loại vật này chú ý là có nhưng là chú ý về sau đâu. Mọi người sẽ nhanh chóng nhận rõ người cân lượng. Mà hắn cân lượng nói chung liền là hắn tình cảnh hiện tại, tại 80 người bên trong có cũng được mà không có cũng không sao, loại trừ hà ngộ câu kia thuận miệng nhất lên, không còn cái nào đội trưởng cấp nhân tuyển sẽ đến cùng hắn nói một chút cùng một chỗ tổ đội khả năng. Giống bất chi sơn như thế tự để cử mình. Mặc dù đạo lý lên biết mình ở chỗ này hoàn toàn không có tính đặc thụ, thế nhưng là tô cách sớm đã dưỡng thành tiểu kiêu ngạo nhường hắn đến cùng vẫn là không có cách nào phóng ra cái này một bút. Trong lòng mong đợi cuối cùng vẫn là có người sẽ đến chủ động mời hắn. Kết quả cũng chỉ có thuận miệng nhấc lên hàng lộ. Tô Cách nhìn xem các loại quần thể bên trong rực rỡ muôn màu tin tức, hắn đó có thể thấy được rất nhiều người trong câu chữ thăm dò, chấm trước. Mà đây chỉ là bày ở quần thể loại này tương đối công cộng không gian bên trong, bí mật đâu. Nói không chừng đã có mấy cái đội trình hợp thành hình. Nói đến lãng bảy bọn hắn không phải liền là sao? Trước mắt đã chỉ thiếu một người, lấy họ phơ lỉnh thi đấu đám tuyển thủ tố chất, kỳ thật đều không cần lại như vậy tuyển chọn tỉ mỉ. Nơi này tổng không đến mức còn có cản trở tồn tại. Ta vừa rồi lúc ghi tên nhìn thấy hà ngộ a, liền là cái kia hà lương ngộ mô quần thể bên trong đông nhiên có người bất thỉnh lình nói một câu. Sau đó đột nhiên yên tĩnh, tựa như là nâng lên cái gì mẫn cảm tử. 16 vị đội trưởng nhân tuyển, kỳ thật trước mắt cũng không có chính thức công bố. Nhưng có một ít chiến tích mắt trần có thể thấy ưu tú tuyển thủ, kia là ván đã đóng tuyển, không cần hoài nghi tất nhiên là đội trưởng nhân tuyển. Hà ngộ không thể nghi ngờ liền là như thế này một vị mà đội trưởng ở tổ đội quá trình bên trong là có được tuyệt đối quyền lực, không phải đội trưởng lựa chọn chỉ có thể bị động bị chọn lựa, đồng thời không thể cự tuyệt. linh hoạt người luôn lên ngã xuống, trung quy là cần một cái đội trưởng cấp nhân vật mới có thể thu xếp lên đội một. Ván đã đóng thuyền đội trưởng nhân vật, vậy dĩ nhiên là mấy ngày nay mọi người quay chung quanh trung tâm, nhưng mà xem như linh hoạt người một trong tố cách, những ngày này tích cực tham dự g rút chát, nhưng xưa nay không có đi tìm hàng ngộ, vì cái gì? Còn không phải là bởi vì ở trường bên trong thi đấu bại bởi lãng bảy bại bởi Hà Ngộ về sau trong lòng không bỏ xuống được chạy tới ủ phân huấn thi đấu đều có theo Hà Ngộ bọn hắn so tài thành phần gia nhập bọn hắn Tô Cách thật chưa từng có loại ý nghĩ này cho đến hiện tại Hà Ngộ thành duy nhất yêu người mời hắn một khác này tâm tình phức tạp Tô Cách thật bắt đầu chăm chú cân nhắc có thể kết quả chỉ là đối phương thuận miệng nhất lên chăm chút rồi nói sau tùy tiện bị ai tuyển cái đội cũng không phải là không thể đánh Tô Cách nghĩ như vậy điện thoại ném đi một bên cũng lười lại đi các loại quần thể theo các lộ người làm xa giao 7 giờ tối Cờ đợi lở tổng bộ phòng hội nghị, tham gia họ phở liền thi đấu 80 vị tuyển thủ tụ tập đầy đủ một đường. Trạm trên Đài Đông Hoa Sơn nhìn xem những này chiều khí phồn thịnh khuôn mặt, trong lòng bùi ngùi mài thôi. Con trẻ như vậy tràn ngập chờ mong khuôn mặt, hắn hàng năm đều muốn đối mặt hai lần. Ngay trong bọn họ có 30 người tại nửa tháng sau liền sẽ ảm đạm rời đi, còn lại 50 người, nhưng cũng không có nghĩa là như vậy bước vào cờ đợi lở ở sau đó tuyển tú trên đại hội, mặc dù rất ít, nhưng chung quy vẫn là có khả năng rơi vào không đội chọn lựa hoàn cảnh. Lại về sau trước nghiệp con đường cũng đem tràn ngập lòng đong, cuối cùng có rời khỏi, có yên lặng kiên trì, có một tiếng hót lên làm kinh người, cũng có hậu tích bạc phát. Năm nay cái này một nhóm bên trong, l Tại sẽ xuất hiện như thế nào tuyển thủ đâu? Đông Hoa sơn ánh mắt trong đám người di động tới, mấy cái kia ôn la thi đấu bộ phận cực kỳ xuất chúng tuyển thủ hắn đều đã nhận ra. Lúc này ánh mắt vô ý thức trên người bọn hắn hội lược dừng lại nhiều một chút. Sau đó, Hà Ngộ, Mặc Tiện, hắn phát hiện hai vị này tuyển thủ thình lình đứng chung một chỗ cũng không quá sinh sơ bộ dáng. Quả nhiên là nhận biết sao. Đông Hoa Sơn cũng không có thật bất ngờ, những này thụ hắn chú ý tuyển thủ, hắn tự nhiên cũng đi hiểu rõ một chút tư liệu của bọn hắn. Hà Ngộ cùng Mạc Tiện cùng là Đông Giang đại học ở trường sinh, lẫn nhau nhận biết cũng không thể xem như quá ly kỳ sự tình. Dưới mắt tụ cùng một chỗ, đây là nghi cộng đồng tổ đội. Họ Flertlin thi đấu tổ đội phương thức cùng quy tắc cũng không phải bí mật gì, cho nên Đông Hoa Sơn thành một chút tuyển thủ tại chúng tuyển họ sau trận đấu liền sẽ bắt đầu nếm thử xây đội, cái này cũng không trái với quy tắc. Họ thường thi đấu cạnh tranh, thậm chí có thể nói từ giờ khắc này lại bắt đầu. Đội trưởng có được chọn lựa đồng đội quyền lợi, cái này có thể nhìn thành là đối với mấy cái này ôn thi đấu thành tích xuất sắc tuyển thủ ban thưởng. Cho nên giống Mạc Tiện, mặc dù chỉ luận tranh tài tỷ số thắng cùng các hạng chỉ tiêu hắn đều đứng hàng đầu. Có thể hắn thiếu thi đấu nhiều như vậy, đội trưởng cái này ban thưởng liền không khả năng lại cho hắn. Bởi vì là tuyển bản Tân Tú quy tắc tranh tài không có như vậy hà khắc kia là một chuyện, ban thưởng thì là lại một chuyện. Ánh mắt tại Hà Ngộ Mặc tiện trên thân hai người hơi nhiều ngừng mấy giây sau, Đông Hoa Sơn ánh mắt quét xong toàn trường. Chỉ là dựa vào đám tuyển thủ cái này tự nhiên mà vậy tụ tập, kinh nghiệm lao đạo hắn cơ hồ đã đối tiếp xuống khả năng xuất hiện tổ đội có một ít phán đoán. Người đều đủ sao? Đông Hoa Sơn mắt nhìn thời gian về sau, quay đầu hỏi bên người ôm danh sách nhân viên công tác. Đủ nhân viên công tác gật đầu. Đông Hoa Sơn nhẹ gật đầu, hướng đi giữa đài trong phòng hội nghị dần dần trở nên yên tĩnh. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Đông Hoa Sơn mỉm cười, ta là Đông Hoa Sơn. Tại chúng ta tranh tài quần thể bên trong theo mọi người đã là quen biết đã lâu. Đầu tiên hoan nghênh mọi người tới tham gia chúng ta thanh huấn thi đấu họ phở lỉnh thi đấu. Trong tương lai cái này thời gian nửa tháng, hy vọng mọi người có thể ở chung vui sướng. Mỗi người đều đánh ra trình độ. Chuyện đêm nay tương đối đơn giản, tại phát cho mọi người thi đấu sự tình sổ tay bên trên, cũng có họ phở lỉnh thi đấu quy tắc cùng kỹ càng giới thiệu. Ta ở chỗ này liền không lắm lời. Đêm nay đem tất cả tập hợp một chỗ, phải hoàn thành sự tình chỉ có một hạng, liền là mười vị đội trưởng nhân tuyển công bố. Cái này 16 vị đội trưởng nhân tuyển là căn cứ mọi người tại Ôn thi đấu biểu hiện cùng chấm điểm đánh giá ra, thay lời khác tới nói, chí ít tại Ôn thi đấu bộ phận, bọn hắn là biểu hiện ưu tú nhất 16 vị tuyển thủ, bởi vậy bọn hắn trở thành họ Ferlin thi đấu đội trưởng, có được lựa chọn đồng đội mình quyền lợi. Phía dưới ta công bố một chút danh sách, bị gọi vào danh tự tuyển thủ mời đến trên đài đến, nhường mọi người nhận thức một chút. Đông Hoa Sơn nói, đã rút ra một chương danh sách, nhìn qua dưới đài đám người, đọc lên tên thứ nhất. Vị thứ nhất, Trường Tiếu Đông Hoa Sơn nói xong liền dừng lại, nhìn xem trong đám người cái kia có chút gầy gò thiếu niên đứng dậy, hướng phía trên đài đi tới. Mà đám người đối với danh tự này ở vào vị thứ nhất nhìn cảm thấy kinh ngạc, một chút nhỏ giọng nghị luận bắt đầu lan tràn. Chương 76, Tổ đội chung. Tham gia thanh huấn thi đấu có nguyên nhân vì các loại nguyên nhân tại chức nghiệp đội không có chỗ trống, hy vọng lại lần nữa lại đến tuyển thủ chuyên nghiệp. Có chức nghiệp chiến đội bồi giữa người mới, làm từng bước chuẩn bị khoác ra trận. Còn có thanh danh tại ngoại các lộ dẫn chương trình. Bọn hắn cảnh đẹp ý vui các loại kinh điển ống kính tại các loại video đứng lên khắp nơi có thể thấy được. Những người này, mọi người vô ý thức liền sẽ cảm thấy trình độ của bọn hắn hơn người một bậc, là áp đảo người chơi bình thường phía trên. Liên Thanh Huấn thi đấu nhiều lần kết quả đến xem, cũng đúng là trong đám người này hiện ra ưu tú tuyển thủ tỷ lệ tương đối cao. Nhưng là lần này, không phải. trương Tiếu, trò chơi mùa giải trước đỉnh phong thi đấu đứng đầu bảng, nhưng là trừ cái đó ra, hắn chưa từng xuất hiện tại bất luận cái gì họ phở liền thi đấu sự tình. Trên internet lục soát hắn ID cũng không có bất kỳ cái gì tin tức, Đông Hoa Sơn bọn hắn hiểu rõ sau cũng xác định, cái này quả thật chỉ là một cái bình thường người chơi. Hắn thanh danh không hiền hách, mùa giải trước trước đó không có tại bất luận cái gì xếp hạng bên trong thấy qua cái này ID, bởi vì hắn tiếp xúc Vương Giả Vinh Diệu đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy, 9 thắng. Tại hắn tiếp xúc trò chơi Ban Sơ, không có minh văn, không có sở kỉn thậm chí không có tuyệt đại đa số anh hùng. Chỉ là một cái mở hào liền tặng là một cái 2888 kim tệ lỗ bang. 888 kim tệ chân cơ cùng trang tru, cộng thêm một cái thủ mạo xương 6 nguyên tặng triệu vân, một tháng thời gian, hắn cũng đã là vương, giả, 9 tháng về sau, hắn đứng tại trò chơi đỉnh. Tuyển thủ chuyên nghiệp, tiếp xúc vương giả vinh diệu mới chỉ 9 tháng hắn, đối cờ đờ lờ cũng không hiểu rõ lắm, nhưng đối điện cạnh nành nghề không tính hoàn toàn không biết gì cả. Tại thu được thanh huấn thi đấu chủ động mời về sau, hắn tới, lại sau đó hắn liền đã chứng minh thực lực của hắn cũng không cực hạn tại người chơi quân thể, tại cái này hướng chức nghiệp vòng công kích thể thể. trong cơ thể. Hắn cuối cùng thu hoạch hệ thống chấm điểm, vẫn như cũ là hạng nhất. Mà đối cái này, hắn cũng không có toát ra quá nhiều vui vẻ. Đi đến sau đài, tại nhân viên công tác ra hiệu hạ đứng vào vị trí, bộ dáng có chút câu nệ nhìn xem Đông Hoa Sơn, tại phát hiện cũng không tiếp tục yêu cầu hắn làm cái gì, hắn nhìn thở dài một hơi, thần sắc cũng không có chặt như vậy sợ. Vị thứ hai, tùy khinh phong. Đông Hoa Sơn trên trường tiếu đến đứng vững sau liền bắt đầu tiếp tục tuyên đọc danh sách. Mà cái này mọi người cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù ngay từ đầu tất cả mọi người không nhận ra nhưng tranh tài vài ngày sau liền nghe thấy đây là nhất thời quang chiến đội thanh huấn doanh tân tú là toàn bộ chức nghiệp vòng đều đang mong đợi người mới nguyên bản cũng là mọi người trong lòng coi là bản kỳ thanh huấn thi đấu chẳng nguyên thế nhưng là ôn lại thi đấu xuống tới lại bị trưởng tiếu đè ép một đầu bất quá tiểu chạy lên đài tùy kinh phong nhìn nhưng không có dạng này tâm lý bao phục tiểu hỏa tử mang theo mỉm cười đứng lên sau đài hướng mọi người dưới đài giơ lên hai tay quơ quơ mọi người tốt ta là tùy kinh phong hắn đơn giản báo cái danh tự hỏi một tiếng tốt vị thứ ba thứ vị phong Đông Hoa Sơn không cho Tùy Khinh Phong càng nhiều cơ hội phát huy, tiếp lấy liền nghiệm. Mà vị này, thanh danh tương đối cực hạn. Tại đội xe lên phân giới, mọi người đều biết có như thế một vị tồn tại. Bất quá thứ vị Phong cũng không phải là hắn cố định ID, hắn ở trong game cũng căn bản không có một cái nào trưởng kỳ cố định ID vì phòng ngừa lên phân trong công việc bị nhận ra dẫn đến quá phận bị nhằm vào cùng phong bị. Thứ vị Phong quen thuộc là từ lão bản cung cấp tài khoản đến triển khai công việc. Chỗ này thanh huấn thi đấu tại liên hệ hắn lúc cũng là lớn phế đi một fan khổ tâm, về phần cuối cùng dùng thứ vị Phong tên này cũng bất quá là hắn ngàn vạn áo lót bên trong tùy tiện một cái hướng đi trên đài đi thứ vị phong nhìn so trưởng thiếu còn muốn có quát một chút hắn muốn học lấy tùy kinh phong dáng vẻ cũng theo mọi người chào hỏi một chút kết quả vừa nhấc cánh tay suýt nữa đem mắt kính của mình nổ bay Luôn cuống tay chân hắn tại mọi người cười vang bên trong thẹn thùng chen lấn cái cười cuối cùng cuối cùng tại không hề nói gì đứng ở tùy kinh phong bên cạnh không có sao chứ ngươi tùy kinh phong vẫn như cũ thần sắc tự nhiên nhìn thấy thứ vị phong tới hậu chủ động hàn huyên dưới không có việc gì không có việc gì Thứ vị phong nói vị thứ tư hứa chu đồng Đông Hoa Sơn tiếp tục điểm danh bình thường tới nói vô luận tuyển thủ vẫn là người chơi ai đi đều là lấy đại đại gia tên thật tính danh tồn tại phổ biến xưng hô bất qua hứa chu đồng lần này tới tham gia thanh huấn thi đấu trực tiếp từ bỏ mình đi qua ai đi thực tên ra trận thi đấu sự tỉnh tổ bên này tự nhiên cũng liền dùng hắn tên thật đến xương hô hắn đã sớm tại cờ đợ lờ dốc sức làm qua hứa chu đồng vậy Dĩ nhiên là gặp qua cảnh tượng hoành tráng bị gọi vào sau thôngrong đi lên này Bất quá thần sắc nhìn có thể không thế nào vui sướng. Làm một đã thành tên tuyển thủ, quay về thanh huấn thi đấu, lại bị những người mới ép đến thứ tư, chỗ này hắn có chút không phục. Dù sao hắn cùng những cái kia tại ghế dự bị lên không có tranh tải cơ hội mới thử một lần nữa tranh thủ một cơ hội tuyển thủ chuyên. Nghiệp nhóm khác biệt, hắn nhưng là team một chủ lực thành viên. Vị thứ 5, Đông Hoa Sơn tiếp lấy điểm, ánh mắt mọi người di động tới, tại Đông Hoa Sơn còn chưa hô ra lúc, liền đã đang hướng hàng nội vị trí nhìn lại, chiến tích xuất chúng nhường mọi người cảm thấy không có huyền nghi. Loại trừ trước vị trí thứ 4, cũng chính là hắn. Nhưng là kết quả. Mộ kỳ. Vị thứ 5 bị điểm đến không phải Hà Ngộ, mà là Dương Kỳ. So sánh với Hà Ngộ ngày thứ ba mới bắt đầu bộc phát, Dương Kỳ chiến tích muốn càng thêm ổn định một chút. Vị thứ 6, Hà Lương Ngộ. Hà Ngộ cuối cùng cũng bị điểm đến, đi lên đài. Dương Kỳ nhìn hắn một mặt thỏa thuê mã nguyện, cười cười sau thấp giọng nói, bị ta đẻ ép một tên sợ hay không? Cái này có cái gì? Hà Ngộ xem thường. Không sợ ta tại ngươi phía trước tuyển đi mạc tiện sao? Dương Kỳ nói, là theo cái này thứ tự tới sao? Hà ngộ kinh hãi, Mặc Tiện bởi vì tranh tài đánh thắng được thiếu, cũng không có gây nên đặc biệt lớn gì chú ý thế nhưng là Dương Kỳ khác biệt, đối Mặc Tiện thực lực hiểu rõ, thứ nhất thuận vị đoạt Mặc Tiện, tương đương hợp tình hợp lý, đương nhiên là theo cái này thứ tự. Dương Kỳ nói, sư tỷ dơ cao đánh vẽ a, Hà ngộ cầu thần, ha ha ha, Dương Kỳ cười không nói, Hà ngộ theo Dương Kỳ đang nói thầm cái gì đó đâu, dưới đài chu mặt nhìn xem hai người này tại kia châu đầu gãy Lòng hiếu kỳ lên, theo cao ca bắt quái. Đội trưởng thứ tự liền là tuyển người thứ tự, Dương Kỳ là biết nói chúng ta lãng bảy đội một. Cao ca nói: "Nàng hội hủy đi chúng ta sao?" Chu Mạt khẩn trương lên. Ngươi ngược lại là yên tâm, nàng hủy đi ai cũng sẽ không tới hủy đi ngươi." Cao ca nói. "Kia vì sao?" Chu Mạt hơi có không phục, thanh huấn thi đấu đánh xuống, lòng tự tin của hắn ngược lại là tăng trưởng không ít. "Tuyển hai tốt." Cao ca hỏi lại hắn. "A a a Chu Mạt cái này mới phản ứng được, hắn theo Dương Kỳ vị trí trung địa. Dưới mắt nhóm này đội tuyển người, vị trí là muốn cân nhắc đi vào. Kể từ đó, trên trận đám đội trưởng chiếm cứ vị trí, đầu tiên liền đem đồng vị đưa tuyển thủ cho loại bỏ. Dương Kỳ, chắc chắn sẽ nghĩ tuyển Mạc Tiện a. Cao ca suy đoán, hy vọng sẽ không. Chu Mạt nhìn về phía trên này, kết quả phát hiện Dương Kỳ lúc này chính hướng bọn họ nơi này nhìn xem, ánh mắt kết nối lên về sau, lập tức hướng bọn họ vứt ra cái ánh mắt, một bên Hà Ngộ thì là khóc không ra nước mắt hình. Ai nha, nàng xem ra thật có ý định này nha. Chu Mạt lo nghĩ kết quả xem xét bên cạnh cao ca cũng hướng trên đài vứt ánh mắt, hai người cái này còn ánh mắt giao lưu lên. chương 77 tổ đội hạ 16 vị đội trưởng rất nhanh đã bị đông hoa sơn điểm xong, 16 người trên đài xếp thành một hàng, khí thế đồng dạng chen trúc ngược lại là có chút. đây chính là lần này thanh huấn thi đấu họ phật liền bộ phận 16 vị đội trưởng là căn cứ chư vị tại online thi đấu lấy được điểm tích lũy tới, có bất kỳ lo nghĩ đều có thể ở sau đó 24 giờ hướng nội thi đấu sự tình tổ đưa ra. 24 giờ về sau. Cũng chính là ngày mai thời gian này, đồng dạng là nơi này, chúng ta tiến hành tổ đội. Như vậy đêm nay trước hết đến nơi này, mọi người tàu xe mệt nhọc cả ngày, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đông Hoa Sơn nói xong liền kết thúc buổi tối lần này hội nghị, nhưng là nghỉ ngơi thật tốt. Từ tất cả mọi người hướng trên đài trích nhiệt ánh mắt, tất cả mọi người tình tưởng kia là nói một chút mà thôi. Đội ngũ đây chính là hết thẻ cơ sở, có được một chi ưu tú đội ngũ, vô luận tại giành thắng lợi vẫn là cá nhân phát huy bên trên, đều sẽ có được càng lớn không gian Đông Hoa Sơn không có đi rông dài tổ đội quy tắc mọi người tại cầm tới thi đấu sự tỉnh sổ tay sau đều đã nhìn kỹ thậm chí đại đa số người trước đó liền đã từng có hiểu rõ tổ đội kỳ thật chủ yếu liền là trên đài cái này 16 người sự tình bởi vì quyền hạn tất cả đội trưởng còn dưới đài 64 người chỉ có bị chọn lựa tư cách thế là mỗi người ánh mắt không sai biệt lắm liền bại lộ tình cảnh của mình thậm chí bao gồm trên đài bộ phân đội trưởng nhân tuyển ở trong rõ ràng có mấy cái đối với mình thành đội trưởng chuẩn bị không đủ đối với bất kế tiếp không có bất kỳ cái gì dự định Lúc này chạm trên đài đơn giản mờ mịt cực kỳ hứa chu đồng cái thứ nhất từ trên đài đi xuống mà hắn đi vào đám người sau hình thành vòng quan hệ có thể nói phân biệt rõ ràng những cái kia trước tuyển thủ chuyên nghiệp chiến đội Tân Tú chờ cùng chức nghiệp vòng treo câu người đều chen trúc tại cái này vòng quan hệ bên trong mà bọn hắn cái này vòng tròn người nhìn từng cái thần thái nhẹ nhõm đối với tổ đội công việc xem ra cũng không có cái gì lo lắng về sau tùy Kinh phong Dương Kỳ còn có hàng nộ về sau lên đài trong 10 người cũng lại có ba người xuống đài sau là tiến vào cái này đắp người ở trong 16 vị đội trưởng nhân tuyển, bọn hắn cái này vòng tròn liền giờ s 6 vị, có thể nhìn ra được bọn hắn bộ phận này, người thực lực tiêu chuẩn xác thực muốn so tất cả người chơi cao hơn một chút. Tại 300 dũng sĩ quần thể lúc, bọn hắn là cái tiểu quần thể, đến 80 người họ phờ lĩnh thi đấu, bọn hắn cái này tiểu quần thể, nhìn lại có chút hùng vĩ. Bởi vì phần tử chưa biến, nhưng mẫu số lại nhỏ đi. So sánh với bọn hắn, xếp hạng thủ tịch trường Thiếu, cùng vị thứ 3 thứ vị Phong nhìn đều rất là cô độc. Thứ vị Phong còn tốt hơn một chút chút, cuối cùng cũng là làm trực tiếp tự nhiên mà vậy bị dẫn chương trình nhóm kéo đi, trường tiếu lại thật sự là lẻ loi một mình, theo bất luận kẻ nào đều không có cái gì giao lưu. Hang nội tự nhiên là theo lãng bảy ba người tụ họp cùng một chỗ đánh giá đám tuyển thủ dần dần tán đi bộ dáng. Trước nghiệp vòng cùng dẫn chương trình vòng là lấy chức nghiệp thuộc tính phân chia sau tụ tập, cái khác người chơi bình thường ở giữa gặp nhau, nhiều là bởi vì điểm cao đoạn tuyển thủ tại cấp cao trong cục có nhiều va chạm mà lẫn nhau quen biết, cũng đều có bằng hữu của mình vòng cùng mạng lưới quan hệ. Trường phong cũng chính là tương đối người mới nguyên nhân, mặc dù đỉnh tiêm vẫn còn chưa đi đến đến dạng này trong vòng luận quần. Hà Ngộ tại dạng này quan sát đến người khác thời điểm, người khác cũng tại dạng này quan sát đến hắn, hơn nữa còn có người đột nhiên hướng bọn họ đi tới. Chào hỏi mà thôi. Dương Kỳ nhìn vẻ mặt để phòng Hà Ngộ nói, sau đó tìm hướng Cao Ca, hai nữ sinh rất tự nhiên liền kéo tay trò chuyện giết thì giờ. Nghe nói ngươi nghĩ tuyển Mạc Tiện. Cao Ca nói. Cái này Hà Ngộ vừa đưa ra lập tức liền báo cáo Dương Kỳ. Mạc Tiện ý tứ đâu? Dương Kỳ nhìn về phía Mạc Tiện. Mặc Tiện nhíu mày, rất rất được loại kia Không tình nguyện phát huy vô cùng tinh tế, không nguyện ý coi như xong, tranh tài diễn làm sao bây giờ? Dương Kỳ cười nói, ta sẽ không. Mặc Tiện lắc đầu, ngươi đừng nói chuyện. Hà Ngộ chặn lại nói, ha ha. Dương Kỳ cười cười, không còn nói cái này gốc dạng, cùng Cao Ca trò chuyện lên nhàn trời, làm cho Hà Ngộ trong lòng tiếp tục không nỡ, chỉ có thể cuồng trừng Mạc Tiện. Các ngươi kia vừa nhìn giống như đã tổ không sai biệt lắm bộ dáng. Cao Ca bên này theo Dương Kỳ trò chuyện, kỳ thật không có khó như vậy. Dương Kỳ nói chỉ có gần đấy người, lại đem vị trí phân một phần, kỳ thật cũng không có quá nhiều lựa chọn. Cao Ca gật đầu, nàng biết Dương Kỳ chỉ không phải 80 người cái quần thể này, mà là chỉ bọn hắn cái kia chức nghiệp vòng quan hệ, đem trên trận vị trí phân chia một cái về sau, rất hài hòa liền đem đội ngũ phân ra tới. Bất quá trước đây sách phải là không ứng cử viên nhân tài của các ngươi đi nhà, cảm giác khả năng không lớn nha." Cao Ca nói. "Không phải sao?" Dương Kỳ cười khổ. Bọn hắn tiểu quần thể thực lực đột xuất, nhưng cũng muốn tuân thủ tranh tài tổ đội quy tắc. Kết quả chính là 6 người là đội trưởng, những người khác thì là tất cả đội trưởng đều muốn ưu tú chọn lựa bánh trái thơm ngon, khả năng đầu hai vòng liền bị tuyển sạch sẽ. Nghề nghiệp tập trung lại tạo thành mấy chi đội. Ngẫm lại mà thôi, nếu không ta làm sao muốn chọn mạc tiện đâu. Dương Kỳ vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía Hà Ngộ, trên trước mắt. Sư tỷ đừng lại trêu cả ta. Hà Ngộ cười khổ, hắn kỳ thật cũng nhìn ra Dương Kỳ nói đoạt mạc tiện nhưng thật ra là nói đùa, có thể tại trọng yếu như vậy khâu lên nói đùa, y nguyên nhường hắn nhịn không được sẽ cảm thấy lo lắng hoảng hốt. Người nếu không phải đội trưởng, chúng ta ngược lại là thật có thể tạo thành một chi đội." Dương Kỳ lúc này thu hồi khuôn mặt tươi cười, có chút nghiêm túc cảm khái nói. "Hai cái tốt, một bên Chu Mạc Nghị hoặc đánh xong chiến biên nha." Dương Kỳ nói. "A nha." Chu Mạc Nghị nghĩ nghĩ khả năng, nhẹ gật đầu. "Sớm biết ta thu liếm lấy điểm." Hà Ngộ cũng một bộ tiếc nuối bộ dáng. "Nhìn đem ngươi làm được." Cao Ca nhịn không được nhà rảnh. Mấy người cùng một chỗ trò chuyện đi tới, ra phòng hội nghị đi xuống lầu đến, 80 người top 5 top 3 ai đi đường đấy. Chỉ thấy một người cô Linh Linh đứng tại phòng trước chỗ, nhìn thấy đám người bọn họ về sau, đón. Ôi, cái này thành đồng học sẽ nha. Dương Kỳ nhìn xem người tới, cười nói. Người bây giờ rất mạnh nha. Tô cách nhìn xem Dương Kỳ, từ đấy lòng tán thắn nói. Vẫn luôn rất mạnh. Dương Kỳ cười cười. Đông Giang Đại học lúc, tô cách một mực danh xưng trong trường thứ nhất vương giả, Dương Kỳ là cùng năm cấp sinh, từ đầu đến cuối đều tại, nhưng chưa hề đối với hắn danh hảo này sinh ra qua bất cứ uy hiếp gì nhưng mà tới được thanh huấn thi đấu họ phờ lỉn thi đấu bộ phận Dương Kỳ danh liệt thứ năm mà hắn chỉ là thông qua vòng đầu tuyển bạt tiến vào họ phờ lỉn thi đấu mà xuống ai mạnh nhìn đã rất liếc qua thấy ngay ở trong đó đương nhiên là có Dương Kỳ gia nhập chức nghiệp chiến đội sau huấn luyện cùng đề cao nhưng tại Đông Giang Đại học lúc Dương Kỳ tổng sẽ không kém đi nơi nào nếu không lại ở đâu ra chức nghiệp đội thử huấn cơ hội nàng chưa hề hiện lộ ra điều này kia chỉ là bởi vì nàng đối trong trường thi đấu cũng không thèm để ý thôi một cái lấy đánh chức nghiệp làm mục tiêu người gia nhập đội ngũ đều là hoa dung loại này không chỉ có yêu cầu giới tính, còn muốn cân nhắc nhan đáng giá chiến đội, cái này chơi đùa tâm thái đã rõ ràng bày ở đó, thi đấu nhập dư, nàng cho ra liền là giải trí thái độ. Duy nhất một lần chăm chú lộ ra răng nanh, liền là đối lãng bảy chiến đội tranh tài, bởi vì lãng bảy không phải giải trí, cho nên nàng cho ra thái độ cũng không phải. Tô cách nghe được Dương Kỳ lời này bên ngoài ở giữa, không nói thêm gì. Hắn đã phát hiện mình chỗ không ổn, hắn một mực tại ưa thích của mình khiêu chiến người khác chăm chú truy đuổi bản lĩnh cùng tín ngưỡng. Dù là chính hắn cũng sông lên con đường này, khả tâm thái vẫn như cũ khác biệt, hắn cũng nghĩ thử điều chỉnh cùng cải biến. Cho nên, hắn chờ ở nơi này. Không phải là vì ôm đùi, cũng không phải là muốn chứng minh chính mình. Những này hắn khinh thị qua, chiến bại qua, làm hắn không cam lòng đối thủ, nghĩ rõ ràng lập trường của bọn hắn cùng tâm tính, có cái gì là so gia nhập bọn hắn còn tốt phương thức sao? Không có. Cho nên, còn thiếu người, có thể suy tính một chút ta. Tô cách nói, mấy người sướng sở. Bọn hắn thảo luận qua nhường tô cách gia nhập cũng không có gì, nhưng là toàn không nghĩ tới, tô cách sẽ chủ động tới cầu thu lưu. Cái này không tệ ai trước kịp phản ứng chính là Dương Kỳ, nàng vỗ tay một cái khen ngợi, các ngươi đây là muốn tổ cái giáo đội, vì trường học làm vẻ văn nha. chương 78, ta tuyển mạc tiện. Dương Kỳ lời này vừa ra miệng, liền phát phát hiện mình lỡ lời, lấy nàng ổn trọng ít nói tính cách loại tình hình này có thể nói tương đương hiếm thấy. Lãng bảy mấy cái đến cùng có thể hay không tiếp nhận tô cách, người cái này còn thất thần thần đâu. Chính mình cái này nhân sĩ không liên quan làm sao lại cho nắp hồng định luận. Tô cách cùng cao ca ở giữa mâu thuẫn, cùng là Đông Giang Đại học năm thứ ba vương giả người chơi, Dương Kỳ vốn là rất rõ ràng. Tô cách cao ca cùng một chỗ tổ đội. Lời này ném đến Đông Giang trong Đại học đi, chỉ định thì sẽ không có người tin. Mình đây là rời đi sân trường nửa năm, đem những này trước tình đều quên làm sao. Dương Kỳ âm thầm tự trách, có thể cái này lại không tốt giải thích. Nàng cảm giác mình lưu cũng tại đây cũng là tăng thêm xấu hổ, chỉ có thể cười cười nói, vậy các ngươi thương lượng ra đi trước. Gặp lại mọi người từng cái cùng Dương Kỳ cáo biệt, sau đó, bốn chọi một, không quá giống là phải thương lượng, có điểm giống là gần tới. Tô Cách cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn xem bốn người chờ trả lời chắc chắn, trong đó 80% ánh mắt cho đến cao Ca, 15% cho Chu Mạn, 4% cho Hà Ngộ, về phần Mạc Tiện cũng chính là vừa đối mặt lúc nhẹ gật đầu xem như chào hỏi, tính 1%, không thể càng nhiều. Thanh huấn thi đấu trên quy tắc, Hà Ngộ là cái này đội đội trưởng, chỉ có hắn có thể tạo thành cái này đội một. Nhưng là Tô Cách hiển nhiên rất rõ ràng cái này đội một bên trong quyền nói chuyện tỷ trọng lớn nhỏ, ánh mắt cho rất đúng chỗ. Không phải sao, ngay cả lãng bảy mình đội ba người, ánh mắt cho Tô Cách cũng chưa tới 30%, đại bộ phận thời điểm cũng là trên người Cao Ca đảo quanh. Đều nhìn ta làm gì? Cao Ca nói chuyện. Chờ ngài tỏ thái độ đâu? Hà ngộ chân chó hình, ngài đều đi ra. Người mới là đội trưởng. Cao Ca nói. Sao dám sao dám? Hà ngộ đều nhanh quy xuống. Ta không có ý kiến. Cao Ca nói. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, cao ca như mày, đột nhiên cảm giác cái này bốn chọn một, giống như nàng mới là cái kia một, nàng mới là bị gẳng một cái kia. Hợp tác vui vẻ. Tô cách gửi, hướng cao ca vươn tay ra. Còn chưa nhất định liền có thể tạo thành đâu. Cao ca ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là cùng tô cách nắm tay. Nên vấn đề không lớn, chúng ta những này tạp ngư cũng không về phần bị người đoạn. Tô cách nói. Nhóm là ai? Cao ca hỏi. Tô cách xấu hổ. Tạp ngư một xương chủ yếu là hắn tự dê ước là hắn tại thanh huấn thi đấu phát giác mình không còn đặc thù cảm khái. Mặc dù giống hắn dạng này xác thực đến tính tuyệt đại đa số, nhưng dạng này không nói lời gì trực tiếp đem người khác định nghĩa tiến đến vậy liền tương đối không ra. Vừa vặn lên bầu không khí ngay lúc sắp lật, hỏi hắn Cao Ca lại là cười một tiếng. Cố lên nha tạp ngư nhóm nàng nói, đi thẳng về phía trước. Nói rõ ràng a, ta khẳng định không thể đúng vậy a, ta thứ sáu nha. Hà Ngộ đuổi kịp Cao Ca bước chân biện bạch. Ta lần đầu tiên nghe được có người có thể đem thứ sáu nói đến kiêu ngạo như vậy thoát tục. Cao Ca nói Thứ sáu rất không dễ dàng. Chu Mạt đuổi theo biểu thị. A Mạc tiện liền là cười cười, không nói lời nào. Nói, đã đi ra mấy bước bốn người đống nhiên cùng một chỗ dừng lại, quay đầu nhìn về phía còn đứng tại chỗ sững sờ Tô Cách. Thứ sáu xác thực thật không dễ dàng. Tô Cách vội vàng nói, "Không phải muốn ngươi tỏ thái độ, ngươi có đi hay không a?" Chu Mạt có chút im lặng. "A, đi đi đi." Tô Cách bước nhanh đi lên, vừa nghĩ, nhịn không được cười lên. Đêm nay, Tô Cách trà trộn những cái kia nhóm lớn tiểu quần thể càng thêm mổ nào lên. Hắn thậm chí có thể nghe được trong hành lang rất nhiều người đi tới đi lui thông cửa thanh âm. Đổi là trước kia, hắn thế tất cũng sẽ là chút này nhiều nhân viên một viên, nhưng ở bị Lãng bảy bọn hắn dạng này tiếp nhận về sau, Tô Cách cảm lòng xuống tới. Cho dù loại này tổ đội ước định như Cao Ca nói tới chưa hẳn thật sự có thể thực hiện, có thể cái này trong lòng tựa như đã nắm chắc đồng dạng, lập tức an tâm. Những cái kia nhóm lớn tiểu quần thể, hắn nhao nhao che giấu tin tức nhắc nhở, cuối cùng chỉ lưu lại một cái mới quần thể, vừa mới gia nhập, Lãng bảy quần thể. Tại mới vừa vào quần thể về sau, Nhìn xem đỉnh đầu quần thể tên, tô cách cũng là thích đứng có một hồi, khá là thương hải tăng điền cảm giác. Sau đó yên lặng chú ý có một hồi, phát hiện quần thể bên trong một mực kiên tĩnh, nhiều tô cách nhịn không được hỏi một câu, an tĩnh như vậy, không một người nói chuyện sao. Ai nha? Nhìn thấy cái tin tức này chu mạn lập tức vô đuổi, liếc mắt qua bên cạnh. Quần thể bên trong đương nhiên không một người nói chuyện, hà ngộ, mặc tiện, cao cao mọi người cái này một cái phòng bên trong đợi đâu, nói chuyện còn cần đến dùng quần thể sao. 1217 Chu Mạt tại quần thể bên trong trở về một chút tố cách, chỉ chốc lát, cửa phòng mở, Chu Mạt đứng dậy đi mở, Tô Cách tiến đến, nhìn xem một phòng toàn người, mọi người hai mặt nhìn nhau, lung túng một hồi. Mở một ván đi lúc này cao ca nói chuyện. Mở một ván mở một ván những người khác lập tức hưởng ứng. Tô Cách lập tức cũng sẽ không nói cái gì, trong phòng nhỏ tùy tiện tìm ngồi xuống, Vương giả hạ cốc đi lên. Đêm nay, năm người liền theo lấy bọn hắn tiếp xuống nếu như thuận lợi tạo thành đội một hội triển khai trận thế đánh mấy cục, hiệu quả có thể nói cũng không tệ lắm. Tô Cách đừng nhìn không có theo cao ca, Chu mặt bọn hắn làm sao cộng tác qua? Nhưng thường nói hiểu rõ nhất ngươi người thường thường là đối thủ của ngươi, đối hai cái vị này phong cách Tô Cách cũng không xa lạ gì. Đồng lý cao ca, Chu mặt đối Tô Cách cũng hiểu rất rõ. Thế là ba cái năm thứ ba xa lạ hệ thống dây điện bên trên, hai cái năm nhất xen kẽ vu ra khu, nhiều năm người đối chính thức tranh tài đều có chút sinh lòng mong đợi, hy vọng tổ đội sẽ không ra cái gì bướm yêu tử. Mỗi một cái trong lòng có mong muốn người đều là ôm dạng này chờ mong, rốt cục nên đón chính thức tổ đội thời gian vẫn như cũng là tối hôm qua tuyên bố đội trưởng phòng hội nghị nhưng là hôm nay rõ ràng muốn long trọng rất nhiều loại trừ Đông Hoa Sơn cầm đầu thi đấu sự tình tạo thành viên mọi người thình lình và hôm nay thấy được những cái kia đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp thiên trạch chiến đội chu tiến nhất thời quang lý văn sơn cái này là vừa vận tại mùa giải trước tranh đấu qua tổng quán quân đội trường ngại đội lấy bọn hắn cầm đầu cờ tọt lờ các chức nghiệp chiến đội đều phái ra bọn hắn đội trưởng cấp nhân vật giờ khắc này tất cả mọi người rốt cục vô cùng cảm giác được một cách rõ ràng bọn hắn khoảng cách chức nghiệp vòng là như vậy tiếp cận Chức nghiệp đội tuyển thủ xuất hiện ở đây cũng không phải vì tranh tài đứng đài làm tuyên truyền. Bọn hắn là đến quan sát, đến khảo sát, bọn hắn từ đấy lòng chờ mong cái này bên trong đi ra người dự thi có thể thành vì bọn họ chiến đội tương lai cùng lương đống. Đêm nay 16 vị đội trưởng chọn lựa là bọn hắn phải đối mặt lần thứ nhất chọn lựa. Về sau tuyển tú trên đại hội, họ phở lỉnh thi đấu lưu lại 50 vị tuyển thủ, sẽ nên đón chức nghiệp chiến đội nhóm chọn lựa. Bọn hắn vì sao mà tuyển? Liên là từ giờ khác này. Bọn hắn đối tất cả tuyển thủ quan sát liền đem là bọn hắn tuyển tú trên đại hội lựa chọn tuyển thủ căn cứ. Đám đội trưởng biểu diễn chỉ là một cái tín hiệu, các đại chiến đội huấn luyện viên tổ, thời gian kế tiếp cũng đem mật thiết chú ý biểu hiện của bọn hắn. Thật là khiến người ta hưng phấn nha. Trong phòng hội nghị bầu không khí rõ ràng nhiệt liệt lên, lên, tại tất cả sốt ruột hy vọng cùng trong chờ mong, Đông Hoa Sơn lên đài, đọc lời chào mừng, sau đó tuyên bố tổ đội bắt đầu. Cái thứ nhất đứng dậy chọn lựa đội viên là họ Fer lình thi đấu đứng đầu bảng trưởng thiếu, so với hôm qua tại loại diện này hạ khó chịu. Hôm nay trường Tiếu thông dòng rất nhiều, hắn không có biểu hiện ra suy nghĩ cùng do dự, tiếp lời ống liền thống khoé mà nói ra lựa chọn của hắn. Đông thành." Trường Tiếu nói. Sau đó chỉ thấy hắn về sau mấy vị đội trưởng, nhất là chức nghiệp vòng ra mấy cái, lập tức một mặt tiếc nuối, nhưng lại là một bộ ta liền biết hội là bộ dáng như vậy. Loại nghề nghiệp này đội ra tân tú, bọn hắn liền biết chắc sẽ bị tranh đoạt, làm sao bọn hắn ai đều không phải là vị thứ nhất, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trưởng Tiếu trước tuyển đi trong lòng bọn họ bên trong nhất vững vàng đồng thành mà cùng mấy người bọn hắn bộ dáng một trời một vực, thả đến toàn bộ trên này, kia đều chỉ có gì ngộ một cái. Tại trường tiếu tên trước, hắn giống như những người khác khẩn trương chú ý, nhưng ở trường tiếu kêu lên tên về sau, những người khác tiếp đuối, hắn lại một mặt nhẹ nhõm thoải mái. Sau đó vị thứ hai tùy khinh phòng, vị thứ ba thứ vị phòng, lại đến hứa Chu Đồng, mỗi một vị đội trưởng chọn lựa, đều để Hà Ngộ đi một lượt tâm tình như vậy biến hóa, lại đến vị thứ năm Dương Kỳ lúc, Hà Ngộ khẩn trương đạt đến đỉnh điểm. Sợ có cái vận nhất. ta tuyển mạng. Dương Kỳ lựa chọn À, vừa nghe một chữ Hà Ngộ liền kêu nhỏ. Kinh. Dương Kỳ để người ta danh tự xem hết, liếc mắt bên người Hà Ngộ một chút. Hà Ngộ tươi cười rạng rỡ, nguyên lai là chớ Kinh. Có thể tại vị thứ nhất liền bị Dương Kỳ tuyển đi, tự nhiên cũng là vị thực lực rất mạnh, nhưng mà Hà Ngộ tuyệt không cảm thấy tiếc bối. Ta tuyển mặc tiện. Hà Ngộ từ Dương Kỳ trong tay tiếp lời ống, sợ chạy như vậy vội vàng tuyên bố, sau đó đáp ý. Toàn trương sững sở, nhìn Hà Ngộ dáng vẻ giống đang nhìn một giấc chờ. Dương Kỳ ở bên mặt không thay đổi nhắc nhở Đây là muốn nói ai đi Nói bảng danh, mấy người biết à À à, Mèo chờ Hà Ngộ hoàng hốt vội nói Còn tốt không có người ai đi liền gọi mặt tiện Dương Kỳ tiếp tục mặt không thay đổi theo Hà Ngộ nhà dánh Thật có ta khả năng phải chết cái này Hà Ngộ nhìn xem dưới đài các đội hưu sáng ngời ánh mắt Kinh hại không thôi Chương 79, tập kết hoàn tất Có tu cách gia nhập về sau Hà Ngộ tin tức của bọn hắn con đường một chút rộng lớn rất nhiều Hôn quần thể vô số tu cách. Tương đối vô cùng xác thực nói cho mọi người, Mell có bị chú ý tới qua, nhưng đại khái là số trận chiến đấu quá ít nguyên nhân, không có có rất nhiều người cảm động đây, cho nên cũng không có hình thành lớn hiện vây chú ý cùng thảo luận. Dù vậy, mọi người nhưng vẫn là nhất trí cho rằng hẳn là trước hết nhất đã định hơn là Mạc Tiện. Dù sao không có hình thành rộng khắp thảo luận, đó là bởi vì tài liệu có ít, nhưng ai biết có hay không đặc biệt chú ý đâu. Mà bây giờ đã không quá cần làm cái này suy đoán, Mạc Tiện bị đã định, nhường hàng nộ thở dài ra một hơi. Sau đó hắn bắt đầu khẩn trương những người khác, bắt đầu khẩn trương tiếp xuống chưa tới hắn lúc chọn lựa sẽ nói ra hắn muốn hô ra danh tự, bất quá cũng không có. Vòng thứ nhất chọn lựa cơ bản giống như Dương Kỳ suy đoán như thế, cùng chức nghiệp vòng có liên quan tuyển thủ cơ hội là bị chia đều, Hà ngộ thành duy nhất ngoại lệ. Mèo Scudin không ít người đã bắt đầu xì xào bàn tán, đang nghị luận người này là thần thánh phương nào, sẽ để cho Hà ngộ vị thứ nhất chọn lựa, toàn trường chỉ có lấy Đông Hoa Sơn cầm đầu thi đấu sự tình tổ người lộ ra ngầm hiểu lại ý vị thâm trường biểu lộ. Sau đó vòng thứ hai chọn lựa, Hà Ngộ hãi hùng khiếp vía nghe được Dương Kỳ, trong lòng mới tính an tâm một chút, biết lại một vị lãng bảy thành viên liền muốn vững vàng tới tay. Như vậy, trước tuyển ai đây? Hà Ngộ không có đi dưới khán đài chờ đợi cao ca, chu mạc, Tô Cách ba người, lúc này trong đầu hắn quần cuộn lấy chính là cái khác 15 đội bao quát đội trường ở bên trong, tất cả mọi người chiếm cứ vị trí. Một tổ, trường thiếu thêm đông thành lại thêm vừa mới tuyển đi thanh thực. Đây là đi dừng thêm đường giữa lại thêm phụ trợ, cao như vậy ca thế tất đã sẽ không lại thành lựa chọn của bọn hắn mục tiêu. Tôi hai, tùy khinh phong thêm lệnh tiền thêm dịch phá, đây là tốt thêm đi rừng thêm sát thủ, chu mạng, tôi cách cùng sẽ không lại bị hắn chọn lựa. Cứ thế mà suy ra, bằng vào đối tất cả tuyển thủ đã có vị trí nhận biết, Hà Ngộ cấp tốc cắt tỉa một lần những đội ngũ này đã có vị trí, đây là hắn nghĩ tới, tận khả năng nhường phe mình đồng đội không bị cái khác đội chọn lấy tuyển người chính tự, như vậy một vòng này hẳn là chọn là. Sáu đội đội trưởng, đến lượt ngươi lựa chọn đội viên. Chủ trì hiện trường nhân viên công tác cũng bắt đầu thúc giục Hà Ngộ. Hà Ngộ nhìn thoáng qua dưới đài ba người, Rốt cục nói ra lựa chọn của hắn, Cao ca. Vòng thứ hai lựa chọn vị thứ sáu, còn có không bị tuyển đi chức nghiệp vòng tuyển thủ, cũng có danh thanh khá lớn dẫn chương trình, nhưng đến hàng ngộ cái này, lại là một cái nhường tất cả mọi người không biết rõ lựa chọn, tất cả mọi người đỉnh đầu đều giống như lớn dấu chấm hỏi. Mà lại một lần nữa một mặt đã hiểu, lại phải nói là thi đấu sự tỉnh tổ bên này. Đối với Tiến và họ phờ lỉnh thi đấu 80 vị tuyển thủ tư liệu, bọn hắn đều là tương đối quen thuộc. Cao ca cái tên này vừa ra tới. Đông Hoa Sơn trong thai vô ý thức liền là một tiếng sư tỷ cứu ta, những người khác như thế nào suy nghĩ hắn không biết, bất quá nhìn mọi người bộ dáng đối hàng ậu cái này một lựa chọn cũng không quá ngoài ý mớn. Cao ca, luôn ôn là thi đấu chiến tích cùng chấm điểm, tại cái này 80 vị tuyển thủ bên trong là cũng có số má, thứ nhất đến ngược. Thậm chí chỉ dùng cái này đến bài danh, nàng là không đủ đưa thân 80 người quần thể. Nhưng là vị này tuyển thủ, có rõ ràng hậu kình, nếu như đem tuyển thủ mỗi ngày chiến tích đảo lại nhìn về phía trước, như vậy ở phía sau mấy ngày. Chiến tích của nàng cùng chấm điểm tiến 80 người một điểm ma bệnh đều không có. Bởi vì cái này rõ ràng hậu kình, cao ca cuối cùng được phá cách tuyển vào 80 người danh sách. Mà lúc này nàng sẽ bị hạ ngộ tại vòng thứ 2 đang tuyển chọn, thi đấu sự tỉnh tổ cũng đều biết 8 thành không là bởi vì cái gì hậu kình, cái kia chính là nhận biết, quen thuộc. Người cái này là bằng hữu tổ đội mở hắc tới rồi sao? Nếu như nói lựa chọn mạc tiện còn không có thể bắt bẻ, hạ ngộ cái này một tuyển liền để Đông Hoa Sơn cảm thấy có chút không đủ chuyên nghiệp cùng nghiêm túc mà lại hắn đối hàng ngộ tiếp xuống chọn lựa đã có một ít đoán được, hắn liền là đang chọn bọn hắn Đông Giang Đại học Đồng họca. cho nên cái này một tuyển Mạc Tiện vậy cũng không hoàn toàn là bởi vì Mạc Tiện thực lực. cái này Mạc Tiện nếu như không phải bọn hắn vừa vặn nhận biết Đồng học, cái này một tuyển không chừng liền là cái này sư tỷ. nhưng mà như thế nào chọn lựa đồng đội trung quy là đám đội trưởng quyền lợi, không người nào có thể can thiệp. Đông Hoa Sơn cũng chỉ có thể nộ kỳ bất tranh âm thầm lắc đầu. đào mắt vòng thứ ba lại đến hàng ngộ. đối các vị chiếm cứ vị trí đều tin tưởng có ít hàng ngộ. Nhìn lại giống như là hạ quyết tâm rất lớn, danh tự nói ra có chút gian nan. Tô Cách hắn nói, liền biết. Đông Hoa Sơn đảo tuyển thủ tư liệu xác nhận một chút, Đông Giang đại học không sai, lại vị kế tiếp, vậy liền cái này tôi, Đông Hoa Sơn ánh mắt đã rơi xuống tên Chu Mạt bên trên. Mà lúc này dưới đài Chu Mạt, lại biến đến vô cùng khẩn trương. Hắn không khỏi hướng hắn Lao Hưu Cao Ca bên người nhích lại gần, tìm kiếm chèo chống dựa vào bộ dáng, nhường trên đài nhìn ở trong mắt Hà Ngộ đều lo lắng cực kỳ. Mà hắn một bên Dương Kỳ, Tại Hà Ngộ trước tuyển tô cách sau cũng có chút ngoài ý muốn. "Ta cho là ngươi hội trước tuyển chu mạc." Dương Kỳ nói. "Thiếu xạ thủ đội ngũ, so thiếu tốt nhiều hơn một chút." Hà Ngộ nói, thanh âm đều có một chút run rẩy. Hắn lúc này mới phát hiện đến cái này vị cuối cùng lúc lại so thứ nhất tuyển mạc tiện lúc còn muốn xuất sắng. kia loại khả năng thất bại trong gang tấc cảm xúc, giản làm cho người ta tăng tới cực điểm. "Nhưng nếu như là tô cách cuối cùng, ngươi hội khẩn trương như vậy sao?" Dương Kỳ hỏi. "Ây, không quá lại." Hà Nội tương đương thành thật Môn tự vẫn lòng một chút Tô Cách chưa thể chọn được khả năng, phát hiện mình quả thật không có bao nhiêu tiếc nuối cùng không cam lòng. Nhưng ngươi vẫn là trước tuyển Tô Cách." Dương Kỳ nói. "Ta hiện tại đổi ý vẫn được sao?" Hà Ngộ nói. Câu nguyện đi." Dương Kỳ nói. Sau đó mỗi một cái đội trưởng gọi tên một khắc, đối Hà Ngộ đều là một lần dày vò, dù là kia đã là tuyển có tốt đội ngũ, hắn đều sẽ dùng vạn nhất đánh xong chiến biên khả năng này đến đe dọa chính mình. Mà dưới đài trung mạn, nhìn ngay tại kinh lịch giống như Hà Ngộ bối rối. Rốt cục không có song chiến biên, chưa tuyển chọn đơn đội ngũ, cũng không có chọn lựa Chu Mạn, cho đến đến phiên Hà ngộ lúc, một khắc trước còn một mặt căng cứng hắn, như chút được gánh nặng, Chu Mạn hắn không chút do dự, thanh âm to, I.S. Yes, dưới đài truyền đến một tiếng phát ra từ nội tâm đáp lại. Giờ khắc này trên đài dưới đài, bốn mắt nhìn nhau, suýt nữa liền muốn tuôn ra nước mắt lúc, Chu Mạn bị cao ca hô một bàn tay, quỷ gào gì, giật mình, không có ý tứ, không có ý tứ, Chu Mạn ngay cả liền nói, hướng chung quanh một vòng người nói xin lỗi lại là khó nén một mặt vui mừng, lại nhìn về phía cao cao lúc, hà thường không phải cười hiểm như hoa. còn lại mấy vị đội trưởng tuyển ai, mấy cái này lại nào có người đi nghe, cho đến tất cả mọi người chọn xong lúc đều chỉ chú ý mình cao hứng. đến đông hoa sơn lên đài, nhiệt huyết tuyên bố các đội tập kết lúc, cái khác đội ngũ đều lưu lộ ra một bộ túc sát chi khí, chỉ có 6 đội nơi này, hớn hở ra mặt nhường đông hoa sơn nhìn ở trong mắt đều mờ mịt, mình đây là nói cái gì? là đem quán quân đã ban cái này đội sao? bọn hắn cái này đội không giống bình thường bầu không khí. Ngay cả chức nghiệp chiến đội đám đội trưởng đều hấp dẫn. Lý Văn Sơn một mặt buồn bực đâm tả hưu, mấy cái kia làm sao nhìn cao hứng như vậy? Biết kia đội đội trưởng là người nào không, bị hắn đâm Chu Tiến nói. Còn thật không biết, đây là cái nào đội. Lý Văn Sơn lần này dò xét lấy đầu phạm vi lớn hỏi tả hữu, tại hắn theo bản năng phán đoán bên trong, thứ hạng này thứ 6 cứng giả, kia thế tất là mộ nhanh chiến đội Tân Tú. Thằng đến không có thu đến bất kỳ trả lời chắc chắn, hắn mới nghe được một bên Chu tiếng chậm rãi nói, hắn là Hà Lương đệ đệ. Chương 80, vốn là một đội Hà Lương xuất ngũ cho tới nay cũng liền hơn một năm, dùng cờ đợi lờ thời gian khắc độ mà tính là ba cái trận đấu mùa giải. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống cao mở thấp đi, không phải loại kia hội được ghi vào sử sách hiện tượng cấp tuyển thủ. Theo xuất ngũ rời đi người xem tầm mắt, càng ngày càng ít chủ đề hội dính đến hắn. Mà ở trước nghiệp trong vòng, Hà Lương cái tên này đối với hắn giao phong qua tuyển thủ tới nói, nhưng đều là một cái vùng đi không được tồn tại. Nhất là đối với Lý Văn Sơn loại này cùng Hà Lương đối vị tuyển thủ, Hà Lương đi rừng, tại trở thành hắn trên trận trận đánh ngược lại mục tiêu trước đó. Đầu tiên là hắn nhập vòng lúc bị huấn luyện viên nhét đưa tới tay, yêu cầu hắn quan sát học tập làm mẫu. Hà Lương Lý Bạch. Mặc dù trước bị bờ tở phong sát, lại trải qua mấy cái phiên bản thay đổi sau không còn như vậy không đâu định nổi, nhưng là tất cả cùng hắn giao qua phòng, hay là tại video hình chiếu trông được qua Hà Lương Lý Bạch, đều sẽ sợ hai thán phục cái này anh hùng trong tay hắn nước chảy mây trôi tiết tấu cùng vô giải cắt vào. Đây không phải một loại xáo lộ, đây là một loại cảnh giới, đối lúc trước huấn luyện viên chỉ đạo mình học tập lúc đối Hà Lương Lý Bạch bình luận, Lý Văn Sơn ký ức vẫn còn mới mẻ nhưng mà làm một so Hà Lương muốn muộn mấy kỳ tuyển thủ Lý Văn Sơn thật đáng tiếc không có tại đấu trường lên được chứng kiến Hà Lương Lý Bạch cũng không có lĩnh giáo qua tại trong video nhìn thấy kia các loại cảnh giới cùng phong mang Lý Văn Sơn cấp tốc trở thành cờ đờ ưu tú nhất đi rừng tuyển thủ một trong rất nhanh lại đem cái này một trong lấy xuống Hà Lương lúc này là đeo lên một trong đi rừng tuyển thủ một trong chỉ thế thôi Hà Lương là có thiên phú nếu không không có khả năng có như thế Lý Bạch đây cơ hội là tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp chung nhận thức mà bây giờ đệ đệ của hắn cũng đi tới cái này sân khấu, tránh không được hội làm cho người nhiều chút chú ý. Hắn đánh vị trí nào? Lý Văn Sơn hỏi. Ngươi không có lấy đến tư liệu sao? Chu Tiến nói. Ai đi cái gì tới? Tư liệu liền trên tay Lý Văn Sơn. Hắn một bên lật một bên hỏi. Hà Lương nộ. Chu Tiến nói. Cái này ai đi đủ bại lộ nha. Lý Văn Sơn vừa nói, một bên đã đã tìm được vị này, xem xét vị trí, toàn năng bổ vị. Cái này không hổ nháo sao? Lý Văn Sơn bật thốt lên nói. Chức nghiệp vòng cự tuyệt loại vị trí này thổ tính, có cố định đội ngũ, vị trí có lẽ liền sẽ cố định đi. Chu Tiến nói, hắn chọn mấy cái đồng đội gọi là cái gì nhỉ? Cái gì cái gì mèo tới? Lý Văn Sơn một bên lẩm bẩm, một bên chuẩn bị dùng phương pháp bài trừ nhìn xem hà ngộ vị trí, kết quả mới cái gì cái gì mèo đâu, liền bài trừ không nổi nữa. Bởi vì khi tìm thấy cái gì cái gì mèo về sau, hắn thỉnh lình tại vị đưa nơi đó cũng nhìn thấy một hàng chữ, toàn năng bổ vị. Tình huống như thế nào đây là? Lý Văn Sơn im lặng. Đại khái liền là vị trí còn chờ thương thảo đi. Chu Tiến nói. Chẳng lẽ cái khác mấy cái cũng là? Lý Văn Sơn lại lật, có thể vài người khác danh tự lại là chết sống cũng không nhớ nổi. Một bên Chu Tiến cuối cùng cho hắn điểm nhắc nhở, mấy người bọn hắn đều là cùng một trường đại học. Cùng một đại học. Lý Văn Sơn nói thầm, tại Hà Ngộ, mặc tiện nơi đó tìm tới Đông Sơn Đại học chữ, sau đó mắt thường hướng dẫn tra cứu, xem như đem cái khác ba cái dần dần kiểm chắc ra. Tốt, đường giữa, xạ thủ. Vậy cái này hai liền là phân phụ trợ cùng đi rừng. Lý Văn Sơn nói. Đúng không? Chu Tiến nói. Thú vị. Lý Văn Sơn khép lại tư liệu, lại hướng hàng ngộ bọn hắn nhìn lại. Mấy người cuối cùng là chỉnh Lý tốt tâm tình, không có một mực là phấn khởi bộ dáng. Lúc này cùng cái khác đội đồng dạng, uy cụ tại dưới đài đứng đấy, nghe trên đài Đông Hoa Sơn tuyên truyền rằng giải. Phía dưới, bọn ta cho mời cờ tờ lờ mùa giải trước Tổng quán quân được chủ, nhất thời quang chiến đội đội trưởng lấy tuyển thủ chuyên nghiệp thân phận cho đại chiêu nhà giảng mấy câu kết quả đông hòa sơn lúc này cũng đúng lúc nói đến đây câu đều quên còn có cái này không? lý văn sơn lẩm bẩm tại mọi người trong tiếng vỗ tay đứng dậy đi đến này mọi người tốt ta là lý văn sơn lý văn sơn trên đài hướng mọi người thăm hỏi tiếng vô tay tái khởi bậc này đỉnh tiêm chức nghiệp đại thần chính là dưới đài tuyển thủ dự thi nhóm thần tượng mục tiêu hướng tới phương hướng cái này vừa có mặt toàn trường bầu không khí lập đạt cao trào mời mọi người chờ một chút ta lý văn sơn nói trên đài hoạch kéo điện thoại, qua khoảng chừng 1 phút đồng hồ. Tuyển thủ dự thi nhóm vẫn như cũ yên tĩnh, nhưng bên kia chức nghiệp đám đội trưởng cùng hắn có thể không xa lạ gì, phần lớn người quen, lập tức bắt đầu ồn lên. "Không có ý tứ a, ta tìm một cái bản thảo." Lý Văn Sơn không để ý đến bọn họ, hướng 80 vị thành huấn thi đấu tuyển thủ giải thích một chút. "Nha, còn có bản thảo đâu, đội trưởng tịch bên này có người quái thanh quái khí, mọi người nhìn sang, chỉ có thể từ những đội trưởng khác cười hì hì trong ánh mắt đi tìm là ai nói đến lời này." "Ha ha" trên đài Lý Văn Sơn cười cười. Ta đương nhiên có, dù sao nói qua nhiều lần. 80 vị thanh huấn tuyển thủ không có cảm thấy lời này có cái gì, nhưng mà đội trưởng Tịch bên kia nhưng trong nháy mắt từng cái lòng đầy cam phẫn, hơi còn có thể bình thường một chút cũng liền thừa chu tiến. Tại sao lại như thế? Huyền Cơ ngay tại Đông Hoa Sơn dẫn Lý Văn Sơn lên đài lời kia bên trong, hội lấy tuyển thủ chuyên nghiệp thân phận đến cho thanh huấn đám tuyển thủ nói vài lời, vậy cũng là mỗi kỳ quán quân đội đội trưởng. Cho nên những năm gần đây số đoạt tổng quán quân Lý Văn Sơn, nói qua nhiều lần, Chu Tiến đoạt lấy một lần cũng dùng cái này thân phận tới nói nói chuyện, về phần cái khác hầm hừ đội trưởng, vậy dĩ nhiên là nghe được Lý Văn Sơn trong lời nói ban trướng. Trong lúc nhất thời, liên đội trưởng nhóm đều cao chào lên, bất quá cuối cùng cũng đều là lẫn nhau treo cận trò đùa, trên Đài Lý Văn Sơn rất nhanh quả bất địch chúng, yên tĩnh yên tĩnh, ta muốn nói chuyện. Hoạt động đứng đắn lưu trình mặt mũi mọi người đương nhiên vẫn là muốn trò, thế là đám đội trưởng cũng an tĩnh lại. Sau đó chỉ thấy Lý Văn Sơn nâng điện thoại di động, nghiệm lên bản thảo đến, khô cần miêu tả lên tuyển thủ chuyên nghiệp phấn đấu đường đi kém xa hắn đi rừng tới trôi chạy, nhưng mà thanh huấn đám tuyển thủ vẫn là rất nể tình, rất nhiều người thâm thụ xúc động. lần thụ cổ vũ, dùng sức vỗ tay đem Lý Văn Sơn đưa xuống đài. cảm tạ Lý Văn Sơn đội trưởng. Đông Hoa Sơn một lần nữa đi lên đài, tương lai mấy ngày này, mong ước mỗi vị tuyển thủ đều có thể đánh ra mình nhất cao cấp. tại về sau thời gian, ngồi ở chỗ này chư vị đại thần đội trưởng, có lẽ liền đem là ngươi đồng đội. mọi người cố lên. hôm nay liền đến cái này, mỗi đội lúc rời đi mời nhận lấy một chút lịch đấu biểu đông hoa sơn cái này vừa mới nói xong, liền có tuyển thủ đã vào ra, lĩnh lịch đấu biểu, kia nào có tích cực như vậy, đều là xông về phía mình ngưỡng mộ tuyển thủ chuyên nghiệp, cầu ký tên, cầu chụp ảnh, trung vân vân. lãng bảy bên này, chu mặt nhìn qua vi thần chiến đội đội trưởng dương ngọc kỳ cũng sớm tinh tinh mắt, ở bên cạnh cao ca một mặt khinh bỉ nói câu người còn không mau về phía sau, như bay phóng tới dương ngọc kỳ, đám đội trưởng cũng đều không có kháng cự, khác đến không nói, cái này thành huấn thi đấu đội trưởng hoặc đội viên có nhiều chức nghiệp chiến đội tân tú lúc này cũng tránh không được muốn đi theo đội trưởng nhà mình chào hỏi hàn viên vài câu, có đội viên đồng bạn thuận thế cũng liền đi theo qua, vừa kết thúc tổ đội hiện trường, đã mắt lại trở thành nhận thân hiện trường. chu mặt theo dương ngọng kỳ cầu cái chụp ảnh chung về sau, hai lòng đến tìm hắn tiểu đồng bọn, sau đó liền phát hiện bọn hắn lãng bảy đã thành giữa sân nhất độc đáo đội một. cái khác đội lúc này cơ bản đều vây quanh chỉ ít một vị chức nghiệp đội trưởng, bao quát dương kỳ kia đội, cũng ngay tại sơn quỷ chiến đội từ hạc tưởng kia vừa trò chuyện trời, trong đội phụ trợ thuận thế liền theo từ hạc cầu cái chụp ảnh chung mà lãng bảy bốn vị lúc này lại giống không người thương cô nhi giống như mắt lớn trừng mắt nhỏ cùng một chỗ đang chờ hắn đi thôi nhìn thấy chu mặt trở về Cao ca nói lập tức đi lấy lịch đấu biểu lãng bảy đội một tiên lặng rời đi cái này nhận thân hiện trường đáng tiếc đông hoa sơn nhìn xem lãng bảy đội một rời đi thở dài a một bên nhân viên công tác nhìn hắn tiếp xuống bọn hắn hội linh giao đến cái gì là chân chính chiến đội đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ đối với hôm nay nhóm này đội cảm thấy hối hận đông hoa sơn nói Năm người này vị trí cũng coi như chỉnh tề nhân viên công tác nói. Nếu như ngay cả cái này không có chút nào bận tâm, bọn hắn không khỏi cũng quá xem thường so tải. Đông Hoa Sơn nói, bất quá, bọn hắn có thể gom góp cả, không phải cũng bởi vì bọn hắn ở trong vốn là có hai cái toàn năng bổ vị sao. Cũng hoặc là bọn hắn vốn chính là một đội đâu, có người bông như nói. Từ đội, Đông Hoa Sơn thấy là từ hạc tường đang từ bọn hắn nơi này đi qua. Không trước đó trở về. Từ hạc tường hướng Đông Hoa Sơn chào hỏi một chút, phía sau hắn. Là Dương Kỳ cùng đội 5 đội viên, Phản Phất đã đều thành Sơn Quỷ Chiến đội thành viên. Quay lại gặp, Đông Hoa Sơn hướng Từ Hạc Tường nhẹ gật đầu. Từ Hạc Tường đi trước, sau đó Dương Kỳ cùng đội viên của nàng tới tác thủ lịch đấu biểu. Đông Hoa Sơn một bên tự mình đưa cho nàng, một bên đột nhiên nhớ tới chút gì. "Mộ Ký ngươi thật giống như cũng là Đông Giang Đại học a." Đông Hoa Sơn bỗng nhiên nói. "Đúng a." Dương Kỳ gật gật đầu. "Vừa mới đi kia đội tất cả đều là trường học các ngươi. Ngươi cũng đều biết ta. Đông Hoa Sơn nghe ngỗng. "Đều biết." Dương Kỳ nói, bọn hắn kia đội, đều là chung một đội. Dương Kỳ cười cười nói, còn tu cách kỳ thật không phải lãng bẩy một viên loại hình tì vết, nàng cũng lười làm nhiều nói rõ. chương 81, nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu. Thật đúng là một đội. Dương Kỳ cùng đội viên của nàng rời đi, Đông Hoa Sơn sững sở ngay tại chỗ. Thằng đến có cái khác đội tới lấy lịch đấu biểu lúc mới phản ứng được. Nếu như cái kia chính là đội một. Đông Hoa Sơn một bên cho người ta đưa lấy lịch đấu biểu, trong đầu nhưng vẫn là lãng bẩy. Hắn nghĩ đến Hà Ngộ ở đây bên trên biểu hiện ra điều hành toàn đội năng lực, mà đó cũng đều là ngẫu nhiên tụ cùng một chỗ đội ngũ. Bây giờ lại có một chi nguyên trang đội ngũ giao cho trên tay hắn, kể từ đó tiếp xuống bọn hắn hội linh giao đến cái gì là chân chính chiến đội, mới vừa cùng thủ hạ cảm khái lời nói, âm thanh còn tại thai, lại làm cho Đông Hoa Sơn không chịu được có chút mặt nóng lên. Lão đại, một bên nhân viên công tác nhìn Đông Hoa Sơn thần sắc dị thường, động tác máy móc chết lặng, nhìn không được lại gần kêu một tiếng. Sáu đội, có lẽ sẽ là cái này đồng thời lớn nhất ngoài ý muốn nha. Đông Hoa Sơn nói: A, nhân viên công tác ngạc nhiên. Vừa mới còn nghe Đông Hoa Sơn đau lòng cảm khái, một bộ chờ nhìn sáu đội bị dạy làm người bộ dáng, làm sao đảo mắt lại thành bất cẩn nhất bên ngoài rồi. Vừa mới trước sau chân từ hạc tường cùng đội năm nói với Đông Hoa Sơn cái gì? Bọn hắn vốn là một đội. Đông Hoa Sơn chỉ nói một câu, hết thể đều không nói chúng. Lúc này rất nhiều đội còn tại cùng bọn hắn tương quan tuyển thủ chuyên nghiệp Nhật thân, trò chuyện hùng hùng hòa hòa. Lãng bảy mấy vị cũng đã trở lại chỗ ở, không có các về các phòng mà lại lại tề tụ đến chu mạt gian phòng, như tối hôm qua cùng một chỗ mở hắc. Ngày mai là thứ một vòng đấu, đối thủ của chúng ta là 11 đội. Hà Ngộ nhìn xem lịch đấu biểu cùng mọi người nói, 11 đội tất cả mọi người lẩm bẩm, cố gắng nhớ lại lấy 11 đội đều có ai. Tổ đội là vừa vận hoàn thành, tại trước đó chuẩn bị xong lịch đấu bề ngoài hiển nhiên không có đội ngũ thành viên đánh dấu. Xanh Thanh kia đội, thập phương chiến đội Tân Tú. Tô cách nói, hắn có thể chuẩn xác nhớ kỹ, bởi vì đây đều là hắn nhận biết, đồng thời đã từng quen biết người. Đúng vậy, Đường biên xạ thủ, trước kia là đối tuyến Chu Mạn sư huynh, hiện tại phiên bản, cái kia chính là theo Tô Cách sư huynh đối tuyến. Hà Ngộ nói, Tô Cách gật đầu. Phụ trợ tự ca, là xanh thanh tại thứ nhất thuận vị chọn lựa tuyển thủ, Am Hiểu Trương Phi, Thái Ức chân nhân. Từ hắn cái này trực tiếp lựa chọn, lại đến phía sau mấy vị, ta cảm thấy hắn tổ đội ý đồ đã hết sức rõ ràng, chính là muốn bảo đảm lấy hắn cái này đường biên xạ thủ làm hạch tâm đến đánh. Hà Ngộ nói tiếp, Ồ, oh, Tô Cách lược ngoài ý muốn. 11 đội đội trưởng là xanh thanh hắn nhớ kỹ nhưng muốn nói đội viên đều có ai cũng có chút không khớp số giờ phút này đã thấy Hà ngộ thuận miệng nói đến cũng có giới thiệu sơ lược có chút quen thuộc bộ dáng không khỏi có chút ngạc nhiên nhưng nhìn lãng bảy mấy vị khác lại không chút phật lòng giống như liền nên như thế đường giữa xanh thanh chọn lê an lê an trung đan đấu pháp là lệnh phụ trợ đánh công năng so đánh dở tơ s muốn chói sáng rất nhiều đi rừng ngữ băng ngược lại là rất toàn diện cũng là vì đội ngũ bù một chút biến hóa đi top cát cũng là đồng dạng chiến biên thảm biên đều tới nhìn cần phân phối Hàng ngộ nói tiếp đi, đem cái này 11 đội 5 tên đội viên dần dần nói đơn giản xuống. Dạng này à, vậy chúng ta bóp lấy bọn hắn phát dục lộ đánh, hạn chế đến xanh thanh phát dục không được sao. Chu mặt nói, nếu như có thể thuận lợi làm được lời nói, đương nhiên là được rồi. Hàng ngộ nói, đám người hiểu rõ. Mạch suy nghĩ là một chuyện, nhưng có thể phàm chấp hành đúng chỗ đó chính là một chuyện khác. Chu mặt lời này, cùng đánh nổ đối phương thủy tinh chúng ta liền thắng cũng không kém là bao nhiêu, liền là câu hết sức chính xác nói nhạc thôi. Tại bờ bờ tờ hạn mức cao nhất chế một chút đối diện đường giữa. Cao Ca đề nghị: "Ừm, Trương Lương ta cảm thấy cũng không cần cho hắn, còn có mới cái pháp sư này Tây Thi, không biết hắn luyện không có luyện, nhưng cũng là hắn am hiểu loại hình, đề nghị không muốn thả." Hang Ngộ nói: "Chúng ta bên này đâu?" Cao Ca hỏi. "Trước ban trước chọn, Tây Thi hoặc là Trương Lương chúng ta bên này lấy trước kỳ thật cũng rất tốt." Hang Ngộ nói. "Trương Lương ta còn có thể, Tây Thi còn không có rất quen." Cao Ca nói. Tây thi người pháp sư này cũng xác thực không phải nàng đặc biệt thích loại hình. Sư huynh ngươi nhị sư huynh đâu? Hà ngộ hỏi Chu Mạn. Ngươi một chút làm ra nhiều như vậy cái sư huynh làm cho ta có chút loạn. Chu Mạn nói, cuối cùng gật đầu nói, ta cảm thấy có thể lấy ra. Ngươi cảm thấy có thể vậy khẳng định là rất mạnh. Hà ngộ tán thưởng. Chu Mạn chú ý cẩn thận, có thể để cho hắn có lòng tin tại như thế trong trận đấu lấy ra anh hùng, vậy xem ra là tương đương có tâm đắc. Ha ha. Chu Mạn cười cười không nói lời nào, tự tin rõ ràng. Đi dừng lấy cái gì đâu?" Hà Ngộ nhìn về phía Mạc Tiện, tiết tấu nhanh một chút. Mạc Tiện nói: "Lan Lang Vương, lão hổ, Vân Trung quân." Hà Ngộ hỏi: "Đều có thể?" Mạc Tiện nói: Châu Phê. Hà Ngộ không lời nào để nói. Đến Mạc Tiện nơi này tựa hồ cũng không tồn tại mới anh hùng được hay không vấn đề. Lại sau đó Hà Ngộ nhìn về phía Tô Cách, sư huynh cảm thấy lấy cái gì xạ thủ khá hơn chút. Nếu như cao ca cầm Trương lương, chủ yếu giờ DS điểm chẳng phải rơi ở ta nơi này rồi. Tôi cách nói: "Trên cơ bản đúng thế." Hà Ngộ gật đầu. "Đề nghị của ngươi đâu?" Tôi cách hỏi lại Hà Ngộ. "Mặc tiện cầm tới loại này tiền kỳ cường thế đi rừng, vậy chúng ta cơ bản cũng là muốn cấp trước trung kỳ, cầm chút trước trung kỳ tác chiến mạnh xạ thủ sẽ khá tốt, tỉ như Mark Bảo Lộ, hoặc là mới anh hùng mông nhà cũng có thể. Ngươi tương đối am hiểu Tôn thượng hương, khả năng liền sẽ có điểm kéo tiếp tấu." Hà Ngộ nói. "Mới anh hùng ta cũng có luyện." Tôi cách gật đầu. Đại thể mạch suy nghĩ chính là như vậy, lại cụ thể một chút. Chúng ta đợi Lâm chẳng cũng quan sát một chút đối phương lựa chọn A. Hàng ngộ nói. Người phụ trợ lấy cái gì? Cao ca hỏi. Hàng ngộ theo mọi người từng cái thảo luận một phen, liền đơn không nói chính hắn. Nghề cũ Thuấn sơn liền có thể nha. Hàng ngộ nói. Bị ban đây. Cao ca hỏi. Ngư ma, tô liệt ta hiện tại cũng có thể dùng. Hàng ngộ nói. Lỗ ban đại sư đâu? Cao ca hỏi. Nhìn tình hướng đi. Hàng ngộ nói. Dám dùng sao? Cao ca hỏi. Hàng ngộ vào đầu hiện nhiên còn thiếu điểm tự tin, tóm lại là muốn cầm tiền kỳ tương đối mạnh lập đoàn hình thôi. Cao ca cũng liền không đổi theo không thả. Đúng thế." Hà Ngộ nói. "Vậy chúng ta cái này cơ bản cũng là một cái không có hậu kỳ đội hình a? Chu mà sợ hãi thán phục, cho nên tuyệt không thể kéo." Hà Ngộ nói. "Vậy liền tạm định như vậy đi." Cao ca gật đầu. Sau đó chỉ thấy Hà Ngộ móc điện thoại di động, cười hì hì, "Vậy liền luyện một chút." Luyện một chút, những người khác cũng nhao nhao lấy điện thoại di động ra hưởng ứng. Tô cách là cái cuối cùng tiến vào đội ngũ, mặc dù tối hôm qua liền đã có theo hạ ngộ mấy người bọn hắn cùng một chô đánh qua, nhưng lúc này tâm cảnh nhưng lại tại không giống nhau. Hắn lúc này, đã chính thức trở thành lãng bảy bên trong một viên, chẳng qua trước mắt hắn theo những người khác ở giữa vẫn có một ít xa cách, điểm ấy hắn có thể cảm giác được. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao mới đến, lại thêm từng có trong trường bên trong những sự tình kia, lúc này đột nhiên thành đội một, không có chút nào khó chịu, đó mới là không bình thường. Nhưng mà những này không có chút nào ảnh hưởng hắn đối lãng bảy dưới mắt cái này chuẩn bị chiến đấu biểu hiện kinh ngạc. Từ hang ổ thuận miệng liền giới thiệu 11 đội đội ngũ tạo thành cùng tình huống, giam 3 câu theo mọi người chế định hạ nhằm vào xét lực, tiếp lấy liền muốn bắt đầu thực chiến rèn luyện xáo lộ, cái này một mạch mà thành nhanh tiết đấu, nhường hắn đều có chút không theo kịp hàng. Đối lại trò chơi, những người này đều là trâm chú. Đi cùng với bọn họ chính thức tranh tài sẽ đánh thành cái dạng gì đâu? Tô Cách đã bắt đầu có chút mong đợi. Chương một trực tiếp cái này sóng ta chết mất cũng không có chuyện gì, binh tuyến khẳng định là có thể diệt đi. Đợt tiếp theo binh tuyến đến đồng đội đã phục sinh, thủ một chút cao địa hẳn là không cái gì độ khó. đợi thêm ta phục sinh, phần thắng vẫn là lớn. nghỉ đông trong lúc đó, trúc giai âm trực tiếp lại lần nữa làm. không nghĩ tới đi không ít fan hâm mộ tại nàng lâu dài không có truyền bá sau vậy mà cũng chưa quên nàng, trực tiếp thời gian những này khuôn mặt quen thuộc, nhường trúc giai âm cảm thấy tâm tình vui vẻ. nhưng cũng chính là những này lao phấn biểu thị, trúc giai âm hiện tại phong cách cùng đi qua không đồng dạng làm sao không đồng dạng? Trúc Giai Âm rất khiêm tốn hỏi mọi người, giống như không có đi qua đặc sắc như vậy, giết người biến ít, giống như cũng không có như vậy tú, dáng vẻ như vậy sao? Trúc Giai Âm sau đó bắt đầu lưu ý, sau đó cũng dần dần đã nhận ra biến hóa của mình, liều chết xử lý binh tuyến, coi trọng cao địa phòng thủ, phục sinh sau tìm kiếm đánh đoàn cơ lại, những này mạch suy nghĩ cùng ý thức, xác thực không quá giống đi qua nàng, đi qua nàng, giết người là giải quyết hết thảy vấn đề chủ yếu phương thức cùng thủ đoạn, cho nên mình là thật thay đổi. Từ quá khứ độc hành hiệp, trở nên càng có cái nhìn đại cục, trở nên cũng có đoàn đội ý thức cùng hy sinh tinh thần, đây là theo lãng bảy cộng đồng tranh tài quá trình bên trong, vô ý thức dưỡng thành a. Chỉ là đến đơn bài trong trận đấu, phục sinh sau đồng đội tại tan rã đối phương đối cao địa tháp trùng kích về sau, vọt thẳng ra tháp đi phản đánh. Lại sau đó, một cái, hai cái, ba cái. Thi thể chân liệt một đường, thừa cái tàn huyết trung đan đầy bụi đất chạy về đến, chính gặp gỡ vừa mới phục sinh trúc gia âm. Thu hoạch. Nào có dạng này cơ lại Đối phương thuận thế mà xuống, bốn đánh nhị, cường phá cao địa, lại xả nước tinh, một trận bị trúc giai âm cho rằng phần thắng lớn tranh tài cứ như vậy thu mất. Trường hợp như vậy cũng thành chúc giai âm một lần nữa trực tiếp về sau thường ngày. Đi qua nàng toàn dựa vào bản thân phát lực đến chúa tể tranh tài, mà bây giờ đâu? Nàng thói quen sẽ đối với đồng đội có chờ mong, hội vô ý thức cảm thấy đồng đội sẽ đi như thế nào như thế nào, nhưng mà sự thật tàn khốc nói cho nàng, cái này Lâm Thời đồng đội, theo lãng bảy đồng đội hoàn toàn không làm một chuyện, đương nàng dạng này coi là thời điểm những này lâm thời đồng đội phần lớn hội như thế coi là thậm chí như thế như thế coi là lại thêm mọi người đối bản mới bản mới anh hùng lý giải trình độ không giống nhau khác nhau là càng nhiều sát thực cùng trước kia không đồng dạng nha nhìn xem bạo tạc thủy tinh trúc giai âm trong lòng cảm khái mình còn có thể tìm về đi qua trò chơi phương thức sao trúc giai âm vừa nghĩ một bên lại mở một ván bài vị đang đợi xứng đôi thời gian bên trong nàng nhìn thấy bên phải hảo hữu cột bên trong một hàng kia danh tự hà lương nộ bắt đầu bốn phút cao ca bắt đầu bốn phút Chu mạc, bắt đầu 4 phút. Nghèo Ska bắt đầu 4 phút. Mọi người thấy ta bên này hảo hữu cột bên trong, bắt đầu 4 phút cái này 4 cái không có. Bọn hắn đều là bạn tốt của ta, tham gia thanh huấn thi đấu đi, hiện tại giống như đã tiến vào vòng thứ 2. Trúc giai âm tiêu ngạo mà theo khán giả giới thiệu. Có thể đánh thanh huấn thi đấu. Kia rất mạnh nha. Tiểu tỷ tỷ làm sao không có đi tham gia A, mưa đạn có người hỏi. Trước nghiệp vòng quá tàn khốc, ta ngay cả tham gia một chút trường học của chúng ta trong trường tranh tài đều khẩn trương đến không được chứ thực sự không dám nếm thử tuyển thủ chuyên nghiệp loại trình độ này, ta cảm thấy vẫn là cứ như vậy thường ngày tùy tiện đánh chơi game, thắng thua cũng không cần quá để trong lòng tương đối vui vẻ, ta là cho là như vậy. Trúc Giai Âm nói, dẫn chương trình tâm tình tán, thắng thua không trọng yếu, vui vẻ trọng yếu nhất. Nói thật giống như ngươi đến liền có thể đánh giống như, mưa đạn hướng đi, có tán dương, tự nhiên cũng có nói quái thoại. Lời không thể nói như vậy nha. Trúc Giai Âm nhìn xem loại này nói nhảm, Tâm Bình khí hòa nói, nếu như ta hữu tâm đánh nghề nghiệp lời nói ta đương nhiên cũng sẽ cố gắng gấp bội để cao, nhìn thực lực của mình có phải hay không đúng quy cách đánh chức nghiệp. Nhưng bây giờ ta là ngay cả dạng này cố gắng đều sợ nha. Thật sự là từ đầu đến chân, một điểm đương tuyển thủ chuyên nghiệp tư chất cũng không có chứ. À, xếp tới, chúng ta đánh trước ván này đang nói, bài vị xứng đôi hoàn thành, tiến vào tranh tài bậc tở. Nhìn đồng đội am hiểu anh hùng, nhìn đối phương lựa chọn anh hùng. Chúc giai âm tranh tài phương thức là thật không đồng dạng. Đội lúc trước tiến tranh tài không nói hai lời, một tay muốn dùng a kha trước điểm đứng dậy a có phải hay không nhằm vào đến đối thủ, có phải hay không xứng đôi phe mình đội hình, loại sự tình này trước kia Trúc Giai Âm căn bản sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Nhưng là hiện tại, vô ý thức liền sẽ nghĩ rất nhiều, khiến cho anh hùng chỉ đều sâu rất nhiều. Cuối cùng vấn này, Trúc Giai Âm lấy được mới anh hùng Vân Trung quân đến đi rừng, một bên theo khán giả phân tích cái này mới anh hùng sử dụng tâm đắc cùng kỹ xảo, một bên thuận lợi thắng được trận đấu này. Ra lại sắp xếp lúc, nhìn thấy Hảo Hưu bên trong một hàng kia danh tự, vẫn như cũ chỉnh tề trong trò chơi, chỉ là bắt đầu thời gian thay đổi. Bất quá vẫn như cũ thống nhất. Đúng rồi, thanh huấn thi đấu online thi đấu bộ phận, ai biết chừng nào thì bắt đầu a Ta nghe nói bộ phận này tranh tài là có trực tiếp nha. Trúc Giai âm chợt nhớ tới cái này gốc dạng, tại trực tiếp bên trong hỏi. Ngày mai? Ngày mai sẽ phải bắt đầu sao? Nhìn thấy trong màn đạn đáp lại Trúc Giai âm kinh ngạc. Hôm trước báo đến, hôm nay phân tổ, ngày mai tranh tải chú ý thi đấu sự tình người chơi vẫn là thật nhiều. À, cái kia không biết ta mấy cái này tiểu đồng bọn có thành công hay không phân đến một tổ nhà. Trúc Giai Âm là bẩm Dẫn chương trình muốn nhìn thanh huấn thi đấu sao? Có mưa đạn hỏi. Đúng vậy, cho nên dẫn chương trình thời gian có thể sẽ có một ít biến động. Ta sẽ ở trực tiếp thời gian thu xem so tài. hoan nên hứng thú tiểu đồng bọn cùng đi. Trúc Giai Âm nói. Ách, ta đương nhiên liền là nhìn ta mấy cái này bằng hữu so tài. Trúc Giai Âm nhìn xem mưa đạn nói. A, các ngươi nói những người này ta không biết rõ lắm ai trong màn đạn hướng Trúc Giai Âm đề cử mấy vị thanh huấn thi đấu bên trong lần thụ xem trọng chiến đội tân tú như tùy khinh phong loại hình nhưng mà chúc giai âm đối với những người này hiển nhiên không hiểu nhiều lắm loại thời điểm này trong màn đạn nếu như không thổi qua mấy cái liếu liếu kia thật là không thể hiện được internet ký ức quả nhiên có người nói tới tham gia online thi đấu nhưng cuối cùng bị loại liếu liếu bất quá bây giờ chúc giai âm trực tiếp ở giữa đã không còn là liếu liếu hất phấn căn cứ liếu liếu sách cũng liền đề mọi người luận sự thảo luận cái vài câu cũng không có cái gì quá nhiều tiếng vọng tóm lại ta chủ yếu là nhìn ta mấy cái này tiểu đồng bọn tranh tài a nguyên lai like đến xem liền đến không muốn xem tranh tài ngay tại tranh tài thời gian về sau nhìn dẫn chương trình trò chơi đi. Trúc Giai Âm tại trực tiếp ở giữa bên trong tuyên bố, lại sau đó mới một ván bài vị lại lần nữa bắt đầu. Đêm nay Trúc Giai Âm thẳng đến hạ truyền bá lúc, nhìn thấy hà ngộ bọn hắn còn ở trong đêm, nàng chạy đi quan chiến liệt biểu bên trong nhìn lướt qua, không nhìn thấy tên của mấy người. Sớm tại trong trường thi đấu vòng tròn thời điểm, bọn hắn liền dưỡng thành quan bế bị quan chiến thói quen. Xem ra chỉ có thể ngày mai trực tiếp xem so tài đi. Trúc Giai Âm không có đi tin tức váy giày bọn hắn chạy tới thanh huấn thi đấu phép xạ game nhìn một chút có quan hệ online thi đấu trực tiếp đã dựng hoàn thành bởi vì cung y nguyên không phải cái gì chính thức tranh tài cho nên cũng không có làm cái gì tuyên truyền mở rộng tranh tài càng giống là cấp cho cho trò chơi kẻ yêu thích cùng chiến đội fan hâm mộ phúc lợi chúc giai âm tại tương quan một chút thảo luận trông được đến chú ý thanh huấn thi đấu người còn là không ít. có chút chiến đội phấn đại nhập cảm có thể xưng dốc hết tâm huyết lúc này cũng đã bắt đầu trình bày phân tích chiến đội hẳn là chọn lựa mộ mộ mẫu đại khái là bởi vì online thi đấu bộ phận đối ngoại thương nhỏ hơi thở ít bị đề cập tương đối nhiều danh tự lấy chức nghiệp đội tân tú cùng kỹ thuật dẫn chương trình làm chủ mà Hà Lương nộ bởi vì làm danh tự Thình Linh bị đánh dấu vì sáu đội đội trưởng vẫn là đưa tới một chút quen thuộc thanh huấn chế độ thi đấu fan hâm mộ chú ý bọn hắn thanh sở đội trưởng sắp xếp cái kia chính là ôn lại thi đấu bộ phận xếp hạng mà cái này Hà Lương nộ không rõ lai lịch lại có thể đứng ở vị trí này có thể sưng hắc mã bất quá nhất hắc mã được quan tâm nhất cái kia còn phải là trưởng thiếu không nghề nghiệp đội bối cảnh đỉnh phong thi đấu đứng đầu bảng chính là mọi người đối hắn toàn bộ quen biết Bây giờ lại là thanh huấn thi đấu ôn thi đấu bộ phận hấp nhất, lực áp rất nhiều nổi danh tân tú, tuyển thủ, dẫn chương trình. Cái này Trường thiếu, đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Đây là nhiều người nhất tại Hiếu Kỳ vấn đề, Trường thiếu chố linh đội 1 cũng thành trước mắt chú ý độ cao nhất đội ngũ. Chương 2, trước xem ai. Đám fan hâm mộ đối bản kỳ tuyển thủ rất nhiều nghị luận, nhưng muốn nói chú ý độ, còn phải nói là trước nghiệp vòng. Cái này mỗi một vị tân tú cũng có thể là bất luận cái gì một nhánh chiến đội tương lai. Các đại chiến đội đội trưởng, huấn luyện viên đoàn đội cũng đều là từ các nơi cùng một chỗ tụ tập đến Thâm Hải Thành Phố tới. trong khoảng thời gian này bọn hắn đem tốn hao thời gian cùng tinh lực, đem không có chút nào so đám tuyển thủ thiếu. tuyển tú thuận vị là căn cứ cờ đợi lờ mùa giải trước cuối cùng xếp hạng tới. tuyển tú thứ nhất thuận vị, nói tình hình thực tế kia kỳ thật liền là mùa giải trước chiến tích kém nhất đội ngũ. bọn hắn cấp thiết muốn có máu mới rót vào đến cải biến chiến đội sức chiến đấu. chuyển nhượng thị trường bình thường cần phải hao phí không ít đại giới, so sánh dưới tuyển tú thì phải hàng đẹp giá rẻ rất nhiều. Rất nhiều đội yếu đều đem cái này xem vì bọn họ xoay người thời cơ. Có thể cái này tuyển tú thuận vị càng đến gần trước, liền càng sợ nhìn lầm, bày cho cơ hội của bọn hắn cũng liền một lần mà thôi. So sánh dưới, chiến tích ưu tú hào môn lúc này liền muốn bình tĩnh rất nhiều. Cũng không phải bọn hắn không khát vọng nhân tài ưu tú, nhưng chiến tích ưu dị bọn hắn, đến một lần đội hình ổn định, chủ lực bình thường lấy bảo trì làm chủ, đổi mới chỉ ở dự bị bên trong tiến hành, đối đến chi tức chiến tuyển thủ nhu cầu không có như vậy bức thiết, lại đến bọn hắn tuyển tú thuận vị tương đối rựi vào sau trông cậy vào những chiến đội khác toàn bộ nhìn nhầm mình tại phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt phi thường không thực tế. Bọn hắn những đội ngũ này nghĩ đang chọn tú chúng tuyển đến xuất chúng cơ giả, kia bình thường không phải dựa vào thuận vị, phải dựa vào chuyển nhượng giao dịch mới được. Dính đến chuyển nhượng giao dịch, kia liên lụy mặt liền rộng. Không giống tuyển tú như thế giải quyết dứt khoát, cũng liền không cần nóng lòng nhất thời. Tranh tài thời gian là xế chiều mỗi ngày 3 điểm, 16 chi đội ngũ, đều có một gian tranh tài chuyên dụng phòng, trong khoảng thời gian này thi đấu Hay là thông thường chiến thuật thảo luận hoặc huấn luyện đều có thể ở chỗ này tiến hành. Chức nghiệp đội chiến muốn quan chiến thì có chuyên môn quan chiến phòng. Tám trận đấu quan chiến con đường đều sẽ đồng bộ cho đến, chiến đội có thể tự hành lựa chọn muốn quan chiến tranh tài. Mà lại bọn hắn quan chiến hình thức so với xem trực tiếp người xem còn muốn ưu đãi một chút, cùng loại với trong trò chơi quan chiến, có thể tự hành lựa chọn quan sát thị giác. Chu Tiến hai điểm khoảng 50 phút đến quan chiến phòng, nhìn thấy các đội người đã đến không ít, đều đã riêng phần mình chiếm cứ vị trí. Lý Văn Sơn nhìn thấy hắn sau khi đi vào Ba ba bu lại. Mùa giải trước quan á quân, kia đặt ở tuyển tú liền là đếm ngược một, nhị vị, có thể xưng bọn hắn chức nghiệp kiếp sống hèn mọn nhất thời khác. Chuẩn bị nhìn cái nào trận, nhìn Lý Văn Sơn đụng lên đến về sau, Chu tiến theo miệng hỏi. Người đoán. Lý Văn Sơn nói. Nhàm chán. Chu tiến kinh thường. Cái này đều hèn mọn tổ hai người, còn ở lại chỗ này lấp lẽ suy đoán đâu, giống như cái kia thuận vị là số dương mà không phải đếm ngược giống như. Người đây. Lý Văn Sơn hỏi lại. Còn chưa nghĩ ra. Chu Tiến nói. Lý Văn Sơn lộ ra cùng Chu Tiến mới đồng dạng khinh thường thần thái. Hai người chính lẫn nhau xem thường, mùa giải trước cuối cùng bài danh thứ ba, lúc này hẹn mọn hạng ba từ học tưởng cũng lại gần. Các ngươi xem ai? Từ Hạc Tường hỏi. Trước tùy tiện nhìn, đều nhìn, không đội. Lý Văn Sơn đáp, luôn nói ngươi đoán, đây không phải là sẽ có vẻ hắn rất không có sáng ý. Thiên Trạch có thể nhìn xem đi rừng. Từ Hạc Tường nhìn xem Chu Tiến nói. Á chung không tệ. Chu Tiến bất động thanh sắc nói. Lúc này chiến đội chú ý vị trí nào tuyệt thủ? Nói đến kỳ thật rất lung túng, cái này bình thường mang ý nghĩa đối trong đội hiện có vị trí có bất mãn. Từ hạc tường đề nghị như vậy, kia không sai biệt lắm liền là chỉ vào cái mũi nói các ngươi đi rừng không được. Không sai là không sai, nhưng còn chưa đủ. Từ hạc tường nói, vậy các người đâu? Chu Tiến hỏi lại, nhà mình có thể thu hồi là được rồi. Từ hạc tường nói, Chu Tiến cùng Lý Văn Sơn lập tức hiểu rõ. Từ hạc tường cái này đội ngũ, kia không sai biệt lắm xem như tuyển tú lúc thoải mái nhất, nhất thẳng nhiên. Bọn hắn mục tiêu minh sát Liên là nghĩ tuyển về nhà mình tân tú, đối ngoại cũng không phải bí mật gì, cho nên cũng không cần cả quá nhiều hư đầu ban áo, hướng phía một phương này giả sử kình là được rồi. Tuyển tú thuận vị không đủ, giao dịch đến góc A. Đổi được thuận vị sao? Lý Văn Sơn lập tức hỏi. Đây là tuyển tú lúc chiến đội nhóm thường có thao tác, đối một vị nào đó tân tú đặc biệt có ý đồ khác, nhưng mình thuận vị lại đại khái suất không đủ để chọn được lúc, giao dịch tuyển tú quyền là phổ biến thao tác. Trong đội tuyển thủ, nhà mình tuyển tú quyền, lại hoặc là bộ phận tiền mặt cũng có thể tiến vào loại này giao dịch. Vậy còn không gấp. Từ hạc tường lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lý Văn Sơn, tùy khinh phong cấp ngươi đây là muốn trực tiếp buông tay. Tùy khinh phong là bản kỳ danh khí lớn nhất thanh huấn tuyển thủ, trạng nguyên tân tú số 1 hạt giống, chính là xuất phẩm từ nhất thời quang. Làm sao nhất thời quang chiến đội mình bất tranh khí, tuyển tú quyền thứ nhất đến ngược, nghĩ lấy thêm về cái này đã bị cơ bản phán định thuận vị tất nhiên trước ba tuyển thủ, quả thực gian nan. Không có cách nào A Lý Văn Sơn thở dài. Từ hạc tường xem hắn, lại cùng Chu Tiến lẫn nhau nhìn thoáng qua. Ai cũng không nói cái gì. Nhất thời quang nhìn rất khó chọn được tùy khinh phong. Cho ngoại giới cho đến tín hiệu cũng là quyết tâm từ bỏ dáng vẻ. Nhưng là ai biết bọn họ có phải hay không đang diễn trò? Có phải hay không khác có một bộ giao dịch phương án đã tại thao tác bên trong đâu? Hèn bọn ba người cái này không mặn không nhạt trò chuyện. Bên kia dương ngọng kỳ lớn giọng lại là chuyển tới. Tốt, đội chúng ta lần này cần chọn liền là tốt. Ta giả, liền mau lui đến cho đội ngũ tìm người nối nghiệp. Chỉ là ta chiêu này độc đáo tốt thủ pháp, thực sự rất khó tìm đến đồng loại hình a tiếp xuống hơi thần tránh không được một trận gió tanh mưa máu thổi biến, thảm a. Không có ngộng kỳ 33, ba ba, thật sự là thật là khó có người có thể chiếu cố tốt bọn này nhi tử. Ngươi cốt, cái khác đội người nghe còn không có như thế nào đây, vi thần chiến đội cùng đi tuyển thủ đã khởi nghĩa, đối với Dương Ngộng Kỳ phát ngôn bừa bãi cực kỳ bất mãn. Các vị đại thần, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Lúc này có thanh huấn thi đấu nhân viên công tác tới, tuyên bố tranh tài sắp bắt đầu. Sớm người có chuẩn bị lập tức tiến vào quan chiến bộ dáng, hẹn bọn tổ ba người đâu. Lúc này ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi, ai cũng không có động trước. Ngoài miệng mặc dù đều không có lộ ra chính mình nghĩ xem ai, có thể cái này tiếp xuống liền muốn chính thức đi xem, nhìn chính là cái nào tổ, cái này cũng giấu không được a. Chúng ta cái này không có ý nghĩa nha. Lý Văn Sơn nhìn kia nhị vị bất động, nói chuyện trước. Đúng đấy, giống như chúng ta cầm tuyển tú đầu ba thuận vị giống như. Từ hạc tường cũng nói. Thuận vị mặc dù không có, nhưng thái độ chí ít đoan chính. Chu Tiến nói. Vậy các ngươi đến cùng có nhìn hay không a? Lý Văn Sơn nói. Lý đội trước hết mời Từ Hạc Tường cùng Chu Tiến vậy mà trăm miệng một lời, thật là nham chán. Lý Văn Sơn kìm nén không được, Trước động, từ Hạc Tường cùng Chu Tiến đi theo. Đi theo ta cái gì? Lý Văn Sơn kêu lên. Cùng một chỗ xem đi. Từ Hạc Tường nói. Còn có thể thảo luận một chút. Chu Tiến nói. Dù sao chúng ta cũng không được tuyển, xem náo nhiệt. Từ Hạc Tường nói. Liền đúng thế. Chu Tiến nói. Được, vậy các ngươi nói nhìn cái nào trận? Lý Văn Sơn nói. Hai người thế là lại không nói, ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Ngươi đoán? Chu Tiến cuối cùng nói. Chu Tiến em gái ngươi, ngươi ra ngoài. Lý Văn Sơn không thể nhịn. Ta tới cấp cho điểm để nghỉ đi. Từ Hạc Tường nói. Ngươi nói hai người nhìn hắn. Hà Lương nộ. Từ Hạc Tường nói. Lý Văn Sơn nhìn Chu Tiến, Chu Tiến cũng nhìn Lý Văn Sơn. Chương 3, 6 đội VS 11 đội. Không có nhân tuyển cùng, cũng không có người phản đối, ba người chỉ là yên lặng rời vải đến một chỗ quan chiến vị, sau đó Từ Từ Hạc Tường thao tác, tuyển nhìn 6 đội cùng 11 đội trận đấu này. Tranh tài đã bắt đầu, Song Phương đang tiến hành bờ tờ tại vòng đầu ban vị bên trên, Song Phương đã cắt đưa một tên anh hùng đi lên. Trước ban trước chọn 6 đội, đầu tiên ban vị cho đến Tây thì, mà 11 đội bên này, thủ ban lô ban đại sư, đều là mới anh hùng nha. Lý Văn Sơn nhìn thấy Song Phương thủ ban rồi nói ra, có không tệ lập đoàn năng lực hai anh hùng. Từ hạc từng nói, 11 đội bên này đều là ai? Lý Văn Sơn nhìn về phía 11 đội tuyển thủ ai đi. Xanh thanh là thập phương chiến đội người mới, đánh biên sạ. Thập Phương. Lý Văn Sơn gật gật đầu. Trung đan là cái này gọi Lê An, hắn đường giữa đấu pháp tương đối công cụ một chút. Sáu đội xem ra là đối phong cách của hắn có hiểu một chút, cho nên giống tây thì Trương Lương cái này anh hùng khả năng cũng sẽ không thả cho hắn. Chu Tiến nhìn màn ảnh nói tiếp. Từ Hạc Tường cùng Lý Văn Sơn liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong có mấy phần kinh ngạc. Đây mới là bọn hắn đến quan chiến trận đầu thanh huấn thi đấu, Chu Tiến đối tuyển thủ có như vậy giải, hiển nhiên là làm một chút bài tập. Không nói trước thiên trạch chiến đội đối tuyển tú có ý nghĩ gì. Chỉ là chu tiến cái này thái độ, so với hai người tự hồ liền muốn giành trước một điểm. Chỉ là hắn cái này vừa mới dứt lời, sáu đội bên này thứ hai ban ra, lại là cho đến xạ thủ công tôn ly. Khủ. Lý Văn Sơn hơi khủng, tây thi, trương lương cũng sẽ không thả Quay đầu đến 11 đội bên này, lên ban vị anh hùng càng làm cho ba người bất ngờ. Trung quỷ! Lý Văn Sơn giật mình không nhỏ. Cái này, cũng coi như cái có thể mở đoàn anh hùng đi. Từ hạc tường nói, như thế miễn cưỡng khẩu khí để lộ ra trung quỳ tại bọn hắn những nghề nghiệp này tuyển thủ trong suy nghĩ địa vị lập đoàn năng lực không thể nói hắn không có nhưng là hắn lập đoàn năng lực không đủ vững vàng lại làm người nhức đầu tiên diệt chi tỏa một lần không chúng kia không chỉ là giống một cái kỹ năng đơn giản như vậy đối với cái này anh hùng ở đây lên cần gánh chịu chức trách tới nói vậy rất có thể liền là bỏ lỡ một đợt tiết đấu cho nên cái này anh hùng tại chức nghiệp thi đấu ra sân suất không cao chật có biểu diễn lại còn không đến mức có được chiếm cứ một cái ban vị địa vị loại này anh hùng lên ban vị kia bình thường chỉ có một nguyên nhân nhằm vào người người nào đó cái này anh hùng khả năng không giống bình thường sẽ để cho chúng quỷ phát huy ra làm cho người kiên kỵ tác dụng vậy người này thì là ai đâu ba người ánh mắt vô ý thức chỉ hướng nhất trí hà lương ngộ. sau đó ngay lúc này sáu đội thứ một cái anh hùng cũng chọn lựa thật đúng là không cho tây thì cũng không cho trương lương a từ hạc tường quay đầu nhìn chu tiến một chút sáu đội thứ nhất tuyển trương lương cái này trung đan pháp sư bọn hắn không có đưa lên ban vị lại là mình cho cầm Vừa mới còn có ý riêng nhà danh Chu Tiến suy đoán Lý Văn Sơn lúc này cũng không nói chuyện. Đi theo đến 11 đội, tại đối thủ một tuyển về sau, bọn hắn có thể một lần lựa chọn hai anh hùng. Không có quá nhiều trần trở, hai anh hùng nhanh chóng lộ ra, khóa chặt. Ngông nha, Trương Phi. Mới anh hùng trực tiếp liền lên. Lý Văn Sơn sợ hai thán phục Chu Tiến cùng từ hạc tường ánh mắt đã trở lại 6 đội bên này, đối mặt với đối phương xuất ra mới xạ thủ thêm Trương Phi tổ hợp. Bọn hắn bên này chọn cái gì đâu. Mắt cô Lô, Thuận Sơn Đồng dạng là xạ thủ cùng phụ trợ, cùng đối diện một, nhị tuyển thủ trực tiếp tranh phong tương đối. 11 đội sau đó thứ ba tay lựa chọn cũng rất nhanh chóng, Vương Chiêu Quân ảnh chân dung nói ra, khóa chặt. Kể từ đó, song phương vòng thứ nhất anh hùng lựa chọn liền tất cả đều là trung đan, xạ thủ cùng phụ trợ cái này ba cái vị trí, vòng thứ hai bở tờ toàn rơi vào tốt cùng đi dừng vị trí bên trên, bắt đầu điên cuồng lẫn nhau nhà vào. 11 đội trước ban Lan lang Vương, đây là sợ uy hiếp được phe mình khuyết thiếu chuyển vị xạ thủ Ngum 6 đội cũng nghiêm túc, ban rơi mất quân vũ. Cái này anh hùng là Chu Mạt thần tượng Dương Ngọng Kỳ bản mệnh, là một cái có khả năng lấy sức một mình cải biến toàn cục anh hùng. Chu Mạt cũng luyện qua một đoạn thời gian, cuối cùng vô tật mà chấm dứt. Kết thúc ván hắn khẳng định là sẽ không cầm cái này anh hùng, cho nên bọn họ lựa chọn cấm rơi. Sau đó 11 đội ban rơi mất Vân Trung Quân, hai ban thích khách, Liều mạng bảo hộ phe mình xạ thủ ý đồ đã lại rõ ràng cực kỳ. Mà 6 đội bên này thì là lại cho tốt vị, ban rơi mất Lao Phu tử. Nói thế nào? Lý Văn Sơn nhìn về phía hai vị khác Nghĩ thảo luận một chút cái này luôn vợ tờ trước nhìn chủ Tiến ra hiệu vợ tờ vòng thứ hai đến phiên 11 đội trước tuyển một tay tôn sách rất nhanh lộ ra sau đó 6 đội bên này lần này liền không có thống khoái như vậy tựa hồ có một chút nhanh chóng thương thảo tại trên lệch thời gian không cần nhiều đi đến lúc rốt cục chọn lựa hai anh hùng tr chưa bắt giới nạ cổ dù, lại đến 11 đội bên này cuối cùng một tuyển vậy mà lại lấy ra một cái chiến sĩ Tào Tháo đây là muốn tôn sách đi rừng từ hạg từng nói từng Chu Tiến gật đầu. Người nào đó tạo người ta. Từ Hạc Tường cảm khái. Nói người nào? Lý Văn Sơn quay đầu trừng mắt nhìn. Tôn Sách là một tên chiến sĩ, bình thường là đi đường biên. Trận có người chơi dùng hắn đánh chút những vị trí khác, vậy cũng không làm được số. Nhưng ở vừa mới kết thúc mùa thu thi đấu tổng quyết tái bên trên, Lý Văn Sơn lộ ra một tay đi rừng Tôn Sách lập tức nhường Tôn Sách đi rừng thành một loại phong trào. Dù sao người chơi bình thường cách chơi có lúc là ra ngoài hiếu kỳ hoặc tích nhưng là chức nghiệp trên trận tất cả đấu pháp từ trước đến nay cũng chỉ có một mục tiêu. Thắng lợi cho nên có thể bị tuyển thủ chuyên nghiệp áp dụng đấu pháp tất có chỗ thích hợp chỉ là rất nhiều người chỉ biết một trong không biết thứ hai Lý Văn Sơn dùng tôn sách đi rừng bọn hắn nhìn ở trong mắt thế nhưng là vì sao lại lựa chọn dùng tôn sách đến đi rừng rất nhiều người liền kiến thức nửa đời cái này người chơi dập khuôn tuyển thủ chuyên nghiệp thao tác có thể xưng bắt trước bữa, hiệu quả có thể nghĩ bất quá thanh huấn thi đấu tuyển thủ trình độ không đến mức như thế tôn sách nhằm vào 6 đội bên trong bắn phụ vị trí xuất ra, có thể đụng gây trương lương đại chiêu Thuận Sơn tiểu thuẫn Tuy nói đối thuẫn Sơn Đại Thuẫn không có biện pháp gì, nhưng là có vẻ như toàn bộ Vương giả hạp cốc cũng chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất Đại Triêu Đoạt Thần Khế ước có thể phá giải thuẫn Sơn Đại Triêu. Tôn Sách đã có thể làm được rất nhiều c, huyện cũng không tốt dạng này không rất cao yêu cầu người ta, cho nên tay này Tôn Sách đi rừng ngươi thấy thế nào? Từ Hạc từng nói, đây là đi rừng sao? Đây chính là xông đi vào bán mạng a. Lý Văn Sơn nhìn thấu chuyện, mười một đội tay này Tôn Sách nhìn chính là muốn công kích lửa gạt kỹ năng lửa gạt tổn thương, không phải còn có thể thế nào? Từ Hạc tường nói, ngươi hỏi chúng ta chư đội. Lý Văn Sơn nói, tổng kết tái Lý Văn Sơn xuất ra tôn sách kia cụ, giá khu vờn quanh bay thẳng đối thủ bên trong tháp cầm xuống thở ớt bỗng lũ, lấy được liền là chu tiến đường giữa cán tương đầu người. Mảnh này đoạn đến nay còn tại rất nhiều video trang web có được giá cao không hạ phát ra. Từ Hạc tưởng cái này hỏi một chút ở đâu là không biết tôn sách sẽ đánh thành cái gì. Cái này căn bản là hướng Lý Văn Sơn trong tay đưa dao. Lý Văn Sơn cũng là việc nhân đức không như ai, tiếp nhận đao liền đâm. Tôn sách lại thêm một tay tảo tháo chính là muốn cường cắt xếp sau đi hai cái này anh hùng thẻ tốt tiết tấu cùng một chỗ đột tiến đi trương lương đại chiêu cơ bản liền cùng không có có một dạng vừa ra liền sẽ bị đánh gãy bất quá bên này có thuận sơn tại tôn sách về sau còn bổ chư bắt giới hai cái này anh hùng đều có thể chia cắt chiến trường tôn sách cùng tào tháo song cắt vào có thể hay không đánh ra bọn hắn muốn hiệu quả cũng phải nhìn đối năm chắc thời cơ cùng bọn hắn thao tác chu tiến không để ý tới đâm tới đao chỉ là luận sự phân tích kỳ thật chỉ cần hai người này đánh ra nguy hiếp hấp dẫn đến đối diện đầy đủ chú ý Khiến cho đối diện không ai lo lắng đi chiếu cố mông nhà, bọn hắn liền có thể cầm xuống. Từ hạc từng nói, cái này mông nhà bên người còn có cái chương phi, vương chiêu quân đại đa số thời điểm khả năng cũng tại phụ cận. Lý Văn Sơn bắt đầu từ một cái thích khách góc độ, suy nghĩ hành thích cái này mông nhà khả năng. Hắn nhìn chạm đất đội bên này đội hình, gõ bản nghĩ đi nghĩ lại. Không tốt cắt số một thích khách biểu thị. Chương 4, 4 bể thọ địch. Tranh tài bắt đầu, hai đội ra nước suối liền cắt chia đồ vật. Ba vị cường giả xem xét cái này bắt đầu sau các vị đưa anh hùng hướng đi, liền đã lớn gây nên đoán ra song phương bắt đầu mạch suy nghĩ. Đây là muốn hòa bình bắt đầu sao? Từ hạc từng nói. Song phương nếu như toàn bộ được triệu tập, một cấp đoàn ta cảm thấy sáu đội bên này vẫn là hơi chiếm ưu một chút. Lý Văn Sơn nói. Vương triêu quân kỹ năng thứ hai dùng đến thế nào sẽ khá mấu chốt? Chu Tiến nói. Còn cần cái gì nha, đều không có đánh ý tứ. Từ hạc từng nói. Hai bên đều không định đánh, bọn hắn đang quan chiến thị giác thấy liếc qua thấy ngay có thể trong cục song phương đương nhiên cũng không rõ ràng tính toán của đối phương mặc dù không làm tiến công nhưng đều có một ít phòng thủ lên bố trí bất quá ngay tại song phương phụ trợ tại đường giữa riêng phần mình thận trọng mà lộ đầu nhìn thoáng qua nhau về sau lẫn nhau cũng liền ngầm hiểu bắt đầu an tâm hòa bình phát dục nhưng mà dạng này hòa bình tiếp tục cũng không có thật lâu vẹn vẹn tiếp cận trong vòng một phút 6 đội phương diện liền bắt đầu hướng đường giữa điều binh khiển tướng muốn gây sự sao Lý Văn Sơn tử quan sát kỹ lấy song phương anh hùng vị trí không có cơ hội gì, A Chu tiến thì chủ phải chú ý 11 đội trung đan. Đường giữa gây sự, kia phần lớn là nhằm vào đối diện trung đan. Nhưng mà vị này Vương Chiêu quân rất là cẩn thận, không có tầm mắt tình huống dưới từ không dễ dàng tiếp cận bụi cỏ. Hiện nhiên là để phòng đường giữa bị người sáo lộ đâu. Là muốn cầm cái này dã quái a, cuối cùng vẫn từ hạc tường nhìn rõ 6 đội ý đồ. Quả nhiên, một phút, đường giữa Hà Đạo Chi Linh đổi mới về sau, 6 đội bên này tập kết mấy người cùng nhau tiến lên, nhanh chóng đánh giết về sau, cũng không có đối 11 đội trung đan sinh ra cái gì ý đồ. Như vậy tán đi, tiếp tục tiền kỳ phát rủ Lý Văn Sơn, Chu Tiến, Từ Hạc Hạc ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ cũng đang chờ người khác mở miệng trước. Cuối cùng vẫn là Từ Hà Tưởng, thế nào, còn đem bí mật này, vạn nhất các ngươi không có phát ra đâu. Lý Văn Sơn nói, lời này của ngươi cũng quá nhục nhã mọi người. Chu Tiến biểu thị, đường giữa Hà Đạo Chi Linh là bản mới bản tăng thêm gia quái, tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là tại bản mới về sau mới bắt đầu tiếp xúc, mà trong khoảng thời gian này chính gặp Tết Xuân ngày nghỉ, mọi người cũng đều tại nghỉ. Không có chính thức huấn luyện, thể nghiệm cũng đều là cá nhân tự mình. Giờ này khắc này cũng là Chu Tiến ba người bọn họ lần đầu tại tương đối chính thức trong trận đấu lần thứ nhất nhìn thấy Hà Đạo Chi Linh đưa tới đối cục biến hóa. Vì cái này dã quái, sáu đội thế mà tại một phút lúc phát khởi một đợt tiểu tập kết, tại tranh thủ thời gian bắt đầu giai đoạn, cái này không sai biệt lắm phải là đỏ, lam mở UFF hay là viễn cổ sinh vật mới có đánh ngộ. Bây giờ lại là cho đến một cái nhìn thường thường không có gì lạ tiểu dã quái trên thân, cá. Ý này đáng ra không. Ba vị đại thần tuyển thủ khẳng định ánh mắt đã cấp ra đáp án, đáng giá. Bởi vì cái này nhìn như thường thường không có gì lạ đường giữa Hà đạo chi linh, cho nhiều tiền không nói, mấu chốt cho đến kinh nghiệm cũng rất khả quan. Cầm tới cái này giá quái, đối tiền kỳ tiết tấu sẽ có một cái không lớn không nhỏ để cao. Mặc dù xa không đến mức trở thành viễn cổ sinh vật như thế cực kỳ trọng yếu tháng bại điểm, nhưng cũng nên là tiền kỳ một cái không thể bỏ qua tiết tấu điểm. Ba vị đại thần tuyển thủ đều đã ý thức được điểm này, Lý Văn Sơn thậm chí tâm cơ chờ mong người khác còn không có lưu tâm mà liền hăm chú ý tới. Hiển nhiên nghĩ đến hơi nhiều, không chỉ là bọn hắn những này đỉnh tiêm tuyển thủ, ván này bên trong hà ngộ bọn hắn đối cái này đường giữa Hà Đạo Chi Linh nhận biết nhìn liền rất rõ ràng. Bọn hắn tập kết thành đoàn tới bắt, cái này tuyệt đại bộ phận là vì phòng bị đối thủ, bọn hắn làm xong vì tranh cái này Hà Đạo Chi Linh sẽ có một đợt quy mô nhỏ đoàn chiến chuẩn bị. Nhưng mà bọn hắn đối thủ nhìn lại còn không có thành lập được đối đường giữa Hà Đạo Chi Linh đầy đủ nhận biết. Một phút đổi mới lúc, vẹn vẹn đường giữa Vương Chiêu quân hướng bên này lung lay hai bước, phát hiện 6 đoàn người số đông đảo sau liền vội vàng rút về lúc này lại để đồng đội đến đoạn kia cũng không kịp nha. đường giữa cuối cùng không có bất kỳ cái gì giao chiến, nhưng ở phát dục trên đường có trương phi như ảnh tùy hình bảo hộ Mông nha đánh lẻ loi một mình mát Polo lại là chiếm hết ưu thế. nhất là nhìn thấy đối thủ tại đường giữa tập kết ngoi đầu lên về sau, ngông nha cùng trương phi để lên càng là lớn mật. bên này lộ đường sông tiểu dã quái mát Polo tự nhiên là chớ hỏng mơ tưởng, ngay cả binh tuyến đều bởi vì đối phương áp chế không có rất tốt bổ đến đâu. cục diện như vậy một mực tiếp tục kéo dài, mát hiển nhiên muốn hỏng việc. Hết lần này tới lần khác đồng đội nhìn cũng không có muốn đi qua chợ giúp một chút ý tứ. Phụ trợ Thuan Sơn tiếp tục đi theo đi rừng, cũng không có tiến công, chỉ là đang giúp hắn tăng tốc đi rừng tốc độ. Đây là muốn. Ba vị đại thần nhìn chăm chú chiến cuộc, chỉ thấy thanh giã nạ cổ duỗi cùng Thuan Sơn mười phần nhanh chóng, chính đang không ngừng hướng lấy phát dục lộ phương hướng dựa sát vào. Mà bên này Mông nhà cùng Trương Phi tiếp tục diêu võ Dương Ai. Bất quá cũng là bởi vì lần này cũng không rõ ràng đối thủ đi rừng bọn người vị trí nguyên nhân, hai người cuối cùng là thu liễm không ít. Hơi khi dễ một chút Marco Polo sau cũng là thấy tốt thì lấy, cũng là phán đoán lấy đối phương không thể nào để cho Marco Polo dạng này bị áp chế, trợ giúp hẳn là rất nhanh liền đến. Cũng đại khái là ra ngoài loại này phán đoán, 11 đội đi rừng tôn sách tuyến đường cũng rõ ràng là hướng phía phát dục lộ phương hướng tới. Chậm! Lý Văn Sơn đột nhiên nói chuyện. Chu tiến cùng từ hạc tường nhẹ gật đầu. Có được quan chiến thị giác bọn hắn, đối với song phương ý đồ đều có thể đoán cái 8-9 phần 10. 11 đội bên này, phát dục lộ đã chiếm hết thế. Lúc này liền chờ Tôn Sách tới, chuẩn bị làm hơi lớn sự tình, trong lòng bọn họ hiển nhiên cảm giác đến bọn hắn là chiếm cứ chủ động phe tấn công. Nhưng mà nhìn thấy toàn cục ba người lại biết, lúc này chiếm cứ lấy chủ động là sáu đội mới đúng. Bọn hắn đồng dạng lại hướng phát dục đường đi, mà là tốc độ nhanh lại Tôn Sách muốn mò hơn không ít. Phụ trợ hỗ trợ, cùng đường giữa hà đạo chi linh lực lợi, nhường sáu đội nạ cổ dù đến cấp 4 tốc độ so Tôn Sách thực sự nhanh hơn nhiều. Lúc này đã chiếm tốt ven đường đường sông tầm mắt. Sau đó song phương đường giữa cũng đều bắt đầu chuyển động. Vương Chiêu Quân cùng Trương Lương các tìm lộ đến, tề chiều phát dục đường tới. Hai người riêng phần mình cẩn thận, tận lực không làm cho đối phương phát hiện động tĩnh. Đều là cấp bậc này tuyển thủ, chúng đang chỉ cần không coi ở tầm mắt, mọi người vô ý thức phán đoán đều là đi chi viện, khác nhau chỉ là đi phương hướng nào mà thôi. Chầm một chút tôn Sách, lúc này ngược lại là không sai biệt lắm cùng Vương Chiêu Quân hội khép lại, hai người tề chiều phát dục lộ phương đi tới. Không dò xét cỏ sao? Lý Văn Sơn là mắt thấy 6 đội Thuẫn Sơn cùng nạ cổ Di liền mai phục tại đường sông núi cỏ có thể cho dù hắn không có dạng này quan chiến thị giác lấy kinh nghiệm của hắn tại không có đường sông tầm mắt tình huống dưới đi rừng cùng trung đan cứ như vậy đi đi xuống cũng là cực chuyện nguy hiểm cũng chậm từ hạc tường thở dài mười một đội không phải là không có cái ý thức này mắt thấy đối phát dục lộ thế công liền muốn triển khai trương phi cũng chuẩn bị đi trinh thám tra một chút bụi cỏ kết quả hắn người còn chưa vào bụi cỏ đâu thuận sơn đã sung ra một chiêu vạn người không thể khai thông trương phi đã không cần mình đi đường trực tiếp bị thuận sơn ngã vào cỏ. Nạc cô rùi một bộ tổn thương tiếp theo mà tới, đồng thời còn có mát cô Lúc trước bị mông nha, trương phi áp chế hắn nhìn cũng là nóng lòng phát tiết, kỹ năng thứ nhất kia một chôi đạn, một viên đều không lãng phí toàn đánh tới trương bay người lên. Nạc cô mắt mát thương tiêu ký mang mát HP tổn thương, mát cô cái này một con toy đạn trung đích, bị động chân thực tổn thương cũng đã kích hoạt. Đáng thương trương phi này, lại là vung mâu lại là nhảy, hai cái kỹ năng đều giao xong về sau, còn có thể làm cái gì? Không thể. Hán Tốt đồng bạn Ngung Nha ngược lại là nghĩ đến trợ rút một điểm thương tổn tới, thế nhưng là Thuấn Sơn tiểu thuẫn dựng lên, Ngung Nha lập tức một điểm tính tình cũng không có. Trương Phi nga xuống, phớt bờ lù cho đến nã của dù D. đối phương tôn sách tại Trương Phi bị ngồi sồn trong nháy mắt đã mở đại chiều, theo gió vượt sóng liền muốn trợ rút, nhưng cũng không nghĩ tới Trương Phi bị dây đến nhanh như vậy. Chờ hắn thuyền này đến lúc đó sáu đội người đã bắt đầu giải tán. Truy vẫn là không truy, Bay ở tôn sách trước mặt là một đạo lựa chọn, hắn nghề này thuyền có thể đủ chỗ. Vô luận Naka Kozu, Thuấn Sơn vẫn là Marco Polo, cũng có thể bị hắn đụng vào. Nhưng là phe mình đã chết trước chứ phi, đối phương Trung Đan hẳn là cũng tại trợ giúp tới, lại đánh liền là ba cặp bốn cục diện, có thể làm sao? Trong chốc lát căn bản không có cách nào từng chút từng chút đi nghĩ sâu tính kỹ. Loại thời điểm này tuyển thủ làm phán đoán, đều là tới từ mình bình thường tranh tài tích lũy vô ý thức phán đoán. Truy, Tôn Sách đến cùng vẫn là xong tới, mục tiêu lựa chọn nạ Kozu. Naka Kozu giờ cơ sở toàn bộ nhờ kỹ năng Tại một bộ kỹ năng giao xong lúc là nàng nhất suy nhược giai đoạn, mà lại lại là đi dừng vị. Nếu như có thể đánh giết liền là đoạn mất đối phương tiết ấu, dùng phụ trợ đuổi đi dừng. Từ trước đến nay đều là huyết kiếm không lỗ. Đuổi theo. Tôn Sách kêu gào, Triệu Hô lấy phe mình Mông Nha cùng Vương chiêu Quân bắt lấy cơ hội này mau tới giờ VS. Nhưng mà Mông Nha trước mặt vẫn như cũ dựng thẳng kia mặt thạch thuận, Vương chiêu Quân vội vã chạy đến lúc, trận bốn đạo thành lũy gọi được trước người, trương lương kỹ năng thứ nhất nôn linh thành lũy Tôn Sách thành công động phải nạ cổ rủ, dị, vung neo chặt liên tiếp làm sao chỉ bằng hắn một người tổn thương không đủ để miễu sát nạ cô rùa nạ đi ngắn nhất kỹ năng thứ hai phòng chi lưới đao rất nhanh đã tốt từ trên thân tôn sách bay sượt mà qua hồi máu lại kéo dài khoảng cách mắt cô Polo cũng là một mực cung điểm hắn kỹ năng xi si đi kia liền càng ngắn hoa lệ súng lục hào không nương tay tôn sách mở mị tứ phương mắt thấy phe mình song c đều bị đối phương kẹp lại vị trí trong lòng buồn bã hắn người bá vương kia tiền bối năm đó quân bích khai hạ bị thường hắn xem như bản thân cảm nhận được lệ nha hắn kết cục. Ba vị quan chiến đại thần cũng cấp ra. Bởi vì bọn hắn cùng một chỗ nhìn thấy, 6 đội bên này Trương Lương lúc này cũng đã tới cấp 4. Chương 5, ai là tốt nhất? Trương Lương thăng lên cấp 4, nhường Tôn Sách trong lòng càng là tuyệt vọng, nhưng mà Trương Lương đại chiêu Nôn Linh Thao Túng nhưng không có như ước nguyện của hắn rơi xuống xuống đến trên đầu của hắn, Trương Lương ngược lại là hướng phía Vương Chiêu Quân đi đón. Ba vị chức nghiệp đại thần nhìn thấy cái này một tuyển thủ, đều là liên tục gật đầu. Tôn Sách vừa mới khi dễ nạ cổ rút giao hết kỹ năng, đem nàng tuyển vì chính mình mạnh hơn sông mục tiêu có thể nói trở lại tôn sách chính mình không phải là không dạng này một cái ỷ lại kỹ năng anh hùng kỹ có thể dùng hết lại thân hám trùng vây tôn sách xác thực đã không đáng lại tốn hao trương lương một cái đại chiêu đi không chế hắn liền để mắt cô lô tiếp lấy điểm điểm điểm liền xong rồi Nạ cô rút đều có thể đi theo trương lương cùng đi tìm vương chiêu quân trên trận cuối cùng biến hóa cũng hoàn toàn phù hợp ba tâm ý của người ta mắt cô lô đuổi theo tôn sách cùng điểm nà cô rút lại là hướng lên trên phương phóng đi vương chiêu quân lúc này cũng đã ý thức được không ổn bắt đầu rút lui. Nhưng là Trương Lương trực tiếp bỏ lại đi lên đại chiêu để lại. 2.2 giây, đầy đủ nạ cổ run chạy đến, Phi Ưng công kích thêm một cái phổ công, dễ dàng nhận lấy đã ăn đầy Trương Lương một bộ vương chiêu quân. Phía dưới Tôn Sách cũng rốt cục bị Marco Polo điểm giết. Đến tận đây 11 trong đội giá phụ 3 người toàn quân bị diệt, bất quá bọn hắn cũng không thể nói không có chút nào thu hoạch, Hà Ngộ Thuận Sơn rốt cục cũng bị đối phương ngông nhà cho điểm giết. Thuận Sơn Thạch Thuận có thể nói là xạ thủ khắc tình, có thể cái này Thạch Thuẫn cũng không phải không ngừng nghỉ tồn tại mà là cần muốn năng lượng trèo trống. 10 điểm năng lượng đầy tình hùng dưới, có thể ngăn lại 10 viên đạn, đối rất nhiều xạ thủ tới nói đây đã là rất lớn khắc chế. Có thể mông nha kỹ năng thứ nhất đánh tung hỏa tuyến, 5 giây khuynh tả ra đạn như mưa to đồng dạng, đả quang Thuận Sơn năng lượng tốc độ so cái khác xạ thủ phải nhanh ra rất rất nhiều. Thuẫn Sơn hòn đá nhỏ Thuận đang lửa nha trước mặt nhưng thật ra là có chút không đáng chú ý. Thế là cuối cùng, Thuận Sơn thạch Thuẫn bị mông nha trực tiếp phá hủy không nói, người cũng bị mông nha cho đánh chết. 11 đội cuối cùng vẫn hồi một điểm mặt mũi có thể bị đối phương phụ trợ một cái mạng đổi đi phe mình bên trong gia phụ ba người, cái này sóng đã là thiệt thòi lớn. Ba vị đại thần nhìn thấy Thuận Sơn cuối cùng bất hạnh bỏ mình, lại đều không có lộ ra cái gì tiếc nuối thần sắc, mà là nhao nhao gật đầu. Có thể nói là cực kỳ chi tiết. Từ Hạc từng nói, ngươi nói cái nào? Lý Văn Sơn hỏi. Thuẫn Sơn. Từ Hạc từng nói. Ừm. Lý Văn Sơn gật đầu, ngay từ đầu liền làm rất khá, đem mông nha chia cắt ra. Thuẫn Sơn Thuận mặc dù rất nhanh liền bị đánh không có nhưng kỹ năng thứ hai CD đi một tốt, mông nha cũng không dám quá dựa vào trước. hắn rất tốt lợi dụng cái này một uy hiếp, kẹp lại mông nha vị trí, nhường phe mình bên này đánh giết không có có bị quấy rầy. cái này muốn có chút do dự đem mông nha giờ tờ s vương tha đến, nạ cô dù rất có thể phải gặp, về sau cái dạng gì có thể liền không nói được rồi. từ hạc tường nói tiếp, chu tiến không nói gì thêm, nhưng hiển nhiên đối lý từ nhị người nói đều rất tán đồng. một đợt thu hoạch ba người đầu tiểu đoàn chiến, hàng Ngộ thuẫn sơn gần như chỉ ở đánh giết trường phi khâu thu hoạch một cái trợ công lại về sau hai người đầu nhìn cùng hắn không hề quan hệ. Nhưng ở cái này sóng đoàn chiến kết thúc sau hắn hấp dẫn chú ý lại so cầm tới hai người đầu ba trợ công nạ cô rút còn nhiều hơn. Tác dụng của hắn ba vị đại thần tuyển thủ tất cả đều là nhìn ở trong mắt. Sau đó lãng bảy bắt lấy đối phương ba người tử trận thời cơ, lân cận nhẹ nhõm nhận bạo quân. Sau đó bắt đầu ăn mòn đối diện ra khu, kinh tế bắt đầu cuồn cuộn hướng lên, không ngừng kéo ra chênh lệnh của Song Vương. Đương nạ cô Dụ kinh tế đã đến 7000, mà 11 đội bên này phụ trợ trường phi kinh tế mới 3000 ra mặt lúc. Ba vị đại thần tuyển thủ liền biết đại thế đã mất. Dạng này kinh tế chính lệnh, Trương Phi này đã không cách nào phát huy ra tác dụng của hắn. Cái này xê vị người bảo vệ, sau đó không cắt thành vị sáu đội tập kích mục tiêu. Do sét cỏ. Mở ngươi. Mở tầm mắt. Mở ngươi. Đoàn chiến. Vẫn là mở ngươi. Trương Lương đại chiêu thành kết thúc ván Trương Phi gần với Mông Nha thân mật đồng bạn, một lần lại một lần ân cần chiêu đại đến hắn. 2.2 giây khống chế thời gian, nhường Trương Phi trong nháy mắt bị dây, hắn phản phất từ chưa tới cấp 4 từ đầu đến cuối không có học được cấp 4 đại chiêu. Thế là lần này, Trương Lương chỉ là tại Trương Phi trước mắt nhoáng một cái, chỉ thấy Trương Phi luống cuống tay chân hướng phía Trương Lương vị trí thả ra đại chiêu. Nhưng mà gầm két hình thành cuồng phong thông lộ lên lại không có mưa ai, hiện ra ma chủng chân thân Trương Phi chỉ có thể lệnh đất thống hận đã từ hắn tầm mắt bên trong nhẹ lướt đi Trương Lương. Không có biện pháp. Từ Hạc Tường lắc đầu thở dài, đối với Trương Phi lúc này tình cảnh, cũng là phụ trợ vị hắn là nhất có trải nghiệm. Kinh nghiệm chênh lệch khổng lồ như thế, Trương Phi thản độ hoàn toàn không đủ. Sáu đội liền hung hăng bắt lấy điểm này, không có chút nào bởi vì trương phi là cái phụ trợ liền hiểm nghi hắn, không nguyện ý giết hắn. Trương phi thậm chí thành bọn hắn chủ công mục tiêu, mỗi một đợt đoàn chiến, thậm chí mỗi một lần tao ngộ, đều để trương phi không kịp mở đại chiêu liền không hắn, giết hắn. Thấy ba vị đại thần tuyển thủ đều mặt lộ không đành lòng, thần sắc ở giữa viết đầy cầu bông tha, tiếp tục như vậy cả người đều muốn không xong đi. Lý Văn Sơn tự lẩm bẩm, hắn đã không quan tâm trận đấu này thắng bại, bởi vì cái này đã sớm mất đi huyền niệm. Hắn hiện tại quan tâm Trương Phi tuyển thủ tâm lý vấn đề, quan tâm hắn tiếp xuống tranh tài trạng thái có phải hay không hội thụ ảnh hưởng. Hạ Trang bắt đầu gọi ta một tiếng. Từ Hạc Tường vỗ vỗ Lý Văn Sơn, chuẩn bị đi nhìn hai mắt khác tranh tài. Cũng gọi ta một tiếng. Chu Tiến cũng vỗ vỗ Lý Văn Sơn. Nha. Lý Văn Sơn vô ý thức ứng tiếng, còn tại một mặt không đành lòng xem Trương Phi. Đột nhiên kịp phản ứng bay đầu nhìn lên, hai vị kia sớm tản bộ đến chỗ khác. Trận đấu thứ nhất, cứ như vậy tại không chút huyền niệm bên trong kết thúc. Trương Phi toàn trường chết trọn vẹn 10 lần. Toàn trường nhất làm cho người khác sâu ấn tượng điểm liền là sáu đội các loại hoa thức đánh giết trừ phi. Mà tại cái này lặp đi lặp lại từng đánh chết trình bên trong, làm giờ GS chủ lực nạ cổ ruột thành công đưa tới Lý Văn Sơn chú ý. Không dư thừa chút nào vận hành, mỗi lần xuất thủ thời cơ đều nắm giữ được vừa đúng, đối tổn thương đem khống cũng cực kỳ chính xác. Toàn trận đấu xem hết, lật đầu lại hồi tưởng xuống, danh sư thứ nhất đi dừng Lý Văn Sơn đều tìm không ra cái này nạ cổ ruột có cái gì không phải chỗ. Đây chính là cái thu hoạch ngoài ý muốn a. Lý Văn Sơn âm thầm nghĩ. Quay đầu nhìn quanh ánh mắt đều trở nên trôn tránh. Đúng lúc này Từ Hạc Tưởng cùng Chu Tiến một trước một sau về tới bên này, cùng một chỗ nhìn về phía trên trận ngay tại thống kê số liệu. Mở vờn tơ các ngươi cảm thấy có thể cho ai? Từ Hạc Tưởng nói, nơi này mở vờn dĩ nhiên không phải chỉ trong trò chơi hệ thống căn cứ số liệu cho ra cái kia tốt nhất, mà là muốn mọi người mình quan sát tranh tài, cân nhắc trong trận đấu tuyển thủ được mất. Cờ tơ lờ bên trong mở vờn liền là sinh ra như thế, thanh huấn lộ phở lỉn thi đấu lại không hoàn cảnh này, luôn luôn Từ Hạc Tưởng cùng khác hai vị cùng một chỗ thảo luận. Trương lương đi. Lý Văn Sơn nói, khống chế của hắn làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thuận Sơn cũng không tệ. Từ Hạc Tường nói, nạ cổ dù đâu. Các ngươi không có chú ý tới hắn sao. Chu Tiến nói chuyện, hắn cái này một thanh giờ S chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, ta đoán trưởng trí ít 30. Chương 6, chưa quen thuộc anh hùng. Chu Tiến vừa rứt lời, trên màn hình thống kê bảng vừa vặn cắt tới song phương anh hùng trên số liệu, nạ cổ dù quả nhiên không ra hắn sở liệu, cao tới 35% Lý Văn Sơn cùng Từ Hạc Tường không khỏi liếc mắt nhìn lẫn nhau, không có chú ý tới lạ cổ dù gì. Cái này sao có thể? Thuẫn Sơn loại kia không có chút nào số liệu thể hiện chi tiết phát huy bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, huống chi nạ cổ dù loại hiện tượng này cấp tồn tại. Lý Văn Sơn cùng Từ Hạc Tường từ lẫn nhau cái nhìn này bên trong, liền nhìn ra riêng phần mình trong lòng tính toán nhỏ nhặt, lại sau đó, Chu Tiến cũng chú ý tới hai người ánh mắt. Nhàm chán. Chu Tiến nói. Như thế đột xuất biểu hiện, hai người này trông cậy vào người khác không có chú ý tới. Đây là được nhiều ngây thơ. Không, cũng không tệ lắm. Lý Văn Sơn ho một tiếng, số một đi rừng miễn cưỡng vì mạc tiện chỉnh ngay ngắn một chút tên. Chỉ là không sai sao. Vậy ngươi nói hắn còn có những địa phương nào có thể để cao cải thiện một chút. Từ Hạc Tường nói. Ách, cái này cần lại nhiều quan sát mấy trận. Lý Văn Sơn biểu thị. Haha. Từ Hạc Tường cười cười, quan sát liền quan sát đi, bất quá không cần nhiều nghĩ cách. Có ý tứ gì? Lý Văn Sơn cùng Chu Tiến đủ nhìn về phía hắn vị này đối đương tuyển thủ chuyên nghiệp không có chút nào hứng thú, khả năng liền là tới chơi ngoạn mà thôi. Từ Hạc Tưởng nói, Melscorzinech, cái này ai đi hắn ấn tượng có thể sâu đâu. Dù sao không chút do dự liền cự tuyệt đến từ chức nghiệp chiến đội mời vương giả vinh diệu người ấy chơi cũng không phải như vậy thường gặp, thậm chí có thể nói, cho đến trước mắt là hắn bình sinh ý thấy. Kết quả Lý Văn Sơn cùng Chu Tiến nghe hắn lời này, lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó cùng một chỗ lộ ra khinh thường thần sắc. Ngày thơ hai người đồng nói, hiển nhiên không có đem Từ Hạc Tưởng coi là thật cũng làm là xáo lộ của hắn. Từ Hạc Tường cười cười, cũng không nhiều giải thích. Hai người kia xem xét hắn cái này không quan trọng thần thái ngược lại có chút nghiêm túc. Ngươi là nói thật chứ? Lý Văn Sơn nói, không phải, lừa gan ngươi. Chúng ta sơn quỷ chính cần một cái kim bài đi rừng, vị này chúng ta nhất định phải được. Các ngươi ai cướp ta với ai liều mạng? Từ Hạc Tường nói. Cắt. Lý Văn Sơn lật lên bận nhãn. Từ Hạc Tường cái này một hồi thật một hồi giả, hắn cũng có chút không hiểu rõ. Ba người tại cái này nói mò. Tranh tài lại sẽ không theo lấy bọn hắn nói chuyện trời đất tiết tấu tới 6 đội cùng 11 đội ván đầu tiên là đánh đến tương đối nhanh nghỉ ngơi sau 5 phút lập tức liền muốn bắt đầu ván thứ hai so tài trên tài bờ tờ chế độ cùng cờ tờ lờ tranh tài nhất trí là toàn cục bờ tờ chế cũng tức là ván đầu tiên hai phe riêng phần mình làm đã dùng qua anh hùng về sau liền ngầm thừa nhận tiến hành riêng phần mình cấm tuyển danh sách không thể lần nữa sử dụng cho nên trận này bắt đầu Hà ngộ bọn hắn đã không cách nào lại để mà tuyển thay mặt ban phương thức hạn chế đối phương trung đang cầm tới Trung lương Mà tây thi cao ca tự nhận độ thuần thục còn chưa đủ, làm chuẩn bị ở sau vị bọn hắn, đi lên hai cái ban vị liền cho đến cái này hai tên pháp sư. Mà 11 một đội một cái ban vị cùng lên một trận đồng dạng cho đến chúng quỷ, một cái khác ban vị thì cho ngông nha cái này một bọn hắn đã đã dùng qua anh hùng, sau đó làm trước tuyển phương, thứ một cái anh hùng nhanh chóng quyết định lỗ ban đại sư. Đem lỗ ban đại sư phóng xuất nhà, Từ hạc tường ngữ khi có mấy phần cảm khái. Cái này anh hùng rất phiền. Lý Văn Sơn nói. Không phiền nha, rất yếu, tùy tiện đánh. Từ Hạc Tường nói: "Hảo hảo thảo luận một chút, khắc diễn được hay không?" Chu Tiến có chút im lặng. Tốt ra Từ Hạc Tường đạo: sắc thực rất mạnh, từ góc độ của ta nói lời, không phải ban tất đoạn, ngươi cho ta một lần lô ban đại sư, ta đưa ngươi một lần thảm bại." Một hồi nhàn ngươi dẫn ta bay một ván nhìn xem. Lý Văn Sơn nghĩ thể nghiệm một dưới đệ nhất phụ trợ lỗ ban đại sư, mang ngươi không có ý nghĩa, theo xạ thủ cộng tác tương đối thú vị. Từ Hạc Tường nói: "Ta có thể tuyển xạ thủ." Lý Văn Sơn từ bỏ đi dừng thân phận Cung nghiệp dư xạ thủ phối hợp cũng không có ý gì. Từ hạc tường nói tiếp. Thôi đi, nhìn đem ngươi cuồng. Lý Văn Sơn không có tiếp tục dây dưa tiếp, số một đi rừng cũng là có tôn nghiêm. Mọi người ánh mắt trở lại đối cục bên trong, 11 đội bên này trước đoạt lỗ ban đại sư, 66 bên này thì là trước đoạt xạ thủ tôn thượng hương, sau đó tựa hồ có chút thảo luận, thái ớt chân nhân bị tuyển ra. Nô, đây là muốn bảo đảm tôn thượng hương nhanh chóng phát dục chức nghiệp các đại thần một chút xem thấu xáo lộ Thái Ức chân nhân bị động là để cho mình cùng phụ cận đồng đội ngoài định mức thu hoạch 20% kim tệ, hắn vừa ra trận, bình thường đều là muốn bảo đảm hoạch tâm giờ tờ ép nhanh chóng phát dục. Quả ngươi Lô Ban đại sư làm sao loẻo loẹt, ta một thương dạy là người." Lý Văn Sơn nói. "Ý nghi không tệ." Chu Tiến nói. "Ba vị đại thần lại làm sao biết, sáu đội bên này Thái Ức chân nhân bị mang lấy ra, đang thảo luận đều không phải là xáo lộ không xáo lộ, mà là hàng nộ có thể hay không vấn đề." "Hội a, ngươi có thể nói ta không quen." Nhưng dạng này chủ lưu phụ trợ anh hùng ta làm sao đến mức sẽ không Hà Ngộ vì mình thái Ất chân nhân biện hộ người cảm thấy được thì được cao ca chu mặt chờ nhau nhau biểu thị phụ trợ vị dù sao chủ yếu là ăn ý thức ở phương diện này bọn hắn đối Hà Ngộ lòng tin sung túc vậy chúng ta cần cầm cái gì anh hùng đến phụ trợ ngươi cái này phụ trợ đâu chu mặt đi theo hỏi sư huynh Ngươi vẫn là lấy thêm cái có lập đoàn năng lực cá Hà ngộ nói mạch khởi như thế nào chu mặt hỏi phi thường có thể Hà gật đầu đường giữa phối hợp đến bạch khởi lập đoàn ta cảm thấy vương chiêu quân có thể lại hoặc là cái kia mới anh hùng thẩm một khê, một cái kia lớn nổ sùng dưới trực tiếp uy hiếp xếp sau trực tiếp nổ loạn đối diện trận hình trực tiếp cho tôn thượng hương sáng tạo thu hoạch hoàn cảnh hàng nội nói mình đều trở nên hưng phấn nhưng là ta không quen cao ca biểu thị mới anh hùng ra thời gian dù sao còn thiếu mà lại lần này một lần liền ra bốn trong đó đơn pháp sư không có người nào có thể trong thời gian ngắn như vậy từng cái đều tinh thông cao ca trước mắt đối thượng quan huyện nhi tương đối mà nói thuần thục nhất một chút. Nhưng cũng không cách nào cũng có từ lâu Đã chơi nhiều năm những cái kia anh hùng so sánh Vương triêu quân cũng rất tốt Hà Ngộ hưng phấn im bặt mà rừng Đi rừng vị lấy sau cùng đi Nhìn đối phương đội hình Hà Ngộ cuối cùng nói với Mạc Tiện Ừm, Mạc Tiện gật đầu Mới anh hùng ngươi còn có không quá thuần thuộc sao Hà Ngộ hỏi hắn Quen đương nhiên vẫn là không như trước anh hùng quen thuộc Mạc Tiện nói Nhưng cũng đủ đủ rồi, là ý tứ này sao Hà Ngộ nói Nơi này đối thủ đều rất mạnh, khó mà nói Mạc tiện nói. Đối diện chọn tốt. Tô cách lúc này lên tiếng nhắc nhở một chút. Tại bọn hắn cầm song tôn thượng hương cùng thái ớt chân nhân về sau, tuyển lỗ ban đại sư đối diện cũng là một trận do dự suy nghĩ, cuối cùng cũng lấy trước tốt, sau đó pháp sư. Quan vũ, doanh chính. Hà ngộ nhìn đối phương lựa chọn, suy nghĩ bên trong. Không có vội vã cầm xạ thủ, đây là cảm thấy có lô ban đại sư tại, theo cái gì xạ thủ cộng tác đều có thể sao. Tô cách nói. Bọn hắn bên này đã tuyển định xạ thủ. Vị vị này tại hiệp hai bờ tơ giai đoạn 6 đội có thể không chút kiêng kỵ lựa chọn ban rơi xạ thủ. Nếu như là bức thiết có xạ thủ nhu cầu đội ngũ, bình thường liền sẽ không đem xạ thủ lựa chọn lưu đến hiệp hai, mà dưới mắt 11 đội lại không phải như thế. Quan Vũ nhiễu hậu đối tôn thượng hương ý hiệp còn là rất lớn, ván này chúng ta phải nhiều hơn lưu ý quan vũ vị trí. Ban vị, giống như bọn hắn mong muốn, cho xạ thủ đi." Hà Ngộ nói. Chương 7, bắt đầu không dễ. Tại cho cao ca tuyển hạ vương chiêu quân về sau, Song Vương tiến vào vòng thứ hai bờ tơ. Hàng ngộ bọn hắn đã quyết định nơi này đều ban xạ thủ, thứ nhất ban cho Marco Polo, cái này xạ thủ làm ra một kiện tận thế liền có thể rời núi, có thể xương xạ thủ bên trong hiếm, có tốc thành hình, đem hắn ban cũng là giảm bớt một chút tiền kỳ áp lực. Đến thứ hai ban lúc, mọi người trên công tôn ly lược do dự một chút. Công tôn ly cái này xạ thủ nhiều đẳng cấp rời, có pháp thuật tổ thương, kỹ năng thứ hai xương diệp vũ còn có thể cản tổn thương. Một vêm một đối tuyến đại khái là bách lý thủ đức có khả năng cùng đánh một trận. Một mực là trước nghiệp thi đấu lên rất thụ ưu ái một tên xạ thủ ra sân xuất tại xạ thủ bên trong xếp hạng hàng đầu nhưng là cũng bởi vì công tôn Ly linh hoạt cơ chế nàng cùng mát cô lô giống nhau là cũng không đặc biệt ỷ lại phụ trợ xạ thủ kết thúc ván 11 đội khó được cầm tới một cái trước mắt công nhận cường thế phụ trợ mới anh hùng lỗ ban đại sư lại dùng công tôn ly đánh xạ thủ không khỏi có chút hoang phế lỗ ban đại sư công năng cùng tác dụng ta cảm thấy bọn hắn sẽ không ở ván này đem công tôn ly dùng xong Hà ngộ một fan phân tích sau có kết luận có đạo lý tô cách cái thứ nhất ủng hộ Hà Nội Phân tích Ban hậu nghệ hoặc là địch nhân cái đi Cái này này hai cái ra sân mà nói bọn hắn liền nhiều một tay không chế Hàng ngộ nói Vậy liền địch nhân cái đi Còn thêm một cái giải khống So hậu nghệ càng xử lý không tốt một chút Cao ca nói Ừm Đám người cùng nhau đồng ý Lập tức cái này một ban cho đến địch nhân kiệt 11 đội bên này Ban vị thì cho đến bọn hắn đã đánh xuống quan vũ Mà 6 đội bên này còn chưa lựa chọn tốt vị Thứ nhất ban khóa lao phu tử Thứ hai ban thì cầm mới anh hùng rượu Đối thủ không phải rất xem trọng người nha Cao Ca lúc này mở miệng nói chuyện, nhìn về phía Chu Mạt. "Cái kia còn ban tốt." Chu Mạt nói, "Nếu như là nhằm vào ngươi đến ban tốt, làm sao lại cấm rượu đâu?" Cao Ca nói, "Rượu loại này chiến sĩ, hơn nữa còn là loại loại chiến sĩ, kia xác thực không tại Chu Mạt anh hùng chỉ. Nếu như là nhằm vào hắn bở tờ, hoàn toàn không cần phải lo lắng cái này anh hùng sẽ xuất hiện. Cái này cũng có thể là là nhằm vào đi dừng vị bờ tờ Hạ Ngộ lên tiếng." Chu Mạt mười phần cảm tạ nhìn Hạ Ngộ một chút, liên tục gật đầu, "Có kiến giải." cái này anh hùng đánh quan vũ tốt đánh, mặc tiện lúc này bất thình lình tới một câu, tây, hà ngộ đồng tình nhìn chu mạt một chút, từ bảo hộ quan vũ góc độ vậy cái này ban liền là đường biên diệu, như thế, kia đúng là đối chu mạt không có chăm chú hiểu rõ, ta lấy trước bạch khởi a chu mạt nói sang chuyện khác, cầm đi mọi người cùng nhau thương hại nhìn xem chu mạt, về sau đối diện, tại địch nhân kiệt bị ban tình hùng dưới, cũng không có đi tuyển nhiều một tay không chế hậu nghệ, mà là lựa chọn lý nguyên vương, lại sau đó, chọn lựa một ván trước chu mạt đã dùng qua chư bát dưới ý gì? Lý Nguyên Vương đi dừng sao? Chu mặt nhìn xem đối diện anh hùng tổ hợp nói, đang đánh ra đao sửa chữa thành đôi giá thu tăng tổn thương chỉ đối cận chiến anh hùng có hiệu lực về sau, xạ thủ liền triệt để đã mất đi đi dừng tư cách. Duy nhị còn có thể miễn cưỡng đi dừng xạ thủ cũng chính là Lý Nguyên Vương cùng thành các tư hãn, hai cái này xạ thủ tự mang đối giá quái tăng tổn thương, để bọn hắn cuối cùng soát giá còn có một số hiệu suất. Ván này đối diện năm anh hùng nhìn xem đến, không có so Lý Nguyên Vương càng giống đi dừng. Sau đó mọi người cùng nhau nhìn về phía mặt Điệt nhìn hắn muốn lấy cái gì đi rừng, triệu vân đi, mặc tiện cuối cùng lựa chọn thường thường không có gì lạ, một cái từ thanh đồng cục đến cấp cao cục khắp nơi đều có tồn tại cảm giác uy tín lâu năm anh hùng. song phương đội hình như vậy đã định, tranh tài lập tức bắt đầu, hà ngộ bọn người một nhìn đối phương mang theo triệu hoán sư kỹ năng, sương sở, chư bát giới đi rừng, mười một đội bên này cuối cùng mang theo trừng kích cái này đánh giá tiêu chuẩn thấp nhất kỹ năng rõ ràng là chư bát giới, mà lý nguyên phương thì mang theo tinh hóa, đây là như thường lệ đi phát dục lộ tiết tấu. Chư bát giới cái này anh hùng thanh dã nhanh sao? Hà ngộ nhìn về phía Chu Mạn, cái này anh hùng hắn còn chưa từng dùng tới. Lấy hắn đối cái này anh hùng thuộc tính còn có kỹ năng trị số độc lý giải đến xem, hẳn là không thế nào hiệu suất. Nhưng vạn nhất có cái gì thực chiến thao tác kỹ xảo là hắn không biết đây này. Thế là hỏi hướng chư bát giới độ thuần thục cao nhất Chu Mạn, cũng không quá nhanh. Chu Mạn nói, cái kia hẳn là là cổ xanh đấu pháp, chuẩn bị nhường kinh tế đi. Hà ngộ phỏng đoán đối phương mạch suy nghĩ, tiến công dã khu cũng có nói. Một cấp bọn hắn đội hình rất cường. Tô cách nói. Chứ bắt giới, Lý Nguyên Phương, lô ban đại sư, còn có trải qua một lần điệu trưởng chỉnh doanh chính, lại có quan vũ khả năng trợ rút. 11 đội trận này cho một cấp lúc xác thực rất có chiến lược, chỉ ít so hàng ngộ bọn hắn bên này mấy cái một cấp muốn mạnh hơn không ít. Bắt đầu xác thực không tốt đánh, khả năng đến nhường một chút. Hàng ngộ nói. Nhìn tình huống. Mạc Tiện nói ba chữ. Sau đó tranh tài bắt đầu, tình huống cũng rất mau tới. Dựa vào lô ban Đại sư đối binh tuyến chế. 11 đội nhẹ nhõm thu hoạch được đường giữa tuyến quyền, sau đó trung đan doanh chính, sát lợn rừng bắt giới cùng Lý Nguyên Vương, Lô Ban đại sư, cùng nhau liền hướng 6 đội Lam khu lái vào. Cao Ca Vương Chiêu Quân lúc này còn tại đường giữa chờ tuyến, Lam khu nơi này, Triệu Vân, Tôn Thượng Hương, Thái Ất chân nhân, thấy thế nào cũng không phải có thể theo đúng mặt bốn người chính diện chống lại. Rút lui a." Tô Kế nói. Bắt đầu hắn cùng Hà Ngộ Thái Ất chân nhân cùng đi giúp Mạc Tiện mở ra quái, cũng là nghĩ nhìn có thể hay không nhanh chóng cầm xuống, kết quả đối thủ tới quá nhanh căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì thời gian. Đánh Lam nói rất ít mạc tiện nói. Còn đánh. Tô cách cảm thấy mạc tiện có chút tham, nhưng nhìn hàng Ngộ Thái ớt chân nhân cũng không có rút đi ý tứ, cũng chỉ đành nhường hắn tôn thượng hương hơi về sau chạm chạm. tiếp tục công kích lang quái. 11 đội chư bát giới lúc này đã sớm lật lăn tới đây. Lý Nguyên Vương, doanh chính đứng tại tường đá bên ngoài liền có thể giở tờ s, nhiều như vậy anh hùng công kích phía dưới, lang quái huyết tuyến giống như là vỡ đê đồng dạng, lao nhanh hướng phía dưới. Đi. Mạc tiện đột nhiên nói chuyện. Triệu Vân đã bắt đầu quay đầu, cũng tại hắn tiếng nói hạ thấp thời gian, một cái chưởng kích xuống đến Lam Quái trên đầu. Cấp được. Đây vốn là 6 đội một phương Lam Bờ UF, có thể đối mặt 11 đội cái này cường thế một cấp đội hình, cái này Bờ UFF đối bọn hắn mà nói đều chỉ có thể coi là đoạn. Mà cuối cùng cấp được phương thức không phải theo đúng mặt anh hùng đánh ra hoa dạng gì, cũng chỉ là liều cái này một lần cuối cùng chừng kích, mặc tiện lấy càng thêm tinh chuẩn phán đoán đoạt được một kích này. Xinh đẹp. Hà ngộ kêu, okay, Thái Ức chân nhân cũng bắt đầu quay đầu rút lui. 11 đội ngược lại là muốn lưu người, nhưng một cấp có thể dùng kỹ năng cuối cùng có hạn, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Về sau một phút đồng hồ Hà đạo Chi Linh, 6 đội tại ván đầu tiên lúc biểu hiện ra qua bọn hắn đối cái này dã quái mới coi trọng, thế nhưng là ván này bọn hắn tựa như không biết nơi này có một cái dã quái mới giống như, không có toát ra chút nào ý đồ. Lại đến 2 phút lúc viễn cổ sinh vật đổi mới lúc, 11 đội Quan Vũ đã khởi động, hướng phía phát dục lộ bên này bạo quân vọt tới. 11 đội cái khác anh hùng thì sớm đã đứng ngay ngắn vị trí. Sau đó liền gặp tầm mắt của bọn họ Phạm Vi bên trong, Hà Ngộ Thái Ức chân nhân cẩn thận từng ly từng tí lộ phía dưới điều tra, tựa hồ đang tìm tranh đoạt bạo quân lỗ hổng, Cao Ca Vương Chiêu Quân cũng tại vận sức chờ phát động. 11 đội lại không chút do dự, trực tiếp mở lòng. Lý Nguyên Vương cao bạo phát cùng đối ra quái tổn thương tăng thêm, đối viên cổ sinh vật sát thương quá cường đại, huống chi 11 đội toàn viên ở đây, ngược lại là ước gì 6 đội dũng manh tiến ra đánh với bọn họ một trận. Tại là trừ Lý Nguyên Vương, những người khác chú ý cẩn thận lưu tốt kỹ năng, chuẩn bị lúc nào cũng có thể đoạn chiến. Nhưng là thẳng đến Bạo quân bị đánh giết, 6 đội xem ra cũng không tìm được thời cơ thích hợp. 11 đội thuận thế lại hướng 6 đội giá khu khởi sướng tiến công lúc, lại truyền đến hệ thống nhắc nhở. Triệu Vân, đánh chết tiên tri chúa tể. Chương 8, phản ngồi xổm. Chập chớp chập. Triệu Vân nhận lấy tiên tri chúa tể, trong cục 11 đội trấn kinh, ngoài cuộc quan chiến ba vị đại thần lại chỉ là cảm thán. Quan chiến thị giác bọn hắn đem 6 đội điều hành nhìn ở trong mắt. Đây là từ vừa mới bắt đầu liền đánh giá ra đối phương hội lấy Bạo quân. Mà phe mình đội hình không cách nào cùng đối diện chính diện tranh đoạt, cho nên tại bạo quân bên cạnh, bọn hắn phô trương thanh thế hấp dẫn một chút 11 đội chú ý, ý đồ chân chính tử vừa mới bắt đầu liền là thừa dịp 11 đội cái này một bên tập kết, bọn hắn ăn cắp đường trên tiên tri chúa tể. các ngươi thấy thế nào? Lý Văn Sơn tại song phương cái này viễn cổ sinh vật trao đổi thành ai kết thúc sau hỏi. Chỉ từ có thể thấy được ít lợi lên nói lời, tiên tri chúa tể ít lợi còn cao hơn bạo quân một chút. Từ hạc từng nói. Bởi vì đều là bản mới bản mới có đồ chơi bọn hắn cũng còn tại các loại nếm thử bên trong. Ồ, kia không thể gặp chính là cái gì?" Chu Tiến hỏi. "Lúc trước đã nói qua, hảo hảo thảo luận đừng lại diễn." Từ Hạc Tường lúc này cũng liền không tiếp tục cẩn giấu cái nhìn của mình, trừ bỏ có thể thấy được kích lợi không có nói, dựa vào tiền tri chúa tể đến thúc đẩy cái này đương nhiên so phổ thông binh tuyến mạnh hơn một chút, nhưng vấn đề là tháp phòng ngự có 4 phút bảo hộ cơ chế. Giai đoạn này nghĩ phá tháp, không phải trực tiếp giết băng đối diện ta cảm thấy cơ hội không lớn. Hung Chi Triệu Vân hiện tại trạng thái thật không tốt. Đây là tiên tri chúa tể đánh giết độ khó bồi dưỡng. Hắn hiện tại lại đi gây sự, phong hiểm cũng sẽ rất lớn. Cho nên ta cảm thấy, cái này sóng trao đổi cũng vẹn vẹn liền là trao đổi. Sáu đội rất không có khả năng vận dụng tiên tri chúa tể chế tạo ra càng lớn như thế. Bất quá tạ. Ý đội hình tiền kỳ cường độ không bằng đối diện tình huống dưới, cái này chí ít có thể nhường phe mình không nên quá thê yếu. Cơ bản đồng ý cái nhìn của ngươi. Chu Tiến gật đầu. Chúng ta bên này nếm thử sau cũng cảm thấy, tiên tri chúa tể vật này hai phút liền đi tranh đoạt có chút lãng phí tốt nhất tiết tấu vẫn là hai phút trước lấy bảo quần tiên tri chúa tể đang đến gần 4 phút thời điểm cầm xuống tại tháp phòng ngự bảo hộ cơ chế biến mất về sau lại vận dụng long đến thúc đẩy hội dễ chịu rất nhiều lý văn sơn làm đi dừng khống viên cổ sinh vật là việc nhân đức không nhường ai chỗ chức trách đối cái này tiên tri chúa tể nghiên cứu so kia nhị vị sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu nếu như sáu đội hiện tại liền muốn mượn tiên tri chúa tể thúc đẩy ngược lại không tốt từ hạc tường nói tiếp ta xem bọn hắn cũng không có ý tứ này lý văn sơn chú ý đến triệu vân tiếp xuống hướng đi nói Bọn hắn mạch suy nghĩ rất rõ ràng, a từ Hạc Tường thì chú ý toàn bộ càng nhiều hơn một chút. Tiên kỳ tận khả năng tránh cho chính diện tiên phong, chỉ là tận khả năng nhường phe mình kinh tế không nên bị hất ra. Chu Tiến thì tổng kết ra 6 đội ý đồ, nhất là Tôn Thượng Hương. Lý Văn Sơn ấn mở hai phương anh hùng trạng thái bảng nhìn thoáng qua. Luân tổng kinh tế, 11 đội bên này xác thực dẫn trước, nhưng đơn độc đến cá thể anh hùng, 6 đội Tôn Thượng Hương lại là toàn trưởng chi quan. 11 đội đến thêm mau một chút tiết độ, thừa dịp đội hình ưu thế kỳ nhiều làm ra một số việc tới. Lý Văn Sơn nói ba vị đại thần đều là luận sự phân tích cũng nghĩ biện pháp cũng không có bất kỳ cái gì trên tình cảm thiên vị trên trận tuyển thủ lúc này liền lo nghĩ nhiều 11 đội bên này đội trưởng kim xạ thủ vị xanh thanh đó cũng là chức nghiệp đội người mới giao đấu cho 5 chắc đối tiết tấu phán đoán kia cũng đều là chức nghiệp thị giác tiên kỳ nhiều tiến công quan Vũ nhiều đến trợ giúp. đây là tại tuyển định đội hình về sau 11 đội đã định phương án bọn hắn cũng đều y kế hành sự nhưng bây giờ 3 phút đồng hồ trôi qua tiền kỳ mắt nhìn thấy đều muốn đi qua Song phương đầu người so lại là không so không, mà chân thực tình trạng so số liệu này còn quẳng cú hơn một điểm. Song phương cái này 3 phút, có thể nói liền không có chăm chú giao quá mức, 6 đội tránh chiến mạch suy nghĩ hết sức rõ ràng. 11 đội muốn đánh, 6 đội hết lần này tới lần khác liền không đánh. Tiếp tục như vậy không được. Đây không phải chỉ có 3 vị chức nghiệp đại thần mới nhìn ra được, 11 đội năm người mình cũng rất rõ ràng. Thế là 4 phút vừa qua khỏi, phát dục lộ một bên, 11 đội anh hùng tập kết, chuẩn bị bắt đầu trắng trận thúc đẩy. Không cần nhớ hậu Võ Thẳng chư bắt giới nhìn thời cơ tốt lưu người, xanh thanh bố trí, chỉ là cầm cái bên cạnh tháp hắn có chút không cam tâm, bắt đầu 4 phút trôi qua quá bình tĩnh, 11 đội chỉ ở giá khu tài nguyên trong lúc tranh đoạt hơi chiếm đến một chút lợi lộc, trước mắt chỉnh thể kinh tế dẫn trước 6 đội bất quá 1500 trên dưới, khoảng cách hắn mong đợi chênh lệch rất xa. Xanh thanh hy vọng tại cái này một đợt thúc đẩy bên trong có thể đánh đến náo nhiệt một chút, thu hoạch mấy người đầu, như thế mới có thể càng nhanh chóng hơn kéo dài song phương kinh tế chiến lệch. Dưới sự chỉ huy của hắn, Hán Lý Nguyên Phương cùng phụ trợ Lô Ban Đại Sư tiếp tục bình thường tuyến thượng thúc đẩy, ngăn chặn tầm mắt. San lợn dừng bắt giới thì tạm không lộ diện. Đường giữa doanh chính tại thanh tốt tuyến sau chính đang nhanh chóng chạy tới trên đường. Hết thể như xanh thanh dự tính như thế, tôn thượng hương cùng thái ất chân nhân cùng lúc trước 4 phút đồng dạng cũng không tích cực gia đoạn tuyến. Đoạt phát dục tôn thượng hương bình thường sẽ không chỉ ý lại một đầu bình tuyến. Tại thái ất chân nhân đi theo gia chỉ kinh tế tình hữu giới, tôn thượng hương hội lợi dụng tất cả thời gian tích cực cọ lấy có thể thu hoạch tất cả kinh tế. Binh tuyến đến lúc đó tạm không online lên cũng là bình thường, cuối cùng có thể gấp trở về không xong binh là đủ. Dù là cái này đã là sau 4 phút, tháp phòng ngự bảo hộ cơ chế biến mất, Tôn Thượng Hương cũng không thay đổi phong cách, tại binh tuyến đã đi vào tháp phòng ngự hạ lúc, lúc này mới cùng Thái ớt chân nhân cùng một chỗ từ dã khu bên trong tiến vào tháp tới. Xanh Thanh thực sự quá muốn giết người, Lý Nguyên Vương kỹ năng thứ nhất đều không có bỏ được tiêu ký cho tháp, mắt thấy Tôn Thượng Hương cùng Thái ất chân nhân chạy về tháp dưới, giao kỹ năng thứ nhất lặn lộn tập kích liền bắt đầu thanh binh. Lên Xanh Thanh Vội vàng theo. cùng hắn đồng đội từ trong bụi cỏ một mạch xông ra. Lỗ Ban đại sư mở ra cường lực thu nạp liền hướng Tôn Thượng Hương phóng đi. Tịnh Hóa, Tôn Thượng Hương vội vàng mở ra cái này, hơi chịu hắn sư kỹ năng hóa giải lỗ ban đại sư phóng tới người máy cánh tay. Có thể cái này lỗ ban đại sư đại chiêu là hướng tuyệt định phương hướng theo thứ tự bắn ra 6 con cánh tay máy, mà Tịnh Hóa miễn dịch khống chế là tiếp tục 1.5 giây, hoàn toàn không đủ để đem 6 con cánh tay máy toàn bộ ngăn lại. Lỗ Ban đại sư cũng là sớm đoán được Tôn Thượng Hương sẽ có giao Tịnh Hóa. Lúc này tiếp tục hướng phía trước hướng về phía, liền là muốn lợi dụng mình kỹ năng này tiếp tục tính, chống đến Tôn Thượng Hương Tịnh Hóa hiệu quả tiêu hóa, huống chi còn có cái thái ớt chân nhân, cũng là hắn có thể cùng nhau kéo lấy mục tiêu. Xanh Thanh bên này lại là thầm kêu một tiếng thất bại. Nóng lòng giết người hắn lên tay liền hướng Tôn Thượng Hương sử dụng Lý Nguyên Phương kỹ năng thứ nhất điệp ảnh trọng trọng, kết quả cái này hắn đều không có bỏ được hướng Tháp phòng ngự tiêu ký cố ý tiết kiệm tới kỹ năng, đúng là bị Tôn Thượng Hương phòng bị lỗ ban đại sư cánh tay máy mà thi triển tịnh hóa cùng nhau giải trừ. Điểm ấy chi tiết bỏ mất nhường xanh thanh đối với mình có chút bất mãn, nhưng là dưới mắt tình thế, thiếu cái này kỹ năng thứ nhất buộc phát nên cũng là đủ. Lưu người. Xanh thanh tê Không cần hắn hô, cùng một chỗ lao ra chứ bắt giới sớm nhìn chăm chú đối diện anh hùng vị trí đâu. Xanh thanh bắt đầu cố ý giao phó hắn nhìn thời cơ tốt, hắn cũng phi thường minh bạch là có ý gì, liền là chỉ tôn thượng hương kỹ năng thứ nhất làm lệnh thời điểm. Chứ bắt giới đại chiêu nuôi nhốt thời khắc mới có thể đối tôn thượng hương hình thành hữu hiệu nhất nuôi nhốt. Mà Tôn Thượng Hương vừa mới giao qua kỹ năng thứ nhất hắn cũng là thấy rõ ràng, lúc này xem chuẩn vị trí, đinh ba trúc dưới, tường cao đã lên, đã xem Tôn Thượng Hương cho ngăn lại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người giống như là mở ra đoạt đầu người bộ dáng, để chiều Tôn Thượng Hương phóng đi. Xanh Thanh lần trước không để ý đến một điểm chi tiết, lần này hắn trở nên càng thêm dụng tâm, hắn nhìn chăm chú Tôn Thượng Hương huyết tuyến, đồng thời cũng nhìn chăm chú Thái ất chân nhân động tác. Lý Nguyên Vương đại chiêu vô gian lưới đao gió hắn cũng không có ngay đầu tiên thi triển, hắn đang chờ một thời cơ. Hắn nghĩ đầy đủ lợi dụng vô gian lưới đao gió dài đến năm, 4 giây tiếp tục thời gian, dùng cái này để tiêu hóa thái ất chân nhân đại biến người sống. Nhường Tôn Thượng Hương đứng lên, đổ xuống, không cho nàng mảy may sống sót cơ hội. Không sai biệt lắm. Ngay tại doanh chính cũng đến, mở ra đại chiêu liền quét dọn đi lúc, Xanh Thanh cảm thấy thời cơ có thể, hắn liền muốn vung ra vô gian lưới đao gió lúc, đột nhiên hàn phong phiêu đến, giữa không trung rơi lên bông tuyết, đem đổi theo Tôn Thượng Hương hắn, Lô Ban đại sư cùng Trư Bát giới đều bà phủ. Cơ hội là đồng thời. Trong bụi cỏ sáng lên pháp trượng quang mang phía dưới bóng đen lấp loé, mấy đạo lưỡi giao chợt từ lòng đất lật lên, tại bọn hắn bước chân chớp động lên hàn quang. Bạch Khởi từ trong bụi cỏ phi thân mà ra, náo mạn chào phúng. Bạch Khởi đại chiêu, đồng thời kéo bọn hắn lại ba người. Chương 9, phản siêu. Nha, không tệ nha. Ba vị đại thần tuyển thủ quan chiến thị giác, đối sáu đội bố trí thấy rõ ràng. 11 đội bị phản ngồi sổn bọn hắn tuyệt không ngoài ý muốn, chẳng qua là khi Vương Chiêu Quân cùng Bạch Khởi lần lượt xuất thủ lúc, ba người hay là hai mắt tỏa sáng. Bạch khởi đại chiêu lại bởi vì bạch khởi hp gia tăng mà để cao thời gian dài. Tại 14 phút hơn đoạn thời gian bị giới hạn đẳng cấp cùng trang bị, ngạo mạn chào phúng chào phúng thời gian dài cũng liền một giây nhiều một chút. Có thể cái này một giây nhiều chào phúng thời gian dài, lại vừa vận tốt tiếp tại vương chiêu quân đại chiêu lẫm đông dĩ chí một giây băng lánh hiệu quả về sau. Mà tại hắn cái này một giây nhiều trào phúng có hiệu lực lúc ba vị anh hùng lòng bàn chân hàn xương chi lực nướng tụ, đợi cho chào phúng hiệu quả kết thúc lúc ba vị anh hùng đã thành ba tôn băng điều. Vương chiêu quân kỹ năng thứ hai cấm cố Hàn xương. Bạch Khởi cùng Vương triêu quân hai anh hùng không chế hiệu quả đúng là may may cũng không lãng phí hoàn mỹ dính liền ở cùng nhau, an ý như vậy phối hợp thành cái này sóng giao phong điểm sáng lớn nhất, chiến đấu trở nên đơn giản, Thái Ưt chân nhân chuyện ngoại ý muốn nổ ba người, Bạch Khởi huyết chi tiếng vọng huyết tẩy ba người, Vương triêu quân điêu linh băng tinh tràn ra ba người, lên một giây còn mắt nhìn thấy liền muốn thân lâm tuyệt cảnh tôn thượng hương, lúc này cũng từ thông dòng cho, vung ra sen hồng bạo đạn vậy cũng là một lần nổ ba người, Doanh Chính lúc này còn tại quét lấy Đại Chiêu nhưng mà duy một tương đối nguy hiểm tôn thượng hương lúc này đã bị bạch khởi hiểm hộ tại sau lưng doanh chính chỗ biểu hiện ra vương giả quyền lực có thương tổn nhưng là không có đồng đội phối hợp chỉ bằng hắn một người tổn thương lại ngay cả khuyên lui đối thủ cũng không thể lý nguyên vương ngã xuống lỗ ban đại sư ngã xuống chư bát giới ngã xuống ba vị đồng đội rất nhanh ngã xuống đối diện công kích đến doanh chính vô lực hồi tiền chỉ có thể lựa chọn rút đi một đợt không đổi ba đầu người một cái cho đến vương chiêu quân hai cái cho đến tôn thượng hương trợ công càng là người người có phận 11 đội dựa vào tiền kỳ đội hình cương độ, dựa vào đối phương không dám cùng bọn hắn giao phong cấp đoạt dã khu tài nguyên thật vất và góp nhặt lên điểm này kinh tế ưu thế, tại một đợt 4 cặp 4 đoàn chiến hậu triệt để hôi phi yên diệt. Mà Bạch Khởi ngàn dặm xa xôi chạy tới phát dục đường, đối kháng lộ chẳng phải là không người phòng thủ. Cũng không phải. Canh giữ cửa ngõ Vũ dẫn binh tuyến ép về phía đối hố lộ tháp thứ nhất lúc, Triệu Vân chợt từ bụi cỏ nhảy ra liền là một bộ kỹ năng. Quan Vũ vội vàng ngựa trở lại, Triệu Vân cũng không đổi theo, chân thật ăn hết cái này sóng binh tuyến thu hoạch lớn phát dục lộ một bên, bốn vị anh hùng không có như vậy tán đi, thuận thế xâm nhập đối diện ra khu, vơ vét lấy có thể vơ vét tài nguyên. Bạch Khởi nhìn không có chút nào muốn trở về hắn đối kháng lộ ý tứ. Cái này muốn bắt đầu theo đoàn. Lý Văn Sơn nhìn nói. Muốn đợi bạo quân đi. Chu Tiến nói. Kỳ thật hiện tại cũng có thể đổi tuyến, Bạch Khởi lưu bên này, Tôn Thượng Hương cùng Thái ất chân nhân một đường ăn tài nguyên cũng liền đi lên. Từ Hạc tường nói. Cái này một đợt liền là đáng tiếc không có binh tuyến, không phải làm sao cũng nên phá một cái tháp. Lý Văn Sơn nói, bạo quân đi, bạo quân đổi mới thời điểm vừa vặn bạch khởi kế tiếp đại triều cũng xong. Chu tiến tranh tài bên ngoài bảy mưu tinh kế. Dù sao cũng là hoàn toàn mới phiên bản, lại gặp phải nghỉ dài hạn, bọn hắn những nghề nghiệp này tuyển thủ cũng đều chỉ là tự mình hiểu rõ quen biết một chút. Rất nhiều ý nghĩ còn chưa tới cùng thông qua cao cấp đối chiến đến nghiệp chứng. Thanh huấn thi đấu trình độ không thể so với cờ lờ, nhưng cũng không thấp, quan chiến khảo sát tuyển thủ quá trình cũng là bọn hắn học tập, suy nghĩ bản mới bản quá trình. Lúc này không khỏi sẽ đem mình thay vào tranh tải, suy nghĩ sau này thế nào làm hội nhất có ích. Mà Hà Ngộ bọn hắn cuối cùng lựa chọn là vẫn là phải cầm tháp. Từ Hạc tường nói, Hà Ngộ bốn người anh hùng tại xâm nhập dã khu về sau, thuận thế liền đem phát dục lộ đối diện đi qua tháp thứ 2 binh tuyến ở chỗ này liền dọn dẹp, sau đó cũng không có muốn rút lui ý tứ, hiện nhiên là muốn chờ nhà mình binh tuyến đến sau trực tiếp rút bên ngoài tháp. Sau đó bạo quân, tiết tấu cũng không tệ." Chu Tiến nói, "Có Bạch Khởi tham gia đoàn, bọn hắn không sợ đánh chính diện." Lý Văn Sơn nói: "Lỗ Ban đại sư hiện tại nếu như tùy tiện tiến lên, chỉ sợ sẽ còn bị Bạch Khởi cho tiên cơ mở." Từ Hạc Tướng nói, "Ai ta nói cái gì tới?" 11 đội tử trận 3 tên anh hùng phục sinh, nhìn thấy 6 đội ở chỗ này đoạn tuyến, nhiều ít cũng để phòng chút. Lỗ Ban đại sư cẩn thận từng ly từng tí đi ở phía trước mở ra tầm mắt, kết quả Bạch Khởi đại đại liệt liệt liền nằm ngang ở trước mặt hắn, Lỗ Ban đại sư cuống biết hướng về sau, Bạch Khởi cũng không đuổi theo, con cái nhớ lười hái tử thần ra ngoài giống như là đe dọa. Bạch Khởi đây cũng chính là không có đại a. Có đại chiêu cái này, lô ban đại sư đã bị đuổi. Từ Hạc Tường cảm khái, cái này bên ngoài tháp chỉ có thể thả. Chu Tiến nói, doanh chính tới quét một đợt lớn. Ý nghĩa không lớn nha. Lý Văn Sơn nhìn xem cục diện nhắc tới, như cái bình luận. Đường giữa tuyến cái này sóng liền để cho Triệu Vân An. Từ Hạc Tường cũng nhìn xem cục diện nói, giống như là theo Lý Văn Sơn phối hợp cộng tác, phía dưới liền là bạo quân tranh đoạt, quan vũ là muốn tới đây chi viện. Triệu Vân Thanh Song binh liền đứng tại ngồi xổm ở đường giữa cổ Đây là thẻ quan vũ vào sân vị trí a. Nhưng Triệu Vân tổng qua được đi, chừng kích trên tay hắn a. Lý Văn Sơn nói tiếp đi. Quan Vũ vào sân quả nhiên bị Triệu Vân cản lại, có thể dạng này hắn không đi qua, bọn hắn không có chừng kích, đối diện chư bắt giới trên thân là có chừng kích. Tôi, trừng phạt cái gì kích, trực tiếp đánh nhau. Bạch Khởi. Cái này Vương Chiêu Quân cùng Bạch Khởi phối hợp có thể a? Lý Văn Sơn sợ hai thán phục. Hai người an tĩnh chút không được sao? Cho ai bình luận đâu đây là? Chu Tiến nghe hai vị này, người một đoạn ta một đoạn nhắc tới 10 phần im lặng. Đấu trường bên trên, 6 đội nổ 11 đội phát dục lộ bên ngoài tháp sau liền đi lấy Bạo Quân, 11 đội đối cái này Bạo Quân cũng có chuẩn bị, Quan Vũ từ hố ép đi ngang qua đến trợ rút. Nhưng chạy đến đường giữa lúc lại bị Mai Phục Triệu Vân cắt đứt. Bạo Quân trốn 6 đội động thủ trước, 11 đội ủy có Lý Nguyên Vương, có chư bát giới chừng kích lòng tin 10 phần trên mặt đất đến chiến đấu. Nào nghĩ tới 6 đội bên này vứt xuống Bạo Quân liền trực tiếp hướng bọn hắn khai chiến. Vương Chiêu Quân lẫm đông dĩ chí, cấm cố Hàn xương, Bạch Khởi ngạo mạn phúng, hai cái này anh hùng lần nữa đánh ra hoàn mỹ không chế liên mặc dù không so sánh với sóng một chút khống chết ba người, nhưng cuối cùng cầm cố Hàn Dương nhưng cũng thăng bằng hai tòa băng điêu. Mười một đội lần nữa đại bại mà về, lưu lại chưa bắt giới cùng lỗ ban đại sư hai người đầu. Sáu đội chân thật đánh chết bạo quân, chuyển trong lửa đường. Lúc trước thấy thời cơ bất ổn rút đi Quan Vũ hướng đối kháng đường đi một nửa, liền bắt đầu tại đường sông bồi hồi quan sát sáu đội tại đường giữa cử động. Kết quả là gặp sáu đội chúng anh hùng hướng phía đối kháng lộ phương hướng liền gào thét mà đến, Quan Vũ vội vàng tiếp tục hướng đối kháng lộ rút đi. Lúc này 6 phút hơn. Tiên tri chúa tể đổi mới cũng đã tiến vào đến lượt, 11 đội phương diện lại không có biện pháp nào. Thế là trước ném bạo quân, lại ném tiên tri chúa tể, 3 phút không đến, 6 đội đã từ kinh tế lạc hậu 1500 đến phản siêu 2000, ưu thế rõ ràng. Đánh thật hay a từ Hạc Tường cảm khái, điều hành có phương pháp, khoảng thời gian này liền triệt để ưu thế, nói thật có chút vượt qua dự liệu của ta. 11 đội cũng là gấp một chút, 4 phút ven đường kia một đợt, ổn một điểm, chỉ là sông nổ thấp đi, coi như cuối cùng bị đối diện thủ xuống tới, tình huống cũng không trở thành như thế hỏng bé. Lý Văn Sơn nói, ta làm sao nhớ kỹ mới vừa nói 11 đội hẳn là tăng tốc tiết ấu, nhiều làm ra chút sự tình người thật giống như liền là người A, hiện tại lại muốn ổn điểm. Từ Hạc Tường nói, bọn hắn tầm mắt làm không được há, điều tra không đủ. Bạch khởi từ đối kháng lộ điều đến phát dục đường, như thế lớn điều hành, thế mà một chút cũng không có phát giác. Không nên. Lý Văn Sơn nói, vậy cũng quả thật có chút. Từ Hạc Tường gật đầu, làm lâu dài phụ trách điều tra, phụ trách dò xét có phụ trợ vị kiêm đội ngũ tổng chỉ huy. Tại tầm mắt việc này lên hắn vẫn rất có quyền lên tiếng. Tầm mắt chuyện này cũng không hoàn toàn là phụ trợ một người trách nhiệm, toàn đội bất kỳ một vị trí nào, bất kỳ cái gì một cái anh hùng, đều muốn tại tầm mắt lên bỏ công sức. Mà cái này cho tầm mắt cũng là có học vấn, phải căn cứ mình đội tiếp xuống hành động, hay là không rõ địch tình bắn tên có đích cho tầm mắt. Chỉ là chạm cái bùi cỏ, thấy rõ chung quanh một vòng, kia xác thực cũng là cho phiến tầm mắt, nhưng là giờ này khắc này, đội ngũ có phải hay không cần cái này, một mảnh tầm mắt vậy vẫn là muốn qua đầu góc suy nghĩ một chút. Ba vị chức nghiệp đại thần bởi vì là toàn diện quan chiến thị giác đối tầm mắt tức thời trải nghiệm muốn hơi chỉ độ một điểm lúc này quay đầu cân nhắc tỉ mỉ lập tức cảm thấy 11 đội tại tầm mắt phương diện là có chút khiếm khuyết suy nghĩ 6 đội ở phương diện này liền làm rất khá suy nghĩ xong 11 đội lại nghị 6 đội đồng thời quan sát đến bọn hắn lúc này ở trên trận anh hùng châu đứng từ hạc Tường liền đã bắt đầu gật đầu biểu thị khen ngợi không tốt đánh nha chu Tiến cảm khái, đây là thay vào đến 11 đội góc độ hoa Chu Tiến vừa mới cảm khái xong Liền nghe đến quan chiến trong phòng bộ phát ra một tràng tốt lên. Ba người cùng một chỗ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phòng quan sát một chỗ, chẳng biết lúc nào đúng là vây lên rất nhiều người. Thế nào? Lý Văn Sơn đứng người lên, thăm dò nhìn xem, nhưng cũng thấy không rõ bên kia tranh tài hình tượng, chỉ biết chắc là tranh tài chung, cái gì nội dung đưa tới đám người kinh hô. Nhưng nơi này người xem có thể tất cả đều là đến từ các lớn chức nghiệp chiến đội, đến là dạng gì chẳng diện mới có thể gây nên bọn hắn như thế đều nhịp kinh ngạc. Đi xem một chút. Ba người nhìn nhau một cái, Trong mắt đều là hiếu kỳ cùng chờ mong, không nói hai lời, lập tức cùng một chỗ sẽ tới. Là cái nào trận? Từ Hạc Tường tùy tiện tìm cá nhân liền hỏi. Các quan chiến tịch tranh tài đều là tự do, kỳ thật không cần thiết dạng này vây quanh ở cùng một tịch tiền có nhìn. Một đội một bên nghe được trả lời, một bên liền thấy mọi người nhưng vào lúc này vội vàng tàng ra, như bay các tìm ghế, sau đó đem ngay tại phát ra tranh tài nhau nhau đều làm ngo đổi. Đây là lúc trước đặc sắc đến không để ý tới, dưới mắt rảnh rỗi mới nhanh đi thay đổi. Ba người lại lần nữa nhìn nhau. Sau đó cùng một chỗ nhìn về phía màn ảnh trước mắt, nhìn thấy cái kia trong tấm hình danh tự, trường thiếu. Trương 10, Thiên Tú đi rừng. Hình tượng chính giữa, trường thiếu anh hùng bách Lý Huyền Sách tay cầm câu liêm, hắn thân bị chín bộ thi thể nuốt ngang lộn xộn, đổ một đường. Hệ thống tin tức tới cũng hơi có một ít là hậu, vào lúc này mới vang lên kia âm thanh tại vương giả hợp cốc nhất làm cho người hâm mộ hướng tới giọng nói, vẹn đạt kỳ hữu. Nam giết. Quá trình là như thế nào Chu Tiến Lý Văn Sơn ba người bọn họ đã không thấy được, nhưng ngấm lại vừa rồi mọi người kinh hô liền biết đây nhất định là trải qua một phen đặc sắc thao tác. Nhưng lúc này Bách Lý Huyền Sách lẻ loi một mình, nhưng vẫn là lộ ra đẳng đẳng sát khí. Ba người cùng một chỗ dương mắt, nhìn một chút song phương thắp phòng ngự cùng kinh tế so sánh. Một đội vẫn còn là hậu, mà cái này một đợt mặc dù đoàn diện đối thủ, nhưng phe mình cũng bỏ ra hy sinh bốn người đại giới, trước mắt còn không thể nói chiếm phần lớn tiện nghi. Bất quá tại kinh tế dưới tình thế xấu có thể đoàn diện đối thủ, chung quy là lấy được một cái rất lớn tiết tấu điểm. Có công việc của một người, kia theo đoàn diện khác nhau cuối cùng vẫn là lớn đi. Hắn một người ở sau đó đối thủ trở phục sinh trong thời gian hoạt động chính là rút ngắn song phương trên lệnh thời cơ tốt nhất trường Tiếu cũng quả nhiên không có lãng phí cái này nhất thời cơ tại cái này có hạn thời điểm làm tận khả năng nhiều sự tình đương song phương bỏ mình anh hùng dần dần phục sinh trở về chiến trường lúc trên lệnh không thấy một đội lợi dụng cái này một đợt đoàn chiến một lần nữa lấy được dẫn trước tới liền chỉ nghe được một tiếng vẹn tạ ký hiệu ba vị đại thần có thể nói là bỏ qua làm nền cũng bỏ qua đặc sắc cao trào cuối cùng chỉ là nhìn một chút kết thúc công việc hiện tại lại đi theo dõi ván này, tranh tài còn thừa bộ phận cũng có chút động lực không đủ. thế nhưng là lại nhìn cái khác quan chiến tuyển thủ, lúc này lại đều tràn đầy phấn khởi. từ cái này quan chiến trên ghế tản ra về sau, trở lại vị trí của mình sau tất cả đều đem tranh tài cắt thành ván này. xem ra là cái này bách lý huyền sách thiên tú một thanh a. từ hạc từng nói, hắn chú ý tới mọi người phổ biến quan chiến phương thức đều là trực tiếp đem thị giác khóa kín trên người bách lý huyền sách, địa phương khác đều không mang theo nhìn, hướng thú điểm có thể nói hết sức rõ ràng quay lại lại tìm đến xem đi, Chu Tiến nói, quay người đi, tiếp tục về đi quan chiến Hà Ngộ bọn hắn tranh tài. Từ Hạc Tường lại là không núc đích, Lý Văn Sơn cũng vẫn như cũ đường đấy. Nhìn Hà Ngộ bọn hắn tranh tài, chủ yếu là ra ngoài Hà Lương cái tầng quan hệ này, cho nên tại ngày thứ nhất tranh tài tùy ý trước tuyển một cái thú vị điểm. Nhưng thật muốn từ tuyển tú công việc góc độ nhu cầu đến nói lời, đi rừng, đây là Từ Hạc Tường sẽ khá quan tâm kỹ càng một vị trí. Lúc trước theo Chu Tiến, Lý Văn Sơn nói Sơn quỷ chính cần một cái kim bài đi rừng, lời này nửa giả nửa thật. Bọn hắn sơn quỷ chiến đội đánh giá vị cũng không có đặc biệt bức thiết nhu cầu, trong đội đi rừng cũng không tệ, cần phải muốn cho đội ngũ càng nhiều một chút biến hóa, có được phong phú hơn chiến lược. Theo từ hạc tưởng ưu tiên có thể cân nhắc điều chỉnh chính là đi rừng vị. Cho nên thật nhìn thấy ưu tú đi rừng tân tú, hắn sẽ không bỏ qua. Tuyển tú vị loại hình sự tình có thể lại nghĩ biện pháp, trước tiên đem tuyển thủ quan sát minh bạch lại nói. Còn Lý Văn Sơn, hắn chính mình là đi rừng vị, đối cùng một vị trí tuyển thủ có theo bản năng cạnh tranh tâm tính. Nhìn thấy bên này có đi rừng tuyển thủ làm cho người kinh hô chớ không được suy nghĩ nhiều nhìn hai mắt. Ngược lại là Chu Tiến, theo Từ Hạc Tường Thiên trạch đổi đi rừng so với bọn hắn Sơn Quỷ càng có thể đề cao, thay lời khác liền nên càng nóng lòng một điểm mới đúng. Kết quả lúc này Chu Tiến ngược lại là đối năm giết thiên tú đi rừng xem thưởng, trước một bước rời đi. Chu lão bản đối du á chung là chân ái nha, nhìn xem Chu Tiến rời đi, Từ Hạc Tường cùng Lý Văn Sơn âm thầm nhà ránh. Vẫn là không muốn đánh giá hay đi. Lý Văn Sơn nói, tổn thương quá sâu sao? Từ Hạc Tường như có điều suy nghĩ. Hai người cái này vừa nói chu tiến thái độ, trên trận trường Tiếu cũng cấp ra đáng giá chú ý biểu hiện. Ở trên một đợt đoàn chiến cầm tới năm giết, về sau lại một người cầm thấp thanh dã về sau, Trường Tiếu bách Ly huyền sách kinh tế bỗng nhiên để cao một cái cấp bậc. Ở sau đó phát động cái này một đợt đoàn chiến bên trong, trở nên càng có uy hiếp. Hoa mắt thao tác, cũng làm cho quan chiến phòng bên trong tiếng thán phục lại lần nữa không dứt tại miệng. Đến cái này sóng đoàn chiến đánh xong, trang diện bình tĩnh một chút về sau, lúc trước sẽ còn hưng phấn thảo luận cùng một trô đám tuyển thủ. Thần sắc bắt đầu thêm ra mấy phần đề phòng. Bọn hắn nơi này cũng là chiến trường, cũng có cạnh tranh. Dạng này xuất chúng tuyển thủ, giờ khác này nên có bao nhiêu đội ngũ sinh ra hứng thú. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều muốn tử lẫn nhau trên mặt nhìn ra đối phương tâm tư. Ngươi cảm thấy thế nào? Từ hạc tường nói với Lý Văn Sơn, lần này hắn không chút che giấu. Bởi vì Lý Văn Sơn đã là trước mắt cờ tợ xuất sắc nhất đi rừng tuyển thủ, nhất thời quang chiến đội liền là đem toàn đội đều đổi. Khả năng cũng sẽ không muốn lấy muốn tới chọn cái Tân tú đi rừng thay thế Lý Văn Sơn. Tại nhất thời quan cùng Lý Văn Sơn trước mặt đối Tân tú đi rừng chú ý hoàn toàn không cần che giấu. Rất mạnh. Lý Văn Sơn thần sắc nhìn có chút ngưng trọng, có một loại đối mặt cường địch lúc chăm chú cùng cẩn thận. Trước trung kỳ không thấy được, không biết hắn tiết tấu xử lý như thế nào. Nhưng Đoàn thư khiêu chiến hiện tới nói đã không thể tốt hơn rồi. Lý Văn Sơn nói đánh giá cao như vậy. Từ Hạc Tường nói ngươi trong lòng mình không có số sao? Lý Văn Sơn nhìn Từ Hạc Tường một chút là mầm mống tốt A từ Hạc Tường nói. Lần này tuyệt tú, cảm giác gió tanh mưa máu A Lý Văn Sơn nói. Đáng thương chúng ta mấy đội, cái này thuận vị xấu hổ A Từ Hạc Tường cảm khái. Ta không xấu hổ, đây là quán quân phải làm. Lý Văn Sơn nói. Ngươi lăn. Từ Hạc Tường trừng mắt liếc hắn một cái, không chơi với ngươi nữa, tìm đội ngũ chúng ta đi. Từ Hạc Tường nói liền đi ra. Lý Văn Sơn cười cười, trong lòng biết Từ Hạc Tường cái này không phải không chơi, đây là đột nhiên phát hiện một cái mục tiêu trọng yếu, đã muốn theo đội ngũ đi thương lượng tham khảo A. Như thế xem ra, cái kêu mèo Scardin chờ chẳng lẽ còn đúng là không có cách nào tranh thủ. Liên tưởng đến từ Hạc Tường lúc trước đối mèo Scardin chờ bình tĩnh cùng lúc này tích cực, Lý Văn Sơn phát hiện từ Hạc Tường thuyết pháp khả năng vẫn là có thể tin một tin. Không có cách nào đem một đội trận đấu này triệt để xem hết. Lý Văn Sơn về tới hắn lúc trước quan chiến vị. Sáu đội cùng 11 đội trận thứ hai tranh tài lúc này đã sắp đến hồi kết thúc. Dựa vào hai sóng đặc sắc phối hợp phản siêu đối thủ 6 đội, lúc này đã thê không thể đỡ, trang bị hoàn toàn thành hình tôn thượng hương thành nhất đại uy hiếp. 11 đội quan vũ trăm phương ngàn kế muốn tìm tôn thượng hương vị trí, lại bị cùng là ngũ hổ tướng triệu vân gắt gao coi chừng, coi như không có ngăn lại, tổng cũng có thể nhường đoàn đội đối quan vũ vị trí có rõ ràng phản đoán. Lại thêm còn có cái lớn đất chân nhân, cái này tôn thượng hương liền là đổ xuống, đều có thái ất chân nhân cho nàng cái mạng thứ hai nhường nàng đứng lên. 11 đội cầm cái này lớn c không có cách nào, lưu cho bọn hắn kết cục liền chỉ có một cái thua. Xinh đẹp, đúng hẹn tại trực tiếp ở giữa bên trong quan sát hàng ngộ bọn hắn tranh tài chút giai ầm Nhìn thấy bọn hắn thắng liên tiếp hai ván cũng là từ đáy lòng cao hứng. Bất quá nàng trực tiếp ở giữa nhân khí lại so với nàng thường ngày trực tiếp trò chơi lúc muốn thấp một chút. Thích ngoạn trò chơi này người, chưa hẳn liền lại nhìn chức nghiệp tranh tài, chú ý chức nghiệp tranh tài người, cũng chưa chắc hội ngay cả thanh huấn thi đấu cũng cùng một chỗ chú ý. Ngay cả thanh huấn thi đấu cũng không chịu bỏ qua, kia cơ bản cũng là chiều sâu điện cảnh phấn, thế nhưng là chút giai âm trực tiếp lấy tranh tài nhưng lại làm cho bọn họ những này chiều sâu phấn đều có chút mê mang. Hai đội 10 người, cũng liền xanh thanh coi như có người nhận biết. Dù sao cũng là chiến đội tân tú. Dẫn chương trình nhìn một đội tranh tài nha. Nam giết bách lý huyền sách, có mưa đạn phiêu động. Đội hai cũng được, cùng thiết một cái đánh bốn cái. Hùng. Những người này vì trúc giai âm lựa chọn tranh tài cảm thấy lo lắng, nhau nhau hướng nàng để cử lấy càng có xem chút, cũng là dưới mắt quan sát khá nhiều tranh tài. Không có ý tứ, ta tại là nhìn bằng hữu của ta tranh tài đâu, ta phải cho bọn hắn cố lên. Trúc giai âm bất vì sở động nói, lại nói, ta cảm thấy bọn hắn cũng đã có rất tốt ta. Mọi người không cảm thấy đoàn đội của bọn họ phối hợp rất đặc sắc sao?" Trúc giai âm nói. Đáp lại nàng là một mảnh trầm mặc. Cũng không phải là tất cả mọi người không hiểu ở trong đó phấn khích, chỉ là xem so tài, có khi cũng là cần đại nhập cảm. Trúc giai âm theo hàng ngộ bọn người là bằng hữu, chờ mong bọn hắn thắng lợi, đối với nàng mà nói đại nhập cảm 10 phần. Khả năng khác hắn người mà nói, một trận không người nhận biết, không người có chủ đề tính tranh tài, nhìn cũng có chút kẻ nhạt vô vị. Mà một đội có đỉnh phong đứng đầu bảng, cũng là thanh huấn lỉnh thi đấu hạng nhất Trường thiếu. Đội 2 có thanh danh tại ngoại, danh xưng năm nay có thiên phú nhất người mới tùy khinh phong. Đây đều là đủ để câu lên mọi người tốt kỳ xem chút, thế là cũng đã thành trước mắt điểm nhìn khá nhiều thi đấu sự tình. Bất quá đối với chúc Giai âm tới nói những này đều không trọng yếu. Không có người cùng với nàng cùng một chỗ thưởng thức, vậy liền độc vui chứ sao. Tốt hiện tại muốn tới trận đấu thứ 3, hiện tại là bập tở, 11 đội lại ban trung quỷ, ha <cười> ha, ta cơ bản có thể khẳng định nói cho mọi người, cái này trung quỷ là nhằm vào hà lương lộ, loại trừ hắn. Sáu đội bên này sẽ không có sẽ dùng cái này anh hùng. Ách, Meoscus đỉnh chờ ngược lại là có khả năng, nhưng hắn hiện tại là đi rừng vị nha, làm sao có thể là cái này anh hùng, cho nên liền là nhằm vào Hà Lương ngộ. bất quá ta cũng biết hắn trung quỷ làm qua cái gì, lại để cho bị người đưa lên ban bị. Trúc giai âm tự ngu tự nhạc giống như nói, nàng đều không rõ ràng tình huống, những người khác liền càng không biết, liền là có người xem nghĩ đáp lại nàng cũng không biết mưa đạn nên phát cái gì tốt. Mà trên trận hà ngộ, lúc này thế nhưng là kêu ngạo hỏng, Liên tục ba cục cục cục đều đem trung quỷ cái này lại giới lưu ý anh hùng đưa lên ban vị, đối thủ đối tôn trọng của hắn nhường hắn rất cảm thấy vinh quang. Chương 11, áp đè. Không thể phủ nhận, ta trung quỷ có thể là cho một số người chế tạo một chút áp lực. Nhưng ta tương đối hiếu kỳ là, đối diện cái này nam vị là từ đâu nghe tới ta truyền thuyết, ta trung quỷ không cùng bọn hắn giao đấu lúc lấy ra qua nhà. Hà Ngộ gật gú đắc ý nói, bởi vì đối cục vẫn luôn là chăm chú nghiên cứu đối thủ sau đó tìm kiếm phù hợp anh hùng lựa chọn duyên cớ, Hà Ngộ không những đối với mấy cái này tuyển thủ quen thuộc, Đối với cùng bọn hắn giao phong lúc mình cầm cái gì anh hùng phần lớn đều có ấn tượng. Nhưng mà trả lời hắn lại là một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người vùi đầu chăm chú nhìn điện thoại di động, tốt như không nghe đến Hà Ngộ nói cái gì. Các ngươi có nghe hay không qua tà trung quỳ truyền thuyết?" Hà Ngộ kiên nhẫn tiếp tục truy vấn. Trầm mặc vẫn như cũ, chỉ có Tô Cách ngẩng đầu nhìn Hà Ngộ một chút, miệng hắn lì lợm có chút giật giật, thoạt nhìn là muốn nói chút gì. Nhưng tại Hà Ngộ tha thiết nhìn chăm chú hy vọng dưới, hắn vẫn là dẫn đầu chú ý tới cao ca ba người bất vi sở động phản ứng. Tô Cách rốt cục vẫn là đem đầu thấp trở về, làm một lãng bảy chiến đội ngoại lai hộ, trực giác nói cho hắn biết đây là dung nhập lãng bảy không khí trọng yếu khâu. Khủ. Hàng nộ kịch một vai hát e giang thú, cũng chỉ đành vùi đầu chú ý về tranh tài. Lúc này hai tay của bọn họ ban vị đã chọn xong, vẫn như cũng là cho đến trương lương cùng tây thi, đây là hạn chế đối phương đường giữa đại phương trầm. Mà đối diện ban vị trực tiếp cho đến trung quỳ về sau, cụ ban thình lình cho bọn hắn một ván trước đã dùng qua quan vũ. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn chu mạc. Ánh mắt chính là từ một ván trước mang tới thương hại, lãng phí bọn hắn một cái ban vị, rất tốt. Chu Mạt nói, một ván trước là rượu, ván này quan vũ, đây đều là Chu Mạt đường biên không am hiểu sử dụng anh hùng, đối phương từng cái cho đến, hiện nhiên đối Chu Mạt hiểu rõ 10 phần khiếm quyết. Phương diện này nói rõ Chu Mạt tồn tại cảm không mạnh, nhưng là một phương diện khác, nhưng cũng là anh hùng của hắn chỉ có chút phi thường quy, làm chuyên trách tốt tuyển thủ, sẽ chỉ thản biên lại không quá hội chiến một bên, có thể nói là phi thường không chủ lưu, cờ tơ đánh lên đơn tuyển thủ chuyên nghiệp có lẽ tại thản biên chiến biên lên bởi vì vì phong cách của mình có một chút ưu khuyết khác biệt nhưng cũng không có giống chu mạt dạng này cơ đoan kia ván này sư huynh ngươi tuyển cái gì đâu hà ngộ lúc này hỏi đến cờ tơ lờ loại này toàn cục bờ tờ chế độ thi đấu chu mạt đơn nhất anh hùng phong cách chịu hạn chế dưới mắt cũng có chút bại lộ đón thêm ngay cả dùng rơi hai anh hùng đối thủ bờ tờ còn là sai lầm nhằm vào tình huống dưới lựa chọn tựa hồ cũng đã có chút giật gấu và vai phía sau lại nhìn đi các ngươi lấy trước dù sao bọn hắn cũng nhằm vào không đến ta Chu mặt cười, khổ bên trong làm vui a huynh đệ. Cao ca cảm khái, cũng không phải đi. Chu mặt gãi gãi đầu nói, trước mắt tình huống này có thể coi như là ưu thế của chúng ta, nhưng lâu vẫn còn có chút phiền phức, ta còn phải tiếp tục nhiều khai phát anh hùng mới được. Sư huynh nói đúng. Hà ngộ gật gật đầu, sau đó nhìn cái khác ba vị, trước lấy cái gì? Hôm qua đã nói xong Lan Lang Vương, Bùi Cầm Hổ cùng Vân Trung Quân còn một lần đều không có cầm đâu. Cao ca nhắc nhở, có thể a muốn bắt cái. Hà ngộ nhìn về phía mặt tiện lan lăng vung đi. Mặc Tiện nói, nguyên nhân đâu? Hà Ngộ hỏi. Lão anh hùng vẫn là quen hơn một chút. Mặc Tiện nói, dạng này nguyên nhân là tất cả mọi người không nghĩ tới. Trong mắt bọn hắn Mạc Tiện có thể xưng không gì làm không được, nhưng tại Mạc Tiện chính mình phán đoán bên trong, hiện nhiên anh hùng của hắn chỉ cũng có sinh quen phân chia. Dưới mắt cẩn thận lựa chọn mình càng thêm quen thuộc, có thể thấy được đối tranh tài chăm chú cùng coi trọng. Mới anh hùng sớm tối cũng sẽ dùng đến, sớm cầm tới trong trận đấu đến rèn luyện hạ tiết tấu cũng không tệ tương lai tranh tài cuối cùng sẽ dùng đến." Chu Mạt nói. Kết quả Mạc Tiện nhìn về phía hắn, lắc đầu nói, "Ta không có tương lai tranh tài." "Tốt a." Chu Mạt im lặng. Chính hắn nghĩ đến tiếp tục mở phát mới anh hùng mở rộng anh hùng chỉ thích hướng trước nhập trận, lại là quên Mạc Tiện lần này đến thuần túy là cho bọn hắn trợ thủ tới. "Tương lai tranh tài?" Mạc Tiện nhân sinh quy hoạch bên trong nhưng cho tới bây giờ liền không có cái này một hạng. "Tô sư huynh ngươi là có tương lai tranh tài a, đến một tay mông nhà thế nào?" Hà Ngộ tiếp lời đến, chuyển hỏi Tô Cách. "Được rồi, Tôi Cách gật đầu. Ta cái này thuẫn sơn đã dùng qua A, lấy cái gì phối hợp ngươi mông nha đâu, Trương phi. Hàng ngộ nói. Chính ngươi thoải mái liền tốt. Tô Cách nói. Lỗ ban đại sư ở bên ngoài. Cao ca nhắc nhở. Vì đem ta chung Bị đưa lên ban vị, ngay cả lỗ ban đại sư đều phóng xuất. Hàng ngộ lập tức liền đem thoại để xoay đến cái kia không người sửa bậy nội dung bên trong. Vậy ngươi có cầm hay không đâu? Cao ca nói. Sư tỷ giống như đặc biệt muốn nhìn ta lỗ ban đại sư bộ dáng. Hàng ngộ nói. Loại này cường thế anh hùng, không có lý do gì không đi luyện tốt cầm tới đấu trường đi lên. Cao ca nói. Nói hay lắm, cái kia sư tỷ, ta đến lô ban đại sư, ngươi đến cái thẩm mộng khê cùng mông nha cùng một chỗ viễn trình anh tạc có được hay không? Hàng ngộ nói. Ta thượng quan luyện nhi không thâm sao. Cao ca nói. Lan Lang Vương, thượng quan huyện nhi thêm mông nha, sư tỷ ngươi là thời gian đang gấp à? Hàng ngộ sợ hãi thán phục. Cái này ba anh hùng, Lan Lan Vương trước trung kỳ cường thế không thể nghi ngờ. Trợ quan luyện Nhi tại đối thủ Trang Bị Vũ Trang đến ma nữ áo choàng sau tác dụng đem thẳng tắp hạ xuống. Ngông Nha muốn tốt một chút, bất quá tại đối diện hàng phía trước Trang Bị thành hình về sau, Ngông Nha giờ tơ hiệu suất cũng sẽ hạ xuống, kém xa hắn tại trung kỳ cường thế. Nhường cái này ba anh hùng kề vai chiến đấu, thế tất yếu tiền kỳ đánh ra lớn ưu thế, trung kỳ đặt vững đại cục, sau 10 phút liền bắt đầu hướng về thắng lợi cuối cùng nhất khởi sướng bắn gọi. Tại cái này về sau tranh tài mỗi về sau kéo dài một phút đồng hồ, đều là hướng về gây bất lợi cho bọn. Họ cục diện dạo bước tiến lên, Nhất là đối diện, tại hàng ngộ bọn hắn một tuyển lan lăng vương về sau. Bọn hắn bên này khóa chặt tôn thượng hương cùng thái ớt chân nhân. Đây là hàng ngộ bọn hắn lên một trận đấu vừa mới đã dùng qua anh hùng tổ hợp. Cứ như vậy cầm sao, đến 6 đội lựa chọn lúc, hàng ngộ nhìn Cao Ca. Hai người lấy trước. Cao Ca nói. Tốt ta hàng ngộ gật đầu, lỗ ban đại sư thêm mông nhà, khóa chặt. Lại đến đối diện lựa chọn, đánh xuống đi rừng, triệu vân. Đây là tại chép chúng ta một ván trước đội hình sao. Chu Mạt vừa cười vừa nói bọn hắn đây là tập trung tinh thần muốn đánh xạ thủ đơn hạt nhà nữ băng hôm nay ba trận đi rừng tôn sách chư bác giới triệu vân cái này ba đặt cùng một chỗ triệu vân cũng giống như cái giá hoạch hàng ngộ nói nữ băng là đối phương đi rừng vị tuyển thủ tại hàng ngộ tiểu buồn buồn bên trên vị này tuyển thủ đang đánh giá vị có chút toàn diện tuyệt đối không phải sẽ chỉ ăn cỏ đi rừng nhưng là hôm nay ba trận nhìn thật sự là một điểm thịt đều không có ý định ăn bởi vì là cố định đội cho nên mỗi chi đội ngũ đều muốn mau sớm tìm tới cũng khóa chặt phong cách của mình đi Cao Ca nói, Hà Ngộ nghe xong sững sờ, hướng Cao Ca nhìn lại. Hắn lúc này mới ý thức được Cao Ca vừa mới đề nghị loại này, mười phần bên trong tiền kỳ đội hình cũng là đang vì hiện tại lãng bậy xác lập phong cách, lại hoặc là nói là am hiểu xáo lộ. Ngay sau đó bờ trợ hiệp hai, 11 đội đã nhanh chóng xuất thủ, thứ nhất ban cho đến Lao Phu tử. Ai nha, ta lão phu tử vẫn được. Chu Mạt thấy thế có chút tiếc nuối nói, cái này một ban rốt cục giết anh hùng của hắn chỉ một chút. Đem Bạch Khởi cho bọn hắn ban Hà Ngộ lập tức chỉ thị, sáu đội ban rơi mất Bạch Khởi. Đoạn mất 11 đội tiếp tục phục chế bọn hắn lên một trận đấu đội hình khả năng. Sau đó 11 đội thứ 2 ban cho đến rượu, kể từ đó, 11 đội hiệp hai ban vị lựa chọn liền theo một ván trước không có sai biệt. Nhưng một ván trước cấm rượu, có thể lý giải là bảo vệ một chút quan vũ, ván này đâu? Trước mắt nhìn không ra cái này một ban mục đích. Chẳng lẽ rượu đối bọn hắn mà nói tựa như là ta trung quỷ, có cái gì tâm hồn trung kích? Hàng Ngộ nói, "Ngươi cái này trung quỷ chúng ta không để ý một chút ngươi liền định một mực nói tiếp đúng không?" Cao Ca trừng hắn. Nơi này ban rượu nhìn không hiểu nhiều nha. Hàng ngộ kêu lên. Xem không hiểu trước hết tiếp tục ý nghĩ của chúng ta đi, không muốn luôn luôn bị động phá chiêu, trực tiếp ra chiêu được hay không. Cao ca nói. Còn ra cái gì chiêu A, ta không đều nghĩ kỹ nha. Hàng ngộ nói. Cái này một ban đầu. Cao ca hỏi. Vậy liên tiếp tục hạn chế công cụ của bọn hắn đường giữa, Khương Tử Nha cho bọn hắn ban đi. Hàng ngộ nói. Xem bọn hắn lấy cái gì. Ban xong Khương Tử Nha, 5 người cùng một chỗ lặng chờ đối phương vòng thứ 2 lựa chọn. Ta đoán Chu Du. Hàng ngộ thích loại thời điểm này áp áp để Tiếng nói vừa dứt đối diện lộ ra trung đan, Chu Du. Ha ha. Hàng ngộ đáp ý. Bội phục. Tô cách lần này rốt cục không để ý tới dung nhập những người khác đối hàng ngộ lạnh lùng, từ đáy lòng nói. chương 12, một cấp gặng. Cuối cùng vẫn là có người có chút phản ứng, chỗ này hàng ngộ hết sức vui mừng. Sau đó đến bọn hắn bên này tuyển anh hùng, cao ca lấy ra thượng quan huyện nhi, chu mặt cuối cùng lựa chọn lưu bang, cũng là hắn thường dùng anh hùng. 11 đội bên này Cuối cùng một tay cũng là thừa cái tốt anh hùng, nhìn lại có chút trần chờ Không phải là vừa vặn cũng nghĩ cầm Lưu Bang A. Hàng ngộ nói, 11 đội lần này là bảo hộ lớn hạch tôn thượng hương đội hình, Lưu Bang cũng là rất thích hợp bọn hắn trận này cho. Dưới mắt Lưu Bang vừa lúc bị tuyển đi, xem ra cũng là muốn thương lượng một chút. Đang tuyển người thời gian tiến vào cuối cùng 5 giây lúc, 11 đội bên này rốt cục đốt lên bọn hắn tốt anh hùng đầu người. Nà cha, ôi, cái này tuyển đến, rất nhầm vào nha. Hàng ngộ kêu lên Nahra đại chiêu cản khôn thiên hàng có thể thu hoạch địch quân tất cả anh hùng tầm mắt, ở trong đó cũng bao quát tận thân Lan Lang Vương. Mặc dù hắn cái này đại chiêu si đi rất dài, không có khả năng liên tiếp sử dụng, nhưng ở mấu chốt đoàn thời gian chiến tranh, Nahra tế lên hắn cản khôn quyển, soi sáng ra Lan Lang Vương vị trí sẽ rất lớn trình độ cắt giảm Lan Lang Vương tác dụng. Lại có là cái này đại chiêu tế lên cản khôn quyển sau cường bay đối xếp sau anh hùng thế nhưng là rất có uy hiếp. Tô Cách lần này cầm sạ thủ nông nha bản thân không có chuẩn bị. Mặc dù có gì ngộ lỗ ban đại sư có thể làm một chút chiếu ứng, nhưng chúng quy nhiều hơn rất nhiều kiếm kỵ. 11 đội tay này na tra một chút hạn chế đến 6 đội bên này hai anh hùng, xem như một lần có nhằm vào đến bợt tờ. Không có việc gì, có ta lưu bang đâu, mọi người cùng nhau bay chứ sao. Chu mặt nói. Chọn được mình thành thạo anh hùng chu mặt từ tin vẫn có một ít. Ừm, cân nhắc đến chúng ta bên này còn có lưu bang cái này na cha lựa chọn muốn chụp 5 phần. Hàng ngộ nói. Mắt điểm mấy phần. Tô cách hỏi. Ta thuận miệng nói. Sư Minh ngươi chăm chú. Hà ngộ xấu hổ. Tóm lại ta chú ý đến, tận lực đem lớn lưu cho na cha bày thời điểm. Chu mặt nói. Cấp bốn chức nhằm vào một chút cũng có thể. Hà ngộ nói. Ừm. Mặc tiện bên này nhẹ gật đầu. Tranh tài lập tức bắt đầu. Na cha vẫn như cũng là mọi người chú ý trọng điểm. Mang yếu hóa nha. Hà ngộ nói. Cái này đã từng cơ bản không người hỏi tham triệu hoán sư kỹ năng. Tại kinh lịch lần này sửa chữa sau một chút thành rất nhiều xe tăng anh hùng trong lòng tốt. Dài đến 4 giây giảm bất địch nhân 25% tổn thương cũng gia tăng mình 20% miễn tổn thương ở UFF, sẽ để cho anh hùng sinh tổn năng lực đề cao thật lớn. Giống na cha dạng này bay thẳng địch nhân hàng sau, nhất cử hạn chế đến còn là địch nhân giờ tờ S hoạch tầm tổn thương năng lực, sẽ để cho uy hiếp của hắn tăng nhiều. Còn tốt ta cũng thế. Chu mặt nói, hắn lưu Bang cũng mang theo cái này kỹ năng thứ nhất. Trước đây kỳ liền không tốt lắm bắt. Cao ca nói, yếu hóa hiệu quả dài đến 4 giây. Đối với top anh hùng tới nói chỉ cần không phải không bị cản trở quá bất hợp lý muốn chạy trốn sinh cũng không khó khăn lắm. Thao tác hắn một chút. Hạ Ngộ nói, đến phe mình bên này có thể cho đến công chế. Lưu Bang kỹ năng thứ 2 đánh đẩy, có một giây choáng váng. Lan Lăng Vương kỹ năng thứ 2 tiêu kỳ đến, sẽ có 2 giây tiếp tục suy giảm giảm tốc hiệu quả, trung 3 giây tiêu ghi thời gian bên trong, Lan Lăng Vương công kích lần nữa có thể nhường mục tiêu choáng dây 1.5 giây. Lại có là chính hắn Lô Ban đại sư, kỹ năng 1 có thể đánh lui đồng đội cũng choáng váng 0.5 giây. Lại có là cao ca thượng quan huyện nhi, kỹ năng thứ hai cũng có cái giảm tốc. Mấy cái này cứng rắn khống mềm không nếu như tất cả đều phát huy đầy đủ tác dụng, Na cha dù có kỹ năng thứ nhất gia tốc, kỹ năng thứ hai giảm tổn thương thêm triệu hoán sư yếu hóa chờ các loại thủ đoạn, muốn chạy trốn thoát sợ cũng có điểm khó. Thử một chút. Mặc Tiện Đại Khái cũng là đánh giá một chút, biểu thị ra duy trì. Tranh tài lập tức bắt đầu, Hà Ngộ Lô ban đại sư lên tay liền bắt đầu hướng về sau đẩy trung tuyến. Đối diện pháp sư Chu Du tuy là đoạt tuyến cao thủ. Có thể đối mặt lỗ ban đại sư loại này, chậm lại binh tuyến đến tuyến thượng phương tức lại cũng không thể tránh được. Mặc Tiện Lan lang Vương cũng đi theo cao ca thượng quan luyện nhi cùng nhau đến đường giữa thanh tuyến, một đợt tuyến hai người đều không có lên tới cấp 2, có thể cái này thanh lý cũng nhanh đến không thể mau hơn nữa. Muốn tới đoạn dã, 11 đội xanh thanh tiêu lên. Kỳ thật nhìn đối diện trận này cho, bọn hắn liền biết đối phương khẳng định là muốn đánh tiền kỳ tiết đấu. Cho nên dã khu bắt đầu, phụ trợ thái ớt chân nhân trước theo đi rừng, đối kháng lộ Na Cha cũng không có vội vã tiến đến tuyến thượng mà là đến lam bờ UFF chỗ trợ rút có thể sáu đội bên này đoạt tuyến giành được thực đang điên cuồng thăng liền cấp 2 đều không thao tác một chút hoàn toàn liền là tốc độ nhanh nhất tua xuất binh tuyến liền đuổi lam khu vào tới đều là một cấp xanh thanh đi theo liền gợi ý cái này một tin tức tiền kỳ tác chiến đẳng cấp lớn hơn trang bị mỗi một cấp tăng lên mang tới kỹ năng mới đề cao sức chiến đấu chí ít tương đương với hơn mấy trăm khối kinh tế so với đột bở lũ mang tới kinh tế ưu thế còn còn đáng sợ hơn mắt thấy đối phương đều không có đoạt cái cấp hai ra Xanh Thanh cảm thấy cái này có một ít thất bại, chỗ này tiền kỳ năng lực tác chiến lệ yếu bọn hắn đung nhiên có lòng tin theo đúng mặt quần nhau một chút. Xanh Thanh không chỗ ở đem thị giấc cắt về phía lam khu quan sát, hắn tôn thượng hương cùng tô cách mông nha đồng dạng trợ giúp bên này chiến đấu qua xa. Nguyên bản đỏ mở ngược lại là có thể đem phụ trợ đi rừng đều phóng tới hắn cái này một bên, có thể kể từ đó đối thủ giá phụ cũng hơn nửa hội hướng hồng khu tiến công, cân nhắc đến đối diện đi rừng là Lan Lang Vương vô cùng có khả năng trực tiếp uy hiếp được tôn thượng hương. Xanh thanh bọn hắn cuối cùng vẫn quyết định nhường tôn thượng hương tranh trước tiền kỳ chiến cuộc bình ổn phát dụng. Chỉ là đỏ mở vẫn là lam lái lên, bọn hắn liền đã suy tư rất nhiều. Như vậy dưới mắt lam khu gặp phải một cấp đoàn chiến cũng là tại bọn hắn trong dự liệu. Phụ trợ thái ất chân nhân lắc đầu thân thể liền từ lam hô hướng phía dưới chuẩn bị tại cửa ải liền bắt đầu chặn đường. Kết quả hắn trước không thấy được từ đó đi ngang qua tới bên trong giá phụ ba người, lại là thấy được chu mặt lưu bang. Nhanh thanh tuyến nhiều người đánh người thiếu. Sáu đội ý nghĩ thuật nhìn là dạng này có thể 11 đội bên này, Chu Du cái này anh hùng thanh binh tiến thực sự quá nhanh, nhanh đến liền là ném hai thanh lửa sự tỉnh. Về sau trợ giúp giã khu cũng bất quá chỉ là vài giây đồng hồ sự tỉnh, căn bản sẽ không so 6 đội bên này bên trong giá phụ chế bao nhiêu. Mà lúc này Chu Du nhưng đã là cấp 2, nắm giữ lấy hai cái kỹ năng Chu Du có thể nhẹ nhõm đem Lam bờ UFF khu vực này biến thành một cái biển lửa. Có thể đánh, ở xa phát dục lộ xanh thanh nhìn thấy là cục diện như vậy, kích động đến kêu to, chỉ hận mình Tôn Thượng Hương không cách nào tham gia cuộc thị điển này thế nhưng là cuối cùng Lưu Bang đến đây Lưu Bang lại đi Thái Uất chân nhân đứng tại cửa hải không nhìn thấy Trung đan, không nhìn thấy phụ trợ càng không nhìn thấy đi rừng Lan Lang Vương Hồng Khu Xanh Thanh vội vàng kêu lên Thanh binh chính hướng Lam Khu đi chợ giúp Chu Du nghe tiếng quay đầu lại đi Hồng Khu phương hướng Tầm mắt mở ra đã thấy dựa vào đường giữa tháp phương hướng ba con heo rừng nhỏ vẫn như cũ sinh cơ rạt rào không có ở a Chu Du nói bờ uff Xanh Thanh hô đỏ bờ uff chỗ vậy thì có chút nguy hiểm Chu Du đi đến cẩn thận từng ly từng tí, gặp cỏ liền làm một thanh hỏa rơi xuống. Sau đó gió đông hạo đãng, hỏa khu trải rộng ra, trong cỏ không ai, cỏ bên ngoài cũng không ai, chỉ có Bờ Uff giống nhìn thẳng ngốc đồng dạng nhìn thấy hắn. Tình huống như thế nào? Nhận lấy Lam Bờ Uff chính vội và chạy tới triệu vân cùng Thái Ưt chân nhân rất mờ mịt. Sớm biết như thế, liền dọn sạch Lam khu lại nói. Bây giờ tốt chứ, đường đi một nửa, tiếp tục hướng hồng khu đến liền lọt Lam khu tiểu dã, quay đầu Lam khu cầm tiểu dã cũng là hao tôn cái này tới lui thời gian. Xoát giã lộ tuyến cùng tiết tấu đã loạn. Đây là tại làm cái gì? Xanh thanh cái này còn suy nghĩ đâu, kết quả đồng đội cắt tơ lại giống như là đến cấp 4 Nacha, thi triển đại chiêu giống như từ trên châu ngồi nhảy dựng lên. Ở chỗ này đây, hắn kêu lên. Giúp đỡ đi rừng trong hạ lam ở UFF, mắt thấy đối phương cũng không có tới ý tứ, Nacha đương nhiên sẽ không đi cọ kinh nghiệm, trước một bước liền hướng hắn tuyến thượng đi. Nào biết đi ngang qua bụi cỏ, đối thủ như ong vỡ tổ sung ra, cái này đẩy xong cái kia khống từng bước từng bước kỹ năng lần lượt hướng về thân thể hắn chào hỏi. Hội kỹ năng hai Na cha còn có thể nhiều một chút giảm tổn thương. Nhưng bây giờ Na cha mới một cấp, trước học được chính là kỹ năng thứ nhất, tam tiêm thương vung ra đi ngược lại là quét một tuần, phong hỏa luôn phát động nhiều lần, nhưng đảo mắt đã là đối thủ liên tiếp không ngừng công chế. Cắt thơ cái này xem xét dứt khoát ngay cả yếu hóa đều không cần, im lặng chống cự một mấy lần, dâng ra phở phờật bở lù. Súc sinh, một cấp liền gặm đường biến a. Cắt có chút phát điên, chửi ầm lên. Chương 13 Trợ thủ gấp rút tiếp viện. Tỉnh táo, tỉnh táo. Xanh Thanh khuyên tất chú Capter, đáy lòng lại là không ngừng run rẩy. Sáu đội cái này một đợt một cấp gẳng, bắt đối kháng lộ Na Tra, thế là Na Tra chết rồi. Nhưng nếu như là đến phát dục lộ nhằm vào hắn, phụ trợ đi rừng nhau nhau tại làm khu không tại cái này nửa đồ tình hôn dưới, hắn có thể ngăn cả sao? Chỉ sợ tại ngoài tháp hướng phía trước nhiều chạm như vậy một hai bước, hiện tại nhảy dựng lên chửi đồng liền có khả năng là mình. Vậy mà không tới bắt mình. Thanh Thanh lúc này rõ ràng là tại may mắn. Được lại sẽ không là vì cá nhân hắn, đoàn đội mà nói, hắn cái này xạ thủ đại hoạch tâm cũng là tận lực không thể chết. Mỗi chết một lần đối toàn đội tiết tấu đều là một lần kéo dài. Còn Natcha, mặc dù rất không may, nhưng là chết hắn dù sao cũng so chết tôn thượng hương cường. Mọi người đừng loạn, ổn định. Xanh Thanh nói tiếp. Hắn lại nào biết được, lúc này 6 đội bên này lại là có chút loạn. Ai, sớm biết dạng này, bắt tôn thượng hương càng tốt hơn một chút nha. Hà Ngộ chính đang thở dài. Bảo đảm tôn thượng hương phát dục trận hình. Vậy mà không phải từ Tôn Thượng Hương cái này một bên bắt đầu xoát dã, Thái ất chân nhân cũng không có cùng với nàng. Hà Ngộ cái này đã giết người ta rồi tốt, chiếm được tiện nghi, vẫn còn đang chất vấn người ta bắt đầu. Bất quá cũng xác thực, 11 đội loại này bắt đầu, có chút xáo trộn Hà Ngộ nguyên kế hoạch. Hắn nguyên bản hoàn mỹ ý nghĩ là gẳng đến đầu cha về sau thuận thế liền công đối diện Lăng Khu, hiện tại 11 đội lâm mở, chí ít tại giã khu lên bọn hắn sẽ không bị tổn thất quá lớn mất. Ngược lại là 6 đội bên này, 4 người toàn đâm vào đối kháng đường, lại không có cái gì dã có thể phản. Xa thủ một người thì cô Linh Linh bị quăng tại trên nửa đồ. Cái này sóng gặng, nói thật loại trừ cầm tới một cái đầu người bên ngoài, cũng không có chế tạo ra có thể cầm tụ phát triển tiết tấu. Sa thủ cẩn thận. Hà Ngộ hiển nhiên nhưng đã ý thức được điểm này, vội vàng nói. Mà hắn ý thức được tình trạng, chức nghiệp vốn luyện ra xanh thanh làm sao không biết, tại chào hỏi các đội hưu ổn định về sau, lập tức thỉnh cầu một đợt tập hợp. Vốn là lấp đến hồng khu bên trong giã phụ ba người, lập tức lĩnh hội xanh xanh dục ý, đại quân hướng phía phát dục lộ bước tới được nhắc nhở tô cách cũng ý thức được mình lúc này tình huống đồng đội trợ giúp là không có chút nào dùng trông cậy vào làm sao cũng không có khả năng gặp phải cái này một đợt chỉ có thể nuốt ở thấp dưới nếu không chúng ta lại ngồi sụp na cha một đợt chu mạt mười phần khó được đưa ra một cái tiến công tính đề nghị ép đường giữa không thể lại ở chỗ này hao hà ngộ lại là quả quyết đẩy ngã chu mạt đề nghị bên này tiếp tục nhiều lắm là lấy thêm một lần na cha đầu người nhưng chúng ta xạ thủ nguy hiểm lam khu cũng sẽ toàn ném ta cùng sư tỷ về đường giữa Mặc tiện ngươi xoát ngươi dã. Phát dục trên đường nông nha sớm đã lùi về tháp dưới, căn bản không có mảy may tầm mắt, có thể Hà nội phân tích chỉ huy liền phảng phất thấy được 11 đội người ở bên kia tập kết. Cuối cùng, 4 người. 11 đội trừ Na cha bên ngoài 4 người, cùng nhau tại phát dục lộ một bên biểu diễn. Chu Du thình lình là xuất hiện ở tháp cùng Lam khu ở giữa cỏ khu, song sắp xếp hỏa khu trực tiếp trải hướng về phía tháp phòng ngự bên trong, nhường nông nha cơ hồ không có nơi sống yên ổn, rất nhanh bỏ mình. Nhưng là cùng lúc đó, Cái này một đợt trung tuyến đã bị chạy về thượng quan uyển nhi cùng Lỗ Ban đại sư nhanh chóng thanh lý. Lỗ Ban đại sư đi theo liền lại bắt đầu khống lên binh tuyến, lần này lại không còn là đem mình tiểu binh hướng về sau đuổi, mà là hướng về phía trước, đây là muốn để bọn hắn mau mau đi vào trung tháp phạm vi công kích, để cho Chu Du để lọt cái rứt khoát. Chu Du bên này xem xét, hiện tại chạy về vậy khẳng định cũng là một cái binh đều ăn không được, rứt khoát triệu hô đồng đội cùng một chỗ công lên 6 đội làng khu. 6 đội bên này cũng không đi phòng thủ, bắt đầu trong công kích lộ đổi mới đường sông ra quái bắt đầu một phút đồng hồ, hai đội người chết, rơi binh tuyến, xoát không sạch sẽ ra khu các loại công lược bên trong cường điệu tận khả năng không muốn chuyện phát sinh là một kiện không rơi xuống đất đều phát động một lần. trong thực chiến thiên biến vạn hóa, thật không phải là bất luận cái gì công lược văn chương bên trong mấy câu khái quát liền có thể miêu tả ra. cái này một phút đồng hồ, đem quan chiến lý văn sơn cùng chu tiến đều nhìn cái hoa mắt. trong lúc nhất thời đều phán đoán không rõ tình thế, dùng ánh mắt lẫn nhau hỏi đến cái nhìn. sáu đội ưu thế một điểm. lý văn sơn nói. Chu Du không nên tham cái này đầu người. Chu Tiến nói, không có hắn khó giết. Lý Văn Sơn nói, vậy cũng không nên. Chu Tiến nói, kỳ thật triệu vân có thể tới Trung Tuyến. Lý Văn Sơn nói, dù là tôn thượng hương đến cũng được. Chu Tiến nói, hai người này nói tới nói lui, hạch tâm tư tưởng liền một cái, cái này Trung Tuyến không nên ném. mà cái này không chỉ là rơi mất một đợt binh tuyến, mà là triệt để đánh mất đường giữa tầm mắt. Tiếp xuống sáu đội bên này có thể công có thể thủ, lấy đường giữa làm trụ, biến hóa phong phú chúng cứ lấy chủ động, mà mười một đội bên này chen chúc tại 6 đội ra khu, nhìn như ăn vào một chút kinh tế, có thể tiếp xuống, có thể hay không bình yên trở về riêng phần mình vị trí nhưng là không còn tốt như vậy nói. Muốn đánh, Lý Văn Sơn nhìn chạm đất đội bên này điều hành, vô ý thức bắt đầu kích động, làm một chuyên trách đi rừng, Trường Kỳ tại trên mũi dao liếm huyết, loại này đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc, Lý Văn Sơn cho dù là ở đây bên ngoài đều sẽ cùng theo lên cảm xúc, rõ ràng đều là một đống ăn cấp 4 anh hùng, bắt đầu liền đánh đến náo nhiệt như vậy. Chu Tiến cảm khái. Lan Lăng Vương cũng không phải. Lý Văn Sơn trực tiếp đem quan chiến thị giác cho đến Lan Lăng Vương, xoát một đợt hồng khu hắn, lúc này đã tiến vào ẩn thân trạng thái hướng phía Lam Khu sờ soạn. Xoát ra thế nhưng là không cần đến ẩn thân, lúc này hắn hiển nhiên là muốn nhếu hậu cắt vào. Người cái này thị giác cho, theo kịch thấu khác nhau ở chỗ nào? Chu Tiến nói. Bọn hắn quan chiến thị giác, đã nhìn ra Lan Lăng Vương cái này cắt vào phương hướng rất có thể cho 11 đội lớn nhất kinh hỉ. Đừng nói chuyện. Lý Văn Sơn một mặt chuyên trú, trạng thái. Giống như cái này Lan Lăng Vương là hắn tại không chế, chính đang lặng lẽ chui vào, nhìn chăm chằm mục tiêu, một bước, hai bước. Ngay tại lúc này, xuất thủ. Lan Lăng Vương thời cơ xuất thủ, cùng Lý Văn Sơn vị này đưa ra đi rừng cơ hồ không có chút nào sai lầm, mà tập kích mục tiêu, cũng chính là Lý Văn Sơn nhìn chăm chú một cái kia. Chu Du, phân thân, bóng đen truy thủ, đòn công kích bình thường. Lan Lăng Vương một bộ công kích đánh xong lúc, chính diện thượng quan luyện nhi vung ra bút mực cũng chính hất tới Chu Du trên thân. Chu Du không có khả năng sống sót. Dưới mắt không chết, 3 giây sau bóng đen chỉ thủ nổ tung cũng đủ để lấy tính mệnh của hắn. Chỉ là... Chu tiến hơi những mày Lan lăng vương tay này cắt vào, rất chuẩn xác, rất độc ác, không cho đối thủ bất kỳ phản ứng nào thời cơ, một bộ tổn thương đã chuẩn bị đủ. Thế nhưng là sau đó thì sao? Sau đó hắn làm sao ra ngoài? Có thái ớt chân nhân, có triệu vân, có tôn thượng hương, đối phương là ôm đoàn, hắn mạnh như vậy bên trên, mặc dù chuẩn xác cắt tới chu du mình lại thế nào còn sống ra ngoài? một đạo từ đầu nhưng vào lúc này đột nhiên dựng đến Lan Lăng Vương trên thân, theo sát lấy thân hãm trận địa địch, đang bị tập kích Lan Lăng Vương bỗng nhiên lóe lên, rời đi. Trợ thủ gấp rút tiếp viện. Lỗ Ban đại sư kỹ năng thứ 2, sớm tại Lan Lăng Vương cắt vào lúc liền bắt đầu tìm vị trí, tại hắn đắc thủ sau từ lực cũng rốt cục chuẩn xác liên tiếp đến hắn, đi theo liền đem Lan Lăng Vương từ trận địa địch bên trong kéo ra ngoài, rút lui. 3 đánh 4, dựa vào địa hình, bằng vào mấy anh hùng đặc điểm, lại dùng phương thức như vậy cường sát đối diện một người, thấy Lý Văn Sơn tại chỗ vô an tảng Dương xinh đẹp, quá đẹp, không phải sao? Năm đó các ngươi trong đội Hà Lương bên người liền thiếu một cái dạng này phụ trợ, liền thiếu một cái lỗ ban đại sư dạng này anh hùng a. Lý Văn Sơn kêu la, thế nhưng là bên người Chu Tiến nhưng thủy chung không cho hắn phản ứng. Cái này sóng tiểu đoàn chiến sau đó lấy 6 đội quả quyết rút lui cách kết thúc, Lý Văn Sơn quay đầu nhìn về phía Chu Tiến, chỉ thấy hắn nhìn qua màn hình, mười phần chuyên chú phát ra ngốc, không biết là còn tại dư vị vừa mới một màn kia, vẫn là nhớ lại lúc trước. Chương 14, ngũ bại cùng chiến đội. Lý Văn Sơn dùng sức ho một tiếng, đem Chu Tiến suy nghĩ mang về. Nghĩ gì thế, hắn tiếp lấy lại hỏi câu. Không chỉ có không có dạng này phụ trợ, không có dạng này anh hùng, cũng không có dạng này trung đan. Chu Tiến nói. A. Lý Văn Sơn có chút phản ứng không kịp. Vừa mới thượng quan nguyện nhi cái kia trồ đứng 10 phần gần phía trước, nếu như là ta tuyệt đối không thể có thể xuất hiện ở vị trí này. Chu Tiến nói. Ồ, Lý Văn Sơn hơi hồi ức, thích khách đối xe vị vị trí luôn luôn 10 phần nhạy cảm, rất nhanh hắn liền gật đầu. Vừa mới thượng quan huyện Nhi Trô đứng sát thực có mấy phần nguy hiểm. Sau đó lại nghĩ một chút Chu Tiến ngày thường tranh tài lúc tuyển vị, nhịn không được đều nhíu mày một cái. Đối với hắn dạng này, một cái cần phải tìm đúng mặt xe vị, giết đối diện xe vị thích khách tới nói, Chu Tiến cái này xe có thể nói mười phần khó cắt, để cho người ta buồn nôn cái chủng loại kia khó cắt. Thượng quan huyện Nhi Trô đứng, tổn thương cho đến Chu Du, đồng thời hấp dẫn đối diện chú ý nếu như không phải như vậy, Chu Du chưa chắc sẽ chết, Lô Ban đại sư cùng Lan lang vương phối hợp cũng chưa chắc có thể thành. Chu Tiến nói tiếp Cho nên nàng dạng này tuyển vị cũng là có đầy đủ lý do. Lý Văn Sơn nói. Đúng thế. Chu Tiến gật đầu. Nhưng đổi là ngươi, dù cho biết dạng này có khả năng kiếm được, nhưng cân nhắc đến khả năng phong hiểm, ngươi vẫn là hội lấy ổn vì lên đi. Lý Văn Sơn nói. Còn sống mới có giờ tờ S Chu Tiến nói. Câu nói này ngươi thực tiễn rất khá. Lý Văn Sơn gật đầu. Chu Tiến bảo mệnh năng lực tại toàn bộ cờ đều là số 1 số 2. Nhưng giờ tờ S nhiều không có nghĩa là liền có thể thắng. Lý Văn Sơn sau đó nhưng lại bồi thêm một câu. Mà câu nói này khởi nguyên hắn nói cũng rất có phân lượng. Thân làm một cái đi rừng, Lý Văn Sơn trận đồng đều giờ tờ ép vậy khẳng định là không có cách nào theo Chu Tiến loại này trung hoạch đi so. Sau đó 2 năm này Tổng Quán Quân, Lý Văn Sơn người ký tên đầu tiên trong văn kiện nhất thời quang chiến đội thế nhưng là cấp đi ba cái. Người thắng người nói tính. Chu Tiến quả nhiên không trên một điểm này tranh luận, điện tử thi đấu liền là thẳng như vậy suất. Trên trận tranh tài phát triển, Tựa Hồ cũng tại xác minh lấy điểm này. Tại đánh chết Chu Du, lại lần nữa chiếm cứ đường giữa quyền chủ đạo. 2 phút lúc, cao ca thượng quan huyện Nhi thành toàn trường cái thứ nhất, cũng là duy nhất cái thành công đến cấp 4 anh hùng. Cái này bắt đầu 2 phút, hai đội bởi vì để lọt binh để lọt dã, phát dục đến độ có một ít là hậu, có thể sáu đội bên này trùng quy là nuôi thành một cái cấp 4, mà lại là thượng quan huyện Nhi cái này cấp 4 thật có thể lên trời anh hùng. Chỗ này 11 đội đối bạo quân ngay cả nhìn một chút dũng khí đều không có. Đây không thể nghi ngờ là phi thường sáng suốt cử động chênh đoạt cái này bạo quân đối bọn hắn mà nói sát thực độ khó quá lớn nhưng ở nhường ra đầu này bạo quân về sau hai đội ở giữa kinh nghiệm trên lệch tiến một bước kéo dài Đường nông nha rốt cục thăng lên cấp 4 lúc lỗ ban đại sư cùng thượng quan luyện nhi không mất cơ hội cơ xuất hiện ở phát dục đường chết qua một lần từng có một điểm binh tuyến tổn thất nông nha tuy có bạo quân bổ sung nhưng so với đối tuyến tôn thượng hương tình trạng kinh tế vẫn là phải hơi kém một chút có thể cái này cấp 4 nông nha theo cấp 4 tôn thượng hương có thể liền không là một chuyện cấp bốn tôn thượng hương Đối với nàng mà nói không có cái gì biến hóa nghiêng trời lệch đất, giờ giờ ép nhiều một chiêu mà thôi. Có thể mông nha đâu, cấp 4 đại chiêu vừa ra, liền theo biến thành người khác giống như, kia áp chế lực mạnh đến mức không phải một điểm nửa điểm. Lại có cấp 4 thượng quan huyền nhi, lại có được hôm nay danh xưng không phải bàn tất chọn lô ban đại sư. Giờ khắc này, mặc dù còn không thấy được cái này bên trong phụ thân ảnh, nhưng xanh thanh đã ngửi được khí tức nguy hiểm, thái ất chân nhân lúc này mặc dù đã bắt đầu cùng hắn cái này đại hạch tâm, nhưng cũng may may không có thể làm cho hắn nhiều chút cảm giác an toàn. Bởi vì đối diện những này anh hùng tại giai đoạn này thật sự là thật đáng sợ. Thượng quan nguyện nhi chỉ cần đường giữa thanh song binh tuyến vừa biến mất, hắn liền cần làm ra phòng bị. Mà lần này, thượng quan nguyện nhi liền như ước nguyện của hắn biến mất, đồng thời nhìn trên bản đồ không đến còn có lô ban đại sư, còn có bất cứ lúc nào đều không thấy được lan lang vương. Lưu Bang mặc dù đang đối kháng với lộ lộ đầu, nhưng này thì có ích lợi gì. Lưu Bang cũng đã cấp 4, cái này anh hùng cấp 4 đại chiêu bay toàn bộ bản đồ, thỏ đầu ra khả năng này đều là cái nguy trang Một giây sau liền có khả năng tại tháp bị hội pháp chuẩn bị không hàng, gặp được dạng này anh hùng, toàn đội đều muốn đi lưu ý động tĩnh. Theo thượng quan luyện nhi đối tuyến chu du đương nhiên là trọng yếu nhất nhàn tuyến, có thể hết lần này tới lần khác thượng quan luyện nhi làm ẩn tàng. Tại thanh tuyến tầm gần hướng lui về phía sau ra chu du tầm mắt, cái này đi phát dục lộ vẫn là đối kháng đường, vậy chỉ có thể dựa vào đoán. Có thể so sánh dưới tôn thượng hương cái này đại hạch tâm đương nhiên càng cần hơn bảo hộ. Mặc dù không xác định thượng quan luyện nhi đi hướng. Chu Du cũng vẫn là hướng phát dục lộ cái này một bên tới. Trợ giúp loại sự tình này, đường giữa đều là muốn làm. Chỉ là so sánh với Thượng Quan Uyển Nhi cùng thế, Chu Du trợ giúp nhìn đều giống như bị động phòng thủ. Từ ra khu xuyên qua, Chu Du chạy về phía phát dục đường. Thái Ức chân nhân lúc này thì hướng đường sông phương hướng cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nhìn quanh. Chu Du đều nhanh đi tới, hắn không thấy được Thượng Quan Uyển Nhi, cũng không thấy được Lô Ban đại sư. Na Cha cũng cẩn thận một chút. Thái Ức chân nhân vội vàng nhắc nhở một chút, đối phương không tới đây bên cạnh. Vậy khẳng định liền là đi đối kháng đường. Hai bên đều không có đi thượng quan huyện nhi, vậy liền không hợp với hiện tại cái này đẳng cấp tranh tài. Nacha bắt đầu đợt thứ nhất binh tuyến rơi đến sạch sẽ, dưới mắt còn phải lại ăn một cái binh mới có thể đến cấp 4. Có thể xem xét có bị gã nguy hiểm, cũng không dám đi đoạt binh, duy trì phòng thủ tư thái, lại là đem Lý Văn Sơn cho nhìn cười. Hắn không phải cười Nacha phòng không khí, mà là cái này một đợt vô luận là có người hay không đến bắt, Nacha đều hẳn là lao ra đoạn cấp 4. Có người bắt Vậy hắn vô luận tiến lên vẫn là nút ở về sau, cấp ba Na cha đều là hắn phải chết, cản không sáu đội cái này, đội hình gẳng nhưng nếu như không phải bắt hắn, Na cha đoạt binh lên cấp 4, lập tức mở ra đại chiêu. Càng Khôn quyển soi sáng ra đối diện toàn bộ anh hùng, về sau hắn muốn hay không bay đều không cần gấp, chí ít nhường phe mình nhìn thấy đối phương anh hùng độc tĩnh. Sáu đội ván này anh hùng tại giai đoạn này buộc phát quá cao, không có phòng bị để bọn hắn trực tiếp đánh tới trên mặt, kia thực sự liền muốn nổ tung. Kết quả, cấp ba Na cha khai thác phòng ngự tư thái, hắn còn sống có thể phát dục lộ một bên, đương thượng quan huyện nhi gián bên tường bụi cỏ vung ra nàng thế bất lúc, Lý Văn Sơn liền biết, hết thảy đều kết thúc. Thượng quan huyện nhi thượng thiên, Ngô Nha mở ra đại chiêu, sông mặt giờ TS, 11 đội có bao nhiêu người, liền phải chết bao nhiêu người, bởi vì ẩn thân Lan Lang Vương đã từ lâu từ một phương hướng khác cắt vào. 6 đội nếu như đầy đủ tỉ mỉ lời nói, sau đó phải cân nhắc chỉ là một cái phân chia như thế nào đầu người kinh tế vấn đề. Hoàn toàn liền không tại một cái cấp bậc a, đã nhìn qua hai trận, lại thưởng thức được một màn này giết chóc thịnh yến về sau, Lý Văn Sơn cảm thấy hắn có thể hạ cái kết luận này. Bên kia là một cái ngũ bài, bên này, là một nhánh chiến đội. Chu Tiến nói. Không sai. Lý Văn Sơn gật đầu. Ngũ bài vậy ít nhất cũng là nhận biết, có nhất định ăn ý người cùng một chỗ. Nhưng là chiến đội, kia mang ý nghĩa nghiêm chỉnh huấn luyện, mang ý nghĩa ngầm hiểu. Vừa rồi ven đường Lưu Bang cử động ngươi chú ý tới sao? Chu Tiến nói. Chú ý tới nha, hắn không có vội vã đi dọn lính, mà là trông coi nhà mình bình tuyến, hắn là đang chờ na cha đi lên đoạn tuyến. Coi như không cách nào ngăn cản Na Tra lên bốn, cũng nghĩ đem Na Tra huyết tuyến ép tới tận khả năng thấp một chút. Kết quả ta liền cười, Na Tra trực tiếp rụt, hưởng phí hắn như thế chi tiết. Lý Văn Sơn nói: "Đúng vậy a, rất đoàn đội, rất chức nghiệp cấp một chi tiết." Chu Tiến nói: "Cái này một đội. Thật đúng là bảo tàng a, từng cái đều đáng giá lưu ý đều lai lịch gì a đây là." Lý Văn Sơn hết nhìn đông tới nhìn tây, bắt đầu tìm kiếm hắn cùng đi chiến đội thành viên. Kế từ hạc tường về sau, Lý Văn Sơn đội trưởng cũng muốn đi vào trạng thái bắt đầu chăm chú hắn chuyến này công tác. Chương 15, đều có cần thiết. Tìm tới cùng mình cùng đi đồng bạn về sau, Lý Văn Sơn liền cũng rời đi, lưu lại Chu Tiến một thân một mình nhìn xem đã mất đi huyền niệm tranh tài đang là người. Qua lại một hồi, Thiên Trạch chiến đội cùng Chu Tiến cùng đi Thiên Trạch chiến đội huấn luyện viên tổ thành viên lại là tìm tới. Chu đội nhìn cái nào trận. Vương Trọng Thanh đi đến xem mắt màn hình, theo miệng hỏi: "Thân là huấn luyện viên, cần vì chiến đội nghiên cứu chiến thuật đấu pháp, thiết kế ra trận đội hình các loại đều, tuyển tú thuộc về bọn hắn việc nằm trong phận sự." 6 đội cùng 11 đội. Chu Tiến Đáp: Tuyển thủ kỳ thật không tại tuyển thủ chuyên nghiệp công việc trong phạm vi, bất quá giống Chu Tiến dạng này chiến đội đội trưởng kiêm hạch tâm tuyển thủ, nghĩ tham dự một chút chiến đội cũng sẽ không cự tuyển, cái này nhìn nhiều tuyển thủ cá nhân ý chí. Không nguyện ý tham dự những sự vụ này, tuyển thủ thậm chí đội trưởng cũng có khối người. Bất quá Chu Tiến hiển nhiên không phải như vậy vung tay trường quỹ, chiến đội cũng tương đối tôn trọng cái nhìn của hắn. Nghe được 6 đội cùng 11 đội hai cái danh tự về sau, Vương Trọc Thanh lập tức túi đầu lật lên trong tay cầm tới tư liệu. Hà Lương đệ đệ. Chu Tiến lúc này lại đem quan chiến thị rắc cắt tới Hà Ngộ Lộ ban đại sư trên tấn nói. A. Vương Trọc Thanh sửng sốt. Hắn đã từng cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, là Thiên Trạch chiến đội một viên, TI chức phụ trợ vị. Từng theo Chu Tiến, Hà Lương cùng một chỗ ở đây lên sóng vai chiến đấu qua, bất quá niên kỷ phải lớn hơn một chút, tại Hà Lương xuất đạo 2 năm sau tuyên bố xuất ngũ, chi sau tiến nhập Thiên Trạch chiến đội huấn luyện viên tổ công việc đến nay. Nếu như chỉ nói đối Hà Lương hiểu rõ, hắn so rất nhiều người đều muốn bằng diện, tức làm qua trên trận đồng đội lại làm qua quan chiến thị rắc lên cần phải cẩn thận nghiên cứu huấn luyện viên người cảm thấy nếu như vào lúc đó liền có lô ban đại sư cái này anh hùng sẽ như thế nào chu tiến nói hội đề cao không ít dung sai vương trọng thanh nói dung sai chu tiến lặp lại một chút giống đang lầm bầm lồ bầu. cái từ này cơ hồ nương theo hà lương toàn bộ chức nghiệp kiếp sống cái kia nhảy múa trên lưới đao kích thích đấu pháp cơ hồ liền là tại cùng chức nghiệp vòng đặc biệt nhấn mạnh tỷ lệ sai số đối địch mà lúc này vương trọng thanh lực chú ý cũng đã ở trong trận đấu. Hắn đã từng vị trí liền là phụ trợ, lúc này nhìn thấy Hà Ngộ Lỗ ban đại sư tại cái này sóng đoàn chiến bên trong cùng đồng đội phối hợp, lập tức sửng suốt. "Thấy thế nào?" Chu Tiến đột nhiên hỏi. Vương Trọc thanh lại là trần chờ thật lâu, hắn giống như là không quyết định chắc chắn được đồng dạng, suy tư hồi lâu, rốt cục mở miệng. "Không xác định hắn nói, chỉ là một đợt đoàn chiến, ta còn không dám ta nhìn thấy một chút chi tiết đến cùng là trùng hợp, vẫn là cố ý gây nên. Nếu như toàn bộ đều là cố ý gây nên, là cố ý Chu Tiến trực tiếp đánh gậy hắn." Vương Chọc Thanh chỉ là nhìn cái này một đợt đoàn chiến, hắn cũng không phải. A bị đánh gãy Vương Chọc Thanh lần nữa lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu, ánh mắt bắt đầu biến phải minh sát, giống như là công nhận cái gì giống như, chính hắn trước nhẹ gật đầu. Vậy ta chỉ có thể nói, chú đáo, chú đáo. Chu Tiến lại là nói một mình đồng dạng tái diễn Vương Chọc Thanh dùng từ, không phải mở cái tốt đoàn, cũng không phải bảo vệ tật vị, không phải chiếm cứ trọng yếu tầm mắt, cũng không phải tìm được đối thủ trọng yếu ý đồ, là hai mặt đều ngược lại, là một cái phụ trợ có thể bận tâm đến nội dung hắn tất cả đều chiếu cố đến, cho nên vẹn vẹn lỗ ban đại sư cái này mới anh hùng sao? Nếu như thiên trạch chiến đội có dạng này một cái phụ trợ đâu? Chu Tiến nhìn Vương Trọc Thanh một chút, liền biết hắn lúc này trong lòng nghĩ đến khẳng định là ý nghĩ này. Tranh Tài cũng tại lúc này lấy xuống dấu chấm trọn, 11/20 3 giây, 6 đội công phá 11 đội thủy tinh, bọn hắn không có cho 11 đội chút điểm đem so với thi đấu hướng về sau kéo dài cơ hội. Ngô Nha cùng Thượng Quan Uyển Nhi hai anh hùng tại trung kỳ cường thế bị bọn hắn phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhường ba người khác tồn tại cảm bị suy yếu rất lớn, giống như chỉ là ôm hai đầu đặc biệt thô đuổi. Chỉ có chân chính nhìn hiểu tranh tài người mới sẽ tin tưởng, trận đấu này sáu đội bên này thiếu một thứ cũng không được, mỗi người đều rất trọng yếu, đây là một chi chân chính chiến đội nên có dáng vẻ. Chu Tiến đứng người lên, đem chỗ ngồi đẩy về tại chỗ. Người xem cái nào trận. Chu Tiến bay người hỏi Vương Trọng Thanh. Nhìn xuống tùy khinh phòng, cũng đi chú ý một chút trường thiếu. Vương Trọng Thanh không nói cái nào đội, chỉ là đơn điểm một cái danh tự. Không hề nghi ngờ hắn đây mới là tiêu chuẩn tuyển tú thái độ làm việc. Tùy Khinh Phong. Vị này nhất thời Quang Tân Tú bị đề cập về sau, nhưng Chu Tiến không khỏi hướng Lý Văn Sơn rời đi phương hướng mắt nhìn. Lý Văn Sơn, hắn, lại thêm từ hạt tưởng, mùa giải trước xếp hạng 1, 2, 3 ba đội, thông thường thao tác lời nói, là tuyển tú trên đại hội nhất không nói quyền ba vị. Bất quá bây giờ nhìn lại, những này nhìn như tuyển tú yếu thế cường đội cũng đều là rất có tiến thủ tâm, đều vẫn là nhìn chăm chú ưu tú tuyển thủ, là nghĩ có một ít làm. Từ Hạc Tường nhìn đánh giá có một ít để ý, Lý Văn Sơn đối đầu đơn tựa hồ có một chút ý đồ dáng vẻ. Chu Tiến trong đầu bản hành lấy hai vị này nhu cầu. Nếu như trong tay có thứ nhất thuận vị như thế tuyển thủ quyền, bọn hắn cũng không cần như thế phiền. Cũng là bởi vì không có, mới chỉ có thể là làm rõ ràng các đội tố cầu. Dạng này mới có thể thông qua giao dịch chờ nhiều loại phương thức cuối cùng thực hiện nhà mình mục đích. Cùng đấu trường lên người chết ta sống khác biệt. Tuyển thủ giao dịch, truy cầu cùng có lợi mới có thể nhất đạt thành mục tiêu thủ đoạn, cho nên giải người khác nhu cầu trọng yếu thích hợp thời điểm thả phóng nhất hạ nhà mình nhu cầu đều rất trọng yếu hai vị này ngươi thấy thế nào chu tiến lập tức hỏi vương trọng thanh quan chiến kết quả tùy khinh phong không cần phải nói a cũng coi như người quen hoàn toàn như trước đây ưu tú trường tiêu có chút ngoài dự liệu mà lại nghe nói hắn tiếp xúc trò chơi đều không có thật lâu thiên vũ thật là rất xuất chúng vương trọng thanh nói cái kia gọi thứ vị phong trung đan không có đi xem một chút sao chu tiến nói trung đan cũng phải nhìn sao vương trọng thanh chần chờ chờ Ta cho là ta còn có thể đánh mấy năm. Chu Tiến hỏi lại, thời gian là mỗi vị tuyển thủ cuối cùng địch nhân, mà lại là chú định không cách nào chiến thắng địch nhân. Vương nghĩ tới đó, có người thương cảm, có người không cam lòng, có người không biết làm sao, có thể Chu Tiến ngựa khí cũng rất bình thường, không có có cảm xúc tự hồ liền là hắn đối mặt thời gian vô tình cảm xúc. Vậy cái này liền cùng một chỗ nhìn xem. Vương Trọng Thanh nói, tranh tài có nhanh có chậm, trước mắt chỉ có hà ngộ bọn hắn nhóm này đã ba trận toàn bộ đánh xong cái khác tổ phần lớn còn tại trận thứ 3 trong lúc kỳ chiến, số ít đánh đến cực trưởng, lúc này còn đang tiến hành trận thứ 2 tranh tài. Thứ vị phong chỗ ba đội tranh tài rất nhanh bị Vương Trọc Thanh cho điều ra, bọn hắn đối thủ là 14 đội, trước mắt chiến đến ván thứ 3, trước đó hai ván hai đội các thắng một trận. Bởi vì làm mục tiêu minh xác, Vương Trọc Thanh trực tiếp đem thị giác cho đến thứ vị phong trên thân, nhìn chỉ chốc lát, hai người liền đã có cái nhìn. Là cái rất thiện ở tìm tiết tấu tuyển thủ. Vương Trọc Thanh nói, "Ừm." Chu Tiến gật đầu biểu thị tán đồng. Bất quá đấu pháp cũng là phi thường đến độc." Vương Trọng Thanh nói, "Cùng hắn thông thường trong trận đấu cho có quan hệ. Nghe nói hắn là chuyên môn đại luyện, dẫn người lên phân, cho nên sẽ chỉ bị ủy lại, mà không có dựa vào đồng đội thói quen đi." Chu Tiến nói, "Muốn đánh trước nghiệp hắn nhưng là phải hảo hảo cải tạo một chút, không biết có thể thích ứng hay không tới đây chứ." Vương Trọng Thanh nói, "Là như thế này." Chu Tiến gật đầu. Trên trận thứ vị phong, cũng tại lúc này tìm được một đợt cắt vào cơ hội. Mais ra Ibara lạy vào sân trực tiếp song sát đối diện hai cái xe vị, xinh đẹp, Vương Trọng Thanh tán thưởng, giải quyết dứt khoát. Chu Tiến cũng liên tục gật đầu. Hai người cứ như vậy xem hết thứ vị phong tranh tài, ngày đầu thi đấu sự tỉnh tại các tổ hoàn thành trận thứ 3 về sau, cũng rốt cục toàn bộ kết thúc. Tất cả tuyển thủ đúng lúc này tiếp vào thông chi muộn bảy điểm, toàn viên lại đi hôm qua phân tổ hội trường tập hợp. Chương 16, phát lại hội. 7 giờ tối, tổng bộ phòng hội nghị tập hợp. Toàn viên tại tranh tài sau nhận được cái tin tức này, tất cả mọi người không có cảm thấy kinh ngạc. Cái tin tức này kỳ thật chỉ là nhắc nhở tính chất. Muốn bảy điểm hoạt động, sướng tại lịch đấu trong ngoài viết rõ ràng. Bởi vì nơi này là thanh huấn thi đấu, nó mục đích cuối cùng nhất là vì chức nghiệp thi đấu tuyển bạt nhân tài, mà không phải thật muốn vì một nhóm người này phân ra thắng bại. Cho nên tại toàn bộ thi đấu sự tình quá trình bên trong, hy vọng nhất thực hiện vẫn là mỗi vị người dự thi tiến bộ cùng đề cao. Cho nên tại thanh huấn thi đấu trung hậu có dạng này khâu, khởi nguyên tử cờ trợ lờ huấn luyện viên cùng tuyển thủ chuyên nghiệp trợ giúp mọi người cùng nhau phát lại ngày đó tranh tài đến giúp đỡ đám tuyển thủ để cao dạng này phát lại hội đối những cái kia chiến đội tân tú tới nói cũng không xa lạ gì bọn hắn theo đội huấn luyện lúc không thiếu dạng này đâu nhưng đối tượng hà nộ bọn hắn những này người chơi tuyển thủ liền có một ít mới lạ đương đúng 7 giờ đi vào phòng hội nghị nhìn thấy trong sảnh cùng hôm qua khác biệt bố trí lúc mấy người hiếu kỳ thần sắc tại tùy khinh phòng hứa chu đồng bọn hắn loại người này trong mắt vậy dĩ nhiên là một bộ rất không có thấy qua việc đời dáng vẻ chúng ta ngồi cái nào a nhìn xem dưới đài năm chỗ ngồi một tổ mỗi hai tổ một loạt tám sắp xếp chỗ ngồi năm người có chút do dự, Chu Mạc tiến lên xem xét tỉ mỉ một phen, không đang ngồi vị lên phát hiện tên ký hoặc là chiến đội số hiệu một loại đồ vật. đã đến trận tuyển thủ thỉnh tùy ý ngồi xuống có nhân viên công tác chú ý tới năm người cử động, lên tiếng nhắc nhở lấy, tùy tiện ngồi nha. Chu Mạc nghe được từ mấu chốt, thế là giờ khắc này cũng là học sinh thân phận năm người, ai tương đối học bá, ai tương đối học trai nhìn một cái không xoát gì, hàng nộ cùng Chu Mạc ánh mắt vô ý thức liền liếc về nhất xa xôi, nhất nơi hẻo lánh vị trí, Mặc Tiện. Tô cách thì nhìn hướng về phía ngay dưới mắt gần nhất vị trí, mà hành động phái cao ca, lúc này đã tại hàng thứ nhất vị trí thứ nhất ngồi xuống. Quá chát nhãn đi theo tới tại nàng ngồi xuống một bên chu mạc, còn không có ngồi vững vàng liền bất an. Sư tỷ đại khí đi theo chu mạc bên cạnh tọa hạ hàng Ngộ biểu thị lấy bội phục. Lại bên cạnh mạc tiện không nói chuyện, tô cách cũng không nói chuyện. Ngồi đầu sắp xếp loại vị trí này, hai cái vị này đại khái đều là không xa lạ gì. Sau đó tuyển thủ liên tiếp không ngừng mà đi vào phòng hội nghị. Chính như Chu mặt nói tới đầu này, bài vị đưa sát thực rất chói mắt. Mỗi cái tiến đến tìm vị trí ngồi tuyển thủ cũng không khỏi phải nhìn nhiều bọn hắn vài lần. Mà cùng bọn hắn cùng sắp xếp, khác năm chỗ ngồi nhưng thủy chung trống không. Cho đến Hứa Chu Đồng tiến đến, đi theo phía sau hắn các đội hữu, xem xét hôm nay tranh tài liền đánh đến rất không tệ, đi đường đều là mang theo gió. Sau khi đi vào Hứa Chu Đồng tùy ý thoáng nhìn, liền mang theo hắn đồng đội đem hàng thứ nhất khác năm cái không vị cho ngồi đấy. Ngồi nhất phải tô cách lần này liền theo Hứa Chu Đồng sát bên, gật đầu hướng người chào hỏi dưới. Hứa Chu đồng tùy tiện đáp lại một chút, lệ phép bên trong mang theo xa cách. Rất nhanh, dưới đài 80 cái chỗ ngồi đã ngồi đầy, không một vắng mặt. Trên đài nhân viên công tác thì tại nắm chặt điều vừa lấy thiết bị. Theo Lý Văn Sơn xuất hiện tại cửa ra vào, đám tuyển thủ có chút sôi trào. Sớm biết phát lại chiếu cô có chức nghiệp đội huấn luyện viên cùng tuyển thủ chuyên nghiệp có mặt, nhưng không nghĩ tới tới giả vị cao như vậy, như thế lớn. Mọi người tốt A Lý Văn Sơn đi lúc hướng dưới đài phất tay, thu hoạch tiếng vỗ tay một mảnh, không khí hiện trường trong nháy mắt thân thiện. Đông Hoa Sơn cũng không mất cơ hội cơ đổi theo đài. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hôm nay tranh tài vất vả. Đông Hoa Sơn làm đứng đắn lời dạo đầu. Hiện trường cũng là lập tức an tĩnh lại. Tiếp xuống chính là chúng ta mỗi một cái tranh tài ngày đều sẽ kinh lịch phát lại thời gian. Ta hy vọng mọi người minh bạch. Thanh huấn thi đấu mục đích là vì hướng chức nghiệp vòng chuyển vận ưu tú tuyển thủ chuyên nghiệp. Mọi người mỗi ngày tranh tài biểu hiện cùng thắng bại cố nhiên trọng yếu. Nhưng là chúng ta càng hy vọng nhìn thấy chính là mỗi một vị tuyển thủ trưởng thành cùng tiến bộ. Tại phát lại sẽ lên. Mọi người có thể tạm thời đặt làm cho chúng ta 3 ngày tranh tài lúc cạnh tranh, làm cộng đồng tiến bộ tiểu đồng bọn, vung ra giao lưu. Đồng thời chúng ta cũng sẽ mỗi ngày mời một vị chức nghiệp vòng cao cấp huấn luyện viên hoặc là tuyển thủ chuyên nghiệp đến chỉ đạo mọi người. Hôm nay phi thường may mắn, mời tới chúng ta nhất thời quang chiến đội đội TEZ. Đài lý văn sơn, mọi người có thể muốn nắm lấy cơ hội đa hướng hắn tỉnh giáo. Không dám nhận không dám nhận dưới đài tiếng vỗ tay vang lên, trên đài lý văn sơn cầm qua mịp rộ phồn lại là đang không ngừng quát tay. Kỳ thật có thể đi đến một bước này tuyển thủ thực lực đã theo cái gọi là chức nghiệp cấp sẽ không tướng kém bao nhiêu, mọi người cùng nhau thảo luận nghiên cứu, ta cũng là đi cầu tiến bộ, cầu đề cao. Lý Văn Sơn nói, lời này là khiêm tốn, mọi người đương nhiên vẫn là tâm lý nắm chắc, tự nhiên cũng đều sẽ không để ở trong lòng. Chỉ thấy trên đài Đông Hoa Sơn lại thuận nói hai câu về sau, cũng là không có chút nào lãng phí thời gian, vậy liền để Lý đội trước đàm một chút hắn hôm nay quan chiến về sau cách nhìn đi. Được rồi tốt. Lý Văn Sơn liên tục gật đầu, mọi người nhiều chàng như vậy tranh tài. Ta một người có thể nhìn qua vẫn là vô cùng có hạ, bất quá ta hôm nay lựa chọn quan sát tranh tài, không thể không nói lưu lại cho ta phi thường ấn tượng khắc sâu. Thậm chí tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc trong khoảng thời gian này, ta lại đi nhiều bộ chút buổi chiều tranh tài, nhưng để cho ta ấn tượng sâu nhất vẫn là ta ban sơ nhìn thấy tất cả mọi người nghe đến nơi này, trên mặt đều hiện lên lên mong đợi thần sắc, tất cả mọi người rất hiếu kỳ là ai biểu hiện đả động Lý Văn Sơn, một chút bản thân cảm giác biểu hiện không tệ tuyển thủ, đã bắt đầu chờ mong từ Lý Văn Sơn trong miệng gọi vào tên của mình sáu đội ở nơi nào Lý Văn Sơn nói danh tự lại không phải người nào đó thì là đội sau đó ánh mắt của hắn ngay tại dưới đài lục soát tìm kiếm mặc dù hôm qua gặp qua cũng chú ý tới nhưng Lý Văn Sơn nhớ người bạn sự hiển nhiên chẳng ra sao cả thằng đến bên cạnh hắn Đông Hoa Sơn đụng một cái hắn sau đó ra hiệu một chút ngay tại khoảng cách gần hắn nhất hàng thứ nhất vị trí lãng bảy năm người từ cao ca đến tô cách chỉnh tề nhìn qua hắn chỉ là mỗi người thần sắc cũng không giống nhau có kinh ngạc có mừng thầm có đắc ý còn có cái gì thần sắc đều không có Nguyên lai ngay tại ta ngay dưới mắt. Lý Văn Sơn hướng phía năm người nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn vẫn là nhìn về phía tất cả mọi người, vì cái gì ta hội cố ý nâng lên bọn hắn cái này một đội đâu? Tiếp xuống chúng ta liền đến cùng một chỗ nhìn một chút. Sáu đội xế chiều hôm nay đồng đội là 11 đội, 11 đội ở đâu? 11 đội năm người nhấc tay, nhưng thần sắc nhiều để ngoài, đang nghe sáu đội bị tán dương lúc, bọn hắn cũng đã ý thức được bọn hắn sẽ là bối cảnh bảy. Được rồi. Lý Văn Sơn hướng phía 11 đội năm người cũng nhẹ gật đầu. Tiếp xuống ta liền dùng cái này hai đội tranh tài, đến cho mọi người đảm một điểm cái nhìn của ta. Bên trong phòng hội nghị tia sáng âm thầm một chút, trên đài hình chiếu màn bên trên, phát ra xuống buổi trưa vừa mới kết thúc 6 đội cùng 11 đội tranh tài hình tượng. Chúng ta không nhìn toàn bộ hành trình a, chỉ nói một chút chi tiết, bất quá đầu tiên ta nghĩ trước trò chuyện một chút bởờ mọi người đến xem cái này hai đội ba trận đấu tờ, 6 đội rất kiên định một điểm, Trương Lương, Tây Thi hai cái này chung đàn kiên quyết không cho đối diện. 11 đội đâu liền muốn gây nên ta tò mò cũng là ta xem xong tranh tài sau đến bây giờ vẫn muốn hỏi, trung quỷ cái này anh hùng, các ngươi vì sao lại liên tục kiên định đem hắn đưa lên ban bị? Chương 17, đáng giá chú ý chi tiết. Ha. Một tiếng cười tại trong phòng hội nghị truyền ra, mặc dù rất nhanh liền bị nén trở về, thế nhưng là Hà Ngộ vui vô cùng bộ dáng lại sớm bị trên đài Đông Hoa Sơn cùng Lý Văn Sơn thấy gọi là một cái tinh tưởng. Còn có cùng sắp xếp ngồi hứa Chu Đồng một đội người, thuận âm thanh xem ra, cũng đem Hà Ngộ bộ dáng toàn nhìn ở trong mắt. Cái khác đội cũng chính là ngồi ở phía sau không nhìn thấy hạ ngộ bộ dáng, có thể một tiếng này cười tất cả mọi người nghe được tin tưởng. 11 đội nguyên vốn chuẩn bị đứng đắn trả lời Lý Văn Sơn cái này hỏi một chút, nghe được nụ cười này sau lập tức không bắt đầu vui vẻ. Năm người đưa mắt nhìn nhau, mỗi một cái đều là có thụ khuất nụ thần sắc. Lý Văn Sơn xem xét bộ dáng này, đã biết tiếp tục truy vấn sẽ cho người càng thêm khó xử. Những này tham gia thanh huấn thi đấu tuyển thủ, cố nhiên có chút là chức nghiệp đội tân tú, nhưng cuối cùng vẫn chưa hoàn toàn có tuyển thủ chuyên nghiệp nên có tâm lý tố chất, vẫn là cảm xúc hóa nhiều một điểm đang nghĩ ngợi làm như thế nào mập mờ đi qua, ngồi tại một loạt Hứa Chu Đồng cử đi ra tay, vừa nói, "Lý đội, ta có thể nói rằng cái nhìn sao?" Ồ. Lý Văn Sơn hơi sững sốt một chút. Cái này Hứa Chu Đồng thế nhưng là đứng đắn tại trước nghiệp đội đánh qua chủ lực vị trí, thực lực cũng không tệ lắm cái chủng loại kia. Nói thật Lý Văn Sơn nhìn hắn ngồi tại dưới đài thanh huấn thi đấu tuyển thủ quần thể bên trong đều có chút hoảng hốt. Đánh tới Hứa Chu Đồng mức độ này tuyển thủ, đứng ở Lý Văn Sơn vị trí này cho những người mới lên lớp mới là chính xác tư thế. Mức độ này tuyển thủ theo Lý Hẳn là tại chuyển nhượng trên thị trường tìm kiếm tương lai, chạy tới tham gia thanh huấn thi đấu, vậy cũng là một chút triệt để lọt vào vứt bỏ, không người công nhận tuyển thủ không có biện pháp biện pháp. Hứa chu đồng không đến mức lưu lạc đến tận đây, đây là Lý Văn Sơn cái nhìn cá nhân. Có thể hứa chu đồng trung quy là ngồi ở chỗ này, hiện tại còn chủ động muốn phát biểu cái nhìn, Lý Văn Sơn hơi sững sờ một chút về sau, lập tức nhẹ gật đầu, đương nhiên có thể. Hắn nói, ánh mắt lại nhìn về phía tất cả tuyển thủ đem mọi người tập hợp một chỗ phát lại hội liền là hy vọng tất cả mọi người có thể nhờ vào đó để cao. Đông lão đại vừa mới nói đến liền rất tốt nha, mọi người giờ này khắc này muốn tạm thời quên mất cạnh tranh, dùng tuyệt đối khách quan lý tính tâm thái đến phân tích suy nghĩ chúng ta tại phát lại sẽ lên nâng lên nội dung. Cái này tịch thoại nghe giống như là nói cho tâm tính có chút băng 11 đội nói, nhưng là Lý Văn Sơn khỏe mắt quét nhìn đồng thời cũng lườm hạ ngộ một chút. 11 đội như thế rất cảm thấy khuất nhục là có chút tâm tính vấn đề, có thể hàng nộ cái này đắc ý quên hình bộ dáng. Theo Lý Văn Sơn đồng dạng không phải Lương Hảo tâm thái. Nói xong lời nói này về sau, hắn hướng hứa Chu Đồng ra hiệu một chút, hứa Chu Đồng đứng người lên, ánh mắt trực chỉ hạng ngộ. Ban trung quỷ là bởi vì hiểu rõ, nơi này Trư Vị lúc trước kết thúc ôn la thi đấu bên trong từng có dày đặc giao phòng, lẫn nhau đều có một ít nhận biết cùng giải. Trung quỷ cái này anh hùng bản thân tựa hồ không có để lên ban vị phân lượng, nhưng bởi vì một chút tuyển thủ độc đáo lý giải cùng cách dùng, nhường cái này anh hùng tác dụng cùng ảnh hưởng bị phóng đại. 11 đội hẳn là căn cứ vào loại này cân nhắc. Cho rằng 6 đội Hà Lương nội trung quỷ đối bọn hắn muốn chấp hành đấu pháp có khá lớn ảnh hưởng, cho nên lựa chọn ban rơi. Trên bản chất cùng 6 đội chết ban trương lương, Tây Thi kỳ thật không có gì khác biệt. Hứa Chu Đồng chậm rãi mà nói, trực tiếp điểm tên đến Hà Ngộ lúc cũng là không e rẻ, có sao nói vậy bộ dáng, cũng là cho non nớt nhóm một cái tốt đẹp L. À mẫu, phát lại hội cần chính là như vậy thái độ. Hà Lương nội trung quỷ, Lý Văn Sơn nhẹ gật đầu, ta ngược lại thật ra còn không có nhìn qua, xem ra quay đầu cần bổ sau giờ học. Bất quá tiếp xuống đấu trường cảnh chúng ta không ngại thỉnh thoảng giả thiết một chút nếu như có một cái trung quỵ ở đây có thể chế tạo biến hóa như thế nào cùng ảnh hưởng. Chúng ta tới trước nhìn một chút ván đầu tiên song phương đội hình, 11 đội bên này tồn sách đi rừng, là ta quen thuộc 6 lộ ha. Lý Văn Sơn đã bắt đầu điều khiển hình chiếu lên tranh tài hình tượng, tại đội hình giao diện làm dừng lại lấy vừa cười vừa nói. Hiện trường nghe xong cũng là tiếng cười một mảnh, cái này nào chỉ là Lý Văn Sơn quen thuộc tôn sách đi rừng hoàn toàn có thể nói là hắn tại trước đây không lâu cờ tọt lờ mùa thu thi đấu tổng quyết tái bên trong tự tay đánh ra tới sau đó song vương bắt đầu mọi người nhìn rất hòa bình nhưng có một cái trọng điểm lý văn sơn nói dừng lại hình tượng trong tay bút thử điện ở trên màn ảnh một họa, một cái không thế nào xinh đẹp đỏ vòng bị vẽ ra lý văn sơn lược do dự một chút chấp nhận không có bởi vì không đủ xinh đẹp liền nặng họa. bị hắn đỏ vòng long trọng cũng tới chính là một phút đổi mới đường giữa đường sông dã đường giữa đường sông dã mới đổ vật cá nhân ta lý giải, cái này tiểu giã đối tiền kỳ tiết tấu ảnh hưởng rất trọng yếu, sáu đội cái nhìn nhìn cùng ta tương tự, mọi người xem bọn hắn anh hùng chỗ đứng. Lý Văn Sơn vừa nói vừa tại trên địa đầu ngay cả họa, sáu đội hà ngộ bọn hắn anh hùng vị trí bị dạng này từng cái vòng minh về sau, y đổ liền tương đương minh xác. 11 đội phương diện đầu. Lý Văn Sơn vừa nói vừa vòng 11 đội, kết quả chỉ là một cái vương chiêu quân. Liền là Đường giữa sang xem một chút, phát hiện đối diện nhiều người, đó là đương nhiên là không có tư cách cướp. Mà cái này đường giữa đường sông giá được mất Tại về sau phát dục lộ cái này sóng đoàn chiến bên trong sinh ra trọng yếu ảnh hưởng. Mọi người cùng nhau đến xem dưới. Lý Văn Sơn nói, phát ra lên sau đó phát dục lộ phát sinh đoàn chiến. Cái này sóng đoàn chiến thật nhiều chi tiết, mọi người có thể tới nói một chút. Lý Văn Sơn nói, bầu không khí không có rất thân thiện, ở trong trận đấu Dương Nhanh Múa vớt cao thủ, ngay tại lúc này ngược lại là thống nhất ngượng ngùng. Trong phòng hội nghị chỉnh thể trầm mặc, nhường trên đài Lý Văn Sơn kinh lịch lấy không lớn không nhỏ xấu hổ, đang chuẩn bị mình lên tiếng làm dịu, rốt cục có người chủ động đứng lên. Lý Văn Sơn xem xét, thân nhân nha. Thật là thân nhân, đứng lên là tùy khinh phong, bọn hắn nhất thời quang chiến đội Tân Tú. Đứng dậy lúc cố ý hướng Lý Văn Sơn trước mắt vài cái, đây là nâng đội trưởng trận tới. Ta cảm thấy 11 đội bên này động tác có chút chậm. Tùy Khinh Phong mở miệng cũng là thẳng thắn, bất quá vừa nói một bên cũng là hướng 11 đội bên này nhìn lại, hướng bọn họ nhẹ gật đầu. 11 đội đội trưởng xanh thanh cũng là chiến đội Tân Tú, đối dạng này phát lại kỳ thật cũng không xa lạ gì. Hà Ngộ kia một tiếng a hắn cảm thấy có chút bị nhục nhã. Nhưng Tùy Khinh Phong lúc này, dạng này trực tiếp vạch hắn ngược lại không cảm thấy có vấn đề gì, cũng gật đầu đáp lại một chút Tùy Khinh Phong ra hiệu. Tùy Khinh Phong lập tức lưu loát một đợt phân tích, lại là đi dừng tốc độ, lại là tầm mắt chiếm cứ, hắn vùng này tốc ấu, tương đối quen thuộc phát lại khâu tân tú nhóm cũng liền đi theo, bắt đầu mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Ai có thể nói ra một điểm những người khác còn không có vạch nội dung, vậy liền giống cầm một cái đầu người đồng dạng cao hứng. Chờ bọn hắn tất cả đều nói xong, 11 đội biểu hiện đã là trăm ngàn chỗ hở. Được gan bài trí ít 10 cái phải làm nhưng lại không có làm sự tình. Xanh Thanh trên mặt thần sắc trở nên không có như vậy tự nhiên, bên cạnh hắn không có trải qua loại này, phát lại đồng đội càng là lúng túng không thôi, chỗ này hắn cảm thấy mình phải đứng lên nói chút gì. Kết quả là nghe được hàng phía trước truyền đến tràn ngập nghi ngờ một câu, có phức tạp như vậy sao? Bởi vì kẻ nói chuyện đều là đến từ sau lưng duyên cớ, Hà Ngộ lúc này nửa nghiêng người ngồi tại chỗ, chỗ này Xanh Thanh có thể thấy rõ gò má của hắn, phía trên tràn đầy kinh ngạc. Ta nói đến có vấn đề gì không, vừa mới kết thúc phát biểu. Đang bị Hà Ngộ nhìn 10 đội đội trưởng nhìn thẳng Hà Ngộ, một bộ tiếp nhận khiêu chiến bộ dáng Không phải không phải, ta không phải nói ngươi. Ta nói là mọi người, có phải hay không đều phân tích quá nhiều quá phức tạp đi. Hẳn là dạng này hẳn là như thế. Cái này theo 11 đội trận này bắt đầu bố trí không xứng đôi A. Hà Ngộ nói. 10 đội đội trưởng nghe lời này chỉ cảm thấy buồn cười. Cái này nếu là 11 đội xanh thanh tới nói thì cũng thôi đi. Ngươi làm vì bọn hắn đối thủ, ai cho tự tin dám dạng này chắc chắn nói cái gì 11 đội bố trí Vậy thì xin ngươi nói một chút theo 11 đội bố trí xứng đôi chi tiết là cái gì sao? Mười đội đội cười dài nói. Phát dục lộ đánh đến không đủ hung. hà ngộ nói, tiếp cận 2 phút 2 đối 1, không nói đánh giết, chí ít có thể đem mát cô đánh về nhà một lần. Phát dục lộ về sau cái này một đợt cũng sẽ không đánh thành cái dạng này. Nguyên lai so sánh với đội hữu của ta, đối thủ đối ta còn là nhân từ A. Phát dục lộ thao tắc mát cô tô lô tô cách cười khổ. chương 18, chính mình vs chính mình. Tô cách tiếng nói chuyện không lớn chủ yếu là theo bên người Mạc Tiện nhà rảnh. Mạc Tiện quay đầu nghe hắn nói xong, nhẹ gật đầu, đối thoại kết thúc. Mà toàn bộ trong phòng hội nghị thảo luận lúc này cũng giống là kết thúc đồng dạng, yên tĩnh, không người nói chuyện. Mọi người cùng nhau nhìn qua hình chiếu lên dừng lại lấy hình tượng, phát dục lộ đã là đoàn chiến kết thúc sau một mảnh hỗn độn, 11 đội Trư phi, Tôn Sách, Vương Chiêu Quân ba bộ thi thể tán rơi xuống đất, sau đó liền 6 đội bên này thuận Sơn An ủi giống như ngã xuống đất tương đổi. Cái này một đợt đoàn đội đối 11 đội đã kích to lớn, mới mọi người thảo luận nói đến các mặt thế nhưng là dưới mắt tất cả mọi người tập thể não bổ hình tượng nhưng đều là đoàn chiến trước đó, phát dục lộ cái này quả nhiên đối tuyến tình huống. Sáu đội là Marco Polo một mình, 11 đội là Mông Nha thêm Trương Phi. Cái này đối tuyến, không ít người bắt đầu trâu đầu ghé thai thảo luận. Mông Nha là mới anh hùng, mặc dù mặc kệ có cần hay không tất cả mọi người sẽ đi chủ động hiểu rõ Mùi anh hùng, nhưng dù sao đẩy ra thời gian ngắn ngủi, lúc này cần cùng đi sửa sang một chút cái nhìn. Mà tại sau khi trao đổi ngắn ngủi, trầm mặc tại tiếp tục, nhưng mỗi người thần sắc đều có chút không đồng dạng nhất là trước đó lưu loát phát qua nói lúc này nhìn đều có chút ngượng ngùng giống như cái này thậm chí bao gồm trên đài lý văn sơn tại tất cả mọi người nhìn qua dừng lại hình tượng nao bộ lúc chính hắn không phải là không mà hàng ngộ vạch vấn đề này không chỉ là hắn buổi chiều cùng xem so tài chu tiến từ hạt tưởng đều không có nâng lên điểm này cùng mới anh hùng bản mới vốn có quan sao kia nhiều ít vẫn là có chút bản mới bạn trước đó vừa lộ xạ thủ đối tuyến vậy cũng là đối diện tốt mát bảo lộ cái này anh hùng bằng vào hắn linh hoạt cùng bị động thật tổn thương Đối tuyến có thể xung cường thế. Mà tới được bản mới, có đối kháng lộ cùng phát dục lộ phân chia, xạ thủ đối tuyến đều là xạ thủ, mắc Páo lộ đối mặt chiến sĩ, xe tăng lúc đối tuyến ưu thế tại xạ thủ trên thân nhưng là không còn tốt như vậy sự. Tuyển thủ nếu như không có trên một điểm này một lần nữa thành lập ý thức, đối tuyến khó tránh khỏi hội có một ít xuất nhập. Hà Đông học vạch điểm này, đúng là nha trên đài lý Văn Sơn dẫn đầu công nhận, sau đó hắn nhìn về phía 11 đội bên kia, nhìn thấy 11 đội đội trưởng xanh thanh bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, lập tức đưa cho cổ vũ ánh mắt cái này cổ vũ ánh mắt thật đúng là có dùng bị người an bài thật lâu xanh thanh quả quyết đại biểu 11 đội đứng lên sau trận đấu chinh chúng ta phát lại trước tiên chú ý tới cũng là điểm này xanh thanh nói phát dục lộ ngông nha đúng là hắn không chế ngông nha cái này anh hùng tự mang hồi phục năng lực kỹ năng thứ hai còn có thể ngoài tháp tiêu hao kiêm hưu phụ trợ hỗ trợ ta có thể nói một cái mát cô tô lâu kia là không có áp lực chút nào bất quá ở trong trận đấu đối diện mát cô cũng không theo chúng ta chính diện va chạm phần lớn thời gian nuốt ở tháp hạ thu dây chúng ta thử một lần vỡ tháp, không có đạt tới hiệu quả dự chủ sau liền cẩn thận. Quay đầu lại nhìn, vẫn là bảo thủ, hẳn là dạng này tiếp tục không ngừng mà tạo áp lực, chết để đánh gây mát cô tiết tấu mới đúng. Xanh thanh nói, xa thủ hay tâm, cổ xanh dã, bắt đầu kỳ thật không ngại giúp nông nha cầm cái đỏ, lại đi tuyến thượng, áp chế lực cần mạnh. Hà ngộ lúc này đột nhiên xen vào một câu, tôn sách gan cấp bốn nha, vẫn là không có bỏ được nhường hắn nhường kinh nghiệm. Xanh thanh bên này cảm thán, đoạn 4 cũng là vì đoạn tiết tấu nếu như có thể sớm cầm tới tiết tấu điểm, cái này cấp bốn muộn một chút đến lại có quan hệ gì? Hà Ngộ nói, vậy cũng đúng. Xanh Thanh gật đầu, nói như vậy phối chẳng phải ăn cấp bốn đi rừng liền càng hoàn mỹ hơn. Bùi Cấm Hổ loại hình sao? cái này có chút đạn hạt nhân, dùng cẩn thận nha. Hà Ngộ nói, Xanh Thanh bên này nghe lại là hai mắt tỏa sáng. Bùi Cấm Hổ cái này anh hùng xác thực không thế nào ăn cấp bốn, nhưng là bởi vì hắn siêu cường tiền kỳ tiết tấu năng lực, thường xuyên là đảm đương giả hạch, bình yên cuồng phát dục còn ngại không đủ nhanh rất ít sẽ có nhường kinh tế cho đồng đội tình huống nhưng hàng ngộ cái này nhất cử lệ Thoạt nhìn là nhường xanh thanh nghĩ đến một chút khả năng có thể thử một chút hắn nói chúc ngươi may mắn hàng ngộ nói xanh thanh hướng hàng ngộ nhẹ gật đầu lúc trước kia âm thanh a mang cho hắn không mau nhìn hắn đã không để trong lòng tòa hạ liền bắt đầu mình tư khổ tưởng mới xáo lộ ngươi đến cùng cái nào đội tòa hạ hàng ngộ cũng lập tức lọt vào các đội hưu thẩm vấn không hoàng hốt không nội vàng chúng ta đã sẽ không lại cùng bọn hắn giao thủ hàng ngộ vội vàng nói căn cứ chế độ thi đấu, 6 đội đã sẽ không lại theo 11 đội có so tải. Nguyên lai like ngươi là giúp cái khác đội ngũ thành lập cương địch, tâm cơ thâm trầm nha. Tô cách sợ hãi tháng phục. Kia thật không có. Hà Ngộ Quân bách, thuần túy là kìm lòng không được, biểu lộ cảm xúc thôi. Hán cái này biểu lộ cảm xúc vừa vẫn rất tốt, ngay cả trên đài Lý Văn Sơn cũng bắt đầu suy nghĩ một bộ này lộ khả thi. Dưới đài đám tuyển thủ chớ nói chi là, 11 đội ngày sau bọn hắn đều là muốn gặp, thật muốn làm ra cái dạng này khác loại sáo lộ, kia không phải hảo hảo nghiên cứu nhất là ngày mai liền sẽ theo 11 đội tranh tài đội ngũ, đây không phải là càng được nhanh điểm có cái kết luận ra. Hà Ngộ cái này đã cảm thấy điện thoại chấn động, có tin tức mới, ấn mở xem xét, đến từ Bất Chi Sơn, 11 đội nếu quả thật dạng này xáo lộ, phải đánh thế nào? Hà Ngộ có chút im lặng, xoay quay đầu đi tìm Bất Chi Sơn. Bất Chi Sơn cũng chính nhìn xem hắn phương hướng này, gặp hắn chung lại, thần tình nghiêm túc hơi gật đầu, giống như là tại truyền lại bí mật tình báo gián điệp. Sẽ không đều đến hỏi ta a. Hang Ngộ âm thầm kinh hãi, kết quả lại là tự mình đa tình chút. Loại trừ Bất Chi Sơn cũng không có người coi trọng như vậy hắn. Như vậy đối với Bất Chi Sơn đặt câu hỏi, Hà Ngộ cảm thấy có cần phải chăm chú trả lời một chút, thế là hồi phục, đề nghị tiền kỳ đánh nhau đội hình. Đánh nhau ta thích nha. Bất Chi Sơn về. Đúng đấy, phát thêm vung sở trường của mình. Hà Ngộ nói. Đến lúc này nhị về, một bên chu mặt đều nhìn thấy, rất là sợ hai thản phục, người đây là mình theo mình đánh cờ đâu. Hà Ngộ một mặt buồn rầu, cũng không biết nói cái gì cho phải vừa mới 6 đội cùng 11 đội cho chúng ta đưa ra một cái mới mạch suy nghĩ A trên đài Lý Văn Sơn rốt cục nói chuyện, đánh gây trong phòng hội nghị tất cả mọi người xì xào bàn tán cục diện, mọi người thấy thế nào, đối với cái này ý tưởng gì sao? Chúng ta nơi này là phát lại hội A, đại khái có thể cùng đi thảo luận. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tiếp tục chầm mặc, chủ yếu là ý nghĩ cũng không xác định, đều cảm thấy không quá phù hợp phát biểu. Ta cái nhìn cá nhân có thể đếm thử đến cùng là đỉnh tiêm đại thần, Lý Văn Sơn vẫn rất có tự tin và đương mà hắn cho phép không thể nghi ngờ cho mọi người rất nhiều lòng tin. Sáu lộ là nhằm vào 11 đội nói ra, nhưng cũng không phải chỉ có 11 đội mới có thể dùng. Các đội thế là lại bắt đầu nghĩ mình đội ngũ có hay không có thể nếm thử. Vậy chúng ta tiếp lấy đến trò chuyện hôm nay tranh tài. Lý Văn Sơn nói, tất cả mọi người vội và ngồi nghiêm chỉnh, nhìn về phía hình chiếu. Hai đội trận đấu này, 6 đội ở chỗ này lấy được đại thể tấu, chúng ta nhìn xem bọn hắn tiếp xuống liên tục chọn lựa sách lược. Lý Văn Sơn nói, kế tiếp là một đoạn biên tập qua liên tục hình tượng. Giết Trương Phi, giết Trương Phi, giết Trương Phi. Sáu đội cầm tới đầy đủ kinh tế ưu thế về sau, đã không cần đặc biệt hao tâm tổn trí đi tìm đối diện Xa vị, bọn hắn đem vấn đề đơn giản hóa. Tại thực tế tranh tài chúng ta nhìn thấy tựa như là tại bắt Trương Phi, nhưng trên thực tế chỉ là bởi vì Trương Phi gánh chịu chức trách nhường hắn cuối cùng sẽ bại lộ đang bị nắm vị trí bên trên. Sáu đội đánh tới trình độ này, nhưng thật ra là gặp ai mở người nào. Thuấn Sơn cùng Trương Lương hai cái này anh hùng tác dụng, bọn hắn lợi dụng đến phát huy vô cùng tinh tế. Đánh tới giai đoạn này thời điểm, Cá nhân ta cảm thấy, 11 đội chỉ có thể chờ mong 6 đội phạm sai lầm đồng thời bị bọn hắn bắt được. Nhưng là 6 đội từ đầu đến cuối không có. chương 19, không phạm sai lầm. Không có phạm sai lầm. Nhẹ nhàng 4 chữ, chỉ có thân là tuyển thủ chuyên nghiệp mới sẽ biết 4 chữ này là cỡ nào đáng quý. Đến trước nghiệp cấp, mọi người kỹ thuật năng lực lên đã không tồn tại thứ gì còn không hiểu sẽ không. Mà những cái kia linh quang trợ hiện thần tiên thao tác, thật có thể ngộ cũng không cầu. Đại đa số thời điểm, mọi người so đến liền là ai phạm sai lầm càng ít. Cho nên chức nghiệp cấp luôn luôn cường điệu tỷ lệ sai số, nói theo một ý nghĩa nào đó, tỷ lệ sai số tiền đề liền là đã chấp nhận sai lầm không thể tránh né, thế là tận khả năng tìm kiếm lấy phạm sai lầm chi phí thấp nhất, sai lầm tạo thành tổn thất ít nhất phương thức. Hà Ngộ bọn hắn ván này tranh tài, bị Lý Văn Sơn cho rằng là không có phạm sai lầm. Nơi này chỉ đến cũng không phải tuyệt đối trên ý nghĩa, 100% không tí vết chút nào. Chỉ là những cái kia theo Lý Văn Sơn, có phong hiểm nhường đối thủ đạt được một chút cơ hội khâu cùng chi tiết, 6 đội một điểm ma bệnh không có không cho 11 đội bất luận cái gì thừa cơ. Loại trình độ này không phạm sai lầm, đã đầy đủ. Loại trình độ này không phạm sai lầm, liền để 6 đội tại một đợt đoàn chiến cầm tới tiết tấu về sau, liền thiên về một bên thắng được tranh tài. Sau đó ván thứ 2. Ván thứ tháng 2 năm một, một đội bắt đầu cũng không tệ lắm, mặc dù đi lên xâm lấn Lam khu Lam bờ UFF cuối cùng bị mạc tiện Triệu Vân chừng kích cướp đi có chút làm cho người mất hứng, nhưng là bằng vào đội hình tiền kỳ cường độ, 11 đội vẫn là đánh ra không tệ ra khu áp chế, một mực dẫn trước kinh tế liền là chứng minh. Đây cũng là 11 đội hôm nay trong trận đấu khó được không phải đặc biệt bối cảnh thời khắc, 11 đội 5 người tại tranh tài chiếu lại giai đoạn này lúc, cái eo đều hướng đến mức thẳng tắp, bọn hắn có chút chờ mong Lý Văn Sơn đại thần đối với trong khoảng thời gian này biểu hiện của bọn hắn có chỗ lời bình, nhưng là Lý Văn Sơn từ đầu đến cuối không có nói chuyện, chỉ là an tĩnh cùng mọi người cùng nhau đem trận đấu này bắt đầu nhìn một lần. Hình tượng tạm dừng, tiếp xuống liền đem là 11 đội tại phát dục lộ đẩy mạnh bị ngồi xuống một đợt, 11 đội năm người thẳng tắp cái eo vô ý thức đã héo xuống dưới. Bọn hắn không tệ bắt đầu cũng không có cái gì đáng giá nói sao. Bọn hắn có hơi thất vọng. Cái này bắt đầu, hoặc là cũng không thể nói ra cụ, muốn nói tiền kỳ, mọi người thấy thế nào? Lý Văn Sơn lúc này rốt cục mở miệng, vẫn là phải nói chuyện đã phát ra qua 4 phút. 11 đội nghe tiếng chấn động, lần nữa thẳng tắp. Lên một vòng thảo luận chủ yếu là chiến đội Tân Tú tham dự, một vòng này mọi người rốt cục có chút nắm giữ loại này phát lại sẽ phong cách, chủ động người nói chuyện rốt cục nhiều hơn. Người một lời ta một câu, bầu không khí nhiệt liệt, nhưng không thấy hỗn loạn. Nói chung liền là đội hình tiền kỳ cường độ, xác định ưu thế các loại một loại. 11 đội nghe được có chút vui vẻ, bất quá càng quan trọng hơn đương nhiên vẫn là đại thần Lợi Bình, năm người cùng một chỗ nhìn qua Lý Văn Sơn, chính chờ mong, lại nghe được Đông Đảo Tán Dương bên trong đột nhiên bị người tiếp một câu, nhưng còn chưa đủ. Một câu, đem phía trước mọi người phân tích lại cho hết truy đập chết. Tất cả mọi người giống là có chút quen thuộc nhìn về phía một phương hướng nào đó, sau đó chỉ thấy vị kia bên người đồng đội giống như cũng có chút bất đắc dĩ. Lại là kìm lòng không được sao? Chu hỏi. Đây Hà Ngộ cũng tìm không thấy từ mới để hình dung tâm tình của hắn. Chạm trên đài Lý Văn hái lúc này lại cười cười, nhìn Hà Ngộ một chút sau nhìn về phía mọi người. Cũng không tệ lắm. Đây là trên trận 6 đội tuyển thủ cho ra cái nhìn, ta cảm thấy vẫn rất có tham khảo ý nghĩa. 4 phút, chỉnh thể 1.500 kinh tế ưu thế, không thể nói rất ít đi, nhưng là ta cảm thấy 11 đội còn có thể làm càng nhiều sự tình, chí ít, hẳn là phá một tòa tháp. Lý Văn Sơn nói, ta biết 4 phút trước có tháp phòng ngự bảo hộ, nhưng là 11 đội cái này đội hình. Có doanh chính ngoài tháp tiêu hao, có chư bát giới chưa cắt chiến trường, lại có Lý Nguyên Phương đối tháp cao tổn thương. Trong vòng 4 phút yêu cầu phá một cái tháp, kỳ thật không quá phận. 11 đội nếu có quy hoạch một chút, kiên quyết một chút, là có cơ hội làm được. Bất quá trong thực chiến, 11 đội đem bọn hắn thúc đẩy tiết tấu an bài tại 4 phút về sau, cũng chính là chúng ta lập tức sẽ nhìn thấy cái này một đợt. Nhưng là cái này một đợt, như chúng ta bây giờ thấy, 6 đội đã sớm đối bên này làm xong phòng ngự bố trí, cuối cùng cái này sóng đoàn đội, là 6 đội phản đánh đánh thắng, cầm xuống đại thể tấu. Lý Văn Sơn nói, nhưng không có tiếp tục phát ra tranh tài, chỉ là liền lúc này dự. Nở dế lại trên tấm hình song phương bố trí, miệng tuyên bố cái này một đợt kết cục. Phương diện này cũng là chiếu cố một chút 11 đội cảm xúc, tổng thả người ta bị rết băng đoạn ngắn, kia khiến cho theo Lăng Chỉ người ta đồng dạng. Bất quá càng quan trọng hơn, vẫn là cái này một đợt đoàn chiến mọi người biết kết quả là đi, Lý Văn Sơn muốn nói, là 11 đội tiến tấu, tại giai đoạn trước có một vài vấn đề. Mặc dù cái này một đợt thất bại còn có điều tra bất lợi, không có tìm được đối phương Bạch Khởi đều đội tuyến trợ giúp ven đường. Nhưng là những ngày sai lầm, vẫn như cũ không thể che giấu bọn hắn tiền kỳ tiết tấu vấn đề. Nếu quả thật chiếu Lý Văn Sơn nói, 4 phút trước đó liền cầm xuống một tòa bên ngoài tháp, cũng sẽ không phía sau những này đoàn chiến phát sinh. Trận thứ hai tranh tài, liền chủ yếu nhìn cái này tiền kỳ. Phía sau nội dung Lý Văn Sơn dăm ba câu liền miệng khái quát, liền là 6 đội cái này sóng mai phục phản đánh cầm xuống đại thể tấu, sau đó cơ bản không phạm sai lầm thiên về một bên cầm xuống tranh tài. Sau đó trận thứ ba, lại là tiền kỳ biểu hiện ra, kết quả là gặp một cấp đường biên đẳng Na trước mất đầu người, 11 đội người lung túng túi đầu. Ván này, 6 đội lúc trước đoạt người A, đi lên liền cầm xuống phở ớt bỡ lũ tranh tải đến nơi này, liền bị Lý Văn Sơn ngừng, trên đài nói. Nhưng là cái này tiết ấu, nói thật ta cảm thấy không thật là tốt. Lý Văn Sơn nói, lại dùng bút thử điện trên tấm hình hoa vòng, cho phát dục lộ tô cách mông nha một cái vòng tròn, cho đối kháng lộ bên này tập trung lấy bốn người khác một vòng tròn lớn. Thẳng thắn nói, nhìn thấy cái này thời điểm, trong lòng ta cảm thấy mông nha đã chết. Lý Văn Sơn nói. Thế mà nhìn về phía hàng trước 6 đội, hắn hiện tại đã có thể phân rõ 6 đoàn người viên ở đây lên vị trí Hắn nhìn qua tô cách hỏi, ngươi lúc này có hay không cảm thấy ngươi đã bị huynh đệ của ngươi từ bỏ a cái này, tô cách không nghĩ tới mình còn bị điểm danh, hắn nhìn về phía bên người các huynh đệ, có Vẫn là không có a. trách ta, là ta phán đoán không ra hà ngộ nói, ta nhìn 11 đội kiên định không thay đổi xạ thủ hệ tâm, Ván này lại cầm thái ớt chân nhân cùng tôn thượng hương, cho là bọn họ hội đỏ mở Chỗ lấy các ngươi muốn bắt xong na cha lại công lang khu, dạng này coi như đem ngông nha hiến tế cũng không thế nào thua thiệt. Ha ha ha. Ha Ngộ gật cười. Hiến tế lưu sao? Tô Cách cảm thán. Không có sự tình. Ha Ngộ vội vàng giải thích. Tô Cách cười cười. Về sau các ngươi là đoạt trung tuyến, sau đó lang khu cái này một đợt. Nói thật, cái này một đợt liền tất cả đều là dựa vào cá nhân kỹ thuật đánh ra tới. Lý Văn Sơn một vừa nhìn tiếp tục tranh tài vừa nói. Đúng không? Ha Ngộ mặt mày hớn hở. Lan Khu cái này sóng có hắn kéo về Lan lang Vương thao tác, đây là kỹ thuật. 11 đội, cái này sóng trung tuyến kỳ thật không nên rớt, tùy tiện đến người nào ăn một chút đều tốt. Phía trước hai ván chúng ta đều ở nói hy vọng 6 đội phạm sai lầm nhưng là bọn hắn không có. Ván này bọn hắn bắt đầu kỳ thật liền có phạm sai lầm, nhưng là các ngươi năm chắc đến còn chưa đủ triệt để nha. Lý Văn Sơn cảm khái, sau đó đình chỉ tranh tài, lần nữa miệng giới thiệu về sau, cái này sóng về sau 6 đội lần nữa tạo dựng lên tiết tấu, Thượng Quan huyện Nhi toàn trưởng cái thứ nhất đến cấp 4. Cái này anh hùng đến bốn ý vị như thế nào ta nghĩ tất cả mọi người tin tưởng, về sau 6 đội liền đầy đủ vây quanh điểm này, không còn cho 11 đội cơ hội gì. Không cho cơ hội, nói một cách khác, cũng chính là không có lại phạm sai lầm. ba trận đấu, 6 đội bị biết cuối cùng cũng bị đề cập một điểm, chính là không phạm sai lầm. Chạm trên đài Lý Văn Sơn, lúc này lại có chút hơi khó. Cái này nên nhường hắn làm sao tổng kết đâu. Chẳng lẽ hiệu triệu mọi người học tập 6 đội loại này không phạm sai lầm tinh thần. Có thể thế này sao lại là cái gì tinh thần Ở đâu là cái gì nói học thì học đồ vật. Lại nói, không có người nào ở trong trận đấu là hội cô ý phạm sai lầm, coi như thanh đồng cục tuyển thủ cũng không biết. Trừ phi là cô ý muốn thua diễn viên. Không có người nghĩ phạm sai lầm, cờ tợ lờ tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm, mỗi ngày chăm chỉ huấn luyện cố gắng đề cao, nghĩ tại đấu trường lên đạt tới cũng chính là như thế cái cảnh giới mà thôi. Vật này, thật không phải nói học liền có thể học. 6 đội có thể làm được loại tình trạng này, cái này trong đội, có đại chiêu mới A. Chương 20, danh tiếng. Ba trận đấu bên trong cụ thể chi tiết bị phân tích về sau, liền cái này ba trận diễn sinh ra một vài vấn đề Lý Văn Sơn lại nói chuyện mấy điểm, cái này ngày thứ nhất phát lại hội liền không sai biệt lắm muốn chuẩn bị kết thúc. Sáu đội trận này phát lại trong hội có thể nói xuất tận danh tiếng, đại thần Lý Văn Sơn không có chút nào che giấu đối bọn hắn cái này một đội tán dương. Trong lúc đó thậm chí từng có chức nghiệp đội cũng không gì hơn cái này đánh giá. Đợi cho phát lại hội triệt để kết thúc lúc, tất cả tuyển thủ nhìn ánh mắt của bọn hắn cũng không giống nhau. Có hâm mộ Dù sao cũng là đạt được Lý Văn Sơn loại này trọng lượng cấp nhân vật khẳng định, sau lưng của hắn thế nhưng là nhất thời Quang Chi này trước mắt cờ lờ thành công nhất chiến đội, bị nhất thời Quang chiến đội ưu ái, kia là rất nhiều tại ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp đều hy vọng kỳ ngộ. Cũng có hoang mang. Sáu đội nơi này loại trừ Hà Nội điên cuồng thắng liên tiếp làm cho người gãy mắt, cái khác mấy cái, đặt ở cái này 80 trong đám người thật không tính qua chú mục. Tên của bọn hắn tất cả mọi người không có có cái gì đặc biệt cao quang ấn tượng, làm sao đến bọn phở lỉn thi đấu lại đột nhiên xuất sắc đi lên? Trừ cái đó ra còn có 10 phần đề phòng Mặc dù đến ôn thi đấu tỷ lệ đào thải sẽ không lại giống trước đó cao như vậy nhưng là ở chỗ này biểu hiện đem liên quan đến chức nghiệp đội đối với mình đánh giá giống 11 đội dạng này 3 trận đấu cơ bản đều là bối cảnh bày kia nhường quan chiến chức nghiệp đội nhìn ở trong mắt hội nghĩ như thế nào cũng không thể cảm giác đến bọn hắn bối cảnh nên được đồng đồng A mỗi một đội đều đang thì thầm nói chuyện đều đã đem 6 đội làm cần đặc biệt chú ý đối thủ cái này ở trong lấy 8 đội nhất là để bụng bọn hắn thế nhưng là ngày mai sẽ phải theo 6 đội giao phong Tại phát lại hội kết thúc sau lập tức liền góp đi 11 đội bên trong nơi đó nói nhỏ, đây là tìm 11 đội hấp thụ kinh nghiệm đi. Ngược lại là trên đài lý Văn Sơn, tại phát lại hội kết thúc sau không có vội vã rời đi, mà là hướng phía dưới đài 6 đội 5 người trực tiếp đi tới. Đang chuẩn bị rời đi 5 người nhìn thấy hắn đi tới lập tức dừng lại, thần sắc khác nhau. Nghe nói các ngươi vốn chính là một đội. Lý Văn Sơn không có làm cái gì hàn huyên, đi đến 5 người trước mặt liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Ê." Bốn người cùng một chỗ quay đầu, nhìn tôi Cách. Bốn người bọn họ là ta không phải thế là từ tô cách trả lời. A, khó trách bị hiến tế. Lý Văn Sơn nói. Đây không phải là. Hà Ngộ cuốn quýt muốn giải thích, cái này tô cách gia nhập bọn hắn lãng bảy vốn là có chút khó chịu, thật muốn như vậy coi là, cái này trong đội còn có thể hài hòa được không? Đội ngũ chúng ta là đoạt tiết tấu đấu pháp, phụ trợ vị không tốt cố định tại phát dục lộ bảo đảm sát thủ, cần khắp nơi du tẩu tìm cơ hội. Xa thủ phía trước trung kỳ đại đa số thời điểm đều không thể không một mình tác chiến. Nhưng giả thiết hắn dạng này kiềm chế đến đối diện xạ thủ phụ trợ lời của hai người, vậy chúng ta khả năng tại địa phương khác liền lại càng dễ mở ra tiết ấu, rất nhanh cũng có thể phản bổ đến hắn đoạn đường này. Đương nhiên hôm nay ván thứ ba là có một ít sai lầm, đối phương bắt đầu cùng phán đoán của chúng ta cũng không giống nhau. Nhưng nếu Hà Ngộ ngữ tốc cực nhanh giải thích, nhưng nói đến một nửa lúc, nhìn thấy Lý Văn Sơn một mực cười mỉm thần sắc, đột nhiên có chút kịp phản ứng. Lý Văn Sơn đó là cái gì người a? Người là cờ tơ lờ số 1 đi rừng. Vương giả Vinh Diệu đối tiết tấu nhất là nhạy cảm đại sư cấp tuyển thủ, sáu đội đấu pháp chú trọng tìm cơ hội đoạt tiết tấu, cho nên phụ trợ nhất định phải du tẩu không thể cố định, điểm này Lý Văn Sơn về phần nhìn không ra. Về phần cần hắn để giải thích sao? Đương nhiên không cần, Lý Văn Sơn lúc này thần sắc cơ hội là đem vài cái chữ to khắc vào chán, sớm biết là như thế này. "Tay, ta cảm giác ngươi cũng đã nghe rõ, không cần ta làm càng cẩn thận răn giải. Hà Ngộ cường giữ thể diện. "Ha ha ha." Lý Văn Sơn cười to. Tôi cách dùng sức vô vô hà ngộ bả vai. Hà ngộ cái này thông như thiêu như đốt giải thích, kia tất cả đều là sợ trong lòng của hắn có gai, hắn há lại sẽ không biết. Lý Văn Sơn có hiểu hay không tuyệt không trọng yếu, trọng yếu là muốn hắn hiểu được. Tô cách cái vỗ này, liền là tại nói cho Hà ngộ, hắn hiểu được. Có chút xấu hổ, bất quá tô cách cái vỗ này cuối cùng cũng làm cho Hà ngộ trong lòng tảng đá rơi xuống đất, nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đội hai đội trưởng Tùy Khinh Phong cùng hắn đồng đội bu lại. Đội trưởng, Tùy Khinh Phong hướng Lý Văn Sơn chào hỏi làm nhất thời quang tân tú tuyển thủ hết thể đều hiển nhiên đến vô cùng tự nhiên ngươi hôm nay đánh đến thế nào a ta còn không có nhìn các ngươi tranh tài. lý văn sơn nói vẫn được đều thắng tùy khinh phong khẩu khí nhẹ nhõm một bộ đúng làn nên như thế bộ dáng phải cẩn thận bọn hắn lý văn sơn chỉ chỉ hà ngộ bọn hắn cá nhân thực lực ngươi không thể chê nhưng bọn hắn chỉnh thể tính rất tốt nha tùy khinh phong nhìn hà ngộ năm người một chút không mặn không nhả tương tiếng cao ca xem thường chu mạt hơi có chút sợ hãi mặc tiện mặt không biểu tình Hàng lộ còn tại xấu hổ bên trong, tô cách tiếp tục đập hắn. Đi trước. Lý Văn Sơn chào hỏi, liền chuẩn bị rời đi. Ta còn có chút vấn đề muốn thỉnh giáo đâu. Tùy Kinh Phong theo sau, nữ khí quen thuộc nói. Ồ, vậy đi phòng ta nói đi. Lý Văn Sơn nói. Được. Tùy Kinh Phong gật đầu, tiêu gọi hắn đồng đội, trong lúc lơ đáng liếc về phía hàng lộ bọn hắn thời điểm, đắc ý cười cười. Phúc. Cao ca lập tức cũng bật cười. Cười cái gì? Bốn người khác nhìn hắn. Đây là tại tranh thủ tình cảm sao? Cao ca nhìn xem Tùy Khinh Phong cùng hắn đồng đội vây quanh Lý Văn Sơn rồi đi. "Ồ, bốn cái nam sinh còn đang vì Tùy Khinh Phong kia kỳ quái Tiếu dung cảm thấy không hiểu, nghe Cao ca vừa nói như vậy, mồ hôi đều mựng ra. Không đến mức đi." Chu Mạt nói. "Vậy nếu là Dương Ngộng kỳ đâu? Ngươi bây giờ đã nhỏ hơn thất là đi." Cao ca nói. "Không đến mức không đến mức." Chu Mạt tái diễn, nhưng minh bạch khẩu khí đã thiếu lực lượng. Quả thật có chút cái kia sức lực. Tô cách đối đạo lý đối nhân xử thế đến cùng vẫn là nhạy cảm. Sư tỷ tâm tư tỉ mỉ, vô địch. Hà Nội cùng suy, đến cùng vẫn là Cao Ca trước đã nhận ra tùy khinh phong điểm tiểu tâm tư kia. "Được rồi, về đi." Cao Ca nói, năm người tại rất nhiều người nhìn soi mói rời đi phòng hội nghị, nhưng là vây quanh đề tài của bọn họ nhưng không có như vậy kết thúc. Nhất là ngày mai sẽ phải theo 6 đội giao thủ 8 đội, lúc này lộ ra nhất là để ý đội trưởng của bọn họ Tân Tú Lanh Thán cũng là chức nghiệp đội Tân Tú một viên, theo 11 đội đội trưởng xanh thanh quan hệ cá nhân rất tốt. Đem xanh thanh hỏi được đầu đều nhanh cào trọng cũng không tìm được cái gì đáng tin điểm đột phá. Lý đội không đều nói, bọn hắn không phạm sai lầm đối lanh thán hỏi lung tung này, kia xanh thanh cũng bắt đầu hơi không kiên nhẫn. Sáu đội sát thực đáng giá tất cả mọi người coi trọng, nhưng cái này hết lần này tới lần khác liền không bao gồm bọn hắn 11 đội. Bọn hắn đã sẽ không lại theo sáu đội giao phong, dưới mắt xanh thanh cũng nghĩ nhanh lên đem lực chú ý phóng tới chuẩn bị mới sáu lộ cùng nên chiến mới đối thủ bên trên, không muốn lại dư vị theo sáu đội so tải. Xem ra chỉ có thể đi tìm các người tranh tài video lại cẩn thận nghiên cứu một chút. Lênh Thán cũng có chút bất đắc dĩ, Người nhanh đi. Xanh Thanh khu chụp hắn. Lênh Thán bất đắc dĩ, đi một bên tìm nhân viên công tác yêu cầu tranh tải video, một bên lật điện thoại di động, sau đó nhìn thấy bọn hắn thanh huấn trước nghiệp tân tú tiểu quần thể bên trong, mọi người cũng chính nghị luận sáu đội. Đối với cái này đội đạt được khen ngợi, tất cả mọi người cảm thấy không hiểu, không phải hoài nghi Lý Văn Sơn phản đoán, chỉ là nghi hoặc bọn hắn vì sao lại lợi hại như vậy. Giống như nghe nói bọn hắn vốn chính là một đội, là đại học nào đó giáo đội trận có một người nói mà nội dung tại truyền bá quá trình bên trong đã có một chút biến dị dạng, giáo đội đều xuất hiện. Thật đúng là cùng một dạng trường học lại một người không biết từ nơi nào tra xét tài nguyên, Đông Giang Đại học. Đông Giang Đại học, mọi người đột nhiên cảm giác được cái này trường học tên giống như đã từng quen biết. Mộ Kỳ, rất nhanh có người kịp phản ứng, một tay chỉ hướng Dương Kỳ. Chương 21, kinh Địch. Họ Fleerlin thi đấu 16 vị đội trưởng, 6 người là chức nghiệp vòng tương quan. Trong đó Hứa Chu Đồng là đánh qua chủ lực tuyển thủ chuyên nghiệp, 5 người khác thì là một nước tân tú. Theo thứ tự là đội 2 Tùy khinh Phong, 5 đội Dương Kỳ, theo hạ ngộ bọn hắn đã giao thủ qua 11 đội Sinh Thanh, cùng ngày mai sẽ phải giao thủ 8 đội Lanh Thắn cùng 7 đội đội trưởng Ngọc Cháo. Cái đội trưởng này tỷ lệ cùng mỗi kỳ Thanh Huấn thi đấu tương đương, nhưng ở thứ tự lên bản kỳ có chút xấu hổ. Ba vị trí đầu vị trí, có hai cái là bị không phải nghề nghiệp tuyển thủ chiếm đi. Trường Tiếu, Thứ Vị Phong, hai cái này từ ngày đầu tiên tranh tài cũng bởi vì toàn thắng bị tất cả mọi người chú ý tới tới tuyển thủ. Sướng tại bọn hắn cái này tiểu quần thể bên trong bị thảo luận qua rất nhiều lần bọn hắn cũng sẽ không khinh thị hai vị này cá nhân thực lực bất qua chức nghiệp đội xuất thân bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc tiếp thụ qua chức nghiệp huấn luyện bọn hắn càng hiểu đoàn đội ôn lai hạ thi đấu cái này tổ cố định đội khâu mới là bọn hắn chân chính sân khấu kết quả lúc này mới ngày đầu tiên bọn hắn cái này đương nhiên cách nhìn liền nhận lấy trung kích Hàng Nội chỗ Linh 6 đội tại lý Văn Sơn Lợi Bình bên trong nhiều lần bị nâng lên đoàn đội tính cái này bọn hắn vốn cho rằng thuộc về bọn hắn ưu thế lớn nhất Mà 6 đội đánh bại vừa vặn là một thành viên trong bọn họ mặc dù là xếp hạng sau cùng vị kia đội trưởng nhưng là xanh thanh thực lực bọn hắn đều là tin tưởng mà hắn chọn lựa đồng đội mọi người cũng thấy rõ ràng liền là vây quanh hắn xạ thủ thành lập được đoàn đội bởi vì tổ đội trước nội bộ bọn họ một chút câu thông tại đội viên tranh thủ lên bọn hắn vẫn tương đối hài hòa kết quả chính là dạng này một cái bọn hắn nhìn cũng không tệ lắm đoàn đội lại bị 6 đội bà không quét ngang tất cả mọi người bắt đầu ý thức được 6 đội chính là tình địch đội trưởng của bọn họ Hà lương nộ Vốn là sáng tạo thắng liên tiếp ghi chép, gây nên qua bọn hắn trọng điểm chú ý cùng thảo luận tuyển thủ. Melscozditcher. Mắt Trần có thể thấy cường hãn thực lực, kỳ thật trước kia cũng bởi vì trong trận đấu thực chiến tiếp xúc bị người chú ý tới qua. Chỉ là hắn tranh tài đánh đến thật sự là ít, chủ đề lượng khó tránh khỏi hội nhỏ một chút. Lại có tu cách, quốc phục thứ nhất tôn thượng hương, kia vẫn có một ít trí nhớ điểm. Chu mà tốt, ổn trọng cẩn thận phong cách, kỳ thật không ít người cũng có khắc sâu ấn tượng. Thật muốn nói ấn tượng không có khắc sâu như vậy mãnh liệt, đại khái là là cao ca đan. Đến bây giờ cũng không ai có thể cống hiến ra cái gì tình báo. Cho đến bị đến Dương Kỳ nổi lên. Đúng vậy, đều là trường học của chúng ta. Dương Kỳ nói. Hà Lương Nộ, Mèo Chờ, Cao Ca, Chu mạn bọn hắn bốn người này vốn chính là một đội. Hiện tại các ngươi biết vì cái gì bọn hắn sẽ có mạnh như vậy đoàn đội tính đi. Dương Kỳ nói. Ngươi làm sao không nói sớm đã bại bởi sáu đội xanh thanh giống như là tổn thất 100 triệu. Ngươi làm sao không còn sớm hỏi. Dương Kỳ nói. Xanh thanh không phản bắt được. Cái kia Tô Cách không phải bọn hắn đội sao? Tám đội Lệnh Thán không muốn trở thành kế tiếp sinh thành, vội vàng tiếp tục hỏi. Hắn không phải, bất quá cũng đều là quen biết đã lâu, lẫn nhau quen thuộc vẫn phải có. Dương Kỳ nói. Dạng này a? Lanh Thán suy nghĩ bên trong. mặt khác, Dương Kỳ bổ sung. Cái gì? Nói chuyện chính là lanh Thán, bất quá những người khác lúc này kỳ thật cũng đều nhìn chòng chọc nói chuyện phiếm cửa sổ, bao quát kỳ thật đã không cần quá để ý 6 đội sinh thành. Không chỉ là đoàn đội, bọn hắn cá nhân thực lực cũng có đáng giá chú ý địa phương. Dương Kỳ nói, cá nhân thực lực, người hẳn không phải là chỉ Hà Lương Nộ A. Lanh Thắn nói, Hà Lương Nộ bọn hắn trò chuyện đã tính tương đối nhiều, vị này cái nhìn đại cục mạnh, ý thức tốt, cảm giác tiết tấu cũng tốt, nhưng muốn nói kỹ thuật, tựa hồ còn kém như vậy chút ý tứ. Mặc dù ý thức những này cũng là cá nhân thực lực một bộ phận, nhưng bình thường mọi người nói một người cá nhân thực lực mạnh, kỹ thuật kia đầu tiên là muốn phi thường quá cứng. Không, là Melsk Dương Kỳ nói, vị này, là nghe qua một số người nói hắn giống như rất lợi hại nhưng tiếng vọng giống như không là rất lớn, là cái thần kinh đau sao? Lanh Thanh nói, thần kinh đau ý tứ là chỉ trạng thái chập trùng rất lớn, trạng thái tốt thời điểm tú lật toàn trường, trạng thái chênh lệch thì như là mộng du. dạng này tuyển thủ thường thường hội có một ít cao quang biểu hiện nhường người khác sâu ấn tượng, nhưng bởi vì không phải thường ngày như thế, tự nhiên khó mà dẫn tới đại đa số người của mình. Lanh Thắng cảm thấy mèo scudin trời liền rất như là như thế, nếu như là như vậy tuyển thủ kia xác thực cũng không thể không phòng. Ai biết hắn đang cùng ngươi giao phong thời điểm hội siêu thần vẫn là siêu quỷ đâu. Không kết quả Dương Kỳ lại trực tiếp phủ định hắn, ta nói như vậy đi, một đối một, ta không cho rằng nơi này có bất kỳ người có thể đối với hắn hình thành áp chế. Chúng ta nơi này không ai cùng hắn đối diện tuyến sao. Bởi vì mặc tiện vị trí thiết lập là đều có thể, ngược lại là thật chưa hẳn ở trong trận đấu nhất định sẽ với ai đụng tới. Nhưng là Dương Kỳ biết kỳ thật có một trận đấu, mà lại là ôn lại thi đấu bộ phận nhường nhiều người nhất thấy qua kia một trận đấu. Bọn hắn nơi này chỉ ít có một người tại trận đấu kia là cùng Mạc Tiện đối diện tuyến. Ta đối diện. Hứa Chu Đồng không có cất dấu, ra đến nói chuyện. Quả thật có chút đồ vật. Hứa Chu Đồng nói, nhìn ra được anh hùng độ thuần thục phi thường cao, kỹ xảo thành thạo. Một đối một. Ta không dám đem lời nói chết, nhưng ít ra tại không có anh hùng áp chế, lại hoặc là đẳng cấp, trang bị loại hình áp chế tình hùng dưới, không tốt đánh. Lợi hại như vậy sao? Lệnh Thán có điểm tâm kinh. Hứa Chu Đồng thế nhưng là tự cho mình khá cao, cho đến trước mắt bản kỳ tuyển thủ nhường hắn từng có cùng loại đánh giá tuyển thủ chỉ có hai vị, một cái là xếp hạng thứ nhất Trường Thiếu, lại một cái, nhưng chính là cái này mèo chờ, Một cái cũng không có gây nên rộng khắp thảo luận ra hỏa, nguyên lai like đúng là một cái thâm tàng bất lộ nhân vật. Cho nên nói sáu đội có đoàn đội, cũng có thực lực bản tiêm cá nhân, tiểu quần thể bên trong đương nhiên cũng không chỉ là mấy vị đội trưởng, tất cả tham gia cái này kỳ thành huấn thi đấu chức nghiệp vòng tuyển thủ đều tại, lúc này nói chuyện chính là thiên trạch chiến đội Tân Tú Triệu Tiến Hà. Triệu Tiến Hà thực lực không tầm thường, Nếu như dựa vào ôn lại thi đấu 5 ngày trước chiến tích, hắn cũng có thể nhẹ nhõm cầm tới một cái đội trưởng thân phận. Nhưng là ôn lại thi đấu cuối cùng 2 ngày, Triệu Tiến Hà tranh tài tỷ số thắng xuất hiện lái chính trưởng, cuối cùng cho điểm ngã ra top 16. Bất quá tại đội trưởng tuyển người lúc, hắn bị sắp xếp thứ hai tùy khinh phong tại vòng thứ nhất liền tuyển đi. Phân thuộc mùa giải trước quan á quân đội hai vị tân tú, dưới mắt thì thành đội hai đồng đội. Bị tùy khinh phong suất linh lấy, ngay tại Lý Văn Sơn trong phòng cùng bọn hắn nhất thời quang đội trưởng lôi kéo làm quen. Nhưng mà Triệu Tiến Hà lại đối thiên trạch chiến đội vẫn còn có chút lòng cảm mến, lúc này không muốn cùng vị này đánh bại bọn hắn đoạt lấy tổng quán quân nhất thời quang đội trưởng nhiều thân cận, có thể trực tiếp đi lại không quá lễ phép, thế là núp ở nơi hẻo lánh, một mình ngoạn điện thoại di động, gia nhập vào bọn này trò chuyện bên trong tới. Hắn câu nói này vừa ra, tất cả mọi người cảm thấy tức xem cảm giác mười phần. Có đoàn đội, có bạn tiêm tuyển thủ, tục xưng đại thần, đây là cái gì? Cái này không phải liền là một chi chức nghiệp chiến đội nên có bộ dáng sao? Thật là một cái khó giải quyết đối thủ nha. Lệnh thắng nói, không thể hàn huyên nữa, ta phải chăm chú quan sát một chút bọn hắn tranh tài. Các huynh đệ có cái gì chỉ giáo địa phương, trực tiếp liên hệ ta hả? ta điện thoại di động này hôm nay lên 24 giờ không tắt máy. Nhằm vào một chút bọn hắn phụ trợ đi. Dương Kỳ lập tức nói chuyện. Ồ, chỉ giáo cho. Chính phải đóng lại gờ giúp chặt Lệnh thắng ngừng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người chỉ giáo. Đi phụ trợ vị Hà Lương Ngộ là đầu góc của bọn hắn, cũng là bọn hắn chân chính tiết tấu, khống chế lại hắn thử một chút. Dương Kỳ nói, có chút ý tứ. Lanh Thán nghĩ đến, không khỏi gật gật đầu, phát lại sẽ lên tranh tài mặc dù thấy không hoàn chỉnh, nhưng 6 đội bên này phụ trợ là du tàu hình, điểm này đã rất rõ ràng biểu hiện ra. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại về sau, Lanh Thán lại không nhịn được nói, ngươi cái này không phải là muốn để chúng ta đi thử nghiệm A. Đó là đương nhiên cũng là có ý định này, ngươi có đi hay không đâu. Dương Kỳ nói, phối cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Lanh Thán bất đắc dĩ, chế độ thi đấu để bọn hắn trước đụng cường địch như vậy, cái này thì có biện pháp gì đâu. Cái này đá thử vàng bọn hắn nghĩ không giờ cũng không được nha. Nghĩ nghĩ bọn hắn trước đó chỉ ít còn có 11 đội lội một chút, 11 đội mới là thật thảm, đi lên liền bị người đánh thành bối cảnh vải cái này lại có thể đi trách ai được. Được thôi, đi. Lênh thán theo mọi người tạm biệt, đóng lại chat gờ rút. Hắn triệu tập lên hắn 8 đội các đội viên, bắt đầu cùng nhau nghiên cứu 6 đội lên một trận tranh tài. Bởi vì có Dương Kỳ cung cấp mạch suy nghĩ, hắn bắt đầu đặc biệt chú ý hàng nội phụ trợ vị. Cái gọi là nhầm vào, kia là muốn từ bờ bờ liền bắt đầu. Hội làm bọn hắn cảm thấy khó chịu phụ trợ anh Hùng, kia liền trực tiếp đưa đến ban vị đi lên. Thuấn Sơn có thể ban trận đầu xem hết, Hà Ngộ Thuấn Sơn đạt được tán thành. Thái ất. Trận thứ 2 xong, Hà Ngộ Thái ất chân nhân để bọn hắn hơi có chần chờ. Bằng bằng bằng trận thứ 3, ba, lỗ ban đại sư tại giã khu đem Lan Lang Vương lôi đi một khắc, toàn đội liền nhất trí cho rằng cái này anh Hùng không thể thả. Nhưng là trong thực chiến làm sao nhằm vào đâu? Ba trận đấu xem hết, Lanh Thán không có nhìn ra Hà Ngộ phụ trợ có cái gì đặc biệt tỏi quen, hoặc là nói là có thể lợi dụng địa phương lại nhìn một lần đi trận đấu thứ nhất lại bắt đầu. Chương 22, cần liền có thể. Sáu đội bởi vì bị Lý Văn Sơn cầm tới phát lại sẽ làm trọng điểm tài liệu cũng phá lệ chú ý, đưa tới rất lớn tiếng vọng. Bất quá trừ 8 đội, cái khác đội ngũ hàng đầu chú ý cuối cùng vẫn là mình ngày thứ hai đối thủ. Ở trong đó đương nhiên liền bao quát 6 đội. Hà Ngộ thậm chí xa so với Lệnh Thán sớm hơn một chút cầm tới 8 đội tranh tài video, tại lanh Thán còn tại quần thể bên trong nói chuyện trời đất, hắn ở trong trận đấu anh tư đã cho Hà Ngộ lưu lại rất nhiều ấn tượng. Lênh Thán vị trí là đường giữa, cùng 11 đội xanh thanh giống nhau là xe vị tuyển thủ, cho nên bọn họ cái này hai đội tổ đội phong cách cũng có chút cùng loại, đều là lấy mình làm trung tâm, sau đó dựa vào có thể giúp cho mình tuyển thủ. 11 đội là xạ thủ hay tâm, Lênh Thán cái này 8 đội chính là muốn đánh trúng hạch. Hắn chọn lựa 4 tên đồng đội, cho đến cuối cùng mới bổ một vị đánh xạ thủ. Khả năng này đều là cho bản mới bản mặt mũi, nếu như không phải cái này một đợt đội mới, Hà Nội nhìn hắn nhóm này, đội tiết tấu nói không chừng sẽ làm cái không xạ thủ song chiến biên đội hình ra. Cái này tuyển thủ ta có ấn tượng, rất am hiểu đánh giờ ts S cao ca nói. Bọn hắn những người này, không có hạ ngộ điên cùng như vậy năng lực tình báo, nhưng mình đối tuyến đối thủ nhiều ít vẫn hơi hiểu biết cũng ký ước đến. Ừm, công cụ người trung đan hắn hơn phân nửa là không biết dùng. Hạ ngộ nói. Bờ tờ lên nhằm vào. Chu mặt nói. B không cần, tê hắn đi. Hạ ngộ cười nói. Cái gọi là bờ tờ, liền là ban tịt viết chữ giản thể, ban có ý tứ là cấm dùng, tịt cái kia chính là chọn lựa. Hàng nộ có ý tứ là không đi hạn chế lanh Thắng lựa chọn anh hùng, nhưng ở phe mình lựa chọn lên nhằm vào hắn lựa chọn là một chút bố trí. Đều đã lâu như vậy, ta lại còn hội thu được Tê mở hỏi ta bỏ đợi là có ý gì, cả con đường đều kinh hãi. Sau đó tiếp lấy xem so tài, tám đội cái này vận hành, là điển hình quay chúng quanh bên trong giá phụ tiến hành. Ở trong đó đường giữa đứng núi chịu xào, giá phụ không sai biệt lắm liền là bảo tiêu thêm tay chân. Cùng chín đội ba trận đấu, lanh Thắng lựa chọn theo thứ tự là điều thuyền, ra cắt lượng, thượng quan nguyên nhi. Ba cục đều là pháp đâm anh hùng, đều là bắt đầu liền có Lam bờ UFF. Bất quá bọn hắn cái này Lam bờ UFF cũng không phải toàn bộ nhờ Cổ Xanh đi dừng đường lại, mà là dùng đường giữa binh tuyến tiến hành trao đổi, cũng không có chậm trễ đi dừng phát dụng. Bất quá ván thứ ba thời điểm, lọt vào 9 đội kiên quyết phản giã, Lam khu một đợt loạn chiến về sau, 8 đội cuối cùng không thể thủ hạ bờ UFF, bọn hắn tiết tấu lập tức yếu thế một chút. 9 đội thì có minh sát phương trầm, ván này hết tất cả cố gắng không chết Lam bờ UFF, cuối cùng rốt cục cầm xuống ván này thắng lợi cho Hà Ngộ bọn hắn trọng yếu giận rát. Ngươi cho tổng kết một chút. Cao Ca ra hiệu Hà Ngộ có thể bắt đầu biểu diễn. Khụ khụ. Hà Ngộ háng giọng một cái. Mấy phương diện. Hà Ngộ bắt đầu biểu diễn, đầu tiên trong bọn họ hạch không thể nghi ngờ, như vậy pháp Đâm cũng tốt, đại pháp sư cũng được, Lam bờ UFF đều sẽ tận lực cho đến hắn, Khống Lam chính là cực kỳ trọng yếu khâu. Lại đến, bởi vì hắn trung hạch, hắn muốn bắt Lam, mặc dù sẽ trao đổi trung tuyến đến không ảnh hưởng đi dừng pháp Dũng nhưng là bọn hắn đi rừng chí ít cũng sẽ không lựa chọn những cái kia đối lam bờ uff có ỉ lại đi rừng anh hùng lại nói bọn hắn phụ trợ là vì trợ giúp đường giữa nhanh chóng trợ giúp hai cánh đến mở ra tiết ấu cầm đều là lệnh tiến công hình dạng này phụ trợ năng lực bảo vệ tương đối kém lại nhiều theo đường giữa du tẩu bọn hắn phát dục lộ lỗ hổng vẫn luôn tương đối lớn Thẳng thắn nói hắn đã có dạng này mình sắc mạch suy nghĩ ta cảm thấy cũng đừng quản bản mới bản đối kháng đường phát dục lộ cái gì liền lại chọn cái tốt đánh xong chiến biên hẳn là sẽ dễ chịu một chút Cho nên ngày mai chủ công phát dục lộ. Chu mặt nói, nếu như chúng ta là màu lam vương sẽ khá dễ chịu. Hà ngộ nói, những người khác gật đầu. Màu lam đương khi thực liền là trong trận đấu trước ban trước chọn một phương. Tại bản mới bản trong trận đấu, màu lam vương phát dục lộ sẽ là ven đường, đối kháng lộ vì đường trên. Như vậy lúc này đối thủ màu đỏ một phương, phát dục lộ liền sẽ là bọn hắn đường trên, mà đối kháng lộ là ven đường. Cứ như vậy, tuyến thượng mọi người phát dục đổi dục đối kháng đánh đối kháng, không có khác nhau nhưng là đỏ lam ở uff cùng viễn cổ sinh vật vị trí liền không đồng dạng màu lam vương phát dục lộ tại hạ sát bên chính là hướng khu đối diện giã khu là địch quân lam khu bạo quân cũng sẽ tại cái này nửa đồ cái này không thể nghi ngờ thích hợp hắn hơn nhóm kết thúc ván tổng kết ra những cái kia mạch suy nghĩ chỉnh thể phối hợp đối thủ lam khu sát thủ còn có tiền kỳ tiết tấu trọng yếu hơn bạo quân vừa vặn đều tại cái này một bên nhưng nếu như là màu đỏ phương liền có chút không giống đối thủ lam khu sát bên chính là đối kháng đường Không song lam là không có cách nào lân cận đối xạ thủ phát khởi thế công. Ván này bại lộ vấn đề rõ ràng như vậy, bọn hắn ngày mai cũng nên có một ít điều chỉnh đi. Tô cách nói, nhưng bọn hắn trung hoạch mạch suy nghĩ hẳn là sẽ không đại biến. Hàng ngộ nói, đội hình bờ tờ kiểu gì cũng sẽ quay chung quanh giã khu tranh đoạn, tăng cường một chút đối lam bờ uff bảo hộ đi. Tô cách nói, đường giữa phong cách không thay đổi, kia phụ trợ còn phải lệnh tiến công, đại khái chỉ có thể dựa vào cầm tiền kỳ tắt chiến khá mạnh đi rừng hoặc đường biên đến hiệp trợ phòng thủ giã khu. Hàng Ngộ nói: Có hay không tiến công chúng ta làm khu khả năng? Chu Mạt nói: Không thể nói hoàn toàn không có, nhưng lấy bọn hắn cho trung đan cầm lam mục đích tới nói, phòng thủ khả năng càng có lợi hơn một chút. Hàng Ngộ nói: Có đạo lý. Chu Mạt gật đầu. Tranh đoạt bờ UFF, trưng kích là mấu chốt kỹ năng, nhưng kỹ năng này cơ bản không có khả năng xuất hiện tại trung đan trên thân. Tại tiến công địch quân dã khu chiến đấu bên trong muốn để trung đan cầm tới đối lam quái một kích cuối cùng, độ khó quả thực hơi bị lớn. Phòng thủ liền không giống. Đại khái có thể tại đánh lui đối thủ sau lại từ trung đan tới bắt một kích cuối cùng, so với tiến công muốn an tâm nhiều. Như vậy, chúng ta cầm xong chừng kích có thể hay không muốn tốt một chút." Tô Kế nói. "Cái này sao?" Hà Ngộ lời nói nửa câu, thanh âm dần dần thấp, Cao Ca thì là không nể mặt mũi nhìn thẳng Chu Mạt. Chu Mạt cũng chính mặt lộ vẻ khó khăn đâu. "Song trừng kích, một cái chừng kích đang đánh dã, một cái khác bình thường là cho đường biên chiến sĩ. Sau đó dựa vào cái này chừng kích đến đoạt biên dã, phản đối mặt ra khu." là tuyệt đối loại hình công kích đấu pháp. Phong tới sáu đội cái này, nhân vật này liền nên là Chu Mạn, cái này nhưng làm hắn khó xử hỏng, cao nửa ngày đầu mới rốt cục gạt ra một câu, ta chỉnh Dạo Kim có thể thử một chút. Sư huynh hội Mị người sao? Hang Ngộ hỏi. Sau đó chỉ thấy Chu Mạn lại bắt đầu vào đầu. Dễ nói cũng là nhiều năm thâm niên người chơi, cái này có thể hay không kỳ thật không nên hỏi. Dù là Chu Mạn là một cái phong cách minh sát, đặc biệt thích đột xuất người chơi, nhưng ngoạn lâu như vậy, lại không phù hợp hắn phong cách anh hùng cũng đều thử qua một chút xíu. Húng chi mị nguyệt vốn là có xe tăng định vị, thường đi đến đơn. Cái này anh hùng chu mặt không xa lạ gì, chỉ là luyện được cũng không phải là rất nhiều, có chút không quá tự tin. Cũng tạm được kết quả hắn cái này chính không tự tin đâu, bên kia cao cả giúp hắn trả lời. Sư huynh ngày mai cầm trình rào kim, mị nguyệt loại này không rất dễ dàng chết, có thể xông đi vào quấy nhiễu một trận anh hùng thật đúng là thật thích hợp. hà ngộ nói, đúng không? Vậy liên thử một chút đi. chu mặt nói, kia trang chu có phải hay không cũng có thể. Cao ca hỏi. Cái này ta quen. Chu mặt tứ ngực. Cái này chúng ta nhìn xem đối diện đội hình cụ thể rồi nói sau. Bất quá bọn hắn phụ trợ luôn luôn tiến công lập đội hình, đừng nói, Trang Chu nói không chừng thật có cơ hội thích hợp. Hàng Ngộ nói. Đúng không? Vậy ta ngày mai ba anh hùng liền cơ bản định nha, cái này ba cái hẳn là sẽ không bị ban đến a. Chu mặt nói. Sẽ không, bình thường đều ban quan vũ, Diệu cái gì? Cao ca cho Chu mặt một đao, ý tứ ban đối kháng lộ kia thậm chí đều uy hiếp không được Chu Mạc anh hùng chỉ. Nếu như có thể cầm quan vũ Đó là đương nhiên cũng thật là tốt. Hà Ngộ nhìn Cao Ca xuất thủ, thế là cũng có chút bổ một tiểu đao. Chu Mạt mặt tường đỏ, xem ra cái này anh hùng ta nhất định phải lựa dưới. Đây là sự thực sư huynh. Hà Ngộ khẩu khí nghiêm túc, tương lai ngươi thành một đội chủ là tốt, nói không biết chơi quan vũ, cái này cần thiếu đi nhiều ít biến hóa cùng sáo lộ nha. Nhưng cái này anh hùng ta là thật không có lòng tin a. Chu mặt cảm khái. Làm Dương ngộng kỳ phan cuồng, thần tượng chiêu bài anh hùng Chu Mạt có thể không có khổ lựa sao? Nhưng mặc dù có như thế động lực, cái này anh hùng cuối cùng vẫn bị hắn từ bỏ có thể nghĩ đây là một cái như thế nào bi thương cố sự ta cảm thấy vẫn là không nên miễn cưỡng hắn phong cách này thật thái thái quá không thích hợp quan vũ cao ca tăng thêm ngữ khí nhấn mạnh cũng đúng không hạng ngộ nghĩ nghĩ gật đầu sư huynh không nổi, từ từ sẽ đến kéo mọi người chân sau chu mạt không có ý tứ hắn đã ý thức được lúc này sáu đội cũng không cũng bởi vì hắn đã mất đi quan vũ trọng yếu anh hùng khả năng mang tới tác dụng cái này sớm muộn là sẽ bị đối thủ phát giác không sao Thật cần thời điểm, ta có thể một mực trầm mạc mạc tiện lúc này đột nhiên nói câu. Chu mặt rất là cảm động, đi lên trước dùng sức vô vô mạc tiện, nhưng là rất nhanh liền lại vẻ mặt cầu xin, nhưng là đi rừng ta càng không được. chương 23, đến thử, tích lũy. Thích khách giã sư huynh ngươi có thể là không quá đi, nhưng là cổ xanh giã đâu. Liên như hôm nay 11 đội ván thứ 2 như thế chứ bắt giới đi rừng, ngươi hẳn là có thể nha. Hà ngộ lúc này nói, ồ, chu mặt một chút hồi ức, kia một ván 11 đội không chỉ có bắt giới đi bắt Vừa vặn cũng còn có cái quan vũ tốt chính là lúc này bọn hắn đang nói chuyện đội hình. Chu Mạt nghĩ đến cái này, anh hùng đến đi dừng phương thức cùng tác dụng, càng nghĩ càng thấy đến có chút ý tứ, đúng là mình có thể gánh chịu. Tiết tấu phương diện, kỹ thuật ngươi đều không cần quá quan tâm. Cổ Sách Dã, chúng ta tiết tấu thì càng tại phụ trợ bên này. Tô cách cũng cổ vũ Chu Mạt. Hắn hiện tại càng ngày càng tin tưởng Hà Ngộ tại chi đội ngũ này bên trong tác dụng. Ân Ân ừ. Chu Mạt liên tục gật đầu. Nói nhiều như vậy, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Cao ca nói mở ra trò chơi, thử một chút. Chu Mạc thử ứng. Năm người lập tức ngũ bài thao bắt đầu luyện. Tốt vị Mạc Tiện xuất ra quan vũ, Chu Mạc tuyển chư bắt giới tiến vào giá khu. Mấy cuộc xuống tới đều là thắng. Dù sao cũng là nhường Lý Văn Sơn đều lau mắt mà nhìn đoàn đội, có chút điều chỉnh cũng không trở thành ngay cả trong trò chơi ngũ bài ứng phó không được. Tại đầu hai ván thử quan vũ cùng chư bắt giới về sau, bọn hắn duy trì vị trí này trao đổi, lại thử mấy trận khác anh hùng. Mặc Tiện bên này tự nhiên không cần nhiều lời. Chọn cái nào anh hùng đối kháng lộ bên này đều là thỏa đáng, tại loại này người chơi trong cục không có trực tiếp đem đối diện đánh băng tất cả mọi người sẽ cảm thấy hắn rất thất bại. Mà chu mặt bên này, tại trừ bát giới về sau, lại cũng vô dụng tương đối có đại biểu tính cũng so khá thường gặp giống triệu vân, lan la vương, ủ kỳ ổt kỳ bạn nạ những này cổ xanh đi rừng. Hắn thử một cái tổng quyết tái so hưng khởi tôn sách, hiệu quả không quá lý tưởng. Sau đó thử một ván mì ra mộ tổ nghiệu xa xì, hiệu quả khả quan. Hắn cái này mỹ dạ mổ tổ như xạ xỉ kỳ thật cũng không muốn lấy làm sao đi châm đối với đối phương xếp sau xếp vị, càng nhiều thời điểm đưa đến chính là một đoàn đội bảo tiêu tác dụng. cả đối diện phi hành đạo cụ công kích, đại chiêu khóa đối diện vào sân. Có thể cho dù hắn không có tâm tư như vậy, mỹ dạ mổ tổ như xạ xỉ liền là mỹ dạ mổ tổ nự xạ xỉ, đối diện xếp sau tiểu gia dọn tầm mắt bên trong nhìn thấy cái này anh hùng lúc, nên hoảng vẫn là phải hoảng. Cái này không tệ. Mỹ dạ mổ tổ như xạ sĩ nhường chu mặt rất có cảm giác, ngay cả thử hai ván, hiệu quả cũng không tệ. Mỹ Dạ mổ tổ vẫn là phải nhìn đội hình cầm, chuẩn bị ở sau một chút tuyển tương đối tốt. Hà ngộ nói. Đúng thế. Chu mặt gật đầu, hai ván khác biệt đội hình, mặc dù đều thắng, nhưng Mỹ Dạ mổ tổ đưa đến tác dụng không hoàn toàn giống nhau hắn vẫn là có trải nghiệm. Ta thử lại lần nữa cái này. Chu mặt hào hứng không giảm, mới một ván lại đổi anh hùng. Lưu bang, mọi người thấy lựa chọn của hắn, tập thể suy nghĩ bên trong. Cũng có thể. Hà ngộ suy nghĩ cấp tốc, rất nhanh lên một chút đầu. Hàng Ngộ khẳng định đối Chu Mạt lòng tin đó cũng là một lần không nhỏ kiên định, lại thêm lưu băng cái này anh hùng muốn là hắn quen thuộc cảm hiểu. Tại Hà nộ an bài xuống mọi người lại cầm một chút có thể phát huy đến lưu băng tác dụng anh hùng, ván này hiệu quả lần nữa khả quan. Trong trò chơi xem ra là vấn đề không lớn, chờ tranh tài thực chiến kiểm nghiệm đi. Cao ca nhìn Chu Mạt cao hứng gật gù đã ý, thích hợp rọi cho điểm nước lạnh. Tìm cơ hội, tìm cơ hội. Chu Mạt kỳ thật vẫn là rất lý trí. Hắn biết bộ này đấu pháp kỳ thật liền là bọn hắn một cái chuẩn bị tuyển phương án. Đương gặp phải đối thủ cùng đội hình đặc biệt thích hợp dạng này thao tác lúc mới có thể lấy ra, sẽ không trở thành bọn hắn thường ngày sáo lộ. Thời gian không còn sớm, mọi người cũng sớm nghỉ ngơi một chút ra. Cao ca nhìn xuống thời gian rồi nói ra. Tốt, ngày mai gặp. 5 người lẫn nhau cáo biệt, cắt trở về phòng. hà nộ tạm thời còn không có gì bối rối, nằm dài trên giường về sau, lại lật ra mình tiểu bút ký. Đây cũng không phải là ôn lại thi đấu 300 người lúc kia một bản. Ôn lại hạ thi đấu danh sách sau khi ra ngoài. Hàng Nội liền đem tình báo của mình lại chăm chú sửa sang lại một lần, 220 người bị loại bỏ đi, còn sót lại tại chỉnh lý quá trình bên trong cũng coi là chăm chú học tập một lần. Bất quá những tin tình báo này chủ yếu vẫn là đến từ đám người ở cái trước phiên bản biểu hiện. Bây giờ bản mới biến hóa cực lớn, mỗi người đều cần điều chỉnh mình trong trận đấu tiết tấu cùng quen thuộc, Hà Nội cũng không có trông coi mình đã lục soát lấy được tình báo không thay đổi. Những tin tình báo này bên trong, có nào là sẽ bị bản mới bản, mới anh hùng cho trùng cái đến, hắn trước kia liền bắt đầu suy nghĩ. Ngày mai đối thủ là 8 đội, buổi tối mọi người cùng nhau quan sát 8 đội hôm nay tranh tài. Có quan hệ 8 đội một vài thứ, ngày mai tranh tài liền sẽ dùng đến. Hà Ngộ không đến mức ngủ một giấc liền quên ánh sáng. Hắn lúc này hướng laptop lên thêm chú ngược lại phần lớn là 8 đội đối thủ, 9 đội tại ván này bên trong hiện ra đồ vật. Cái này tại về sau trong trận đấu khẳng định hội gặp nhau. Hà Ngộ nghĩ đến là tích lũy tin tức, không muốn lấy mỗi một cái đối thủ đều lâm thời ôm chân Phật đi nghiên cứu. Thế là 9 đội, tại đêm nay bị Hà Ngộ dẫn đầu phòng ngựa chủ đáo. Một đêm cứ như thế trôi qua, buổi sáng không có cái gì thống nhất ăn bài. Hà Nội lại nhìn mấy cục ngày thứ nhất tranh tài video, cho bản bút ký của mình tiếp tục phong phú nội dung. Sau đó cơm trưa, các đội cùng một chỗ ở căn cứ nhà ăn thống nhất dùng cơm. Về sau làm sơ nghỉ ngơi, có ngủ chưa thói quen ngủ cái ngủ chưa, tranh tài thời gian liền cũng kém không nhiều muốn tới. Thế nào, nghĩ đến cái gì phương pháp sao, chức nghiệp tiểu quần thể bên trong, còn có người quan tâm muốn liền muốn theo 6 đội giao phong 8 đội, lấy lành thắn hỏi. Trước hết dùng mộ kỳ nói biện pháp thử một chút đi. Lãnh Thán trả lời: "Chúc ngươi may mắn." Dương Kỳ nổi lên nói câu. "Ừm." Lãnh Thán đơn giản ứng tiếng liền không nói thêm gì nữa, quần thể bên trong nổi lên người lại vẫn còn tiếp tục tán gấu. Ngay trong bọn họ có không ít người kỳ thật lập tức liền hội ở sau đó trong trận đấu va chạm, bất quá tại quần thể bên trong lại cảm giác không thấy loại này mùi thuốc súng. Cái này nói chung liền là bọn hắn đi theo chức nghiệp đội quá trình bên trong dần dần đã dưỡng thành tập tính, trên trận lẫn nhau nhằm vào, cùng dưới trận không quan hệ. Không sai biệt lắm cho đến có nói một câu về sau, Cơ thể bên trong rốt cục khôi phục kiên tĩnh, điện thoại di động của mọi người đều đã bỏ vào một bên, đổi lại tranh tài chuyên môn cung cấp dụng cơ liền muốn bắt đầu, đối với xem họ phở lỉnh thi đấu trực tiếp người xem mà nói, tranh tài tại thời khắc này cũng đã có tín hiệu, điểm tuyển tiến vào tranh tài quan sát giao diện bên trong, song phương tuyển thủ chính khi tiến vào tranh tài gián phòng. Tiểu tỷ tỷ hôm nay muốn nhìn cái nào đội? Trúc giai âm trực tiếp ở giữa, có mưa đặt hỏi. 6 đội, 6 đội, 6 đội, 6 đội là bằng hữu của ta, ta chỉ nhìn 6 đội. Trúc giai âm bất đắc dĩ tái diễn. Đây là nàng tại bắt đầu trực tiếp tranh tài trước liền để cặp qua, tại trực tiếp ở giữa lên cũng có ghi chú rõ, coi như có những người này, không biết trước đó có nói qua ngược lại cũng thôi, đệ vào trực tiếp gian phòng tên lên lớn như vậy đánh dấu cũng không nhìn, chính là muốn hỏi. Vì cái gì không nhìn một đội? Đỉnh Phong đứng đầu bảng trường tiếu, nghe nói đặc biệt lợi hại. Có làm như không thấy phòng tên đánh dấu, tự nhiên cũng có đem trúc giai âm vừa nói lời làm không khí, chấp nhất hỏi. Cũng may cũng không tính người mới, trực tiếp bên trong những này kỳ hoa trúc giai âm cũng sớm thành thói quen đầu này mưa đạn liền mang tính lựa chọn không nhìn. Sáu đội tranh tài nhìn rất đẹp, nghĩ đề cao mình ý thức đề nghị tất cả mọi người đến xem. Trúc Giai Âm tại cái này cho hàng nội bọn hắn đánh quảng cáo. Tranh tài đã bắt đầu, hiện khi tiến vào bờ cờ, chúng ta là hậu phương màu đỏ phương. Trúc Giai Âm lập trường tươi sáng, tranh tài bắt đầu sau 6 đội cũng bị mất, thành chúng ta. Trước nhìn đối thủ lựa chọn. Trúc Giai Âm nói tiếp, sáu đội đều thành chúng ta, kia tám đội đương lại chính là đối thủ. Thụy Sơn, a, thứ nhất ban cho đến Thụy Sơn. Trúc Giai Âm khẩu khí có một chút ngoài ý muốn, nhưng là cuối cùng lại lại dẫn một kia vui mừng. Tiền đồ nha, trực tiếp liền bị nhằm vào đi lên. Trúc Giai Âm cảm thán, người xem nghe được lại là có chút không hiểu, lời này có ý tứ gì. chương 24, giao liền xong việc. Cái gì tiền đồ nha, người xem không hiểu liền hỏi, mưa đạn bay ra. Chúng ta bên này phụ trợ Hà Lương Ngộ, muốn nói chính thức nhập hố, tính toán đâu ra đấy kỳ thật vừa nửa năm. Trúc Giai Âm nói, Hà Ngộ mây người chơi n năm sự tình nàng đương nhiên cũng là rõ ràng. Bất quá loại thời điểm này, đương nhiên là làm sao kinh dị nói thế nào. Nhập hố trước đó liền đối trò chơi có chiều sâu hiểu rõ loại này trước tình lược thuật trọng điểm. Trúc Giai Âm liền không đi bổ sung. Quả nhiên nửa năm nhập hố liền có thể giết tiến thanh huấn thi đấu họ phở lỉn thi đấu thành tích đã dẫn phát một đợt bạo động. Trúc Giai Âm trực tiếp thời gian kỳ thật người không tính quá nhiều, nhưng giờ khắc này mưa đạn gió nổi mây phun, có thể thấy được dạng này chiến tích đối mọi người kích thích lớn đến bao nhiêu. Mưa đạn nội dung có sợ hai than, có hoài nghi, còn có quả quyết biểu thị không tin. Ha ha. Thêm mắm thêm muối là có một chút. Hàn Kỳ thật không phải không cơ sở nhập hố, tại chính thức nhập hố trước, xem so tài nhìn khá hơn chút năm. Trúc Giai Âm xem xét tiếng vọng có chút lớn, sơ sót trước tình cũng chỉ đành bổ sung lên. Kết quả cái này bổ sung nói rõ lại vẫn không có làm cho người tin phục, thậm chí có người bắt đầu có lý có cứ bác bỏ Hoàng Đường chỗ. Trúc Giai Âm lần này liền cười không nói, nàng nói đến đã hoàn toàn là thật tình, càng nhiều người cảm thấy khó có thể tin, không phải càng nói rõ hàng ngộ mới có thể chi đáng nhưỡng mộ sao? không biết mình đã dẫn phát một đợt bàn tán sôi nổi hà ngộ, lúc này chính là bởi vì đối thủ thủ ban thuẫn sơn một mặt nghiêm túc. Chỗ này mấy cái đồng đội đều hiếm lạ, loại thời điểm này, hà ngộ không phải hẳn là trước tiểu kiêu ngạo một đợt lại nói sao, hôm nay làm sao nghiêm chỉnh lại rồi. Không muốn cười sao? Chu Mặt Tử quan sát kỹ hà ngộ thân sắc, hắn cảm thấy hà ngộ hẳn là tại nhẫn. Không buồn cười. Hà ngộ nói. Lại tại nhằm vào ngươi nha. Chu Mặt nói. Hôm qua ban trung quỷ kia là đi trệ, hôm nay đây là thật trâm đúng rồi. Hà ngộ nói. Ồ, mọi người lẫn nhau mắt nhìn, mới biết Hà Ngộ Bảnh Trướng cũng là phân tình huống. Hôm qua ban trung quỷ hắn có tâm tư đặc ý, đó là bởi vì ban trung quỷ với hắn mà nói kỳ thật không đau không nữa. đây không phải một cái hắn tại thông thường trong trận đấu liền sẽ lấy ra huy hiếp đối thủ vũ khí thông thường, chỉ là ngẫu nhiên vì đó, lại bị đối thủ đường vũ khí hạt nhân. Nhưng là thuận sơn. Đây thật là Hà Ngộ cho đến trước mắt sử dụng số lần nhiều nhất, thuần thục nhất một cái phụ trợ anh hùng, là hắn sở trường anh hùng một trong, cùng ban trung quỷ không thể so sánh nổi, cho nên hắn đã không để ý tới đặc ý. Vậy chúng ta vẫn là nguyên kế hoạch, mọi người nhìn hắn. Ừm. hàng Ngộ gật đầu. Cho nên bọn họ trước ban cũng là phụ trợ anh hùng, quỷ cốc tử. Chín đội là đánh chúng hoạch, bất quá không cần cấm tuyển đi nhằm vào bọn họ đường giữa anh hùng. Đây là tối hôm qua bọn hắn thương lượng lúc liền đã đạt thành chung nhận thức. Tại sao mình làm vậy chứ mình chẳng biết là tám đúng hay chín đúng. Đi theo lại đến chín đội cấm tuyển, lần nữa cho đến phụ trợ vị, Trưởng Phi. Vậy mà không ban lỗ ban đại sư. Chu mặt nói. Đây là muốn chúng ta đi ban, chúng ta không ban Bọn hắn khẳng định cầm. Hà Ngộ xem thấu chín đội mạch suy nghĩ, đây là tiên cơ màu làm phương bờ tờ thường dùng xáo lộ, xem như Dương Ưu, trừ phi có 10 phần phản chế năm chắc, không phải màu đỏ vừa mới chỉ có thể án lấy đối phương cho ra kịch bản đi. Hà Ngộ bọn hắn cũng không có không đi đường thường, ngoan ngoãn đem lô ban đại sứ bàn rơi mất. Sau đó đã đến chín đội thứ một cái anh hùng lựa chọn, bọn hắn không có vội vã lộ ra bọn hắn hạch tâm đường giữa, trực tiếp anh hùng lựa chọn cầm Lan Lăng Vương. Hà Ngộ nhìn về phía Mạc Tiện, mạc Tiện cũng là ngầm hiểu. Vân Trung Quân Hắn nói ra lựa chọn của mình. Cái này có thể. Hà Ngộ liên tục gật đầu, sau đó nhìn về phía những người khác. Người tới trước đi mọi người cùng nhau về nhìn hắn. Lúc này Ban Vị lên sống sờ sờ ngồi xổm bốn cái phụ trợ, mà lại đối thủ nhằm vào Hà Ngộ ý đồ rõ ràng, cái này nếu không nhường Hà Ngộ nhanh lên cẩm, không chừng đối diện lấy tuyển thay mà ban, tiến một bước áp xúc lựa chọn của hắn không gian. Ta có một cái không thành thuộc ý nghĩ. Hà Ngộ nói. Ngươi lấy trước lại nói mọi người rối rít nói, biểu hiện ra đối Hà Ngộ đầy đủ tín nhiệm. Hàng ngộ thâm thụ cảm động, thế là một tay giao lộ ra. Giao. Ngươi hội. Tín nhiệm sụp đổ, hoài nghi theo nhau mà tới. Dùng qua dùng qua, còn có thể. Hàng ngộ vội vàng nói. Đây chính là mới anh hùng, ngươi dùng qua bao nhiêu bàn. Cao ca hỏi. Hàng ngộ bất lực, nhìn về phía mạc tiện. Mạc tiện dùng cũng là mới anh hùng nha, mà lại tại trò chơi lên tiêu tốn thời gian khẳng định không có mình nhiều. Tuyển vân trung quân làm sao lại không ai hỏi nhiều một câu. Ừm, bên này mạc tiện nhìn thấy hàng ngộ nhìn sang lên tiếng hàng ngộ hiểu hắn ý tứ. Đây là tán thành cao ca. Theo Vân Trung Quân cộng tác thích hợp, Hà Ngộ không có cách, đành phải ôm chặt đuổi. Nói được cái này, lựa chọn thời gian đều đến, Hà Ngộ không có thay đổi, giao bị tự động khóa chặt. Bất quá có một vấn đề. Hà Ngộ lúc này nói, đã khóa. Chu Mạt nhắc nhở hắn, cần người đến bù một tay tầm mắt. Hà Ngộ nói, đều là cao thủ, một điểm liền minh bạch. Giao cái này anh hùng, có thể xưng cho đến trước mắt sẽ cùng cái khác anh hùng khóa lại sâu nhất vật trang sức anh hùng. Như thế mặc dù cực đại tăng cường bắp đuổi năng lực tác chiến, nhưng là vật trang sức hình phụ trợ sẽ để cho đoàn đội tầm mắt cực độ khuyết thiếu lại là sự thật không thể chối cãi. Mà cái này một thiếu hụt tại thế lực ngang nhau cấp cao đối kháng bên trong là cực kỳ chí mạng. Cho nên giao cái này anh hùng nghĩ tại cao cấp đối kháng trung thượng trận, nhiều ít đến giải quyết một cái vấn đề này. Hoặc là giống Hà Ngộ nói đến dạng này, phe mình những người khác đến gánh chịu tầm mắt trước trách, lại hoặc là đối diện cũng tới cái tầm mắt không chiếm ưu mềm phụ, mọi người cùng nhau ngủ lùa đánh mù lòa, vậy cũng chưa nói tới ưu huyết cái này loại tình huống thứ hai kết thúc ván đã không cần quá muốn. đối diện đừng quản cái gì phụ trợ một tay Lan Lang Vương đã bày ở đó cái này anh hùng bằng gần thân năng lực liền có thể chống lên toàn đội tầm mắt trên một điểm này chín đội đã không đến mức xuất hiện quá lớn thiếu hụt không phải sao đại khái là đã đem Lan Lang Vương tầm mắt năng lực cân nhắc ở bên trong chín đội bên này phụ trợ liền không có cầm loại kia chiếm tầm mắt ưu tú cứng rắn phụ mà là tuyển cái Thái Văn cơ lấy ra đi theo tay kia lựa chọn nhưng cũng không có vội vã bắt bọn hắn đường giữa hai tầm Mà là cho đến đối kháng đường, cầm một tay láo phu tử. Lập tức lại đến sáu đội. Nói đi, nghĩ ai đến cấp ngươi tầm mắt? Cao ca hỏi. Đó là đương nhiên không thể là sư tỷ đường giữa. Hà ngộ lập tức nói. Vậy cũng chỉ có thể là ta thôi. Ta cầm cái gì tốt? Chu mặt nói. Còn lại hắn, Cao ca cùng tô cách, người ta hai cái đều là xê vị. Cái này tầm mắt trách nhiệm có thể không cũng chỉ có thể cho hắn cái này tốt. Ách, đề nghị của ta là tô sư huynh cầm cái thành cắt tứ hãn. Hà ngộ nói thành cắt tư hãn đủ sao? tô cách nói thành cắt tư hãn tầm mắt đương nhiên là rất cường đại nhưng cùng lúc cũng có nhất định tính hạn chế tiết tấu khống chế tốt đầy đủ hà ngộ nói vậy liền thử một chút tô cách nhìn về phía cao ca cùng chu mạc. người tới trước cao ca nói lại không đến bị ban liền chán ghét hà ngộ thuận nước đẩy thuyền thế là tô cách khóa chặt thành cắt tư hãn bờ tờ tiến vào vòng thứ hai hai chúng ta tuyển cái gì có phải hay không đã không quan trọng cao ca hỏi kia không thể Hà Ngộ vội vàng nói, "Sư tỷ có thể cầm liền đem ra cắt lượng cẩm, chúng ta liền đoạt bên trong tiền kỳ, sư huynh hoặc là cũng phối hợp lấy chúng ta tới một cái." Hạ ha Hầu Đôn, Chu Mạt nghĩ ra một lựa chọn. "Hay a?" Ha. Hà ha Ngộ khen lớn. Đối diện đường giữa còn không có tuyển đâu. Chu mặt rất chú ý đối diện hải tâm, đã không trọng yếu. Hà Ngộ lại là lòng tin 10 phần. Đối diện trung hạch, kia đơn giản mọi người thi chạy đoạt tiếp đấu, vân trung quân soát dã nhanh, còn thẳng tắc phi hành, còn đeo cái dao, đi đâu đều là nhị nhân truyện. Tốc độ này đối diện làm sao so. Kết thúc ván tranh tài, tính quyết định đã không ở chính giữa đường, mà là tại giá khu. Nói trắng ra là, là song phương đi rừng quyết đấu. Cái này, nhưng thật ra là Hà Ngộ quyết định cầm giao lại một một nguyên nhân trong yếu, chỉ là chẳng phải đoàn đội, cho nên không nói. Giao cái này anh hùng, đùi nếu như đủ mạnh, trực tiếp cầm liền xong việc. chương 25, lẫn nhau phản giã. Giao cái này anh hùng, bằng không giống với cái khác anh hùng cách chơi cùng cơ chế sau khi lên mạng rất là hút một đợt chú ý tại kinh lịch qua một đoạn thời gian thể nghiệm, ngẫu nhiên thành một cái trung quy đồng dạng anh hùng, vừa đang chẳng, hẻm núi chín người khác đều sẽ đau đầu. đồng đội đau đầu, là bởi vì giao tệ nạn rõ ràng, mọi người rất lo lắng tệ đoan này hội dẫn đến toàn trường bốn đánh năm. đối thủ đau đầu, thì là bởi vì giao mặc dù không phải đặc biệt đáng sợ, nhưng sau lưng giao thường thường đều đi theo một cái giá vương. nhiều người bài vị thời điểm nhất là, hội triệu hoán giao ra làm người giúp đỡ kia hơn phân nửa là có một người mang bay toàn trưởng lòng tin cờ giả chính là như vậy một cái anh hùng xuất hiện ở thanh huấn thi đấu dạng này cấp cao tràng diện bên trên lập tức đưa tới một đợt thảo luận trúc giai âm trực tiếp thời gian mưa đạn ngươi một lời ta một câu họ vỡ liền thi đấu quan chiến phòng bên này quan sát trận đấu này tuyển thủ cùng huấn luyện viên đang kêu ra có dao ra sân về sau lập tức cũng đưa tới một số người vây xem vân trung quân thêm giao, thành cắt tư hán bổ tầm mắt đến cùng là chức nghiệp nhân sĩ liếc mắt liền nhìn ra hàng ngộ bọn hắn bên này và chọn ý đồ ý nghĩ không tệ mọi người đủ gật đầu so sánh dưới tám đội bên này cầm Lan Lam Vương, lão phu tử, Thái Văn cơ cái gì, liền lộ ra thường thường không có gì lạ. tiếp xuống bọn hắn còn lại hai cái xe vị không có tuyển, chức nghiệp cấp phán đoán theo hàng ngộ đại thể nhất trí, đã không phải là như vậy mấu chốt. ván này lọt sức, ngay tại gia phụ, nhìn bên nào có thể đem tiết tấu mang theo tới. Trung Đan chủ yếu chức trách cũng là muốn phối hợp tốt đi rừng tiến công. ván này chờ đường giữa bắt đầu bàn tiết tấu, vậy liền chậm. Song Phương đi rừng đều là một cấp tác chiến liền cường loại kia, bắt đầu liền sẽ bắt đầu gây sự mà Trung Đan đến cùng cũng là tuyến thượng anh hùng vô luận như thế nào đều lại nhận binh tuyến kiểm chế độ tự do là không cách nào theo đi dừng đánh động như vậy vòng thứ hai bờ tờ, liền muốn xem ai nhà đường giữa cảng có thể phối hợp đến riêng phần mình giã phụ song phương tựa hồ cũng đều là tại đường giữa có chỗ cầu dáng vẻ vòng thứ hai bờ tờ thời điểm ban vị đều không có cho đến đường giữa 6 đội bên này đã có sạ thủ lựa chọn ban rơi mất Công Tôn ly cùng Lý Nguyên Vương 8 đội đã có tốt cái này luôn lựa chọn ban rơi mất Quan Vũ cùng Lưu Bàng theo chạm đất đội trước tuyển ra cắt lượng tuyệt ra, người quan chiến một mảnh nhưng cái này anh hùng cũng là trước trung kỳ tiết tấu hình cấp bốn đại chiêu ra bù một tay ổn định thu hoạch nhường gia phụ càng càng thành công hơn hiệu chuyển tới tám đội bên này vòng thứ nhất bờ tờ lúc tay chân lênh lẹ bọn hắn lúc này tựa hồ có một chút chần chờ là bị bờ tờ nhằm vào tới rồi sao mọi người cũng không biết chỉ là nhìn thấy tại thời gian gần lúc kết thúc hai người bọn họ xê vị anh hùng rốt cục lấy ra thượng quan tuyển nhi nông nha lại đến 6 đội cuối cùng một tay anh hùng lựa chọn không có chút nào chần chờ hạ hầu đôn, đi theo tranh tài bắt đầu. Thấy thế nào, vây xem xong bở đỡ chư vị chức nghiệp nhân sĩ khơi thông với nhau. Nhìn đi dừng mọi người nhau nhao nói, mặc dù có giao cái này phụ trợ dẫn phát chú ý, nhưng là giao chủ yếu đặc sắc phụ thân là cấp 4 đại chiêu. Đối với một cái phụ trợ tới nói cấp 4 khẳng định không có nhanh như vậy. Cho nên bắt đầu giai đoạn mọi người sẽ không đem chú ý điểm phóng tới giao trên thân. Đây cũng là giao bị rất nhiều người lên án một điểm, chí ít tại 2 phút bạo quân tranh đoạt cái này cái trọng yếu tiết điểm bên trên. Giao so sánh quá nhiều phụ trợ anh hùng tới nói là tương đối vô dụng. Như vậy bắt đầu lúc giao có thể làm cái gì đây? Giao còn cái gì cũng không làm đâu. Trong suối nước thành cắt tư hán liệp ưng đã thả ra, thẳng tắp bay về phía đối diện thủy tinh. dọc đường chiếu sáng tầm mắt bên trong, có thể thấy được tám đội trưởng hướng tuyến thượng tiến đến thượng quan luyện nhi, còn có đi theo bên người nàng thái văn cơ. Quả nhiên là muốn cướp chú tuyến. Nhìn thấy đối phương già sân sau cái này anh hùng phân bố, hà ngộ phán đoán một chút đối phương bắt đầu ý đồ. Nguyên vốn cũng là đi theo đường giữa ra cắt lượng giao. Đột nhiên ngoặt về phía phát dục đường, tìm thành cắt tư hán hội hợp đi. Kết thúc ván 6 đội là màu đỏ phương, phát dục lộ ở trên. Mặc Tiện cũng lựa chọn phản đỏ bắt đầu, Vân Trung Quân Dương cánh bay lượng, người khác còn tại đi đường, hắn sớm đã bay đến trên nửa khu đường sông bụi của chỗ ẩn nút. Tại nhanh đến 30 giây lúc, có động tác lại là thành cắt tư hán lập ứng, từ đối kháng lộ cất cánh, hướng phát dục lộ phương hướng tám đội lam khu bay đi. Lan Lăng Vương cái này anh hùng bắt đầu phương thức thực sự nhiều lắm. Lam mở đỏ mở, phản lam phản đỏ thậm chí một cấp liền đi bất luận cái gì một đường thẳng đều để người cảm thấy là thông thường thao tác, không có cái gì chỗ thần kỳ. Sáu đội lựa chọn do xét Lang Khu, chuyện này chỉ có thể bắt giữ bộ phận khả năng, nhưng phối hợp bọn hắn Vân Trung Quân chuẩn bị phản đỏ bắt đầu cũng đã đủ. Lang Khu không người, Lan Lang Vương có đỏ mở khả năng, nhưng là Vân Trung Quân đối với cái này cũng không thèm để ý, lập tức hướng phía tám đội đỏ bờ UFF chỗ bay đi. Vân Trung Quân một cấp đơn đấu năng lực cực mạnh, so sánh với Lan Lang Vương dựa vào ẩn thân tình đi lên một kích. Vân Trung quân là thật có thể đem người đánh chết loại kia. Cả hai một cấp tương rắn, Lan Lăng Vương hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng mà Đỏ bờ UFF chỗ đồng dạng không thấy Lan Lăng Vương. Phản giá, vẫn là gặng. Không cần Hà nội nhắc nhở, mọi người đã riêng phần mình bắt đầu cẩn thận. Tô Cách thành cắt các tư hãn cái thứ ba liệp ưng vừa mới tốt, liền đã điều chỉnh góc độ thả ra, lần này bay qua lữ trình là đem nhà mình Lam bờ UFF cùng Đỏ bờ UFF cùng một chỗ trải qua một chút. Lam bờ UFF chỗ, Lan Lăng Vương thân hình hiện lộ. Phản Lam bắt đầu Mạc Tiện bắt đầu liền chiếm đóng cái này một bên đường sông Bụi Cỏ, Lan Lăng Vương tốc độ không có khả năng còn nhanh hơn Vân Trung Quân, nhưng mà Mạc Tiện tại nơi này lại không có tiếp thu được Lan Lăng Vương ẩn thân tiếp cận than thở cảnh cáo, có thể thấy đối phương chui vào lúc cũng là tương đối cẩn thận, đề phòng sẽ bị Vân Trung Quân nhanh trong chiếm cứ tầm mắt đâu. Dù sao đều là cao thủ, Vân Trung Quân bắt đầu sẽ có nào động tác bọn hắn cũng cân nhắc ở bên trong. Sư tỷ cẩn thật chút. Hà Ngộ nhìn đối phương cái này bắt đầu phân bố, nhắc nhở lên cao ca. Lan lang vương cái này anh hùng từ khi ẩn thân từ đại Chiêu lên hái ra trở thành một cấp liền có thể sử dụng độc lập kỹ năng về sau, liền lại không là một cái ăn cấp 4 anh hùng, thậm chí cấp 4 mới bắt đầu có hành động lan lang vương vậy cũng là bạch tuyển. Cầm cái này anh hùng, vậy liền chỉ có thể là tại giai đoạn trước gây sự. Dưới mắt Phản Lam bắt đầu, chỗ nào gần nhất? Đường giữa hoặc là phát dục đường. Bất quá phát dục lộ bên này chí ít có hàng ngộ giao tại, đường giữa nơi này lại là cao ca lẻ loi một mình, đối diện ngược lại là thượng quan huyền nhi cùng Thái văn cơ báo đoàn. Thái Văn Cơ cái này anh hùng, kỹ năng 2 sáu vui bắn lên lúc đến đúng là sảng khoái mình, buồn nôn đối thủ. Bất quá một cấp lúc tốt nhất vẫn là chưa học kỹ năng 1, tại phụ trợ đồng đội lúc tác dụng lớn hơn. Tiên kỳ tất cả mọi người thiếu kỹ năng thiếu tổn thương, Thái Văn Cơ bên này kỹ năng thứ nhất khôi phục, thật so sáo vui còn dễ dàng nhường đối thủ tâm tính sụp đổ. Tám đội Thái Văn Cơ học được liền là kỹ năng thứ nhất, đi theo Chung Dan Thượng quan huyện nhi cùng nhau tới tuyến thượng. Liên Thái Văn Cơ điểm ấy giờ năng lực kỳ thật không được đoạt tuyến tác dụng, nàng đến tuyến thượng theo đồng đội khóa lại vậy thì không phải là đoạt tuyến mà là muốn ép tuyến bằng vào kỹ năng thứ nhất khôi phục cùng kỹ năng bị động trường ca hành thụ thương gia tốc cùng hồi phục đương một cái thái văn cơ tại giai đoạn này đỉnh ở phía trước lắc lư đó cũng là rất buồn nôn một sự kiện ra cắt lượng kỹ năng khoảng cách vốn cũng không trường, bị dạng này đè ép rất khó chịu thế nhưng bởi vì dạng này bị ép căn bản liền khó ra tháp cũng không rất dễ dàng cho lan lang vương cơ hội đánh lén không có chuyện gì cao ca nói đường giữa bị áp chế nhưng là lan lang vương cũng bởi vậy khó kiếm cơ hội bắt người nhưng là phát dục lộ kịch bản lại không giống rõ ràng tới chợ rút đoạn đường này hàng ngộ từ đầu đến cuối không có thò đầu ra hắn giao một mực ngồi sùm ở lam giã khu cùng thắp phòng ngự khu vực cửa ải bụi cỏ lan lang vương như nghĩ từ nơi này đánh lén thành cắt tư hắn nhất định phải sẽ bị hắn phát hiện như thế lưu cho đối phương ngông nga trong tầm mắt cũng chỉ là thành cắt tư hắn một người ngông nga cẩn thận từng ly từng tí thăm dò trải qua về sau lại bắt đầu hắn một mình áp chế lúc này khoảng cách tranh tài bắt đầu 40 giây giã quái đổi mới vừa qua khỏi 10 giây Soát giá cực kỳ hiệu suất Vân Trùng Quân đã xuất trước cầm xuống đỏ bờ UFF. Chương 26, xoay quanh. Lan lang Vương cái này anh hùng muốn nói soát giá cũng là thật mau, chỉ là song phương đội hình khác biệt. Hắn bên này không có thành cắt tư hắn cho đến tầm mắt, mà hắn đối Vân Trùng Quân lại có chút kiêng kỵ. Minh lặng lẽ không có chui vào, cũng muốn trước điều tra một đợt lại nói. Cái này mở giá lên tay trước hết chậm 2 đến 3 giây. Lại thêm thanh giá so với Vân Trùng Quân đến cùng vẫn là chậm hơn một chút, cuối cùng nắm lấy đệ nhất cái bờ UFF thời gian. Lan Lăng Vương thời gian sử dụng so vân trung quân nhiều có 4 đến 5 giây. Không nên coi thường cái này, 4 đến 5 giây. Cái này 4 đến 5 giây, cho đến phi hành có gì tốc để cao lại không nhìn địa hình vân trung quân, như mọi người nhìn phát dục lộ ngông nha đã giống nhìn một người chết. Còn không lùi sao? Quan chiến bên trong chức nghiệp nhân sĩ nhao nhào té ở. Kỳ thật liền bắt đầu đủ loại biến hóa, đối tư thâm chức nghiệp nhân sĩ tới nói đều đã thuộc nằm lòng. Điều tra, là vì cha rõ đối thủ thực tế lựa chọn, không điều tra, cái kia thanh có khả năng tính đều cẩn thận đề phòng. Thời gian cũng không phải là không thể qua. Liên giống với lúc này 8 đội, không có thành cắt tư hãn như thế Liệp Ưng tầm mắt, nhưng Vân Trung Quân là cái tiền kỳ cường thế anh hùng, xoát giá cấp tốc lại gặng không cần chờ cấp 4, những kiến thức căn bản này bọn hắn dù sao cũng nên hiểu rõ. Như vậy hai cái đường biên tại bắt đầu đối tuyến lúc liền phải chú ý một chút thời gian, phải lớn gây nên đánh giá tính một chút cái này Vân Trung Quân cấp 2 sau khả năng đến tuyến thượng thời gian. Tại loại thời giờ này tiết điểm bên trên, đừng nói ép tuyến, đi ra ngoài tháp 1 phần 3 khoảng cách đều là vấn đề rất nguy hiểm. Đánh tới họ liền thi đấu bộ phận tuyển thủ, không đến mức điểm ấy thưởng thức đều không có chứ. Sắt thực không đến mức. Ngay tại chúng chức nghiệp nhân sĩ trong lúc kinh ngạc, Mông Nha vừa bước một bước vào đường biên bụi cỏ, bắt đầu hướng về sau rút lui, hắn đúng là đã sớm chuẩn bị, chỗ đứng đều điều chỉnh tốt, lui về đều có mượn dùng bụi cỏ ẩn nấp. Cái này còn tạm được. Mọi người nhao nhao gật đầu, thế nhưng là lại xem xét Vân Trung Quân, hắn bay lượn lộ tuyến căn bản cũng không có đi phát dục lộ đánh Ngô Nha, mà là thẳng tắp hướng xuống, cái này là hướng về phía Lam Khu Lan lang vương tới nhưng bây giờ là cấp 2 a vân trung quân một cấp liền cường thế đánh một cấp lan lang vương không có chút nào hư nhưng là cấp 2 về sau nhiều học một cái kỹ năng lan lang vương sức chiến đấu sẽ có một cái rõ rệt đề cao so sánh dưới vân trung quân nhưng không có như thế lớn tăng thêm lúc này song phương lẫn nhau liều cân nhắc đến lan lang vương còn có ẩn thân ai ưu ai kém nhưng là không còn tốt như vậy nói huấn hồ tám đội bên này đường giữa cùng phụ trợ đè ép trung tuyến trợ giúp nói đến là đến sáu đội bên này cũng có chút chật vật bị đặt ở tháp hạ ra cát lượng khẳng định phải chậm rất nhiều Không bằng ăn dạ a, có người nói. Nhưng là Vân Trung quân cuối cùng vẫn là bay qua Long Khanh, hướng phía Lam Khu bay tới. Lan Lăng Vương đâu? Lan Lăng Vương hướng phát dục lộ một bên di động, đây là đối phát dục lộ xạ thủ có một ít ý nghĩ. Mọi người mắt nhìn thành cắt tư hãn lúc này hắc tại cấp 2 Lan Lăng Vương một bộ giờ ép phạm vi công kích bên trong, ý nghĩ này đáng giá có được. Nhưng vấn đề là hắn dạng này nhíu hậu đi tìm Lan Lăng Vương, cần phải trải qua trong bụi cỏ giao đã chờ đợi đã lâu. Giờ khắc này, bắt đầu cái gì cũng không có làm. Trôn thân bụi cỏ này phảng phất rơi dây đồng dạng giao lộ ra quang mang và trượng. Không có tác dụng gì a, có người nói. Ngôi xổn có đối Lan Lăng Vương sát thực tác dụng không lớn. Lan Lăng Vương kỹ năng bị động, bí kỹ cực ý, khiến cho hắn đang đối mặt địch phương anh hùng lúc lại có tăng tốc độ hiệu quả. Cái hiệu quả này cho dù địch quân tại trong bụi cỏ, Lan Lăng Vương không nhìn thấy cũng ý nguyên hội phát động. Lan Lăng Vương có thể nhờ vào đó để phán đoán trong bụi cỏ có người. Lại thêm cực ý phạm vi phi thường lớn xa so với than thở cảnh cáo muốn xa được nhiều. Dưới trạng thái ổn thân Lan Lang Vương tại phát động đối phương than thở cảnh cáo trước liền sẽ trước một bước phát hiện trong bụi cỏ có, có tình trạng giờ phút này chính là như thế. Lan Lang Vương vừa hướng phía kia cần phải trải qua bụi cỏ đi không có mấy bước, gia tốc hiệu quả phát động, lập tức biết trong cỏ có người, lập tức liền muốn điều chỉnh lộ tuyến. Nhưng là vấn này, sáu đội còn có thành các tư hãn. Tại tám đội tính toán vân trung quân soát giá tốc độ thời điểm, rõ ràng hơn điều tra đến Lan Lang Vương động tĩnh sáu đội bên này, lại làm sao không có đang tính toán Lan Lang Vương thanh giá tốc độ. Liệt Ưng tại tính toán tốt thời gian bị thả lên trời. Tại Lan Lang Vương đang chuẩn bị điều chỉnh lộ tuyến lúc từ đỉnh đầu hắn lướt qua. Ẩn thân Lan Lang Vương bị chiếu đã xuất thân hình, cùng lúc đó đồng dạng vũ cánh bay Lượn Vân Trung Quân bay vào Lan Lang Vương tầm mắt. Kỹ năng thứ nhất Thiên Khích Minh đã phát động, Vân Trung Quân thẳng hướng Lan Lăng Vương nhào đi. Thiên Khích Minh công kích có một cái biên độ lớn vô cùng đàn hồi, rất ảnh hưởng Vân Trung Quân liên tục giờ tơ bất quá chỉ muốn nắm giữ tốt tiết tấu nhanh chóng tiếp lên một cái bình thường công kích. Kỹ năng thứ nhất cái này đàn hồi liền có thể bị thủ tiêu. Đây là thao tác trên kỹ xảo vấn đề. Mà loại vấn đề này, đối mạc tiện tới nói từ trước đến nay liền không là vấn đề. Vân Trung quân công kích không có kẽ hở hoàn thành, trong mùi cỏ dao cũng đã xung ra, dị ngộ đến lúc này mới thưởng giao học được kỹ năng, hắn lựa chọn kỹ năng thứ nhất như người có này, nâng trưởng dẫn xuất sóng năng lượng bay ra, tổn thương không tính kinh người, nhưng khó chịu là nó sẽ có nhị đoạn biến hóa, theo dõi đả kích cũng có 0.5 giây tròn vắng, Cái này thời gian không dài không chế, đối với Lan Lăng Vương loại này cần trong nháy mắt đánh nổ phát anh hùng tới nói lại đã đầy đủ khó chịu. Nhưng càng làm cho hắn khó chịu là Hán khi nhìn đến vân Trung quân lúc nhanh chóng kỹ năng thứ hai ảnh thực xuất thủ chỉy thủ tiêu kỳ đến vân Trung quân sau liền muốn đón thêm tổn thương đánh ra một giây mê muội khống chế kết quả lại bị vân Trung quân vừa đúng kỹ năng thứ hai như anh hoa thải cho bắn ra khống chế thất bại bất quá cái này kỹ năng thứ hai chỉ bắn khống chế hiệu quả tổn thương vẫn là chiếu đơn toàn ăn tức liền như thế nào Lan Lăng Vương cái này có thể dùng một bộ công kích đánh xong tổn thương cũng không bằng tưởng tượng như vậy bạo tạc vân Trung quân kỹ năng thứ nhất còn có một cái bị động hiệu quả Bị kỹ năng thứ nhất lao xuống trúng đích mục tiêu nếu như không thể rời đi Vân Trung Quân nhất định phạm vi thì hội giảm xuống 30% đối Vân Trung Quân tổn thương. Cái trạng thái này sẽ kéo dài trọn vẹn 5 giây, là Vân Trung Quân vào sân sau có thể chuẩn bị đủ giờ. T rất mấu chốt một điểm. Dưới mắt, Mặc Tiện đem Vân Trung Quân có thể làm được sự tình cơ bản đều hoàn thành, phổ công mổ hai lần vẫn không có thể phát động xé rách, lại lập tức lựa chọn rút lui. Đường giữa thượng quan luyện nhi cùng Thái Văn Cơ tại thành qua trung tuyến sau liền bắt đầu hướng cái này một bên di động. Đối thành các tư hạn ý nghĩ bọn hắn bản không có ý định dựa vào Lan Lang Vương một người đi thực hiện. Đường giữa hai người cùng một chỗ thanh tuyến kỳ thật so Vân Trung Quân đơn soát một cái bờ UFF nhanh hơn chút, nhưng là Vân Trung Quân không nhìn địa hình chế độ máy bay vì hắn tiết kiệm đại lượng thời gian. Bất quá cũng liền công kích như thế mấy lần, Vân Trung Quân lập tức lựa chọn rút lui. Nhưng mà Lan Lang Vương sinh mệnh vẫn còn tại hạ trượt, đây là Vân Trung Quân đòn công kích bình thường bị động hiệu quả. Cũng may sẽ rách còn không có phát động, mất máu rơi đến còn không tính chuẩn mục kinh tâm. Thái Văn Cơ xông về phía trước lập tức một đợt hồi phục, thượng quan luyện nhi vùng ra kỹ năng, Vân Trung Quân bay lượn nhẹ tránh, quay người lại muốn tới đánh ba. Tám đội có chút kinh ngạc, liền muốn lên chiến, nhưng là nghĩ lại phát hiện trên người mình giống như không có kỹ năng gì, lại vừa nghĩ lại phát hiện đường giữa bị ép tháp hạ ra cắt lượng cũng thanh tuất bình, ra tháp từ bọn hắn tầm mắt biến mất một khắc này, khả năng nhìn thấy ra cắt lượng trên thân đã quét hết sách nhiều chi khác. Đây không phải đánh ba, đây là muốn đánh bao bọc a. Vân Trung Quân tại quay đầu, ra cắt lượng tại bọc đánh giao cũng từ giã khu chối ra bên trong giã phụ ba người đều có động tác vừa lộ hai cái tại nhàn dỗi sao.